Chương 59, tứ quý luân hồi. Trần Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Lâm, không nói thêm gì nữa. Chết đi. Trần Lâm trên người mang theo lệnh như băng sắc cơ, xuất thủ vô cùng sắc bén, một kiếm hướng về Trần Tiêu giết hầu đâm tới. Võ giả thế giới, cá lớn nuốt cá bé, cho dù ta hiện tại vị trí hiền hách, nhưng nếu là hắn so với ta mạnh người, như trước có thể tiện tay giết ta. Trần Tiêu trong lòng cảm thán, nhưng không có bất kỳ oán niệm, cái này thế giới là được như vậy. Len Ken. Trần Tiêu nâng tay phải lên, nự thần kiếm trọng kiếm mang theo một đạo bóng kiếm, đem cái này sắc bén một kiếm đỡ lại còn có sức phản kháng, Trần Lâm cười nhạt, bất quá bắt tay làm nhưng không chậm chút nào, lại là liên tục mấy kiếm hướng về Trần Tiêu đâm tới. Sư Mụi lui ra phía sau, Trần Tiêu liền ngồi dưới đất, vung tay lên, lực lượng mạnh mẽ đem lục kha kha quét trở về nhà cỏ, đồng thời lần nữa giơ kiếm hướng về Trần Lâm nên đón. Vừa mới Trần Tiêu cũng không vận dụng toàn lực, mặc dù bị Trần Lâm kích thương, nhưng cũng bất quá là tiểu thương, cũng không lo ngại. Diều Thiên chi Trần, vừa mới còn ngồi dưới đất Trần Tiêu, không biết gì đó thời điểm xuất hiện ở Trần Lâm bên trái, hướng về cánh tay trái của hắn một kiếm gọi đến, lại là chiêu này thật nhanh. Trần Lâm cả kinh, vội vàng lấp mình, tránh thoát cái này bất ngờ một kiếm. Đồng thời trong lòng thất kinh, đồng dạng một chiêu diêu thiên chi trận, có ba phần mười kiếm đạo ý cảnh sau đó uy lực tăng vọt, so với trước đó mạnh hơn hai lần. Thậm chí lúc này Trần Tiêu thân thể cũng biến thành tựa như ảo ngộng, làm cho không người nào có thể bắt sở. Trần Tiêu một kích bước lui Trần Lâm sau đó, được lý lẽ không tha người, liên tục bảy kiếm mang theo lệnh thấu xương tiếng xé gió, đồng thời chém về phía Trần Lâm. Trần Lâm sư huynh dĩ như lui, một bên tôn chấn tiên cùng tôn kinh thiên đẩy mà không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Trần Tiêu bị Trần Lâm một chiêu đánh bay sau đó, lại còn có sức tái chiến, đồng thời so với vừa mới còn muốn hùng hổ. Tứ quý quý chân, Xuân Lôi kiếm. Trần Lâm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Xuân Lôi kiếm mang theo nổ thật to thanh âm, không tránh không né, hướng về Trần Tiêu kiếm chém tới. Một kiếm phá vạn pháp, lấy lực lượng tuyệt đối, áp chế chiêu thức bên trên sáo rượu. Trần Tiêu, kiếm chiêu của ngươi mặc dù tinh diệu, thế nhưng trọng kiếm trọng ở tại lực, ngươi bỏ lực nhũ lợi, cuối cùng là đường nhỏ. Đại đạo đường nhỏ, có thể đánh bạn ngươi là được tốt đạo. Lúc này, Trần Tiêu kiếm pháp mở ra hoàn toàn. 3 phần 10 kiếm đạo ý cảnh diêu thiên chi trần đem cả người hắn phát thảo tựa như ảo mộng, ngự thần kiếm trọng kiếm càng là xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trần Lâm liên tiếp lui về phía sau, Trần Tiêu kiếm pháp tinh xảo, thế nhưng lực lượng không chút nào không bằng, Trần Lâm tay phải hổ khẩu đều đã bị đánh văng ra. Trần Lâm lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh, nếu ngươi vẹn vẹn như thế, không phải là đối thủ của ta. Trần Tiêu mấy kiếm phá vỡ xuân lôi kiếm, nhìn thấy Trần Lâm liên tục bại lui, không nhịn được thấp giọng quát lên, lúc này hắn vẫn ở chỗ cũ cầm Trần Lâm lôi kiếm. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phá hỏng ta Xuân Lôi Kiếm, có tư cách để ta lấy ra thực lực chân chính. tứ quý quý chân hạ vũ kiếm vu Trần lâm kiếm chiêu biến đổi, nguyên bản hạo hạo đãng đãng Xuân Lôi Kiếm trong giây lát nổ tung hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Lúc này Trần Tiêu chỉ cảm giác mình đưa thân vào một hồi tràn đầy mưa to ở trong, toàn bộ thiên địa đều bị nước mưa tràn ngập. Mà một giọt này giọt từ trên trời giáng xuống nước mưa, mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, đem Trần Tiêu cả người bao vây ở trong đó. Giờ khắc này Trần Tiêu chỉ cảm thấy coi như vùng thế giới này đều tại ở tại chính mình là địch tâm thần công kích. Trần Tiêu chẳng qua là ngốc trệ một chút, liền lập tức tỉnh táo lại. Tứ Quý kiếm pháp chính là kiếm tông đỉnh cấp tuyệt học, mỗi một quý kiếm chiêu đều mang có nhất định tâm thần công kích. Mà trước mắt, Trần Lâm một kiếm đã đến trước mặt của hắn, khoảng cách cổ họng của hắn thiếu một thước. Bất quá Trần Tiêu lực linh hồn mạnh mẽ, loại trình độ này tâm thần công kích đối với hắn không được bất cứ tác dụng gì. Hừ. Trần Tiêu cười nhạt, trong tay ngự thần kiếm trọng kiếm du lên, đem một kiếm này đợi ra, đồng thời trọng kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Trần Lâm trước mặt bổ tới. Lại tỉnh táo lại, Trần Lâm thân hình thoáng lui về phía sau, tránh ra một kiếm này, đồng thời trong tay bảo kiếm lần nữa chém dụng. Tứ quý quý chân, thu phong kiếm. Vụ. Sau một khắc, một cỗ vắng lặng khí tức, theo Trần Lâm trên người bước lên, lên ra. Trần Lâm kiếm ở trong hư không đã mất hình bóng. Thật nhanh. Trần Tiêu con ngươi co rụt lại, trong mắt của hắn, lại triệt để mất một kiếm này quy tích, chỉ có khổng lồ kia lực linh hồn xuống, mới có thể đủ cảm ứng được. Thu phong kiếm tốc độ kiếm, chính là tứ quý kiếm pháp bên trong nhanh nhất, so với Trần Tiêu Diêu Thiên Chi Trần còn nhanh hơn. Không ngăn được. Diêu Thiên Chi Trần Chỉ có 3 phần 10 kiếm đạo ý cảnh, có thể làm được như vậy, đã vô cùng không dễ dàng. Hiện tại Trần Tiêu cùng Trần Lâm tiến hành là sinh tử đại chiến, Trần Lâm từng chiêu chí mạng, luôn luôn không muốn đánh chết Trần Tiêu. Lúc này Trần Tiêu đã bỏ đi luyện kiếm ý niệm, đối phương muốn giết mình, như thế Trần Tiêu sẽ không có không lý do giết hắn. Mộc Linh Hồ Bảo, Trần Tiêu thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo tản ảnh, trong nháy mắt tối lui ba trượng xa, sau một khắc trong nháy mắt, Trần Tiêu thân hình lần nữa biến mất tại chỗ. ngự thần kiếm trọng kiếm mang theo lệnh thấu xương tiếng xé gió, hướng về Trần Lâm trước mặt đập tới. Lại là bộ này thân pháp. Trần Lâm trong lòng giật mình, ngọc linh hổ bảo quá mức kỳ dị, tốc độ quá nhanh. Trần Lâm coi như thăng long bảng bên trên đứng hàng thứ 7 nhân vật, tự nhiên sẽ không làm phán đoán sai lầm. Hắn không hề cho rằng vừa mới Trần Tiêu đánh chết Văn Yến Nhi, dựa vào là vận may. Giết! Trần Lâm trợn quát một tiếng, trong tay bảo kiếm kiếm khí càng hơn, phạm vi trong vòng 3 trượng, toàn bộ bị một cỗ thê lương vắng lặng mà lại tràn ngập sát cơ khí tức bao phủ. Trần Lâm trong tay kiếm như gió, gần như ở trước mắt tạo thành một đạo to lớn kiếm mạc, đường đương đương đường cong trong không khí bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Hai người kiếm không biết va chạm bao nhiêu lần, vây xem Tôn Kinh Thiên cùng Tôn Chấn Thiên hai người trợn mắt hồ mồm, bọn họ thậm chí ngay cả Trần Tiêu cùng Trần Lâm bóng dáng đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy trong không khí không ngừng bắn ra tới tia lửa. Hán! hắn lại thật sự có cùng Trần Lâm sư huynh phân cao thấp thực lực. Tôn Kinh Thiên sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin đạo, hắn bị Trần Tiêu một chưởng xóa sạch trong tay kiếm tay phải, lần nữa mơ hồ phát đau. Không, hắn không phải Trần Lâm sư huynh đối thủ. Tôn Chấn Thiên đối với Trần Lâm có khổng lồ lòng tin, đừng quên, Trần Lâm sư huynh, lúc đầu nhưng là cùng một vị trí nạn nguyên cảnh cường giả thủ đồng thời toàn thân trở ra. Đối với Trần Tiêu Tại Mạnh cũng không đạt được nạp nguyên cảnh võ giả phạm chủ, hơn nữa tu vi của hắn cũng mới tầng thứ 8 mà thôi. Tầng thứ 8. Tôn Kinh Thiên không ngừng an ủi chính mình. Tầng thứ 8. Thăng Long bảng bên trên 72 người, tu vi tại tầng thứ 8 ít lại càng ít, hơn nữa phần lớn xếp hạng không cao, nhưng là tu vi của bọn họ một khi tiến vào tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 9 đỉnh phong, ngay lập tức sẽ trở thành Thăng Long bảng bên trên nhân vật phong vân. Như Tôn Chấn Thiên như vậy, mặc dù hắn bây giờ xếp hạng tại thứ năm vị trí, thế nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối. Tại tu vi của hắn đạt đến tầng 9 đỉnh phong thời khác, có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Thế nhưng như Trần Tiêu như vậy yêu nghiệt, tu vi chỉ tại tầng thứ 8 sơ kỳ, liền có thể cùng thăng long bảng 10 vị trí đầu nhân vật tranh đấu, nhưng là trước đây chưa từng gặp. Thu phong kiếm bên dưới, Trần Lâm cùng Trần Tiêu liều mạng qua hơn 10 triệu bất phân thắng phụ. Cái này Trần Lâm quả nhiên lợi hại. Trần Tiêu trong lòng thất kinh, lúc này chân khí của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, Ngục Linh Hổ bảo thân pháp cũng toàn lực triển khai, cả người triệt để mất hình bóng. Bất quá Trần Lâm kiếm pháp kín kẽ không một lỗ hổng, cho dù là xuất hiện cái hở cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, không để cho Trần Tiêu bất kỳ cái gì thừa cơ lợi dụng. Nhưng tương tự, Trần Lâm cầm Trần Tiêu cũng là không có biện pháp chút nào. Hiện tại Trần Lâm toàn lực phòng thủ, căn bản là bắt giữ không tới Trần Tiêu hình bóng. tứ quý quý chân, đông tuyết kiếm. trong giây lát, Trần Lâm kiếm pháp lại liền vừa mới còn là xào xạc gió thu, lúc này liền biến thành lạnh thấu xương tuyết mùa đông. kiếm khí ngưng kết, hình thành từng mảnh đông tuyết, từ giữa không trung rơi. mỗi một đạo đông tuyết đều mang lạnh lùng hà khắc khí tức sơ xác. chém, vu, đông tuyết phát phối phạm vi ba trượng bên trong hư không. Mỗi một tấc không gian đều bị kiếm khí đông tuyết bao trùm. Trần Tiêu thân hình trong nháy mắt bị bức lùi lại đi. Tứ Quý quý Chân, Tứ Quý Luân Hồi. Chương 60, Sát Chiêu Mạnh Nhất. Một chiêu đông tuyết kiếm, đem Trần Tiêu thân hình bức ra sau đó, Trần Lâm không chần chờ chút nào, trở tay một kiếm, đó là Tứ Quý quý Chân bên trong mạnh nhất tuyệt chiêu. Tứ Quý Luân Hồi. Sấm mùa xuân, mưa mùa hạ, gió thu, tuyết mùa đông, bốn thức kiếm chiêu ý cảnh hoàn toàn dung hợp, ngưng hiện ra một loại sinh sôi liên tục luân hồi ý. Một kiếm ra, Thần Quỷ kinh, hàng quang lạnh thấu xương mũi kiếm, đem hư không bổ ra khổng lồ kiếm áp hình thành một cỗ thật lớn uy thế trong nháy mắt đem Trần Tiêu thân thể tập trung tại chỗ kiếm thế tứ quý luân hồi sấm mùa xuân mưa mùa hạ gió thu tuyết mùa đông bốn kiếm toàn bộ đạt đến đại thành cảnh giới mới có thể đủ lĩnh ngộ ra tứ quý luân hồi cái này Trần Lâm không hổ là danh thiên tài Lý Vân Triệu hít một hơi thật sâu tứ quý kiếm pháp là kiếm tông ở trong cao cấp kiếm pháp rất nhiều tuyệt học một trong Thang Long bảng bên trên đệ tử đều có tư cách học tập Lý Vân Triệu tự nhiên cũng tu luyện qua bất quá hắn tứ quý kiếm pháp cũng chỉ đạt đến nhập môn cảnh giới thôi đừng nói là sử dụng tứ quý luân hồi hợp với bốn thức kiếm chiêu chân chính huy năng đều khó mà phát huy có thể lĩnh ngộ ra tứ quý luân hồi kiếm khách tương đương với đã dùng tiến vào nạp nguyên cảnh giấy thông hành tứ quý luân hồi cảm ngộ bốn mùa biến hóa thiên đạo luân thường mà trở thành nạp nguyên cảnh võ giả tính quyết định điều kiện đó là lấy bản thân câu thông thiên địa lúc trước lý vân triệu không cách nào độc lập đột phá nạp nguyên cảnh cũng là bởi vì tâm ma sinh rồi không cách nào bình thường câu thông thiên địa đành phải chỗ dựa ngoại vật phụ trợ không được trần tiêu nhất định phải từ ta tự mình chu diện nghĩ như vậy lý nguyên triệu tay phải đã đụng phải bên hông chuôi kiếm. Tốt một chiêu tứ quý luân hồi, kiếm thế bao phủ, đem thân thể hắn tập trung, nhưng cũng không có pháp ràng buộc Trần Tiêu hành động. Sau một khắc, trên người của hắn cũng buộc phát ra huy thế cường đại. Tịch chiếu lôi phong, Trần Tiêu truyền đi dơ kiếm trong tay lên, một đạo sáng lạn như nắng chiều vậy hào quang bỗng dưng lóng lánh dựng lên. Trần Tiêu thân hình như núi, trong tay kiếm tựa như nắng chiều, chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, hào quang bao phủ chỗ cũng hình thành một cỗ khổng lồ kiếm thế. ầm, hai cỗ kiếm thế đụng vào nhau, hình thành khổng lồ sóng xung kích. Phạm vi năm trượng bên trong hết thể đều hóa thành một mịt. Trần Lâm trong miệng phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Trần Lâm hai mắt trợn tròn, hắn căn bản không tin tưởng chính mình cứ như vậy bại. Tứ quý luân hồi vừa ra, cho dù là so với chính mình xếp hạng cao hơn nữa dạ cô hàn cũng không dám chính diện đó đỡ. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là ở tránh diện, bại bởi một cái được xương kiếm tông xỉ nhục người. Lúc này Trần Lâm toàn thân khí tức hỗn loạn, tay phải cánh tay xương cánh tay đã cắt thành mấy tiết, vô lực tiêu nhũ xuống. Bất quá Trần Lâm tay như trước năm thật chặt kiếm trong tay. Trần Tiêu cũng là thụt lùi vài chục bước, hắn mạnh mẽ đem sao động khí huyết đè xuống, lập tức lần nữa lấn người mà lên, một kiếm hướng về còn ở giữa không trung Trần Lâm bổ xuống. Nhưng vừa lúc đó, giữa hư không, một đạo lạnh tấu xương là sát cơ vô thành vô tức tới gần, gần đến giờ trước mắt thời điểm mới đột nhiên giữa nổ tung. Từng đạo lạnh như băng ánh kiếm, trong nháy mắt đem Trần Tiêu cả người đều bao phủ ở bên trong. Trần Tiêu, lúc đầu ngươi giết đệ đệ ta, ngày hôm nay ta liền giết ngươi, vì đệ đệ ta báo thù. Lý Vân Triệu âm thanh coi như nơi âm phủ âm ma vậy, tại Trần Tiêu vang lên bên hai Vụ. Đồng thời. Lý Vân Triệu kiếm mang theo một đạo lạnh thấu xương hàn quang, chém về phía Trần Tiêu đầu. Gì đó? Nhưng là sau một khắc, Lý Vân Triệu sắc mặt đại biến, hắn một kiếm chém qua Trần Tiêu đầu sau đó, không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp chém ở phía dưới trên mặt đất. đã sớm chờ ngươi đấy. Trần Tiêu thanh âm lạnh như băng, ghé vào lỗ hai hắn văng lên. Ngay sau đó, Lý Vân Triệu đống nhiên cảm thấy được một cỗ sát ý lạnh như băng theo hắn phía trên truyền đến, thậm chí không kịp ngẩng đầu, thân thể của hắn ở giữa không trung quỷ dị vặn vẹo một chút, miên cưỡng đem vật cầm trong tay kiếm giơ cao đến đỉnh đầu. Thinh dịch. Trần Tiêu một kiếm, thế như trẻ che bù vào Lý Vân Triệu nguy kiếm bên trên, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn lầm đến mặt đất, dưới chân mặt đất dường như đều mạnh mẽ run rẩy run một cái. Lý Vân Triệu, Trần Lâm, ngày hôm nay hai người các người, ai đều không thể sống ly khai Thiên Tử Phong. Trần Tiêu giọng nói lạnh lẽo, một kiếm chém về phía Lý Vân Triệu đầu. Tiểu Súc Sinh, dừng tay cho ta. Ngay vào lúc này, giữa không trung bỗng dưng tạc lên sấm rèn, Trần Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ men ngông uy áp từ giữa không trung truyền đến, ngực của hắn một trận ngẹt thật giống như bị một tảng đá lớn bắn trúng thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở sau người trên một cây đại thụ. cây kia chừng một người ôm hết to đại thụ, hướng tiếng mà đức. sư minh vừa mới bị trần tiêu ném trở về nhà cỏ bên trong lục kha kha thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên nâng. cút cái kia giống như sấm rền âm thanh vang lên lần nữa, đồng thời một cỗ mạnh mẽ vô cùng kiếm khí hướng về lục kha kha chém tới. sư muội cẩn thận. trên mặt đất trần tiêu quá sợ hãi, trên người của hắn lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng hướng về lục kha kha đánh móc sau gáy. ầm trần tiêu đem lục kha kha ngã nhào xuống đất. Miễn cưỡng giơ lên Ngự Thần Kiếm trong kiếm, đem đạo kiếm khí kia đỡ. Không lô lực phản chấn, trong nháy mắt đem Trần Tiêu cùng Lục Kha Kha đánh ra xa mấy chục trượng. Lục Kha Kha tu vi thấp, mặc dù bị Trần Tiêu bảo hộ, nhưng như trước không thể chịu đựng cái này lực lượng khổng lồ, hai mắt khẽ đảo, liền hôn mê bất tỉnh. Mà Trần Tiêu nhưng là cắn chặt răng, đen dòng máu màu đỏ theo trong miệng hắn chảy ra. Trần Tiêu con mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này. Vũ Thông Lan. Ẩn Vũ Phong trưởng lão Vũ Thông Lan, một thân trường bào màu xám, tóc xám buông xuống vai, trong mắt mang theo giữ tợn ý cười, nhìn về phía Trần Tiêu tiểu tạp trùng, còn tuổi nhỏ, thủ đoạn độc ác, lại muốn giết đồng môn, lưu lại ngươi tại kiếm tông, sớm muộn là một cái tai họa. Ngày hôm nay ta liền dẫn sư phụ ngươi, thanh lý môn hộ, chỉ có ngươi cái này kiếm tông ngũ át tính. Vũ thông lan cười ha ha, trường kiếm trong tay chợt hóa thành một đạo hào quang màu xám, hướng về Trần Tiêu một kiếm chém tới. Lão bất tử, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Trần Tiêu mặc dù bị thương nặng, thế nhưng khí sắc bén không mất, mắt thấy Vũ thông lan một kiếm đâm tới, tay trái của hắn trong tay ánh kiếm lói lên, hạ phẩm linh khí huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, Hắn bên trong thân thể chân khí trong dây lát bộc phát, luyện khí quyết tu luyện tới bình thường chân khí, đã bị sơn cư chân khí thay thế. Từ trước tới nay, Trần Tiêu lần đầu tiên trước mặt người khác biểu diễn ra trừ bỏ luyện khí quyết ra chân khí. Phong Lai vô sơn, vụ, Huyền U kiếm anh kiếm đại thịnh, lấy Trần Tiêu thân thể làm trung tâm, một đạo đường tính trường năm thước, cao hai trượng kiếm khí gió xoáy bay lên, lấy mắt thường khó có thể cảm thấy tốc độ, hướng về Vũ Thông Lan bay đi. Phong Lai vô sơn, sơn cư kiếm bên trong ghi lại ba thức kiếm chiêu bên trong, mạnh nhất một chiêu, Sơn cư chân khí. Cái này là Phong Lai vô sơn, Vũ Thông Lan hơi cả kinh, vội vàng cất kiếm bảo vệ quân thân. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, người này thiên phú đáng sợ, lại kiêm tu sơn cư kiếm điện, ngày hôm nay nhất định không thể lưu lại hắn. Vũ Thông Lan tu vi cao thầm, đã đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, minh mông chân nguyên phá thể ra, vẹn vẹn mấy kiếm liền đem Trần Tiêu dốc sức phát ra sát chiêu Phong Lai vô sơn phá giải mất. Tôn Trấn Tiên cùng Tôn Kinh Thiên hai người đã chết lặng, theo đánh bại Trần Lâm, đến lại bại Lý Vân Triệu, cuối cùng đến Vũ Thông Lan đột nhiên xuất hiện, trong thời gian này cũng bất quá cách mấy hơi thở thôi, hết thể đều tại trong trước mắt lúc này Trần Tiêu trên người buộc phát ra khí tức muốn so với mới vừa cùng Trần Lâm lúc chiến đấu chỗ buộc phát ra mạnh mẽ gấp 3 lần không thôi nếu như là vừa vặn Trần Tiêu lấy lực lượng như vậy cùng Trần Lâm đấu chỉ sợ Trần Lâm liên tục ngăn chặn dừng Trần Tiêu một chiêu đều miễn cưỡng lao thất phu chết đi cho ta một chiêu Phong Lai vô sơn đi qua Trần Tiêu cũng không thư giãn thân hình mãnh liệt mà tiến lên Lựu Thần Kiếm trọng kiếm bên trên kiếm khí nghiêm nghị buộc phát ra trước nay chưa từng có khí thế mạnh mẽ tịch chiếu lôi phong lần nữa ngang hiện Lựu Thần Kiếm trọng kiếm mang theo sáng lạn hào quang màu đỏ thắm bắn ra bay ra hướng về vũ thông lan vào đầu chém giết đi. Cùng lúc đó, tay trái huyền lũ kiếm cũng bắn ra bay ra, chỗ thi triển kiếm chiêu rõ ràng là sơn nguyễn cư kiếm điển bên trong ghi lại chiêu thứ hai kiếm thức vân phi ngọc hoàng. song kiếm hợp kích mang theo dọa người khí thế gào thét hướng về vũ thông lan quân giết tới. đồng thời thi triển hai loại đỉnh cấp kiếm pháp. song kiếm hợp kích bình thường nạp nguyên sơ kỳ võ giả gặp phải đều muốn nuốt hận người này thiên cổ kỳ tài vũ thông lan vẻ mặt run một cái, bất quá nếu ta đã cùng ngươi trở mặt như thế liền không thể để ngươi sống nữa. hai kiếm hợp va chạm bi mạnh nhưng ta là nạp nguyên hậu kỳ cường giả, còn không làm gì ta được. Kiếm còn người còn, kiếm rời khỏi tay, đó là kiếm khách ngày tận thế. Tiểu tạp trùng, giờ chết của ngươi tới rồi. Vũ thông lan vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng trợn quát một tiếng, trong tay bảo kiếm phân hóa ra vô số đạo bóng kiếm, hướng về hai thanh bảo kiếm chém qua. Lao thất phu, ngươi nói quá nhiều lời vô dụng rồi. Đông nhiên, trần tiêu thân hình cử động nữa, trong tay một điểm hàn mang thoáng hiện, đã đến vũ thông lan nơi cổ họng, tìm phiếu đề cử. Cảm ơn các vị rồi. Chương 61 hỏi tội. gì đó, giờ khắc này. Vũ Thông Lan sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn trên dưới quanh người lỗ chân lông trong dây lát nổ tung, một cỗ khí tức tử vong không ngừng xâm nhập hắn trong lòng. Vũ Thông Lan nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Tiêu lại còn có thừa lực, thậm chí trong tay của hắn lại sẽ nhiều hơn thanh thứ ba kiếm. Ngọc Linh Hồ Bảo đã được phát huy đến bây giờ Trần Tiêu có khả năng đạt tới cực hạn. Trong tay Tàng Phong Kiếm, lóe ra bức người hàn mang, kiếm khí phun ra nuốt vào, đã tới rồi Vũ Thông Lan biết hậu. Cút cho ta! Đống nhiên, Vũ Thông Lan khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế trận nổ tung, thuộc về nạp nguyên cảnh cường giả, vì thế không giữ lại chút nào thể hiện ra đến trong tay hắn bảo kiếm lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ đỡ được điều khiển thần huyền lũ hai kiếm trong cùng một lúc vũ thông lan thân hình lui nhanh mới khó khăn làm tránh thoát trần tiêu cái này một kiếm rất chết giữa hư không từng cây một bộ lông màu đen chậm rãi phiêu linh mà xuống nhưng là vũ thông lan trên cằm cái kia sợi phiêu giật trống dâu bị trần tiêu một kiếm chém xuống nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bị trần tiêu đẩy lùi rồi kề trên mặt đất trần lâm trận mắt uốc mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này đầy mặt không thể tưởng tượng nổi vừa mới cùng ta lúc chiến đấu hắn căn bản cũng không có lấy ra thực lực Trần Lâm nắm chặt cổ trái, trong mắt không cam chịu, sau đó lại giãy lên hừng hực ý chí chiến đấu, "Trần Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi, lần này ngươi không chết, đó là ta cuộc đời này địch nhân lớn nhất." Đây rốt cuộc là một cái quái vật gì? Lý Vân Triệu bị Trần Tiêu một kiếm đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, lúc này cũng tỉnh táo lại đến, vốn cho rằng vừa mới Trần Tiêu có thể đánh bại chính mình, hoàn toàn là bởi vì mình khinh thường gây nên, thế nhưng đón lấy nhìn đến Trần Tiêu cùng Vũ Thông Lan chiến đấu, mới biết mình không thân hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Nếu như là vừa vặn Trần Tiêu sử dụng lực lượng như vậy, hắn sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Bất quá hắn rõ ràng hơn, nếu không phải là Vũ Thông Lan đột nhiên xuất hiện, chính mình cũng đã chết. Chết, chết, chết. Trần Tiêu ngươi nhất định phải chết ta. Muốn từ bản thân chết đi đệ đệ, Lý Vân Triệu trong lòng lực, giãy lên vừa hận lại đấu kỵ hỏa diễm, hận không thể lập tức giết chết Trần Tiêu. Trần Tiêu, ngày hôm nay coi như là thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bị Trần Tiêu ngay ở trước mặt một đám tiểu bối trước mặt, một kiếm đẩy lùi, đồng thời chém dựng chồng dâu, thứ này cũng ngang với trước mặt đánh hắn một cái vang dội bạn ai, lúc này Vũ Thông Lan đã triệt để đến cùng. Sau một khắc, Vũ Thông Lan khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên điên cuồng lưu chuyển, trong tay dài ba thước cổ kiếm, chợt buộc phát ra chói mắt ánh kiếm, hướng về Trần Tiêu vào đầu chém xuống. Vũ Thông Lan, ngươi dám làm tổn thương đệ tử ta một cọng tóc gáy, ta liền dám giết cả nhà ngươi. Ngay vào lúc này, một cái lạnh lẽo bên trong tràn đầy sát ý vô biên âm thanh tại vùng thế giới này bên trong quanh quẩn lên. Sau đó, thân ảnh màu đen hiện lên, Vũ Thông Lan thân thể dính dáng đến trong tay hàn kiếm, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Kính địch chân bóng dáng xuất hiện ở vừa mới Vũ Thông Lan vị trí, kính địch chân ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía lúc này nơi này hết thảy đều bị phá hủy thầy trò bốn người nhà cỏ cùng với tòa này lịch sử tao nhã tiểu viện đã hóa thành phế tích trần tiêu thấy kính địch trần đến nhếch miệng cười hắn gắng gượng đi tới lục kha kha trước mặt theo cẩm tú nang bên trong lấy ra huyền cửu đan đặt ở lục kha kha môi phía dưới hấp thu đến huyền cửu đan dược khí lục kha kha cơ thể hơi run rẩy nhưng chưa tỉnh đến bất quá khí tức trên người nhưng lại ổn định lại làm xong tất cả những thứ này sau đó trần tiêu mới đưa huyền cửu đan thả lại chữ vật quanh chân ngồi dưới đất trong cơ thể công pháp chậm rãi vận chuyển trần tiêu cũng không lập tức dùng đan dược Hoặc hấp thu huyền cựu đan dược khí, mà là dựa vào chính mình lực lượng khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng với chân khí. Bị thương nặng, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, Trần Tiêu liền không muốn lại đi dùng đan dược. Như vậy có thể cho hắn thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cái này là nửa năm qua này, Trần Tiêu cực hạn tu luyện, chỗ tổng kết ra kinh nghiệm. Ngươi, ngươi tại sao trở lại? Vũ Thông Lan từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn thấy chẳng biết lúc nào trở về kính được Trần, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trở về, ngươi thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Kính Hoa từ theo hai bên trái phải xoay chuyển ra. Ha ha, Vũ Thông Lan, ngươi có tin ta hay không để cho ngươi hối hận sống trên coi đời này. Các ngươi, Vũ Thông Lan một ngụm máu tươi phun tới, không nhịn được lùi lại mấy bước, nhưng không dám nói nữa gì đó. Vũ, kính địch Trần trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Tại ta Thiên Tử Phong bên trên bắt nạt ta Thiên Tử Phong đệ tử, không thể để ngươi sống nữa. Trong lúc nói chuyện, kính địch Trần một kiếm hướng về Vũ Thông Lan chém tới. Sư Mội kiếm hạ lưu nhân. Ẩn vụ Phong Phong chủ Vũ Văn Thông Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vũ Thông Lan trước mặt đỡ kính địch Trần một kiếm này. Vũ Văn Thông Thiên vừa mới ngươi mượn cớ đem tỷ bội ta hai người lưu lại, nguyên lai like có là cái chủ ý này. kính hoa từ không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là lệnh lùng nói, ta kính hoa từ lập đệ, ngày hôm nay vũ thông lan hẳn phải chết. kính hoa từ lời nói để vũ thông lan sắc mặt một trận tái nhợt. hai vị sư muội bình tĩnh đừng nóng. vũ văn thông thiên cũng hiểu được sự tình khó giải quyết, đồng thời thầm hận vũ thông lan, giải quyết một tên tiểu bối lại cũng phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. nguyên bản tại nghị sự sau khi kết thúc, vũ văn thông thiên đã thành công đem kính địch trần cùng kính hoa từ hai người ngăn chặn, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc đó. Thiên tử phong bên trên bộ phát ra một trận không kém chân nguyên chấn động, lập tức đem cái này hai tỷ mọi người kinh động. Sự tình đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết, không bằng ngồi xuống đem sự tình biết rõ ràng. Đóng lại mõm chó của ngươi. Kính Hoa từ mở miệng, đem Vũ Văn Thông Thiên lời nói cắt đứt. Ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền đi giết Vũ Văn Thần Hổ. Tiếp đó mọi người lại ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vũ Văn Thông Thiên lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào. Hắn biết, hai cái này nữ nhân điên thật có thể làm ra chuyện như vậy. Vũ Văn Thần Hổ là hắn duy nhất cháu trai cũng là lần này ẩn vụ phong nhập thất đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái tại thăng long bảng bên trên xếp hạng thứ tư so với kia dạ cô hàn còn muốn xuất sắc vừa lúc đó lại có mấy người tới thiên tử phong bên trên nhưng là cái khác ngọn núi phong chủ trưởng lão cảm ứng được động tĩnh bên này dồn dập qua đây quan sát ồ tôn trần thiên ngươi không ở huyền không phong bên trên cố gắng tu luyện thế nào chạy đến nơi đây cao lớn bạo vỡ một thân trường bảo màu vàng lóng kim tam bảo liếc mắt liền thấy huyền không phong tôn trần thiên lập tức ồm ồm hỏi đệ tử bái kiến phong chủ tôn trần thiên vội vàng tiến lên trần lâm ngươi thế nào cũng ở nơi đây, ai đem ngươi đả thường, thật là đồ gắt, lại đem cánh tay phải của ngươi chấn vỡ. Thanh Vân Phong một vị trưởng lão cũng nhìn thấy ngược lại ở một bên trần lâm, tức giận quát lên. Còn có Lanh Tụ Phong Lý Vân Triệu, hắn cũng bị thương. Cái này, chắc là trong nội môn đệ tử vô cùng làm náo động tôn kinh thiên. Còn có cái kia không đầu thi thể là ai, lại có người dám tại kiếm tông ở trong giết người. Một đám phong chủ, trưởng lão nhìn khắp bốn phía, sắc mặt đều biến hóa đến mức dị thường khó coi. Chấn Thiên, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Tam Bảo sắc mặt cũng khó chịu, mở miệng quát hỏi. Trần Tiêu, đều là Trần Tiêu làm. Văn Yến Ni sư muội là bị Trần Tiêu một kiếm chém giết, Trần Lâm sư huynh, Lý Vân Triệu sư huynh cũng đều là Trần Tiêu đả thương. Tôn Chấn Thiên trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Vũ Văn Thông Thiên trong mắt lóe lên một đạo nhìn có chút hả hê ý, đến không có làm khó dễ. Kính sư muội, các ngươi có lời gì muốn nói? Thanh Vân Phong phong chủ Dư Thiên Tùng cứng nhắc trên mặt chạy qua một vệt vẻ lo lắng, lại giọng nói: Chương 62, lưu lại ngươi đầu chó. Hoa, tiểu Trần Tiêu, cái này là thật sao? Kính Hoa Tử nghe xong Tôn Chấn Thiên lời nói, làm ra một cái cực kỳ khoa trương vẻ mặt một mình người, đánh bại Trần Lâm cùng Lý Vân Triệu, Trần Tiêu như trước tính toán, không có phản ứng kính hoa tử đối với vị sư phụ này biểu hiện, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Nơi này là Thiên Tử Phong, kính địch Trần Thản như nói, ý của nàng không cần nói cũng biết, những người này đến Thiên Tử Phong đến tìm việc, bị đánh giết cũng thảo nào người. Thiên Tử Phong, nơi này là kiếm tông, Dư Thiên Tùng hừ lạnh một tiếng, bất kể như thế nào, cái tiêu kêu Trần Tiêu đệ tử phải chịu đến xử phạt. Ngươi có thể thử một chút. Kính địch Trần Ngăn ở Trần Tiêu trước mặt lạnh lùng nhìn về phía Dư Thiên Tùng, trước không muốn đàm ý nhìn thấy kính địch trần cùng dư thiên tung đối mặt kim tam bảo vội vàng đứng ra trần tiêu ngươi giết người, người đả thương người dù sao cũng phải có cái lý do có cái nguyên nhân à lúc này trần tiêu mới mở mắt bình tĩnh nói bởi vì ta mạnh hơn bọn họ cho nên bọn họ bị ta tổn thương còn như cái kia người chết nàng đáng chết kính địch trần đã đem nói chuyện rõ ràng nơi này là thiên tử phong đối phương đến tìm phiền tay còn có thể không để cho mình hoàn thủ sao hơn nữa lần nữa mọi người ngoại trừ huyền không phong kim tam bảo ra những người khác đều đối với trần tiêu có cực lớn ý trần tiêu cũng lời cùng bọn họ nói thêm cái gì ngươi, được lắm ngươi mạnh hơn bọn họ, được lắm đáng chết. Dư Thiên Tùng nghe được Trần Tiêu lời nói, hừ lạnh một tiếng. Trần Tiêu chấn động trong lòng, một ngụm máu tươi theo khỏe miệng của hắn giữa dòng ra, lao thất phu ngươi đầu hốc có bệnh A. Vừa mới Dư Thiên Tùng cái kia một tiếng hừ lạnh, nhưng là mang theo một cỗ tâm thần công kích, trong nháy mắt chấn thương Trần Tiêu tâm thần. Trần Tiêu không nhịn được chửi ầm lên, dùng ngươi hốc heo ngấm lại, lao tử tại nhà mình đàng hoàng tu luyện, đám người kia dính vào nhau giết đến tận cửa, làm tổn thương sư muội ta, giết sư tỷ của ta, nếu không phải ta Trần Tiêu còn có mấy phần bản lĩnh. Hôm nay thiên tử phong bên trên nhất định chó gà không tha, Lão tử là người bị hại, Lão tử là ở tự vệ. Dư Thiên Tùng không phân tốt xấu trong bóng tối làm tổn thương tâm thần mình, Trần Tiêu bị triệt để chọc giận, hắn cũng không phải là một cái im hơi lặng tiếng người, bất kể kiếp trước hay là kiếp này, trong lòng một khi có lửa giận, hắn liền muốn phát tiết. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đem lửa giận giấu ở tâm lý, dễ dàng bực bội sinh ra tâm bệnh. Phen này tức giận mắng, ở đây tất cả mọi người, bao gồm tính địch Trần ở bên trong đều ngây ngẩn cả người. Dư Tùng nhưng là kiếm tông chín ngọn núi ở trong tư cách già nhất, cũng là lớn bội nhất một vị. Mấy vị khác phong chủ, thậm chí tông chủ đối với hắn đều vẫn duy trì vài phần tôn kính. Hiện tại Trần Tiêu đối với hắn một phen tức giận mắng, Dư Thiên Tùng ra mặt trong nháy mắt đỏ lên. "Tiểu xúc sinh ngươi tự tìm cái chết." Ẩm. Dư Thiên Tùng trên người chợt bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, hướng về Trần Tiêu trên người ép tới. "Hừ." Kính địch Trần hư lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra, liên tiếp bảy đạo kiếm khí theo đầu ngón tay phun ra. "Ngươi!" Dư Thiên Tùng kinh hãi, bọn họ nghĩ đến Kính địch Trần dĩ nhiên thực sự dám đối với mình hạ sát thủ. Kính địch Trần tất tinh kiếm chỉ, giết chóc vô tận đã từng trong nháy mắt chu diệt bảy tên cùng nàng tu vi cùng cấp võ giả. Tại Kiếm tông ở trong, Kính địch Trần cùng Kính Hoa từ tu vi, chỉ có một chút ẩn tu lao quái vật ra, gần với tông chủ Diệp Anh, hoàn toàn xứng đáng chín ngọn núi số 1. Hơn nữa, thân phận của hai người này dị thường là thủ, Kiếm tông bên trong cũng chỉ có số ít mấy người biết các nàng thân phận chân thật cùng nội tình, Dư Thiên Tùng hiển nhiên tại cái này ra. Thất Tinh kiếm chỉ kéo tới, Dư Thiên Tùng đội vàng thu tay lại, chật vật lui về phía sau, mới miễn cưỡng tránh thoát Thất Tinh kiếm chỉ. Dư Thiên Tùng, là ta đồ đệ chửi vài câu, đó là nể mặt ngươi nếu là ngươi lại dám dây dưa không ngừng, ta liền muốn mạng của ngươi. Kính địch Trần giọng nói lạnh lùng như cũ, thế nhưng bá đạo ý nhưng tình cảm bộc lộ trong lời nói, cái này khuyết điểm, kính địch Trần là che chở định rồi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Tử Phong cường lãnh, bọn họ coi như là thực sự thấy được. Vũ Thông Lan ruột đều muốn hối hận thành, nguyên bản hắn dự định lấy nhanh như chớp tư thế gạt bỏ Trần Tiêu, không có bằng chứng bên dưới, Thiên Tử Phong cũng sẽ không bắt chính mình ra sao. Cuối cùng hắn là Kiếm Tông trưởng lão, tu vi càng là nạp nguyên cảnh hậu kỳ, tông môn cũng sẽ không vì một cái chỉ là chút cơ cảnh đệ tử. Tại không có chứng cứ tình huống xuống bắt chính mình ra sao? Nhưng một màn trước mắt nói cho hắn biết, cho dù là hắn thực sự đem Trần Tiêu chu diện toàn thân trở ra, Thiên tử Phong bên trên hai cái ma nữ cũng dám ở không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống xuống giết chết chính mình. Trần Tiêu nhìn thấy kính địch Trần cùng kính hoa tử vì bảo vệ mình, không tiếc đối với kiếm tông một vị phong chủ xuất thủ, trong lòng cảm động vô cùng. Sư phụ, vừa mới là đệ tử vô cùng kích động, khu Trần Tiêu tăng háng một cái, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, vừa mới dư thiên tùng tâm thần công kích, để Trần Tiêu làm tổn thương càng thêm làm tổn thương xem ra ngươi mang không sai, dư thiên tùng chính là một cái lao già khốn nạn. kính địch trần thấy thế, nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, dư thiên tùng xuất thủ đánh lén trần tiêu, mới đưa trần tiêu chọc giận. vừa mới dư thiên tùng một kích, lặng yên không một tiếng động, ở đây không người cảm thấy, mà trần tiêu vốn là có làm tổn thương, cho nên trước đó cũng không ai hoài nghi gì. dư thiên tùng sắc mặt màu xanh màu đỏ chất thêm, nhưng cũng không nói tiếng nào, chuyện này dù sao cũng là hẳn đối lý, nhưng điều này cũng tại không thể nào hắn, trần lâm là thanh vân phong đệ tử thiên tài, bị trần tiêu đưa cánh tay cắt đứt vô cùng có khả năng lưu lại một chút sau di chứng. Hơn nữa Trần Lâm thân phận cũng cực kỳ đặc thù, hay là đệ nhất thế gia Trần gia đệ tử nóng cốt, hiện tại kiếm tông Bắc bên sẽ cùng Trần gia trở mặt, sợ là tình cảnh càng khó. Trần Lam, ngươi qua đây, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một chút. Kính Hoa Tử thở dài một hơi, đem một bên một cái thị nữ gọi tới. Vâng, tên là Trần Lam thị nữ mở miệng nói, sáng sớm hôm nay Trần Tiêu sư huynh lại phía sau núi tu luyện, mà lục sư tỷ là tại trong nhà cỏ đọc sách. Sau đó, Trần Lam liền đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Ngươi là nói. Cái kia kêu, kêu Văn yến như người, một kiếm suýt nữa giết song song. Kính Hoa tử trên mặt hiện lên một chút tức giận. "Vâng, nếu không có sư huynh đúng lúc chạy tới, đem Mục tỷ tỷ cứu sống, hiện tại Mục tỷ tỷ đã chết." Thần Lam thận trọng nói. Lúc này Mục Song Song đã sớm bị cái khác thị nữ rời đi rời đi nơi này, chỉ sợ bị vừa mới đại chiến vạ lây đến. Hoàn toàn là nói bậy. Vũ Văn Thông Thiên không nhịn được mở miệng, so sánh ngươi nói đến, cái kia Mục Song Song bị Văn yến ni một kiếm đứt cổ họng, tuyệt không sinh lý, há lại là một cái chỉ là Trần Tiêu có thể cứu sống. Ta có Huyền Cự Đan, chỉ cần mục tỷ tỷ còn có một hơi tại, liền không chết được." Trần Tiếu ngắt lời nói, "Huyền Cửu Đan." Mấy vị phong chủ hai mặt nhìn nhau, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Huyền Cửu Đan, kiếm Tông Thánh dược, cho dù là những phong chủ này trên người, cũng chỉ có như thế một viên mà thôi." "Huyền Cửu Đan, há lại là ngươi một cái nho nhỏ chút cơ cảnh võ giả có khả năng có." Vũ Văn Thông Thiên cười lạnh nói, "chỉ sợ là cái kia Văn Yến Nhi chẳng qua là nho nhỏ tổn thương thị nữ kia một chút, lại bị các ngươi cố ý quyết đại a." Lúc này Huyền Cửu Đan bên dưới, Mục song song thương thế đã khép lại, chẳng qua là mất máu quá nhiều còn chưa tỉnh lại mà thôi. Hừ. Trần Tiêu bĩu môi, lười cùng hắn giải thích. Vũ Văn Thông Thiên cũng không để ý. "Tiểu Trần Tiêu, làm tốt lắm. Ngươi thế nào chưa đem mấy người kia đều giết?" Kính Hoa tử cười hì hì hỏi. "Ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ tiếc Lao Thất Phu kia tới, bằng không Lý Vân Triệu cùng Trần Lâm hai người, sớm đã là người chết." Trần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ. Trần Tiêu biết, lúc này, hắn không thể chịu thua, cho dù là cắn răng cũng phải chết bằng không ngày sau kiếm đạo con đường đem khó có thể tiến thêm kiếm giả thẳng tiến không lùi, cương trực công chính, tìm chỗ nghĩ, nói chỗ đến, đi việc làm. Trần Tiêu muốn giết bọn họ, liền kiên quyết sẽ không bởi vì ở đây rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm mà phủ nhận, bằng không trong lòng sắc bén một khi bị đè xuống, kiếm đạo con đường thì sẽ bị nẹt. Kiếm khách tu luyện võ kỹ kiếm pháp dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng đối với tâm cảnh yêu cầu, nhưng phải so với những võ giả khác thêm nghiêm ngặt. Kiếm khách trong lòng có kiếm, trong lòng kiếm một khi hao tổn, tay kia ngón giữa nhọn cũng là vĩnh viễn mất phong mang, vô liêm sỉ. Dư Thiên Tùng nghe được lời này, không nhịn được quá mắng, thân là kiếm tông đệ tử nhưng không vì tông môn suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào tàn hại đồng môn, ta coi như là liều mạng cái này mạng giả, cũng phải đem ngươi chu diện. Kính địch chân đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, "Dư thiên Tùng, có thể dám cùng ta bên trên thiên hình đài đi một lần." "Ta bại, chúng ta thời trò tính mệnh tùy ngươi cầm, ngươi bại, liền lưu lại ngươi đầu chó." Chương 63, cường thế. Thiên tử phong bầu trời đám mây bên trên, một cái nam tử lẳng không mà đứng, yên lặng chăm chú nhìn phía dưới. Nam tử này, nhìn qua chừng 30 tuổi, quần áo trắng như tuyết tóc bạc, vóc dáng cao to trên người mỗi thời mỗi khắc lộ ra một cỗ khí tức huyền ảo chính là kiếm tông đương nhiệm tông chủ Diệp Anh người không đi ngăn cản Diệp Anh bên cạnh một người khác mở miệng hỏi cái này trên thân người đồng dạng một bộ áo trắng bất quá nhưng có chút lôi thôi hắn mang trên mặt lười biếng dáng tươi cười tựa hồ đối với trung quanh sự tình đều thờ ơ nếu nói là là Trần Tiêu tại. tất nhiên có thể nhận ra người này chính là Vạn Thú Lâm gia cái kia xin hắn ăn xong một lần thịt quay nam tử tại sao muốn ngăn cản Diệp Anh im thanh hờ hững vậy xem náo nhiệt được rồi người kia không có nói tiếp ngược lại để Diệp Anh trên mặt hiện lộ ra một chút chật vật, cũng không biết cho ta một nấc thang xuống. Diệp Anh bất đắc dĩ cười không ngăn cản được à, kiếm tông chia ra làm chín, bản thân liền là một sai lầm, chín ngọn núi trong lúc đó gần như đã thành chín cái muôn phái. Diệp Anh sâu kín thở dài một hơi, không ngăn cản được, không ngăn cản được. Ta, kính địch Trần lời nói, liền đem Dư Thiên Tùng nghẹn đỏ cả mặt, vừa mới hắn biểu hiện hiên ngang lắm liệt, cũng bất quá là muốn nhờ vào đó đem những cái khác ngọn núi người cũng lôi kéo tới, cùng tạo áp lực thôi. Kính địch Trần một câu bên trên thiên hình đài, thoáng cái liền để Dư Thiên Tùng tiến thoái lưỡng nan lão hồ ly còn muốn kéo người khác xuống nước kính hoa tử ở một bên liễu môi ai còn muốn xử trí trần tiêu liền đứng ra ta kính hoa tử cũng cùng hắn đến thiên hình đài bên trên đi tới xung quanh mấy người im lặng không lên tiếng nếu không có vậy tất cả của ta kính hoa tử lạnh lùng nói bất quá vũ thông lan phải chết vũ thông lan toàn thân đánh một cái giật mình sắc mặt một mảnh sáng trắng sư phụ lúc này trần tiêu mở miệng lần nữa cái kia vũ thông lan sẽ để lại cho đồ đệ ta đi ngươi kính hoa tử cùng kính địch trần đồng thời xoay đầu lại coi ta như đột phá trở thành nạp nguyên cảnh thời khắc, đó là ta cùng với Vũ Thông Lan bên trên thiên hình đài thời điểm. Hiện tại ta có thể chém xuống hắn dấu mép, đến lúc đó ta là có thể chém xuống đầu của hắn. Trần Tiêu trong lời nói, toát ra mạnh mẽ lòng tin. Dấu mép. Kính Địch Trần cùng Kính Hoa Từ hơi ngẩn ra, tiếp theo đồng thời nhìn về phía Vũ Thông Lan cằm. Nguyên bản, Vũ Thông Lan cái kia một luồng phiêu giật dâu dài, lúc này bị Trần Tiêu thường thường chặt đứt, chỉ để lại thiếu nửa tức căn tu, nhìn qua ngược lại có vài phần khôi hài. Phốc ha ha ha ha. Nhìn thấy cái này tình trạng, Kính Hoa Từ chợt cười ha hả cười ngả nghiêng kính địch trần cái kia như sông băng gương mặt cũng không nhịn được hiện ra mỉm cười mấy người khác cũng muốn cười thế nhưng cân nhắc đến mắt tình hình trước mắt mạnh mẽ nhịn xuống lời ấy thật chứ ngươi thực sự nguyện ý tại đột phá nạp nguyên cảnh thời điểm cùng vũ trưởng lao bên trên thiên hình đài. vũ văn thông tiên đầy mặt tái nhợt nhưng khi hắn nghe được trần tiêu lời nói lúc nhưng cũng không nhịn được hỏi ngược lại ta hai vị sư phụ nếu như đồng ý như thế dĩ nhiên là không giả rồi trần tiêu tóm lại là kính địch trần cùng kính hoa từ đệ tử không có khả năng thay thế sư phụ làm ra quyết định được kính địch trần gật đầu nếu đồ đệ của ta lên tiếng, liền tạm thời lưu hắn lại một con chó mệnh. nếu như đến lúc đó, ngươi đồ đệ thua ở vũ trưởng lao dưới tay thì như thế nào nói? vũ văn thông thiên nói lần nữa, nếu là ta bại, ta cùng với hắn trong lúc đó ân oán đến đây chấm dứt, ta tin tưởng ta hai vị sư phụ cũng sẽ không lại đi tìm hắn để gây sự, còn hắn có dám giết ta hay không, chính là chuyện của hắn. trần tiêu vẻ mặt không sao cả, ta, vũ thông lan đầy đỏ mặt lên, mặc dù ở trước quỷ môn quan lượng một cái mạng, tâm tình nhưng cũng không khá lắm, cuối cùng đánh giết một cái trúc cơ tầng 8 cảnh giới đệ tử không thành ngược lại bị chém xuống trồng dâu, hắn một đời anh danh cũng coi như triệt để phá hủy. Mà Trần Tiêu câu nói sau cùng càng là nặng nề đánh vào trong đầu của hắn bên trên. Hắn quả thực không dám sinh ra nữa giết Trần Tiêu ý niệm. Nếu là ngươi bại, ta liền đem ngươi chủ xuất thiên tử phong. Kính địch Trần nhìn lướt qua Trần Tiêu, thản nhiên nói. Trần Tiêu sờ sờ mũi, không có nói tiếp. Trước thông thả đi, sự tình vẫn chưa xong. Kính Hoa từ gặp mấy người đã có ý muốn rời đi, vội vã mở miệng nói, các ngươi có thể đều thấy được, ta thiên tử phong bên trên tất cả cũng đều bị hủy diệt. Đêm nay sợ là chúng ta thầy trò mấy người liền muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Chuyện này dễ làm. Vũ Văn Thông Thiên nói, một hồi phái người qua đây một lần nữa tu sửa một chút liền có thể. Ngưng lại. Kính Hoa từ khoát tay chặn lại, tu sửa. Ngươi cũng biết cái kia mấy gian bị hủy diệt kiến trúc là cái gì không? Cũng không phải là bình thường kiến trúc, chính là Ta Thiên Tử Phong Khai Sơn tổ sư xây, không chỉ có dùng cổ xưa lịch sử, vô cùng kỷ niệm ý nghĩa. Đồng thời ở trong đó tu luyện còn có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, nhìn một chút nhà ta tiểu trần tiêu liền biết. Phái người đến tu sửa. Ngươi có thể sửa được đi ra không? Chuyện này, Vũ Văn Thông Thiên há hốc miệng mong đợi, ngơ ngác nhìn về phía kính Hoa Tử. Đối với tu luyện có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, cái này căn bản là nói vậy a. Còn như cái kia Trần Tiêu Tu Vi, chỉ sợ cũng là kính địch Trần cùng kính Hoa Tử hai cái này nữ ma đầu không biết thế nào mân mê ra. Hiện tại mặc dù mạnh, thế nhưng sau đó có thể liền khó nói chắc, như vậy dục tốc bất đạt vậy tăng lên, nhưng là vô cùng tiêu hao tiềm lực. Tiềm lực một khi hao hết, cái kia một người võ đạo cuộc đời cũng là đến đây dừng lại. Trần Tiêu nhìn kính Hoa Tử vẻ mặt, trong nháy mắt hiểu được nàng muốn làm gì vì vậy cũng tiếp lời nói không sai trước đây tư chất của ta ngu dốt bị Lý Vân Triệu cùng Lý Vân Minh huynh đệ liên tiếp khi dễ nhưng từ khi bên trên Thiên Tử Phong sau đó thắt lưng không chua chân không đau không đúng là tu vi tiến triển cực nhanh tu luyện một ngày định qua năm ngày hiện tại là có thể treo lên đánh Trần Lâm Lý Nguyên Triệu truy xét nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia vài tòa nhà của nguyên nhân kính hoa từ lặng lẽ hướng về Trần Tiêu giơ ngón tay cái lên cho nên hôm nay Phạm là đến ta Thiên Tử Phong người gây chuyện các ngươi sau lưng các ngọn núi từng người ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch Kính Hoa từ bẻ bẻ ngón tay, tiếp tục nói: "Cái kia Tôn Kinh Thiên ca ca là Tôn Chấn Thiên, coi như là nửa cái huyền không người, còn có cái kia chết đi văn Yến Nghi, là Tôn Kinh Thiên nữ nhân, coi như là nửa cái huyền không phong người. Như vậy đi, Huyền Không Phong ra 20 vạn hạ phẩm linh thạch, lanh tụ phong, Thanh Vân phong cấp ra 10 vạn. Còn như ẩn vụ phong. Dĩ nhiên tới một Tôn trưởng lão cấp nhân vật đả thương ta hai cái đệ tử, làm rất tốt sao? Cho nên ẩn vụ phong liền lấy 100 vạn hạ phẩm linh thạch ra. Linh thạch ở trong, thai nén thiên địa linh khí, là võ giả tu luyện nhất định đồ vật." bất quá chỉ có nạp nguyên cảnh trở lên võ giả mới có thể mượn linh thạch tu luyện. Đồng dạng, linh thạch cũng là thần châu đại địa bên trên, giữa các võ giả tiền tệ. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Vũ Văn Thông Thiên vừa nghe đến đối phương muốn hắn lấy ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như đạp cái đuôi mèo vậy, thoáng cái liền nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy. Ha ha. Kính Địch Trần cười lạnh một tiếng. A. Sư phụ, ngươi kêu ta? Lúc này, vừa mới tỉnh táo lại lục Khắc nghe được Kính Địch Trần cười nhạt, không nhịn được mơ mơ màng màng hỏi. Không có. Kính Địch Trần mặt không đổi sắc. A, Lục Kha kha sờ đầu của mình, nghi hoặc nhìn xung quanh, hiện tại nàng đầu còn không linh hoạt lắm. Vũ Văn Thông Thiên không dám nói nữa, chỉ sợ hai cái này nữ nhân điên làm ra chuyện gì. Được rồi được rồi, hoa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, nếu thiên tử phong hai vị phong chủ rộng lượng, phá một ít tài cũng là nên nha, chư vị nói có đúng hay không a? Kim Tam Bảo ở một bên hòa giải, hắn nhưng là kiếm tông bên trong người giàu có nhất, 20 vạn hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Huyền không phong luyện chế binh khí, không chỉ là cung ứng cho kiếm tông Thậm chí tại toàn bộ Kiến Vũ quốc không ít tông môn, thậm chí Kiến Vũ quốc hoàng thất hàng năm đều muốn theo Huyền Không Phong bên trên mua lượng lớn binh khí. Tuy nói một phần trong đó thu vào đều muốn giao cho Kiếm Tông, thế nhưng kẻ phá cuộc nhưng đều bị Kim Tam bảo chiếm. Dư Thiên Tùng đã khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, không nói gì. "Được rồi, tất cả giải tán đi. Bất quá trong vòng nửa canh giờ 140 vạn hạ phẩm linh thạch nếu như đưa không tới, như thế thể trách tỉ muội chúng ta hai đến các vị trong phòng kho đi một lần." Kính Hoa tử cười híp mắt nói. Vẹo. Hình thể khổng lồ Kim Tam bảo đã không có bóng dáng. Chương 64: Kiếm Vũ Lâu. Cuối cùng, tại kinh địch Trần cùng Tính Hoa từ hai người cường thế bên dưới, chuyện này mới lấy lắng lại, không có ai còn dám tìm Trần Tiêu phiền phước. Lý Vân Triệu cùng Trần Lâm hai người lại sẽ thế nào, Trần Tiêu cũng lười đi để ý tới. Còn như cái kia 140 vạn hạ phẩm linh thạch, Trần Tiêu nhưng là ngay cả Dễ lông đều chẳng không, hắn tu vi bây giờ không cần dùng linh thạch, toàn bộ đều bị kính địch Trần cùng Tính Hoa từ hai người phân chia. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, đối với Trần Tiêu chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Trước tiên Diêu Thiên Chi Trần một thức đã có 3 phần 10 kiếm đạo ý cảnh. Thái sơ thanh đế quyền vô cùng mạnh mẽ, ý cảnh rộng rãi. Trần Tiêu thậm chí cảm thấy, nếu là có thể đem Thái sơ thanh đế quyền ở trong quyền pháp ý cảnh, toàn bộ chuyển hóa thành kiếm đạo ý cảnh, như thế hắn uy năng, muốn viễn siêu sơn, cư kiếm điện bên trong ba thức kiếm pháp. Phải biết rằng, Thái sơ thanh đế quyền, chẳng qua là linh giai hạ phẩm võ kỹ. Chẳng những như vậy, Trần Lâm tứ quý kiếm pháp, bao gồm cuối cùng một chiêu tứ quý quý trần, toàn bộ bị sao chép vào kiếm hoàn không gian ở trong. Tứ quý kiếm pháp vừa vào kiếm hoàn không gian, bộ kiếm pháp này tinh túy liền in vào Trần Tiêu sâu trong linh hồn, chỉ là chỉ chốc lát không tới công phu. Trần Tiêu Tứ Quý kiếm pháp liền đã đến đại thành chi cảnh. Đây chính là kiếm hoàng nịch thiên chỗ, có thể nói vì một cái tu luyện công pháp, võ kỹ nịch thiên ăn gian khí. Nghe Lục Kha Kha nói xong sự tình tiền căn hậu quả sau đó, Kính Hoa tử vô án tiêu to, "Tốt, tiểu Trần Tiêu lần này ngươi làm tốt. Cái kia Văn Yến Nhi dám ước hiếp sư muội của ngươi, đơn giản như vậy giết nàng, coi như là tiện nghi nàng. Nàng nếu không chết, ta cũng sẽ giết nàng." Kính Địch Trần lạnh lùng nói. "Được rồi, ta mang theo Kha Kha đi Huyền Không Phong đi một lần, Kim Tam bảo luyện khí thủ đoạn còn tại cái kia gì đó Phạm Du Nhiên bên trên." nhưng hắn tự mình xuất thủ chữa trị cái lò luyện đan này được rồi." Kính Hoa Tử vừa cười vừa nói, "Còn như tiểu Trần Tiêu ngươi, các loại, chờ, thương thế dưỡng cho tốt, liền ra ngoài học hỏi kinh nghiệm à, ngươi bây giờ, một mực túi đầu tu luyện cũng rất khó lại có chỗ để cao. Sư muội của ngươi linh dược, ta sẽ dẫn nàng đi Thanh Lam Phong nhổ một chút trở về là được. Vạn thú lâm bên trong dược liệu tuy nhiều, nhưng quá mức pha tạp, còn cần từ từ tìm kiếm, không bằng Thanh Lam Phong đi lên nhanh." Trần Tiêu thương thế, nói khẽ không nhẹ, nói có nặng hay không, trên thân thể thương thế, lấy hắn cái kia biến thái thể chất, cũng không lo ngại. Thế nhưng cái kia Dư Thiên Tùng một kích tâm thần công kích, sát thực mang đến cho hắn không ít phiền phức. Dư Thiên Tùng bắt tay làm bí ẩn, hơn nữa về sau Trần Tiêu cũng không có gì đó trở ngại, cho nên kính địch Trần cùng kính hoa từ hai người cũng không có chú ý tới. Cũng may linh hồn của hắn lực lượng cường đại dị thường, lại bị kiếm hoàn mở ra thức hại, nếu như đổi thành một cái bình thường tầng 8 võ giả, thậm chí là tầng 9 đỉnh phong võ giả, đều đủ để tại linh hồn của hắn bên trên lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, cả đời không cách nào bước vào nạp nguyên cảnh. Dư Thiên Tùng, ngươi cái lao thất phu, này, tiểu gia ta nhớ kỹ. Trần Tiêu trong lòng thầm hận, đối phương ý định hiểm ác đáng sợ, y đang tương mình phế bỏ. Hiện tại Trần Tiêu thực lực nhỏ yếu, không cách nào trả thù. Thế nhưng chờ hắn có đủ thực lực sau đó, tất nhiên muốn tự mình tìm trở về. Thoáng ăn vào một điểm huyền cửu đan thuốc mảnh, Trần Tiêu tiến vào trạng thái tu luyện. Huyền cửu đan được xưng là thánh dược, không chỉ là bởi vì nó là ngũ phẩm linh đan, nó công hiệu cũng là dị thường thần kỳ, cho dù là tâm thần bên trên bị thương cũng có thể trị liệu. Lúc này Trần Tiêu ngược lại cảm kích lên cái kia ba vị đưa chính mình huyền cửu đan thái thượng trưởng lão bằng không lần này có như là không cách nào đối với Trần Tiêu tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng cũng đủ để cho hắn trong vòng một tháng không cách nào khôi phục. Dòng dã ba ngày, Trần Tiêu cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ. Sau ba ngày, Trần Tiêu rốt cục mở mắt. Lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Tu Vi tiến hơn một bước, đạt đến tầng thứ 8 trung kỳ. Quả nhiên trải qua sinh tử ma luyện, mới là tăng cao thực lực tốt nhất cách. Trần Tiêu đứng dậy, thật dài phun ra một ngụm cho khí. Hiện tại, đi Vạn Thú Lâm. Lục Kha Kha cùng ta bất động, Thiên Phú của hắn tại luyện đan bên trên cho nên hai vị sư phụ sẽ đối với nàng tiến hành toàn bộ hành trình dạy bảo, mà chính mình dựa theo kính hoa từ lời nói mà nói, nếu như là dựa theo các nàng dạy bảo cách thước, tối đa để cho mình biến thành cái thứ hai kính hoa tử hoặc kính địch trần. cho nên nửa năm qua này, hai vị sư phụ vẫn luôn chỉ tại một chút chi tiết, cho trần tiêu một chút giúp đỡ, cho hắn tăng một chút tu luyện kinh nghiệm. thế nhưng cụ thể đường hướng tu luyện, nhưng là muốn chỗ dựa trần tiêu chính mình đến năm chắc. tại kính địch trần cùng kính hoa từ trong mắt, trần tiêu là một cái thiên tài tuyệt thế, hai người có thể cho nàng nhất định bảo hộ, nhưng là lại sẽ không đi thử ảnh hưởng con đường của hắn thiên tài chân chính, cho dù là đi lên đường vòng, cũng sẽ đem cái này đường vòng biến thành lối tắt, đi lên đỉnh phong. kiếm tông nội môn, kiếm vũ lâu, nơi này cùng đệ tử tạm dịch linh lung các không sai biệt lắm, là kiếm tông đệ tử nhận nhiệm vụ, lĩnh nhiệm vụ khen thưởng địa phương. kiếm tông đệ tử chính thức nhiệm vụ, chia làm vừa đến 9 sao, một sao dễ nhất, 9 sao khó nhất. chúc cơ kỳ võ giả nhiệm vụ, nhưng là một đạo bà sao phạm vi. vạn thú lâm nhiệm vụ khu vực, tại nơi này, kiếm vũ lâu một tầng, là một cái lớn vô cùng đại sảnh, cùng trần tiêu kiếp trước chạm xe lửa bán phiếu vẽ phòng không sai biệt lắm. Trong đó người đến người đi. Đại sảnh treo trên vách tường muôn hình muôn vẻ nhiệm vụ, có bên trong tông nhiệm vụ, cũng có tông bên ngoài nhiệm vụ. Mỗi người nhiệm vụ phía dưới đều có một cái nhiệm vụ bài hoặc mấy cái nhiệm vụ bài, nhận lấy nhiệm vụ bài liền tương đương với nhận nhiệm vụ. Ba sao nhiệm vụ, cấp một yêu thú độc giác tên Như một sừng, khen thưởng 100 độ công hiến, cùng một bản nhân giai cao cấp bí tịch cung cấp. Trần Thiêu tỉ mỉ tìm tòi một phen, phát hiện vạn thú lâm bên trong nhiệm vụ đẳng cấp đều không cao, nhiệm vụ trả thù lao, tối đa cũng chỉ có 100 độ công hiến. Chân con muỗi ít hơn nữa cũng là thịt. Kiếm tông ở trong rất nhiều chuyện đều cần độ công hiến, như cái kia Trần Tiêu ham muốn đã lâu vấn đạo cát, nhất định phải một vạn độ công hiến mới có thể đủ vào một lần vấn đạo cát, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn để cao võ giả nội tính đối với tu luyện một môn công pháp có chỗ tốt cực lớn, Trần Tiêu muốn đi thử một chút, hắn tiến vào một lần vấn đạo cát, có thể hay không đem mấy môn kiếm thuật tăng lên đến viên mãn cảnh giới. Ngay sau đó, Trần Tiêu tuyển định 20 cái ba sao nhiệm vụ sau đó đi tới một cái trước cửa sổ 20 tấm bảng đưa tới cửa sổ. Ách. Trong cửa sổ mặt đang ngồi là một cái nạp nguyên cảnh nội môn trưởng lão. Nhìn thấy Trần Tiêu một lần đưa qua 20 tấm bảng, vẻ mặt có chút không rõ. "Người trẻ tuổi, người cái này là. Vị trưởng lão này, ta dự định nhận nhiệm vụ." Trần Tiêu cười đáp. "Một lần nhận 20 cái ba sao cấp nhiệm vụ. Người đùa gì thế?" Trưởng lão này giọng chợt đề cao. "Phải biết rằng, kiếm tông nhiệm vụ đều cũng có thời gian hạn chế, ba sao cấp nhiệm vụ thời hạn có hiệu lực là 1 tháng, trong 1 tháng nếu như thì không cách nào hoàn thành, như thế liền tương đương với nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại, người đệ tử kia nếu là không có bỏ mình, coi như là trở lại rồi." cũng sẽ chịu đến tương ứng xử phạt, cho nên kiếm tông đệ tử, mỗi một cái cũng sẽ lượng sức mà đi, sẽ không đi ham muốn những thứ kia năng lực ra nhiệm vụ. Một tháng hoàn thành 20 cái 3 sao cấp nhiệm vụ, cái này căn bản là đầm rồng há hổ. Trưởng lão này lời nói, trong nháy mắt đưa tới chung quanh những đệ tử khác. Ta không nghe lầm chứ? Hắn luôn phang cái nhận 20 cái 3 sao cấp nhiệm vụ. Một số người đầu góc cũng là có chút không phản ứng kịp. Chương 65, lại vào vạn thú lâm. Đồng thời lĩnh 20 cái 3 sao cấp nhiệm vụ, cũng liền ý nghĩa Trần Tiêu muốn tại trong vòng một tháng hoàn thành 20 cái 3 sao cấp nhiệm vụ. Cái này tại đệ tử bình thường trong mắt căn bản là một chuyện không thể nào. Thoáng cái nhận 20 cái 3 sao cấp nhiệm vụ, hắn hẳn là cũng không ít đồng bạn a, chắc là rất nhiều người hợp tác hoàn thành. Có chút ý nghĩ linh hoạt người, ngay lập tức sẽ nghĩ đến một loại khả năng. Nếu quả thật là như vậy, như thế thân phận của người này hẳn là hết sức đặc thù, 20 cái 3 sao cấp nhiệm vụ toàn bộ đều là lấy hắn danh nghĩa kế tiếp, sau khi hoàn thành công hiến khen thưởng cũng toàn bộ thuộc về hắn toàn bộ. Nếu không có như vậy, lại có ai sẽ cam tâm tình nguyện vì người khác làm áo cưới? Nhất định là như vậy, đoan chừng lại là một vị trưởng lão người nào a. Nếu ngươi cố ý muốn đón lấy cái này 20 cái nhiệm vụ, như thế ta cũng nói thêm cái gì? Đem thân phận của ngươi lệnh bài cho ta, ta ghi chép một chút. Trưởng lão kia lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Tiêu, ở trong lòng của hắn cũng đã nhận đồng xung quanh những đệ tử kia. Hiện tại Trần Tiêu đồng thời đón lấy những nhiệm vụ này, sau đó sẽ phân công cho những đệ tử khác đi hoàn thành, để những đệ tử khác giúp đỡ hắn tích góp từng tí một độ công hiến. Chuyện như vậy tại Kiếm Tông cũng không hiếm thấy. Tại Kiếm Tông, đệ tử phải tiếp nhận nhiệm vụ, trước tiên lĩnh nhiệm vụ danh hạ nhiệm vụ bài, sau đó sẽ đến kiếm vũ lâu trưởng lão cho đó ghi chép một chút thân phận lệnh bài. Thật giống như Trần Tiêu kiếp trước thời điểm thẻ căn cước đăng ký không sai biệt lắm. Trần Tiêu ngược lại không sao cả người khác thấy thế nào, bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, dù sao đối với mình cũng chưa tổn thất gì. Trần Tiêu, thiên tử phong chân truyền đệ tử, Trần Tiêu. Hả? Người trưởng lão kia tiếp nhận Trần Tiêu thân phận lệnh bài sau đó, hơi hẳn ra. Trần Tiêu, danh tự này thật quen thuộc. Một bên những người khác nghe được trưởng lão này đọc lên Trần Tiêu danh tự sau đó, trên mặt đều không kìm lòng nổi lộ ra thần sắc suy tư. Trần Tiêu Không phải là nửa năm trước chỗ rửa an gian thủ đoạn thành là chân truyền đệ tử cái kia cái đệ tử tạm dịch sao? Có người âm thanh kêu lên, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia đến chết vẫn sĩ diện, muốn thử bức tranh khiêu chiến kiếm tông toàn bộ nội môn đệ tử, lại bị ẩn vụ phong hạ ngân phong sư huynh mạnh mẽ dạy dỗ một lần cái kia kiếm tông xỉ nhục. A, ta cũng nghĩ tới, nguyên lai like hắn chính là cái kia kiếm tông xỉ nhục trần tiêu. Cha cha, có người nói lúc đầu thành là chân truyền đệ tử thời điểm, dựa vào là một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn, hiện tại muốn tích góp từng tí một độ công hiến, lại cũng dùng thủ đoạn như vậy, kiếm tông xỉ nhục. Quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách ta kiếm tông bị cái khác hai thánh địa lớn đè xuống. Có người không nhịn được rêu cần nói, vị trưởng lão này, xin hỏi ngươi trường nào thì có thể ghi chép xong. Trần Tiêu chưa đi để ý tới những người đó tiếng nghị luận, chuyện như vậy kiếp trước thời điểm hắn thấy cũng nhiều, giống như là người thường đàm luận những thứ kia con nhà giàu thời điểm giọng nói, không chính là như vậy ước ao ghen tị sao? Bây giờ Trần Tiêu, tại những thứ này bình thường nội môn đệ tử trong mắt cũng cũng coi là một cái tiêu chuẩn con nhà giàu a. Lập tức liền xong người trẻ tuổi gấp cái gì? Trường lão kia cười lạnh một tiếng hơi không kiên nhẫn nhưng hắn cũng không dám đem Trần Tiêu ra sao cuối cùng Trần Tiêu sau lưng hai người kia nhưng là vô cùng khủng bố đương nhiên ba ngày trước đó Thiên Tử Phong bên trên sự tình cũng không truyền ra đến những thứ kia cao tầng trưởng lão phong chủ nhón tự nhiên sẽ không tùy ý cùng đệ tử bình thường đàm luận đương sự cũng sẽ đem chính mình rèm pha nói ra mà tôn chân thiên tôn kinh thiên hai huynh đệ người có người nói bây giờ còn đang huyền không phong phòng tạm giam bên trong lại một lát sau Trần Tiêu đem nhiệm vụ lệnh bài cùng thân phận của mình lệnh bài thu hồi tại một đám đệ tử ước ao ghen tị trong ánh mắt của Tiêu Sái mà đi ai Không biết ta gì đó thời điểm cũng có thể trở thành là hắn người như vậy. Tùy tiện tiếp nối bảy tám chục cái nhiệm vụ sẽ có một đám người giúp ta hoàn thành. Như vậy ta nhất định mỗi ngày đứng ở vấn đạo các bên trong có người thở dài chỉ ngươi hay là đàng hoàng tu luyện tranh thủ sớm trở thành nhập thất đệ tử a chuyện mới vừa rồi Trần Tiêu cũng không có để ở trong lòng làm người hai đời hắn sao lại bị cái này dạng việc nhỏ rối loạn tâm cảnh. Ly khai kiếm vũ lâu sau đó Trần Tiêu trực tiếp hướng về phía sau núi Vạn Thú Lâm mà đi. sư Minh chúng ta lại gặp mặt Vạn Thú Lâm trước đó. Như trước là cái kia cái nho nhỏ ánh sáng mặt trời khe hở nơi, cái kia lười biếng áo trắng thanh niên, như trước lười biếng nằm ở trên ghế nằm, bên cạnh trên bàn trà bậy đặt một cái bầu rượu. Trần Tiêu đi tới gần, cười hì hì nói: "Ai, nguyên lai là ngươi tiểu tử này." Ngược lại ta nhìn lầm. Áo trắng thanh niên mở mắt, một chút liền thấy phụ cận Trần Tiêu, "Không tồi không tồi, hết sức không tệ." Vẫn khí tốt mà thôi. Trần Tiêu trong miệng nói, nói đến, còn muốn cảm giác tạ sư huynh lần trước cho ta thì nướng, bằng không ta trong khoảng thời gian ngắn kiên quyết không cách nào giống như cho phép vào bước. Lần trước cái tiêu ngừng lại thịt nướng, để Trần Tiêu lấy được vô tận, sức mạnh thân thể tăng trưởng cực lớn, thậm chí tại vậy sau này, thịt nướng bên trong lực lượng vẫn ở chỗ cũ thông thả phóng ra phóng ra, nhường hắn tu luyện làm chơi an thật. Bất quá là một con yêu thú thịt nướng thôi, lần này lại vào vạn thú lâm, ngươi nên có độc lập săn giết yêu thú bản lãnh, ra thời điểm lại về mời ta ngừng lại là được. Áo trắng thanh niên đối với Trần Tiêu ấn tượng không tệ, coi như là qua nửa năm, như trước nhớ ký hắn. Đúng rồi, ta họ Nguyệt, Tiêu Nguyệt Vô Ân. Nguyệt Vô Ngân chủ động nói lên tính danh. Xong vậy tiểu đệ theo vạn thú lâm bên trong sau khi đi ra nhất định mời nguyệt sư huynh ăn một lần nướng thịt của yêu thú trần tiêu nghiêm mặt nói được rồi cứ như vậy quyết định ngươi lại đi thôi nguyệt vô ngân là cái thẳng tính nghĩ tới liền nói nói xong liền nhắm mắt lại cũng không để ý tới trần tiêu thậm chí ngay cả nhiệm vụ của hắn ấn tín cũng không có nhìn trần tiêu cũng không thèm để ý xoay người hướng về vạn thú lâm đi đến song cảm giác thân thiết lần trước đi tới nơi này cũng không có loại cảm giác này vừa tiến vào vạn thú lâm trần tiêu đã cảm thấy một cố dị thường cảm giác thân thiết giống như trở lại trong nhà mình như thế Thái sơ thanh đế quyền chắc là nguyên nhân này. Ta Thái sơ thanh đế quyền thức thứ 6 đều đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, đồng thời lĩnh ngộ được quyền ý Thái sơ thanh đế, vạn mục triều tông, cho nên đi tới nơi này mới có thể cảm thấy thân thiết. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, ngay lập tức sẽ hiểu được. Thái sơ thanh đế quyền thức thứ sáu cùng tứ quý kiếm pháp xuân lôi kiếm, hạ vũ kiếm, thu phong kiếm, đông tuyết kiếm như thế, nếu là có thể đồng thời đạt đến đại thành cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ được một loại trung cực ý cảnh. Bất quá Thái sơ đế quyền trung cực ý cảnh thực sự quá mức của cuộn, hắn có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa có thể tại kiếm hoàn trong không gian thi triển, thế nhưng tại trong hiện thực, nhưng căn bản liền không cách nào vận dụng. Trần Tiêu bây giờ chân khí, căn bản cũng không đủ để thi triển ra cái môn này khủng bố quy pháp. Hơn nữa, Trần Tiêu là một cái kiếm khách, quy pháp ý cảnh quá lớn, liền có khả năng phá hủy chính mình kiếm đạo con đường. Cho nên, bây giờ Trần Tiêu mới bắt đầu đem Thái Sơ Thanh Đế Quyền, cải tạo thành Thái Sơ Thanh Đế kiếm. Thái Sơ Thanh Đế Quyền thuộc tính là một, càng thêm thân thiết tự nhiên tự nhiên. Hơn nữa ta tại nơi này cải tạo kiếm pháp, dường như so với tại địa phương khác, càng thêm dễ dàng. Trần Tiêu con mắt hơi sáng ngời. Trước đi tìm nhiệm vụ mục tiêu, ta đây lần nhận được 20 cái nhiệm vụ, toàn bộ đều là đánh chết yêu thú, thu được yêu thú thân thể bộ phận. Trần Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ địa điểm trong lúc đó khoảng cách đều không phải là quá xa. Hơn nữa Trần Tiêu có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nửa năm qua này hắn xem vô số địa tịch, đối với cái này vạn thú lâm bên trong yêu thú phân bố, đã có cơ bản khái niệm. Cấp một yêu thú băng hỏa mãng băng hỏa độc nha, khoảng cách nơi đây khoảng chừng 300 dặm một tòa trong tung lũng. Nhiệm vụ thứ nhất chính là ngươi rồi. Trần Tiêu nghĩ như vậy, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một phương hướng gấp vũ đi chương 66, mươi băng hỏa mãng tại kiếm tông đệ tử bình thường trong mắt vạn thú lâm là đi về kiếm tông thánh địa táng kiếm cốc một lớp bình phong ý tại đối với đệ tử khảo nghiệm nhưng kiếm tông chân truyền đệ tử đều biết sự thật cũng không phải như thế táng kiếm cốc là ở vạn thú lâm bên trong không sai nhưng cũng chỉ là vạn thú lâm khu vực biên giới chân chính vạn thú lâm lớn bao nhiêu không có ai biết vạn thú lâm nối liền kiếm tông bộ phận này gọi là vạn thú lâm mà tại kiếm tông ra rộng dài rừng rậm nhưng có cái khác xưng hô ngã xuống dày đặc vạn thú lâm ở trong Trần Tiêu thân hình như điện, rất nhanh liền xuyên qua bên ngoài, tiến vào trung tầng, cũng chính là yêu thú lãnh địa. Tại Vạn thú lâm nơi sâu xa, bên ngoài cực kỳ mạnh mẽ ra thú, toàn bộ đều trở thành thức ăn. Nơi này chân chính người thống trị là yêu thú, một đầu cấp thấp nhất cấp một hạ phẩm yêu thú, thực lực liền tương đương với chút cơ cảnh tầng 7 võ giả, cho nên nói, tu vi không tới tầng 7 võ giả cảnh giới là tuyệt đối không cách nào đơn độc sống qua Vạn thú lâm, tiến vào táng kiếm gốc. Hơn nữa, cho dù là tầng 7 võ giả tới, cũng phải cẩn thận, phải biết rằng, cấp một trung phẩm yêu thú cùng cấp một thượng phẩm yêu thú thực lực nhưng là tương đương với tầng 8, tầng 9 võ giả. Hơn nữa, yêu thú thực lực muốn so với võ giả đồng cấp càng cường đại hơn, một chút không có trải qua giết chóc tầng 9 võ giả, gặp phải một đầu cấp một hạ phẩm yêu thú, sợ là đều muốn nuốt hận. Cũng không phải là mỗi một cái võ giả đều giống như Trần Tiêu như vậy có thể vượt cấp giết địch. Giống. Ngay tại Trần Tiêu cấp tốc chạy thời khắc, trong giây lát một lần khác nhớ tới một tiếng to lớn thú kêu truyền đến, Trần Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lánh liệt theo bên trái chính mình kéo tới. Trần Tiêu gần như không có bất kỳ do dự nào, trở tay chính là một kiếm, kiếm khí hiện lên. Một đầu toàn thân màu xám, giống như con khỉ yêu thú liền đầu thân chia liệp, co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng. Cấp một hạ phẩm yêu thú ảnh hầu. Trần Tiêu dừng thân thể, loại này yêu thú lực công kích không cao, thế nhưng tốc độ thật nhanh, đáng tiếc gặp ta, điểm ấy tốc độ với ta mà nói căn bản cũng không đủ nhịn. Tu vi tới rồi tầng 8 trung kỳ, Trần Tiêu tốc độ so với trước đó nhanh hơn 3 phần 10. Đặc biệt tại cùng Vũ Thông Lan quyết đấu một khắc cuối cùng, Trần Tiêu càng là đem chính mình tiềm năng kích thích ra đến. Hắn giờ phút này, thực lực so với ba ngày trước, mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Cấp một hạ phẩm yêu thú Vô luận là loại hình gì, gặp phải Trần Tiêu chỉ có bị nháy mắt giết phần. Hả? Vẫn khí không tệ, ảnh hầu trong thân thể lại ngưng kết ra yêu hạch. Trần Tiêu thoáng kiểm tra rồi một phen, ngay tại ảnh hầu trong thân thể tìm được một viên lớn trừng ngón cái, toàn thân màu xám cho tinh thể. Yêu hạch là yêu thú cấp thấp nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa chi khí ngưng tụ ra hạch tâm, cấp 3 cùng với cấp 3 trở xuống yêu thú trong cơ thể cũng sẽ có tỷ lệ ngưng tụ yêu hạch. Yêu hạch ở trong lần chứa thuần túy thiên địa tinh hoa, đối với võ giả tu luyện có lợi thật lớn, hắn giá trị so với bình thường tam phẩm đan dược còn muốn đắt giá rất nhiều chẳng những nạp nguyên cảnh võ giả có thể dùng tới, trúc cơ cảnh võ giả đồng dạng có thể hấp thu trong đó thiên địa tinh hoa. bất quá yêu thú đẳng cấp càng thấp, ngưng tụ yêu hoạch tỷ lệ cũng là càng thấp, cấp một hạ phẩm yêu thú ngưng tụ thành yêu hoạch tỷ lệ không đủ một phần ngàn. tiện tay đánh chết một đầu ảnh hầu, liền đạt được một quả yêu hoạch. trần tiêu không thể không bội phục vận khí của mình. trên đường đi, trần tiêu lần nữa đánh chết mấy con yêu thú cấp thấp, bất quá nhưng không còn có phát hiện yêu hoạch. bất quá trần tiêu đánh chết yêu thú, sử dụng kiếm pháp, toàn bộ đều là thái sơ thanh đế kiếm, dựa vào cái này đến đem thái sơ thanh đế quyền pháp ý cảnh. Hướng về kiếm pháp ý cảnh chuyển hóa. Tới rồi. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, một đạo thật dài thung lũng xuất hiện ở Trần Tiêu trước mắt đây. Đạo này thung lũng phía trên, cây cối mọc thành bụi, màu xanh biết rạng rào, thế nhưng thung lũng phía dưới, nhưng là một mảnh băng tuyết ngập trời. Bái Băng Cốc, vạn thú lâm một người trong cực kỳ chỗ đặc thù, thung lũng bởi vì địa thế cùng với cái khác rất nhiều nguyên nhân, nơi này quanh năm tuyết động, che lớp một tầng thật dày sông băng. Băng Hỏa mãng, cấp một thượng phẩm yêu thú, cấp một linh thú bên trong nhân vật hàng đầu, chính là hiếm thấy thuộc tính yêu thú, băng hỏa song trọng thuộc tính. Loại này yêu thú tính nguy hiểm còn muốn vượt qua một chút cấp hai hạ phẩm linh thú, đi tới toái băng cốc sau đó, trần tiêu thoáng quan sát một chút xung quanh địa thế, sau đó vừa tung người nhảy vào trong cốc. thật đúng là lạnh. băng vào mạnh mẽ thân pháp, trần tiêu bình yên đi đến đáy cốc. lúc này mùa là cuối xuân, thế nhưng cái này toái băng cốc phía dưới, nhưng coi như trời đông giá rét vậy, trần tiêu theo bản năng đánh một cái giật mình, nắm thật chặt trên người đơn bạc quần áo. cư thật, nếu như không phải của ta thể chất mạnh mẽ, đổi thành một cái bình thường tầng 8 võ giả, mạnh bất đi tới nơi này phía dưới, cũng phải bị đông cứng, mất năng lực hành động. trần tiêu đánh giá một chút. Nhiệt độ của nơi này không sai biệt lắm có lẽ xuống 340 độ, bình thường tầng 8 võ giả thể chất căn bản là khó có thể chịu đựng to lớn như vậy hàn khí. Bất quá quỷ dị, nơi này hàn khí chẳng qua là bị giam cầm ở toái băng cốc phía dưới, cũng không có hướng về toái băng cốc ra khuyết tán ra. Ngay sau đó, chân Tiêu chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, đem hàn khí khu trừ. Tại nơi này, luôn luôn đều muốn toàn lực vận chuyển chân khí đến khu trừ hàn khí, đối với chân khí tiêu hao quá lớn, được mau chóng tìm được băng hỏa mãng, mau mau rời đi nơi này. Trần Tiêu chân khí mặc dù hưng hậu, nhưng là không nhịn được tiêu hao như thế. Dựa theo hắn tính toán, nếu như hai canh giờ bên trong tìm không được băng hỏa mãng dấu vết, hắn liền không được rời nơi này. Nếu như đổi thành một cái bình thường tầng 9 võ giả đến nơi này, tối đa chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Nghĩ như vậy, Trần Tiêu Lực Linh Hồn trong nháy mắt tảng ra, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 5 trượng tất cả trong nháy mắt tại đầu góc của hắn ở trong. Đối với lực linh hồn vận dụng, Trần Tiêu đã nắm giữ một chút kỹ xảo, ngoại trừ phụ trợ tu luyện ra, còn có thể đem lực linh hồn khuyết tán ra, quan sát quanh thân sự vật, còn như linh giác các loại hoàn toàn bất động, đây chính là nạp nguyên cảnh võ giả mới có thể đủ làm được chuyện tình. Hiện tại Trần Tiêu lực linh hồn cực hạn, có thể bao phủ bản thân phạm vi 5 trượng phạm vi, mặc dù không so được chân chính nạo nguyên cảnh võ giả, nhưng cũng là đáng quý, cuối cùng cái này so với cái khác trúc cơ cảnh võ giả phải có ưu thế nhiều. Trần Tiêu đem thân pháp của mình phát huy đến cực hạn, coi như một cái ưu linh vậy, không ngừng tại sông băng thượng du đi. Phái băng cốc phía dưới, ngoại trừ băng hỏa mãng ra, còn có một chút cái khác yêu thú cùng với giá thú, bất quá bây giờ Trần Tiêu không tâm tình lãng phí thời gian, cho nên tại chúng nó không chủ động trêu trọng tình huống của mình xuống, hắn cũng lười đi để ý tới. Tìm được. Đột nhiên, Trần Tiêu ngừng lại Tại một chỗ, chỗ chúng nơi bên trên, một cái toàn thân trắng như tuyết đại mãng rắn lẳng lặng bàn ở nơi đó, cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể. Nếu không có Trần Tiêu lực linh hồn mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không phát hiện được nó. Con mãng xà này, chứng độ lớn bằng bãi nước, dài ba trượng khuyết điểm, trong miệng phun ra màu lửa đỏ lưỡi, gắn bó trong mắt màu đỏ gắt gao nhìn trầm trầm từ xa đến gần Trần Tiêu. Chính là băng hỏa mãng. Băng hỏa mãng cùng với những cái khác rắn loại yêu thú bất động, băng hỏa hai loại thuộc tính đủ để cho chúng nó tại như vậy băng tuyết ngập trời bên trong tự do hành động mà không bị đóng băng thân thể. Chết. Trần Tiêu bỗng nhiên xuất yếm vừa mới hắn còn tại vài chục triệu ra trong nháy mắt đã đến băng hỏa mãng trước mặt diêu thiên chi trần bù phát một kiếm hướng về băng hỏa mãng bảy tốc bên trên bổ tới băng hỏa mãng tựa hồ là lại càng hoảng sợ thân thể bỗng nhiên co rụt lại sau đó trong miệng phun ra một vệt màu trắng hàn lưu trong nháy mắt đã đến trần tiêu trước mặt phản ứng không chậm trần tiêu sắc mặt bất biến thân thể lắc một cái tránh khỏi đạo này hàn lưu thế nhưng trong tay ngự thần kiếm trọng kiếm nhưng không thay đổi phương hướng mang theo lệnh tấu xương kiếm khí một kiếm bổ vào băng hỏa mãng bảy tốc bên trên kiếm khí tung hành, trực tiếp đánh nát băng hỏa mãng trái tim. Một tiếng không tiếng động gào thét đi qua, băng hỏa mãng trong miệng còn chưa phun ra ngoài một đạo hỏa diễm, liền bị nó mạnh mẽ nuốt vào. Sau đó vừa mới còn ngẩng lên thật cao đầu, liền vô lực rũ xuống. Cái này là một cái ấu mãng, chỉ là cấp một hạ phẩm linh thú, bất quá có băng hỏa độc nha là đủ rồi. Vô cùng dễ dàng đánh chết cái này băng hỏa mãng. Sau đó, Trần Tiêu cũng đoán được cái này băng hỏa mãng thực lực đến. Trường thành băng hỏa mãng thực lực có thể so với bình thường cấp hai hạ phẩm linh thú, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng đánh chết. Đang định Trần Tiêu tiến lên, muốn thu thập cái này băng hỏa mãng thi thể thời điểm. Một kinh hỉ âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. "Ha ha, xem ra vận khí của ta không tệ, vừa mới xuống tới nơi này, liền tìm được một cái băng hỏa mãng. Thật là ông trời chiếu cố." Ngay sau đó, một người mặc trường sam màu xanh lam, tuổi chừng tại 18-19 tuổi chàng thanh niên, trong nháy mắt đi tới băng hỏa mãng thi thể trước đó, hắn ngay cả không thèm nhìn Trần Tiêu một chút, giơ tay lên một kiếm, liền hướng về băng hỏa mãng trong miệng băng hỏa độc nha lượ bỏ. Chương 67: Thực phẩm nhân vật. Ken. Tại người kia một kiếm gọi hướng về băng hỏa mãng giang độc thời điểm, lại bị một kiếm đỡ. "Hả?" Thanh niên kia nhìn thấy mặt trước cái này chỉ là tầng 8 tu vi tiểu tử kia dám chặn chính mình, sắc mặt không kìm lòng nổi âm trầm xuống. Người dám chặn ta? Cút. Trần Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, người nói thêm cái gì. Ngươi nói ngươi kêu ta cút. Thanh niên kia giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười như thế, ngươi có biết ta là ai không? Dĩ nhiên nói với ta cút chứ, cho ta quỳ xuống. Đương nhiên, thanh niên này trên người khí thế tăng nhiều, trong tay hắn một kiếm coi như một tòa như núi lớn, hướng về Trần Tiêu vào đầu để ép xuống. Tịch chiếu lôi phong bị ngươi dùng thành như vậy coi như là vũ nhục cái môn này kiếm pháp. Thanh niên này lúc này dùng kiếm pháp chính là Tịch Chiếu Lôi Phong. Tịch Chiếu Lôi Phong một chiêu này, mạnh mẽ chỗ là ở thế áp bức, cho dù không có tu luyện đến đại thành, không cách nào ngưng tụ kiếm thế, nhưng như trước sẽ sản sinh một loại vô hình thế, cho đối thủ lấy áp lực. Nhưng là người này, nhưng hết lần này tới lần khác bỏ Tịch Chiếu Lôi Phong trấn ý, một mực theo đuổi ma lực. Hắn một kiếm này đã không tính là kiếm pháp chém vào, mà là đập. Trần Thiêu cười lạnh một tiếng, trong tay ngự thần kiếm trọng kiếm nhẹ nhàng du lên, một kiếm đánh vào đối phương trên thân kiếm. Cách. Một tiếng tiếng vang nặng nề Thân thể người này, cả người lẫn kiếm đồng thời bay ra ngoài. Sau đó Trần Tiêu đưa tay, đem cái kia toàn bộ băng hỏa mãng thi thể đều thu vào cẩm tú nang bên trong. Lực lượng thật là mạnh. Người kia bay ra ước chừng xa 7, 8 trượng, chật vật rơi trên mặt đất, khó có thể tin nhìn về phía Trần Tiêu, lại có thể đỡ ta tịch chiếu lôi phong. Chuyện này còn chưa xong, ta thiên tử phong Trần Tiêu nhớ kỹ. Thanh niên kia rất xa nhìn thoáng qua Trần Tiêu, phóng xuất một câu lời hung ác sau đó, xoay người rời đi. Đứng lại. Trần Tiêu nghe thanh niên kia nói chuyện, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thân hình lay động trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước của hắn, đem nó ngăn lại. thế nào? sợ rồi sao? Thức thời mau đem cái kia băng hỏa mãng băng hỏa độc nha giao ra đây. người kia dương dương đắc ý nói. người nói người là ai? trần tiêu trong giọng nói mơ hồ lộ ra một chút lửa giận. đi không thay tên, ngồi không đổi họ, tiểu gia ta là thiên tử phong chân truyền đệ tử trần tiêu là vậy. thanh niên kia cái cổ hơi dương lên, vẻ mặt ngạo khí nói. dừng. trần tiêu một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát mà lên. người là ai? người. Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết hay không sư phụ ta là ai? Đừng. Ngươi là ai? Ta là thiên tử phong trần tiêu. Ngươi dám đánh ta? Ngươi nhất định phải chết. Đừng. Ngươi là ai? Là ta trần tiêu. Đừng. Ngươi là ai? Đừng đánh. Ta đúng là trần tiêu. Đừng. Ngươi là ai? Ta ta. Đừng. Ngươi là ai? Đừng. Đừng. ô ô ô ô. Xin ngươi đừng đánh. Trần tiêu không biết đánh hàng này bao nhiêu bàn tay. Lúc này hắn cái kia thanh tú trên mặt đã sưng coi như một cái đầu heo. Cuối cùng, cái này thanh niên vô cùng dứt khoát, bị dạp trên mặt đất gạo khóc lên. Trần Tiêu sắc mặt càng khó coi. Trần Tiêu mơ hồ biết, chính mình tại Kiếm Tông bên trong danh tiếng dường như cũng không tốt, truy xét nguyên nhân chính là lần kia sông lang tà cảnh. Thế nhưng hiện tại lại có thể có người treo lên chính mình tên tuổi làm những thứ này chuyện xấu xa, bại hoại danh tiếng của mình, tiếp tục cho tại danh tiếng của mình bên trên dội nước tối. Trần Tiêu hiện tại hận không thể một kiếm giết người này. Nói, ngươi đến tội cùng là ai? Trần Tiêu trong tay ngự thần kiếm trọng kiếm, đã điểm tại đối phương trên đầu, nếu như hắn còn dám đồ nói một câu Trần Tiêu liền sẽ trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Ta, "Ta." Thanh niên kia giống như cảm nhận được Trần Tiêu sát khí, nơi nào còn dám lại ăn nói linh tinh, lập tức ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nước mắt nói, "Ta, là ta kiếm tông nội môn đệ tử Tạ Vân Lưu." "Đùng." Trần Tiêu lại một cái tát quất vào trên mặt của hắn. "Ngươi không phải Trần Tiêu sao?" "Ta, ta không phải." Cái này minh giáo Tạ Vân Lưu kiếm tông đệ tử run run nói, "Ta để cho ngươi không phải Trần Tiêu." Trần Tiêu lập tức đối với người này chính là một trận đấm đá. Thân phận lệnh bài. Trần Tiêu sau khi đánh xong, Trần Tiêu thật dài sả được cơn giận, mở miệng lần nữa. "Cho, cho ngươi." Trần Tiêu hạ thủ rất có chừng mực, chỉ để cái này Tạ Vân Lưu đau vô cùng bên trên một phen, nhưng cũng không có đả thương đến tính mệnh. Tạ Vân Lưu toàn thân xưng lên một vòng lớn, coi như một đầu gấu chó vậy, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra thân phận của hắn lệnh bài, giao cho Trần Tiêu, ngay cả hừ cũng không dám rên một tiếng. Trần Tiêu nhìn lướt qua, lệnh bài một mặt viết kiếm tông nội môn bốn chữ, mặt khác nhưng là viết Tạ Vân Lưu danh tự. "Lệnh bài này là ngươi, không phải ngươi giành được." Trần Tiêu như trước không tin. "Cái này, đây thật là ta." Tạ Vân Lưu gần như muốn khóc lên, ban đầu chính hắn tu vi thâm hậu, lại treo lên tiên tử phong Trần Tiêu tên tuổi làm việc, mấy ngày nay tại Vạn Thú Lâm bên trong mọi việc đều thuận lợi, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp kẻ khó chơi. Nội môn đệ tử? Tầng chín hậu kỳ tu vi nội môn đệ tử? Trần Tiêu kiếm lại thoáng đè xuống 3 phần. "Ta, vị sư huynh này, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua Tiềm Long Bảng đệ nhất Tạ Vân Lưu danh tự sao?" Tạ Vân Lưu mắt rưng rưng nước mắt nhìn Trần Tiêu, thân thể gần như quỵ rạp trên mặt đất. "Tiềm Long Bảng?" Trần Tiêu hơi mở ra, mấy ngày nay hắn cũng thoáng nghe người ta nhắc qua kiếm tông tam đại bảng danh sách, bất quá đối với trên bảng danh sách cụ thể xếp hạng nhưng không biết. không sai, ta chính là tiềm long bảng đứng hàng thứ nhất Tạ Vân Lưu. Tạ Vân Lưu nước mắt mong đợi xin nói, ta bởi vì không xông qua được Lang Tạ Cảnh, không có cái nào nhất phong trưởng lao phong chủ có thể để ý ta, cho nên vẫn ở lại nội môn, chiếm lấy tiềm long bảng đệ nhất vị trí. mấy ngày nay tình hình kinh tế hơi eo hẹp, mà thiên tử phong vị kia Trần Tiêu sư huynh tại kiếm tông cũng là thanh danh hiển hách nhân vật, không ai dám trêu chọc, cho nên liền treo lên vị kia Trần Tiêu sư Minh danh tự, kiếm chút điểm cống hiến đến ăn chơi. Tạ Vân Lưu tại Kiếm Tông, coi như là một cái cực phẩm nhân vật. Trúc Cơ cảnh tầng 9 hậu kỳ hắn, như trước là một cái nội môn đệ tử, không phải hắn không xông qua được Lang Tạc Cảnh, mà là một mực không có can đảm đi sông. Tạ Vân Lưu thực lực nhưng cũng không yếu, nội môn đệ tử thăng Long bảng bên trên rất nhiều người, đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá bởi vì tâm tính của hắn vấn đề, cho nên một mực không có trở thành nhập thất đệ tử. Từng có một vị phong chủ phát ngôn bừa bãi, nếu như Tạ Vân Lưu dám sông vào Lang Tạc Cảnh, thành công liền thu hắn là chân truyền đệ tử, cho dù thất bại cũng có thể thu làm nhập thất đệ tử. Kết quả, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra, Tạ Vân Lưu chạy đến lang tà cảnh vào miệng trước, nghiêm túc cẩn thận hướng bên trong nhìn ước chừng 10 thời gian mấy hơi thở, liền phủi mông một cái ly khai, từ nay về sau không còn có xuất hiện ở nơi nào. Vị phong chủ kia sau khi biết được, tức giận rồi, lập tức liền phóng xuất lời hung ác, nếu như kiếm tông cái nào nhất phong dám nhận lấy Tạ Vân Lưu, chính là đối địch với hắn. Đương nhiên, kiếm tông cũng không có ai nguyện ý vì một cái nhát như chuột Tạ Vân Lưu đi đắc tội một vị phong chủ. Cho nên cho đến ngày hôm nay cái này Tạ Vân Lưu như trước chẳng qua là một cái bình thường nội môn đệ tử. Bất quá Tạ Vân Lưu cùng Trần Tiêu như thế, mặc dù tại Kiếm Tông ở trong danh tiếng đống hỗn độn, nhưng là thực sự được gặp hắn người lại không mấy cái. Cho nên cái này Tạ Vân Lưu treo lên Trần Tiêu danh tự làm việc cũng không ai đem hắn nhận ra. Những đệ tử kia trở lại cáo trạng muốn tìm là Trần Tiêu phiền phức, cùng hắn cảm ơn Lưu Vân. Huống hồ bình thường nội môn đệ tử hoặc nhập thất đệ tử vừa nghe đến Trần Tiêu danh tự, nơi nào còn dám nhiều nói nửa câu nói nhảm. Tại Kiếm Tông đệ tử trong mắt vị kia Trần Tiêu chính là một cái bất chết bất khấu con nhà giàu ngoại trừ chân truyền đệ tử cùng Thăng Long bảng bên trên một chút thiên tài ra, cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Nghe xong Tạ Vân Lưu giảng giải, Trần Tiêu sắc mặt mạnh mẽ trầm xuống. Người mấy ngày nay, đến tổn cùng cướp đoạt bao nhiêu người? Ta, Tạ Vân Lưu dường như ý thức được gì đó, hắn nhìn Trần Tiêu, thận trọng hỏi, "Kính xin hỏi, vị sư huynh này ngươi là?" "Thiên Tử Phong, Trần Tiêu." Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ùm. Vô cùng dứt khoát, Tạ Vân Lưu trực tiếp nằm trên đất. Ô, ô, ô. Trần sư huynh, Trần ra ra, Trần Tổ Tông, bỏ qua cho ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa." Ô, ô ô ô! Tạ Vân Lưu té chạy đến Trần Tiêu trước mặt, ôm lấy hai chân của hắn, một bên khóc giống, một bên cầu xin tha thứ, âm thanh thê thảm, coi như một cái bị vừa mới mạnh mẽ. Gian thiếu nữ, Trần Tiêu tâm lý lại là một trận chán ghét, danh tiếng của mình có thể coi là triệt để bị người kia phá hủy. Nếu như hắn là một cái có khí phách chút ra hỏa cũng là thôi, nhưng là hắn biểu hiện bây giờ, để Trần Tiêu không kìm lòng nổi nghĩ đến một loại khả năng. Một thời điểm nào đó, người này gặp phải mạnh hơn hắn người, có thể hay không treo lên tên của mình thân phận, giống như bây giờ ôm đối phương chân đau thương xin mệnh thình địch nghĩ tới đây trần tiêu dơ lên chân phải một cước đem hắn đạp bay ra ngoài mà cái này tạ vân lưu bay ra năm sáu trượng sau đó lại té bò trở về tiếp tục ôm trần tiêu hai chân khóc giống chương 68, thiên địa tinh hoa nhìn cái này tạ vân lưu biểu hiện trần tiêu có chút dở khóc dở cười gặp cực phẩm nhưng chưa thấy qua như vậy cực phẩm nhân vật thình địch trần tiêu một cước bay ra lần nữa đem hắn đạp bay ra ngoài nói ngươi dựa vào ta tên tuổi đánh cước bao nhiêu người trần tiêu nhìn thấy tạ vân lưu còn muốn qua đây giơ tay lên một đạo vô hình kình khí đem hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời mở miệng hỏi: Ta, Tạ Vân Lưu lần nữa kém một cái ngã sấp, tại đây không tính là chân như đổ mỡ trên mặt băng lại chân trượt đi ra thật xa. Khi hắn nghe được Trần Tiêu câu hỏi thời điểm, vội vàng đứng lên: Không, không nhiều lắm, liền mấy cái như vậy. Tạ Vân Lưu thận trọng tổ chức ngôn ngữ, chỉ sợ lần nữa làm tức giận Trần Tiêu. Thu hoạch ra sao? Trần Tiêu thân hình lóe lên, lần nữa đi tới Tạ Vân Lưu trước mặt, trên mặt lộ ra ác ma vậy dáng tươi cười. Thu hoạch? Tạ Vân Lưu ngẩn ngơ. Ba ba ba. Sau một khắc. Trần Tiêu giơ tay lên, trong tay Ngự Thần kiếm trọng kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại Tạ Vân Lưu trước mặt sẽ qua. Sẽ tan." Ngay sau đó, khoảng chừng qua 3 cái hô hấp sau đó, Tạ Vân Lưu khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo, hóa thành từng mảnh hồ điệp vậy mảnh vụn, bay ra. Lúc này Tạ Vân Lưu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ còn lại một cái trắng như tuyết của lót, Tạ Vân Lưu chợt đánh run một cái, toàn thân chân khí theo bản năng toàn lực vận chuyển, ngăn chặn ngoại giới hàn khí. Trần Tiêu không có lại đi quản Tạ Vân Lưu, Ngự Thần kiếm trọng kiếm đã nâng lên một cái rơi trên mặt đất màu xám cái bọc. Cha cha hơn 30 mươi yêu thú yêu hạch xem ra ngươi thu hoạch cũng không tệ lắm nha trần tiêu mở ra cái bọc thoáng nhìn lướt qua phát hiện trong đó đủ mọi màu sắc có chừng hơn 30 mươi yêu thú yêu hạch cùng với không ít yêu thú trên người bộ phận khen chốt thậm chí trong đó rất lớn một bộ phận hay là trần tiêu cần nhiệm vụ vật phẩm ngay sau đó trần tiêu liền đem mấy thứ này thu sạch vào chính mình trong túi coi như là tạ vân lưu đối với mình bồi thường nếu như còn dám mạo nhận ta thế tuổi làm những thứ này thấp hèn sự tình ta liền giết ngươi trần tiêu quét tạ vân lưu một chút nhàn nhạt nói một câu sau đó thân hình thoát một cái liền hướng về toái băng cốc ra mà đi. Một trận gió lạnh thổi qua, Tạ Vân Lưu mạnh mẽ đánh run một cái. Hắn nhìn Trần Tiêu đi xa bóng dáng, khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng liền không tới đây toái băng cốc phía dưới tìm vận may. Băng hỏa mãng băng hỏa độc nha, nhưng là phi thường có giá trị, coi như là bán cho Thanh Lam Phong đệ tử, cũng có thể đổi lấy không ít thứ tốt. Vừa mới Trần Tiêu đánh chết là cái kia đầu ổ mãng, mặc dù cũng có mạnh mẽ tính chất công kích, nhưng cuối cùng không cao, thậm chí một cái tầng 8 võ giả phí một chút tay chân, liền có thể đem chém giết. Cho nên trước đó Tạ Vân Lưu gặp Trần Tiêu chém giết băng hỏa mãng cũng không có để ở trong lòng, nhưng không ngờ một cước đá vào một cái lớn cửa sắt bên trên, hơn nữa còn là một cái mang gai cửa sắt, không chỉ có đụng phải chính chủ trên người, còn nghĩ trên người toàn bộ gia sản đều đã đánh mất. Khá tốt, khá tốt, ta không có đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trên người, điểm công hiến cũng không có toàn bộ đổi đổi đi. Tạ Vân Lưu không ngừng an ui chính mình, nhưng là căn bản cũng không dám ra đời và phát triển trả thù ý niệm. Nếu như hắn thật sự có trả thù Trần Tiêu ý niệm, Đoan Trường hiện tại đã là nhập thất đệ tử. Phân vân, thế nhưng vừa lúc đó. Tạ Vân Lưu chỉ cảm thấy hạ thân lại là mát lạnh, vừa mới cái kia duy nhất bảo tồn hoàn hảo của lót cũng hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ tán loạn trên mặt đất. Tạ Vân Lưu lần nữa khóc, cái này Tạ Vân Lưu của cải so với ta còn muốn phong phú. Ly khai Toái Bangkok sau đó, Trần Tiêu tìm được một cái tương đối địa phương an tĩnh, đem Tạ Vân Lưu cái bọc mở ra, bên trong ngoại trừ hơn 30 khoảng khỏa yêu thú tinh hạch ra, còn có một chút lẻ loi rời rạc đan dược, thậm chí còn có mười mấy khỏa hạ phẩm linh thạch. Nạp Nguyên Cảnh trở xuống võ giả mặc dù chưa dùng tới linh thạch, nhưng linh thạch nhưng là đại lục thần châu thiên tệ, cho nên những thứ này hạ phẩm linh thạch cũng thì tương đương với võ giả tài phú. phải biết rằng hiện tại trần tiêu trong tay nhưng là ngay cả một chút linh thạch mảnh vụn cũng không có. đương nhiên trong này ba mươi mấy quả yêu hạch giá trị còn tại những thứ kia linh thạch bên trên. cấp thấp yêu thú trong cơ thể sinh ra yêu hạch tỷ lệ không đủ một phần ngàn. cũng không biết cái kia tạ vân lưu đến cùng đánh cướp bao nhiêu người mới lấy được những thứ này. trần tiêu trên mặt toát ra vẻ tươi cười. thế nhưng sau một khắc hắn lại nghĩ tới những thứ này yêu hạch nhưng là tạ vân lưu treo lên tên của hắn cướp sạch tới được tâm lý lại là một trận vẻ lo lắng hiện tại Trần Tiêu trong lúc mơ hồ có chút hối hận như vậy dễ dàng buông thà Tạ Vân Lưu. Được rồi, dù sao cho hắn giáo huấn cũng đủ rồi. Tốt nhất lần sau không muốn lại đụng vào trong tay ta. Trần Tiêu đối với Tạ Vân Lưu hay là vô cùng khinh bị, cũng là hắn hành động còn tại Trần Tiêu dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Bằng không Trần Tiêu không ngại một kiếm giết hắn. Cái này ba mươi mấy khỏa yêu hoạch, cũng không biết có thể hay không để cho Tu Vi của ta đột phá đến tầng thứ 9. Yêu thú yêu hoạch ở trong, ẩn chứa khổng lồ thiên địa tinh hoa, đối với võ giả tu luyện có lợi thật lớn. Bất quá bình thường trúc cơ cảnh võ giả căn bản là khó có thể luyện hóa trong đó khổng lồ kia thiên địa tinh hoa, có thể hấp thu trong đó một hai thành thiên địa tinh hoa liền coi là không tệ. Cho nên võ giả bình thường khi lấy được yêu hoạch sau đó, đại đa số sẽ cầm đến tông môn đi hối đoái điểm công hiến, hoặc bán cho một chút nạp nguyên cảnh võ giả, đạt được một chút tù lao. Trúc cơ cảnh võ giả sử dụng yêu hoạch tu luyện, căn bản là lãng phí, chẳng bằng đi đổi một chút có thể dùng được đồ vật. Trần Tiêu là nếu không, thể chất của hắn bị kiếm hoàn cải tạo qua, so với bình thường võ giả thích hợp tu luyện hơn, ngay cả tam phẩm đang ăn dược, thậm chí là ngũ phẩm đang ăn dược đều có thể nghĩ mọi cách cắn xuống, đồng thời toàn bộ hấp thu chuyển hóa. Ngay sau đó, Trần Tiêu khoanh chân ngồi xuống, trong tay cầm lấy một quả yêu hạch, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận hành. Yêu hạch bên trong, khổng lồ kia tinh khí chậm rãi chạy vào Trần Tiêu trong thân thể. Sau một khắc, Trần Tiêu thân thể rung một cái. Trong đan điền, cái viên này nho nhỏ luồng khí xoáy coi như gió lốc vậy không ngừng lớn mạnh, nhưng thật, vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, một quả yêu hạch liền bị Trần Tiêu toàn bộ cắn nuốt hết. Trần Tiêu mặt không đổi sắc, quả thứ hai yêu hạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Mấy canh giờ sau đó, Trần Tiêu mở mắt Hai đạo tia điện theo trong mắt của hắn bắn ra đến. Lúc này Trần Tiêu trên người chân khí gồ lên, so với vừa mới mạnh mẽ gấp 3 lần không ngừng, chẳng những như vậy, thân thể của hắn lực lượng cũng đồng thời tăng trưởng gấp 3 lần. Nhưng vị gì là, chất khí, thân thể đồng thời đạt được cường hóa, thế nhưng Trần Tiêu cảnh giới như trước là tầng thứ 8 chu kỳ, thậm chí ngay cả một tí cũng không có tăng trưởng. Thì ra là thế. Yêu hạch chân chính tác dụng, không phải dùng đến tăng cao tu vi, mà là dùng để rèn luyện thân thể cùng chân khí, theo trên căn bản đối với hai cái tiến hành cường hóa. Trần Tiêu trong nháy mắt hiểu ra cũng khó trách có rất ít trúc cơ võ giả lấy yêu hoạch tu luyện, không cách nào hoàn toàn thu nạp yêu hoạch bên trong thiên địa tinh hoa, như thế đối với thân thể cùng chân khí rèn luyện hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. cho nên rất nhiều trúc cơ cảnh võ giả đều sẽ cho rằng, yêu hoạch tu luyện hiệu quả cùng cái kia bạch vân đan trên lệnh không bao nhiêu. bạch vân đan cấp thấp võ giả trong mắt thánh dược, thế nhưng tại cao đẳng võ giả trong mắt cũng bất quá là bình thường đan dược mà thôi. cho nên yêu hoạch chân chính giá trị cũng chỉ có nạp nguyên cảnh võ giả mới có thể đủ phát huy được. hiện tại trần tiêu dùng hơn 30 mươi yêu hoạch. Đem thân thể cùng chân khí đồng thời cường hóa gấp 3 lần, tại một chút nạp nguyên cảnh võ giả trong mắt, cũng là không bình thường sự tình. Huống hồ, Trần Tiêu sử dụng yêu hạch, đại đa số đều là cấp 1 yêu thú cho sản xuất cấp thấp yêu hạch. Chương 69, Kiếm đảm cầm tâm. Nguyên bản Trần Tiêu thân thể, cũng đã có thể so với tầng 9 đỉnh phong võ giả, hiện tại trải qua thiên địa tinh hoa cường hóa, đã đi đến chúc cơ cảnh cực hạn. Thân thể là lọ, thiên địa nguyên khí chính là nước. Không, là so với nước thêm cuồng bạo dầu sôi, dung nham. Chúc cơ cảnh ý nghĩa, chính là rèn đúc thân thể đem thân thể mài thành một cái mạnh mẽ mà kiên cố lọ. Võ giả đột phá nạp nguyên cảnh thời điểm chính là dùng cái này lọ đến mức nước quá trình. Chỉ có thân thể cái này lọ càng mạnh hơn, lớn hơn nữa mới có thể đủ tiếp nhận càng nhiều hơn thiên địa nguyên khí. Ngược lại thân thể nhỏ yếu, có rất lớn tỷ lệ bị cuồng bạo thiên địa nguyên khí phá hủy. Trần Tiêu trong đầu đung nhiên hiện lên sơn cư kiếm điển trúc cơ quyển sách cuối cùng nhất bản văn. Võ giả tại trúc cơ cảnh, tu luyện trọng điểm chính là thân thể, thậm chí chân khí tồn tại lớn hơn ý nghĩa chính là đi ân cần săn sóc thân thể. Bất quá bây giờ cơ cảnh võ giả. Tuyệt đại đa số đều bỏ bạn sinh vụn, truy cầu chân khí mạnh mẽ mà từ bỏ đối với thân thể rèn đốc tốt ta hiện tại thân thể hẳn là đạt tới bình thường trúc cơ cảnh võ giả có khả năng đạt tới cực hạn Trần tiêu nắm tay cảm thụ được bản thân sức mạnh thân thể lớn mạnh lúc này Trần tiêu hai cánh tay lực lượng đã đi đến một và cân có thể được xưng là là lực lớn vô tận luyện khí quyết không có thuộc tính chân khí vẫn thủy chân khí sơn tư chân khí cái này tam đại cường độ chân khí cũng tăng lên gấp 3 lần ta thực lực bây giờ ít nhất tăng lên gấp 10 lần bây giờ Trần Tiêu, coi như là lại đối mặt cái kia Vũ Thông Lan coi như là đánh không lại cũng có thể thông dong rút lui, không đến mức như vậy chật vật. Lúc này Trần Tiêu tu vi tăng vọt, lòng tin tăng nhiều. Tại cái này Vạn Thú Lâm bên trong càng không kiêng nghệ gì cả. Lần này Trần Tiêu đi tới Vạn Thú Lâm, mục đích chủ yếu chính là vì tôi luyện Thái Sơ Thanh Đế Kiếm. Cái khác một chút võ kỹ, như Mộng Linh Hồ Bảo, Phong Lai Vô Sơn những vũ khí này Trần Tiêu tại kiếm hoàn trong không gian liền có thể tu luyện. Thế nhưng Thái Sơ Thanh Đế Kiếm, nhưng là cần Trần Tiêu chính mình thông qua lần lượt thực chiến, lần lượt diễn luyện đi xong sở trường, diễn biến trong đó kiếm pháp ý cảnh. Đi trước đem đón lấy nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành lại nói. Trong ngày mắt, 20 ngày qua, Vạn thú lâm bên trong, một đạo mơ hồ bóng kiếm hiện lên, một đầu cấp một thượng phẩm linh thú trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn nặng nề thế trên mặt đất. Không có. Trần Tiêu kiểm tra một phen sau đó, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ, đầu này yêu thú bên trong thân thể cũng không có yêu hạch tồn tại. Không nghĩ tới, 20 ngày qua, ta lại chỉ tìm được 7 viên yêu hạch. Trần Tiêu cũng là không thể làm gì. Theo Tạ Vân lưu chỗ đó đạt được hơn 30 viên yêu hạch để Trần Tiêu thực lực bạo tăng. Nếu được ngon ngọt sau đó Trần Tiêu đơn giản tự mình động thủ, đi săn giết yêu thú, tìm kiếm yêu hạch. Bất quá 20 ngày qua, Trần Tiêu đều không nhớ rõ chính mình săn giết bao nhiêu đầu yêu thú, nhưng cuối cùng chỉ tìm được 7 viên yêu hạch. Bất quá 7 viên yêu hạch, ở trong mắt những người khác, đã là rất tốt thu hoạch. Tạ Vân Lưu có thể sưu tập đến ba mươi mấy quả yêu hạch, đó là bởi vì hắn không biết đánh cướp bao nhiêu người kết quả. Cái này 7 viên yêu hạch, lấy về cho sư muội nhìn xem, nàng có thể hay không luyện chế thành gì đó đang được. Trần Tiêu cũng không tiếp tục luyện hóa cái kia 7 viên yêu hạch ý nghĩ. Lục Kha Kha là một cái luyện đan sư, nói không chừng có thể dùng yêu hạch đến luyện chế ra một chút thêm hữu dụng đan dược đến. Nhiệm vụ còn dư lại cái cuối cùng, liệt phong sơn kim liệt lang vương yêu hạch. Hiện tại Trần Tiêu Chố đón lấy 20 cái nhiệm vụ, chỉ còn lại có cái cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một cái. Kim liệt lang vương là một loại đặc thù yêu thú, coi như kim liệt lang bộ tộc thủ lĩnh, kim liệt lang vương trong cơ thể nhất định sẽ tồn tại yêu hạch. Hơn nữa loại này yêu thú thập phần cường đại, chính là cấp một yêu thú bên trong nhân vật hàng đầu, thực lực cùng thành niên băng hỏa mãng kém không nhiều, thực lực trực bất cấp hai hạ phẩm yêu thú. Trọng yếu hơn là con sói, là là ở trung động vật, cho dù là trở thành yêu thú cũng không ngoại lệ. Kim Liệt Lang Vương bên cạnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có ít nhất mấy trăm con Kim Liệt Lang thủ vệ. Kim Liệt Lang nhưng là cấp một trung phẩm yêu thú, thực lực có thể so với nhân loại tầng 8 võ giả. Mấy trăm Kim Liệt Lang, hơn nữa một đầu có thể so với Nạp Nguyên cảnh cường giả Kim Liệt Lang Vương, ngoại trừ Nạp Nguyên cảnh võ giả, cho dù là tầng 9 võ giả đỉnh cao, cũng không dám đi đánh Kim Liệt Lang Vương chủ ý. Bất quá Trần Tiêu người tại cao cả lớn, tuy nói không cách nào tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Thế nhưng hắn hiện tại tại mấy trăm con kim liệt lang bên trong săn giết một đầu kim liệt lang vương, vẫn có thể làm được. Gió mạnh núi tại vạn thú lâm chỗ cực sâu, khoảng cách Táng Kiếm Cốc đã không xa, Trần Tiêu dự định, cầm đến kim liệt lang vương yêu hạch, phải đi Táng Kiếm Cốc đi một lần. Cái này 20 ngày đến, Trần Tiêu cũng là có thu hoạch lớn, Diêu Thiên Chi Trần Kiếm đạo ý cảnh, ý cảnh đi đến 4 phần 10, khoảng cách tiểu thành cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Khang sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Liệt Sơn bên dưới, mấy trăm con kim liệt lang không biết gì đó thời điểm, đã vọt tới dưới chân núi đem một nam một nữ hai người vây quanh ở trong đó. Một nam một nữ này hai người, toàn bộ đều là tầng 9 hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nam chừng 20 tuổi, một thân trường sam màu đen, phía sau có một thanh trường kiếm, diện mục tu lãng, nhìn qua vai hùng bất phạm. Nữ nhưng là 18-19 tuổi, một thân hồng nhạt xuất sắc áo bảo tóc dài như mây, dung mạo thanh tú đẹp đẽ. Đáng lưu ý chính là, cô gái này con ở sau lưng một cái khoảng trường dài bốn thước cổ cầm, mà không phải nếu như hắn kiếm tông đệ tử như vậy phía sau đeo kiếm. Lúc này thiếu nữ mặt lộ tuyệt vọng, toàn thân run rẩy lôi bên người nàng nam tử ống tay áo Hai người này mặc dù là tầng chín hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thế nhưng mặt đối với mấy trăm đầu kim liệt lang, như trước sắc mặt trắng bệnh. Núp trong bóng tối kim liệt lang vương khí thế, mỗi thời mỗi khắc đem hai người tập trung. Sư muội, khang sư huynh cắn răng một cái, tách ra phía sau trường kiếm. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể may mắn tránh khỏi, cùng hắn không không chịu chết, không bằng buông tay đánh một trận. Khang sư huynh hít một hơi thật sâu, sư muội người tới đánh đàn, ta đến mua kiếm. Giống như ngày xưa như thế, như ngày xưa như thế, song có thể cùng khang tuyết trúc sư huynh cùng chịu chết. Ta cao dáng đỉnh cũng không hưởng công cuộc đời này rồi. Nghe được Khang Tuyết Trúc nói như thế, Cao Dáng Đỉnh trong mắt hào quang tỏa sáng, nàng không nhanh không chậm cởi xuống sau lưng cổ cầm, lập tức bàn người ngồi xuống, đem cổ cầm đặt trên đùi, len ken thùng thùng, khúc du dương tiếng đàn, mang theo lệnh thấu xương sơ sát tiêu điều ý chậm rãi truyền ra đến. Ngao, sau một khắc, bầy sói ở trong Kim Liệt Lang Vương phát ra một tiếng thật dài sói chu, mấy trăm con Kim Liệt Lang đồng thời hướng về hai người nào tới. Giết! Khang Tuyết Trúc thân hình biến hóa, hắn trên dưới quanh người đều bị nặng nề bóng kiếm bao phủ một đầu một đầu kim liệt lang, không ngừng chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Cao dáng đỉnh tiếng đàn, giống như mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, từng đạo giống như kiếm khí vậy tiếng đàn, thu các kim liệt lang tính mệnh. Âm sát. Cô gái này con đường tu luyện, dĩ nhiên là lấy đàn nhập kiếm, kiếm đảm cầm tâm, ví von kết hợp cương nhu, hào hiệp nho nhã, có tình có trí, lại có gan dạ sản xuất. Trong tay là đàn, trong lòng cũng là đàn, nhưng hết lần này tới lần khác phát huy ra như kiếm vậy uy năng. Thiên phú như vậy, đã có thể dùng yêu phong thái để hình dung. Đương nhiên, Khang Tuyết trúc thân hình biến đổi, rõ về chính tại đánh đàn lui nhanh mà đi, cùng lúc đó, công kích Khang Tuyết Trúc những thứ kia kim liệt lang cũng theo đuôi mà tới. Cao Dáng Đỉnh thấy thế, tiếng đàn biến đổi, tràn ngập sơ sắc tiêu điều ý tiếng đàn, mang theo lệnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt đem cái kia mấy con kim liệt lang đánh chết. Bất quá nguyên bản hấp dẫn tuyệt đại đa số kim liệt lang chú ý Khang Tuyết Trúc, cũng theo đó giải thoát ra, càng nhiều hơn kim liệt lang hướng về Cao Dáng Đỉnh đánh tới. Cao Dáng Đỉnh trên trán, diễn ra chảy dòng dòng mồ hôi, chân khí tiêu hao bên dưới, nàng tiếng đàn đã khó có thể kiên trì. Bất quá nghĩ việc này nàng cùng người yêu một lần cuối cùng kề vai chiến đấu, cho nên như trước kiên trì. Bà bà bà. Đột nhiên thoát khỏi Kim Liệt Lang truy đuổi Khang Tuyết trúc thân hình biến ảo, phía sau coi như giải ra một đôi cánh vậy, trong nháy mắt bay lên trời, mấy cái lên xuống sau đó liền biến mất. Nga ô! Bầy sói ở trong Kim Liệt Lang vương phát ra một tiếng tức giận gầm lên giận dữ, nó vừa mới chú ý cũng bị Cao dáng Đỉnh tiếng đàn hấp dẫn, thình lình trong lúc đó cái này đáng ghét nhân loại lại tùy thời đào tẩu. Khang Tuyết trúc đào tẩu, Kim Liệt Lang bẩy thêm điên cuồng, liều mạng hướng về Cao Giáng Đỉnh nào tới. Sư Minh trên mặt đất cao dáng đỉnh ngừng tay bên trong tiếng đàn, ngơ ngác nhìn không trung, tại sao? Tại sao? Bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi đều bất quá là hắn một cái đồ chơi thôi, tại lúc cần thiết, ngươi chính là của hắn la chắn Đột nhiên, một cái mang theo cảm thán âm thanh tại cao dáng đỉnh bên cạnh vang lên. Ba bá ba. Trong hư không, từng đạo tựa như ảo mộng bóng kiếm hiện lên, trước tiên nhào tới mười mấy con kim liệt lang trong nháy mắt bị xuyên thủng yếu hầu, đem cái này mười mấy con kim liệt lang đánh ngục. Một người mặc áo trắng, diện mục tuấn lãng thiếu niên xuất hiện ở cao dáng đỉnh bên cạnh, chính là Trần Tiêu vừa mới Trần Tiêu chạy tới thời điểm trùng hợp thấy Khang Tuyết Trúc cuối cùng một màn Khang Tuyết Trúc dùng cao dáng đỉnh hấp dẫn Kim Liệt Lang chú ý, mượn cơ hội thoát thân mà đi. khi đó Trần Tiêu lực linh hồn nhìn quét bên dưới, nhìn rõ rõ ràng ràng Khang Tuyết Trúc đối với cao dáng đỉnh không có bất kỳ lưu luyến chỗ, thậm chí trong mắt của hắn ngay cả một chút quý ý cũng không có. hiện nhiên đây là một cái thiên tính mỏng lạnh người. vừa mới đào tẩu thời điểm Khang Tuyết Trúc dùng là một môn vô cùng sự cao thâm kinh công, bất quá dường như không hề thuận thủ, bằng không tại ngay từ đầu hắn là có thể thông dong rút lui. không. Cao ráng đỉnh liều mạng lắc đầu, giọt nước mắt rẹt qua gương mặt. Chết, nàng không sợ. So với chết đáng sợ hơn là phản bội. Trần Tiêu nhìn Cao dáng đỉnh, trong mắt mang theo thương hại, đồng thời trong tay hắn ngự thần kiếm trọng kiếm nhẹ nhàng du lên, mấy đạo kiếm khí phun ra, lần nữa đánh chết mười mấy con kim liệt lang. Vừa mới còn vô cùng điên cuồng kim liệt lang bầy, trong nháy mắt an tính lại, thoáng chiều lui về phía sau đi, kim liệt lang vương lần nữa che kín tại bầy sói ở trong. Chương 70, Tiểu thành. Làm người hai đời, chuyện như vậy Trần Tiêu gặp quá nhiều. Trước khoảnh khắc còn là quyết chí thể không thay đổi ân ái tình nữ. Sau một khắc liền đại nạn phân bay, thế non hẹn biển hóa thành bọn nước. Ta, Cao Giáng Đình âm thanh khổ sở, cổ họng bị ngang dừng, nói không nên lời gì đó. Ngươi nếu như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trần Tiêu nhìn thấy Kim Liệt Lang đẩy lùi bước, cũng thu giơ kiếm trong tay lên. Đứng ở Cao Giáng Đình bên cạnh, bình tĩnh hỏi. Cao Giáng Đình cầm tâm kiếm can đảm đối với Trần Tiêu dẫn dắt cực lớn. Diêu Thiên Chi trần trong lúc mơ hồ có đột phá ý, mang trong lòng cảm kích bên dưới. Trần Tiêu mới dự định giúp nàng, bằng không cũng sẽ không cùng nàng nói thêm cái gì. Ta không thể chết được. Ta phải ngay mặt hỏi một câu hắn. Tại sao? Cao Giáng Đình trong ánh mắt của một lần nữa đổi thành một con đường sống, một lần nữa có tập trung. Lúc này, Cao Giáng Đình nhớ lại vừa mới Khang Tuyết trúc câu nói sau cùng, ngươi tới đánh đàn, ta đến mua kiếm, tựa như ngày xưa như thế. Lẽ nào ngày xưa hắn đối với mình chính là hư tình giả ý sao? Cao Giáng Đình không hiểu, cho nên nàng muốn hỏi. Trần Tiêu hơi gật đầu, nếu là đối phương có chết trí, coi như là chính mình giúp nàng, nàng cũng không tránh khỏi vừa chết. Vốn cho rằng còn muốn phí một chút tay chân, nhưng không ngờ chính ngươi chui ra ngoài, trong tay kiếm phát ra một tiếng khai rên. Không đợi Kim Liệt Lang bảy lần nữa xông lên, Trần Tiêu cầm kiếm tỷ số trước hết dứt vào. Diêu Thiên Chi Trần liên tiếp bộc phát, chịu đến cao dáng đỉnh đàn kiếm đạo dẫn dắt, Trần Tiêu đã không hề cố ý đi đem Thái sơ thanh đế quyền quyền pháp ý cảnh mạnh mẽ hướng về kiếm đạo ý cảnh chuyển đổi, mà là thử đem quyền pháp ý cảnh dung nhập vào kiếm đạo ý cảnh ở trong. Cao dáng đỉnh có đàn kiếm đạo, như thế Trần Tiêu vì sao không thể có kiếm quyền đạo đây? Suy nghĩ một chút thông, chăm ý nghĩ thông, nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau đó, Diêu Thiên Chi Trần một tức cũng biến thành càng linh động, không hề như dị vãng như vậy đông cứng. Uy lực càng là tăng lên 3 phần 10. Quyền đạo kiếm đạo vốn là có chỗ giống nhau, cho dù giữa hai người ý cảnh bất đồng, nhưng trọng điểm nhưng là võ giả bản thân, Võ Kỳ nắm giữ là võ giả, võ kỹ mạnh hơn nữa, cũng phải bị võ giả nắm trong tay. Nguyên bản, Thái Sơ Thanh Đế quyền bản thân đã có hoàn chỉnh quyền pháp ý cảnh, mà Trần Tiêu nhưng là đem trong đó quyền pháp ý cảnh, mạnh mẽ chuyển hóa thành kiếm đạo ý cảnh, tuy nói con đường này có thể đi được thông, nhưng cuối cùng là cứng nhắc. Hiện tại, Trần Tiêu chịu đến dẫn dắt, không mạnh mẽ đến đâu chuyển hóa quyền pháp ý cảnh, mà là thử đem hai loại ý cảnh dung hợp lấy kiếm đạo ý cảnh là chủ, đem quyền pháp ý cảnh dung nhập vào kiếm đạo ý cảnh ở trong, lấy quyền nuôi kiếm. Bá bá bá. Lúc này, Trần Tiêu xuất kiếm, như quyền như kiếm, đã là quyền pháp, cũng là kiếm pháp. Trong lòng có kiếm, kiếm tâm bất động, thì vạn vật là kiếm, quyền pháp cũng kiếm pháp. Vụ. Sau một khắc, Trần Tiêu chấn động trong lòng, dung hợp quyền pháp ý cảnh, Diêu Thiên Chi Trần bên trong kiếm đạo ý cảnh đã đạt đến 5/10. Không, hiện tại không thể nói là kiếm đạo ý cảnh, mà Diêu Thiên Chi Trần một kiếm đã bị Trần Tiêu hoàn thiện đến nhiều lắm là 5/10, cũng chính là tiểu thành cảnh giới. Tiểu Thành cảnh giới là một cái ngưỡng cửa, đại biểu cho một môn võ kỹ chân chính có hình thức ban đầu, kiếm pháp Diêu Thiên chi trận cũng cũng coi là một môn chân chính thành hình võ kỹ. Song, tiểu thành cảnh giới kiếm pháp Diêu Thiên chi trận, uy lực còn tại quyền pháp bên trên, thậm chí so với ngang nhau cảnh giới Phong Lai vô sơn còn mạnh hơn. Trần Tiêu trong lòng không khỏi lại hỉ. Thái Sơ thanh đế quyền người khai sáng, quan sát trong thiên địa một loại nào đó thánh vật, lĩnh ngộ được trong đó ý cảnh, lấy cái này khai sáng ra Thái Sơ thanh đế quyền môn quyền pháp này. Trần Tiêu bẳng vào kiếm hoàn không gian, trực tiếp đem Thái Sơ thanh đế quyền căn nguyên ý cảnh hoàn nguyên ra lại lấy cái này tiến lập kiếm đạo ý cảnh, lại đem vị kia người khai sáng quyền pháp ý cảnh dung nhập trong đó, tẩm bổ vụ đắp kiếm đạo ý cảnh, kiếm hoàn không gian bên dưới, thái sơ thanh đế quyền căn nguyên ý từ đầu trí cuối hiện ra tại trần tiêu trước mắt, cho nên trần tiêu khai sáng ra kiếm pháp, muốn vượt qua xa trước đó quyền pháp. lúc này, bên tiêu cao dáng đỉnh ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trần tiêu, vừa mới nàng bởi vì khang tiếc trúc vứt bỏ mà tâm thần đại loạn, thậm chí không có ở từ trần tiêu là ai, nhưng lúc này nàng đã phục hồi tinh thần lại, trợn mắt mồm nhìn trần tiêu. ở trong mắt nàng, trần tiêu bất quá là một cái tầng 8 võ giả thôi đừng nói là đối mặt một đám kim lịng lang, cho dù là một đầu kim lịng lang, cũng không phải một cái tầng 8 võ giả chỗ có thể chống đỡ. Lúc này, Trần Tiêu cầm trong tay trọng kiếm, kiếm pháp nhưng mềm mại linh động, nhanh vô cùng. Hơn nữa, mặc dù nói hắn từ đầu đến cuối sử dụng cũng chỉ là một chiêu kiếm pháp, có thể hết lần này tới lần khác một chiêu này kiếm pháp bên trong, nhưng tràn đầy vô tận biến hóa. Con tuổi nhỏ liền có như vậy yêu nghiệt phong thái, hắn hiện tại cho dù không bằng Thăng Long bảng đệ nhất sở kiếm ca, nhưng là kém không xa. Cao dáng đỉnh tại Thăng Long bảng bên trên, đứng hàng thứ 10 trước đó đào tẩu khang tuyết trúc nhưng là đứng hàng thứ 9, ở trong mắt những người khác hai người này coi như là kiếm tông một đôi thần tiên quý nữ lại không nghĩ rằng khang tuyết trúc lại là như vậy thay lòng đổi dạng người tại cao giáng đỉnh trong mắt trần tiêu đã có thể cùng thăng long bảng đệ nhất sở kiếm ca đánh đồng hắn chắc là một vị phong chủ đặc biệt thu vào chân truyền đệ tử cao giáng đỉnh đã cho đoán ra trần tiêu thân phận tại kiếm tông ở trong có không ít thực lực cường đại trúc cơ cảnh võ giả cũng không xếp vào thăng long bảng bởi vì những người này đều có yêu nghiệt phong thái cho nên tại thời gian rất sớm liền bị một đám phong chủ đặc biệt thu là chân truyền đệ tử dốc lòng dạy bảo Những người này phần lớn chuyên tâm tu luyện, mục tiêu của bọn họ là nạp nguyên cảnh, nạp nguyên cảnh trước đó là cực ít xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, giống như cái kia được xưng kiến vũ quốc đệ nhất thiên tài Nguyệt Thanh Trì như thế, mặc dù là tầng 9 đỉnh phong tu vi, nhưng lại có đánh chết nạp nguyên cảnh cường giả thực lực. Nếu như những người này cũng bị xếp vào Thăng Long bảng, như vậy hiện tại Thăng Long bảng 10 vị trí đầu, sợ là chỉ có vô cùng số ít người mới có thể giữ được xếp hạng. Diêu Thiên Chi Trần đạt đến 5 phần 10 sau đó, tại bầy sói ở trong, Trần Tiêu càng là như vào chỗ không người. Thường thường, Trần Tiêu bóng dáng lướt qua thì sẽ có một con kim liệt lang không giải thích được thế trên mặt đất, mất hơi thở sự sống. Bất quá, bầy sói hung tàn, còn tại Trần Tiêu ngoài tưởng tượng, lúc này, núi này xuống đàn sói số lượng chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Gió mạnh núi nhưng là kim liệt lang hang ổ, trong đó cư trụ không dưới vạn con kim liệt lang, kim liệt lang vương càng là có không ít, thậm chí, trong đó còn có kim liệt lang to lớn tồn tại. Lúc này, kim liệt lang số lượng đã vượt qua 1000 đầu, nguyên vốn đã thối lui đến phía sau cao giáng đỉnh, cũng rơi vào chiến đấu giằng khổ. Kiếm pháp diễn luyện đến đây kết thúc, hiện tại nên giết sau một khắc, chân tiêu chân khí trong cơ thể run lên, trong nháy mắt chuyển hóa thành vấn thủy chân khí. Xuân lôi kiếm, ầm, sớm mùa xuân nổ vang, kiếm như lôi đỉnh. tứ quý kiếm pháp tại trần tiêu trong tay phát huy được uy lực, càng tại trần lâm bên trên. lúc này, trần tiêu lực sát thương so với vừa mới mạnh mẽ gấp mấy lần, cuối cùng diêu thiên chi trần chẳng qua là một môn vừa mới thành hình võ kỹ, mặc dù bản thân đẳng cấp muốn cao ở tại tứ quý kiếm pháp, thế nhưng hiện giai đoạn lực sát thương nhưng kém xa tít tắp người sau. hạ vũ kiếm, thu phong kiếm, đông tuyết kiếm. Tứ quý kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra, khổng lồ kiếm thế bao phủ phạm vi 5 trượng trong phạm vi, phạm La bước vào 5 trượng bên trong Kim Liệt Lang, toàn bộ bị sơ xác tiêu điều kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt phân thân. Tứ quý quý chân, tứ quý luân hồi, Kim Liệt Lang vương, chết đi cho ta. Trần Tiêu lực linh hồn, trong nháy mắt tập trung bảy sói phía sau Kim Liệt Lang vương, tứ quý luân hồi trong nháy mắt bộc phát, xa xa một kiếm, bổ về phía Kim Liệt Lang vương. Một kiếm này, vượt qua không gian cách trở, vừa mới còn tại mười mấy trượng ra, trong nháy mắt thuận đường Kim Liệt Lang vương đỉnh đầu. Chương 71, bóng người trong bảy sói Vụ, ánh kiếm hiện lên, Kim Liệt Lang Vương đầu thật cao vứt lên. Giờ khắc này, thời gian giống như bất động, toàn bộ điên cuồng công kích Kim Liệt Lang, toàn bộ không tự chủ được dừng lại, dường như không thể nào tiếp thu được chính mình vương, bị người đánh chết sự thật. Ngao. Đúng lúc này, Liệt Phong Sơn bên trên, truyền ra một tiếng phấn nộ đến cực điểm sói tru, càng nhiều hơn Kim Liệt Lang, theo Liệt Phong Sơn bên trên bật ra. Trong đó, lại bao gồm không dưới 10 con Kim Liệt Lang Vương. Người đi trước, Trần Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, cầm kiếm nơi tay, đối với sau lưng Cao Dáng Đỉnh nói, Cao Dáng Đỉnh trần chờ một chút cũng biết mình lưu lại chỗ này, chẳng qua là một cái chói buộc, lập tức thu hồi trong ngực cổ cầm, xoay người mà đi. Bất quá lúc này Cao Dáng Đỉnh trong lòng cười khổ, chính mình đường đường thăng long bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, đến nơi này, cư nhiên trở thành chói buộc. Mắt thấy Cao Dáng Đỉnh rời đi, Trần Tiêu khỏe miệng hiện ra một chút cười tàn nhẫn. "Đi đi, để ta xem một chút, Kim Liệt Lang to lớn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu." Vụ. Trần Tiêu tay run một cái, hạ phẩm linh khí huyền vũ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời, hắn chân khí trong cơ thể đã ở trong nháy mắt chuyển hóa thành núi ở kiếm khí. Trần Tiêu cả người giống như hóa thành một tòa thật to núi cao. Giờ này khắc này chính là Trần Tiêu trạng thái mạnh nhất tiếp cận vạn con kim liệt lang dầm dạp chẳng trị từ trên núi vọ xuống tới cầm đầu một đầu toàn thân màu vàng nóng đầu mọc một sừng thể dài tới dài hai trượng chính là cấp hai hạ phẩm yêu thú kim liệt lang to lớn. Không nghĩ tới chém giết một đầu kim liệt lang vương lại đem kim liệt lang hoàng cấp dẫn xuống. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu khổng lồ kiếm thế âm thầm thanh én. Trần Tiêu không biết liệt phong sơn đã gần trăm năm không có sinh ra kim liệt lang to lớn đầu này lang hoàng cũng là gần đây mới thành công tiến giai vừa mới trở thành Lang Hoàng, đang muốn xác lập uy tín, mà trùng hợp vào lúc này có người tại nó mí mắt thấp đánh chết một con sói vương, thân là Kim Liệt Lang bộ tộc giả, đặc biệt tại cái này thời điểm mấu chốt, nó vô luận như thế nào cũng không thể mặc kệ, bằng không nó uy tín đem không còn sót lại chút gì. Kim Liệt Lang to lớn thực lực, mặc dù so với Vũ Thông Lan kém xa titáp, nhưng là lại muốn so với cái kia Lý Vân Triệu mạnh mẽ lớn mấy lần, bên cạnh lại tùy tùng tiếp cận vạn con Kim Liệt Lang, có thể nói đổi thành cái khác nạp nguyên cảnh võ giả một mình đối mặt, cũng phải quay đầu liền đi. Thế nhưng hiện tại tại nơi này là Trần Tiêu chém kim liệt lang to lớn mới vừa tới gần trần tiêu trăm trượng khoảng cách trần tiêu liền không để cho nó cơ hội tiến công một chiêu tứ quý luân hồi vượt qua trăm trượng không gian liền chém ra ngoài một chiêu này đã đạt đến bây giờ trần tiêu có thể đạt tới cực hạn sấm mùa xuân mưa mùa hạ gió thu tuyết mùa đông bốn kiếm vi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tứ quý luân hồi quay vòng không ngừng sinh sôi liên tục khổng lồ kiếm thế trong nháy mắt bao phủ phạm vi mười trượng Ấm. phạm vi mười trượng mặt đất trong nháy mắt phát ra một trận run rẩy hơn mười đầu kim liệt lang bao gồm một đầu kim liệt lang vương liền như vậy bị đại chết gần như thi cốt thành bùn. mà kim liệt lang vương thân thể nhưng là bị đánh bay ra ngoài nặng nghề đập ở phía sau trên một ngọn núi đá giết trần tiêu xuất thủ lần nữa không để cho kim liệt lang to lớn bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc một khi kim liệt lang to lớn phản ứng lại đem trần tiêu còn lấy như thế còn lại kim liệt lang vương cùng với kim liệt lang bảy đủ để muốn trần tiêu mệnh trần tiêu không dự định lùi bước hắn muốn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào ngọc linh hổ bào ý cảnh đã đại thành nếu như trần tiêu còn muốn chạy gần đây vạn con kim liệt lang ngăn không được hắn. Mộc Linh Hổ bảo thân pháp triển khai, bình thường kim liệt lang ngay cả Trần Tiêu một chút góc áo đều không gặp được, Trần Tiêu kiếm trong tay, một kiếm tiếp theo một kiếm bổ vào kim liệt lang to lớn trên người. Tốt ra dậy. Trần Tiêu trong lòng thất kinh. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Trần Tiêu đã tại kim liệt lang to lớn trên người liên tục bổ ra mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều muốn kim liệt lang to lớn đánh bay ra ngoài, thế nhưng mỗi một lần, kim liệt lang hoàng đô lông tóc không hao tổn đứng lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ thương thế. Tịch Chiêu Lôi Phong. Đồng nhiên huyền u kiếm bên trên một đạo như nắng chiều vậy hào quang bộc phát ra mạnh mẽ đánh vào kim liệt lang to lớn trên người kim liệt lang to lớn trong miệng rốt cục bộc phát ra một tiếng hét thảm liệt phong sơn phương hướng chuyện gì xảy ra cách liệt phong sơn ngoài trăm dặm không bất ở chỗ này lịch luyện kiếm tông đệ tử cũng nghe được bên kia động tĩnh hình như là liệt phong sơn bên trên đám kia kim liệt lang phát sinh bạo động có người dường như cảm giác được gì đó chẳng lẽ là trong truyền thuyết thú chiều, có sắc mặt người trắng bệnh kim liệt lang to lớn xuất hiện Kim Liệt Lang bộ tộc tại Vạn Thú Lâm bên trong địa vị thế tất sẽ tăng mạnh, tất nhiên sẽ bày ra liệt Phong Sơn, Trung quanh lập đi. Đến lúc đó, toàn bộ Vạn Thú Lâm bên trong thế tất sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ở trong đó lịch luyện kiếm tông đệ tử, cho dù là nạp nguyên cảnh chân truyền đệ tử cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Đi liệt Phong Sơn. Mấy cái nạp nguyên cảnh chân truyền đệ tử cùng nhau trao đổi một ánh mắt, liên thủ hướng về liệt Phong Sơn phương hướng mà đi. Kỳ quái, liệt Phong Sơn đầu kia tiểu lang lại sẽ ở thời điểm này tức giận. Nó giống như vừa mới mới tiến giai trở thành cấp hai yêu thu a. Vạn Thú Lâm ra. Nguyệt Vô Ngân chậm rãi ngáp một cái, thông thảng ngẩng đầu, hướng về Vạn Thú Lâm Phương hướng nhìn thoáng qua, tức giận liền tức giận a. Bên trong những thứ kia tiểu tử kia nguy cơ nguy hiểm lục bộ, bất quá chỉ là mấy con tiểu lang, cũng không cần phải như vậy vì động nhân lực a. Nguyệt Vô Ngân nghèo đầu, thường thường có nạp nguyên cảnh, cùng với trúc cơ tầng 7, tầng 8, chín trọng đệ tử theo trước mặt của hắn hiện lên, nhảy vào Vạn Thú Lâm. Vụ. Vạn Thú Lâm bên trong, toàn bộ kiếm tông đệ tử trên người thân phận lệnh bài, toàn bộ đều sáng lên. Tầng 7 Tu Vi trở lên đệ tử, nhanh chóng chạy tới liệt phong sơn. Tầng 7 Tu Vi trở xuống người li khai vạn thú lâm thân phận lệnh bài bên trong một cỗ khổng lồ ý niệm phun ra hiện ra nguy cơ xuất hiện đồng thời cũng ý nghĩa kỳ ngộ đến kim liệt lang đưa tới ra thú triều, kiếm tông thời gian dài trong lịch sử cũng phát sinh qua vài lần mỗi một lần đều cho kiếm tông đệ tử cấp thấp mang đến tổn thất thật lớn bất quá thú triều đi qua cũng thật nhiều đệ tử trải qua sinh tử ma luyện phá vỡ bản thân gông cùn xíu xích đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có liệt phong sơn bên trên kim liệt lang bộ tộc có thể nói là toàn bộ vạn thú lâm bên trong mấy cái lớn nhất bộ tộc một trong toàn bộ bộ tộc một khi phát sinh dung chuyện, như thế thế tất sẽ lan đến toàn bộ vạn thú lâm, dẫn phát lớn diện tích thú triều. giờ này khắc này, liệt phong sơn hơn vạn đầu cự lang lao xuống, thanh thế lớn, xung quanh nguyên bản ăn tính yêu thú, cũng cũng bắt đầu sao động. kiếm tông mấy nghìn trúc cơ tầng 7 trở lên tu vi đệ tử đã chạy tới liệt phong sơn bên dưới. thế nhưng lúc này nơi này một màn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ốm mồm. dầm dạp chẳng chịt kim liệt lang trong đám, một cái tựa như ảo mộng thân ảnh màu trắng gắt gao đuổi theo một đầu màu vàng cự lang, không ngừng chém giết mà đi. tại thân ảnh màu trắng trước mặt. Đầu kia chừng dài 2 trượng màu vàng cự lang, thậm chí ngay cả một chút hoàn thủ cơ hội cũng không có. Mà trung quanh Kim Liệt Lang cũng đều quên sống chết hướng về thân ảnh màu trắng kia đánh tới, căn bản cũng không đi để ý tới người chung quanh. Cái này, đây là trong truyền thuyết thú triệu. Về sau đến một chút cái kiếm tông đệ tử, có chút không phản ứng kịp. Có lẽ, đúng vậy a. Mới bắt đầu đến mấy cái nạp nguyên cảnh võ giả, cũng là đến bây giờ cũng không có phục hồi tinh thần lại, vốn cho rằng sẽ đối mặt một hồi đại chiến thảm liệt, nhưng không ngờ là kết quả này. Cái kia, chắc là Kim Liệt Lang to lớn, người kia đến tột cùng là ai? Rõ ràng sau đó trúc cơ tầng 8 tu vi, lại có thể hoàn toàn áp chế Kim Liệt Lang to lớn. Một cái vóc người cao to, diện mục tuấn lãng thanh niên, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Nếu như một người áp chế Kim Liệt Lang to lớn, hắn cũng có thể làm được, có thể mấu chốt là. Bây giờ Trần Tiêu, nhưng lại ở vào số lượng hơn vạn Kim Liệt Lang bảy trung tâm. Chương 72, vô pháp vô niệm. Mọi người tại đây, vô cùng hoảng sợ. Trong bầy sói Trần Tiêu, tung hành vô địch, như vào chỗ không người. Đồng thời, mặc dù hắn lấy sức một mình lực áp lang hoàng, nhưng trung quanh bảy sói cũng cũng không hơn gì giờ này khắc này lấy Trần Tiêu thân thể làm trung tâm phạm vi năm trượng phạm vi đều bao phủ tại một tầng khổng lồ kiếm thế bên trong kiếm thế nơi đi qua không có con sói có thể địch bình thường Kim Liệt Lang một khi tiến vào kiếm thế trong phạm vi trong nháy mắt ở nơi này khổng lồ mà khủng bố kiếm thế xuống mất năng lực hành động tiếp theo bị Trần Tiêu trên người chỗ tản ra kiếm khí xé thành mảnh nhỏ coi như là Kim Liệt Lang Vương cũng phải bị thương nặng thình thịch Trần Tiêu một kiếm lần nữa đem Kim Liệt Lang to lớn đánh bay ra ngoài mà một kiếm này cũng rốt cục phá Kim Liệt Lang to lớn kinh khủng kia phòng ngự bụng nó phía dưới màu vàng nóng ra lông bên trên rốt cục xuất hiện một đạo dài một thước vết rách màu đỏ xâm dòng máu tung khắp trời cao gì đó hắn lại phá kim liệt lang to lớn phòng ngự bầy sói ra mấy vị nạp nguyên cảnh cường giả toàn bộ đều kinh hãi phải biết rằng kim liệt lang to lớn phòng ngự nhưng là ngay cả bình thường nạp nguyên cảnh trung kỳ võ giả đều khó mà phá vỡ lại không nghĩ rằng trước mắt một cái nho nhỏ tầng 8 võ giả lại có thể công phá kim liệt lang to lớn phòng ngự thực lực của người này đã đủ để đứng hàng tiểu thiên long bảng lẽ nào kiếm tông ở trong lại có một cái so với nguyệt sư muội còn muốn yêu nghiệt người. Cái kia vóc dáng cao to thanh niên tự mình lẩm bẩm. "Ứng sư đệ, ngươi là nói thực lực của hắn có thể trèo lên tiểu thiên long bảng?" Cái này ứng sư đệ hai bên trái phải, một cái nạp nguyên cảnh võ giả có chút bất khả tư nghị nói. Một cái tầng 8 tu vi võ giả, lại có tiểu thiên long bảng chiến lực. Tiểu thiên long bảng cũng không phải là kiếm tông bên trong bảng danh sách, mà là một cái bao gồm toàn bộ kiến vũ quốc toàn bộ võ giả một trung đội tên bảng danh sách. Bảng danh sách này bên trên, tổng cộng thu nhận 108 người, đều là 25 tuổi trở xuống thanh niên người tài trí nổi bật. Tu vi bất luận. Kiếm tông bên trong, đứng hàng tiểu thiên long bảng bên trên chỉ có 7 người, toàn bộ đều là nạp nguyên cảnh chân truyền đệ tử, tương đối với cái khác hai thánh địa lớn, nhưng là kém xa tích tắc. Vị kia ứng sư đệ ứng chân tình, chính là 7 người này một trong, đứng hàng tiểu thiên long bảng 87 tên. Hắn không chỉ có có đứng hàng tiểu thiên long bảng thực lực, hơn nữa đủ để đứng vào 100 vị trí đầu. Ứng chân tình trong mắt, giấy lên một chút chiến ý, bất quá chớp mắt là qua. Bất quá hắn hiện tại chẳng qua là tầng 8 tu vi, nếu như hắn có thể trở thành nạp nguyên cảnh võ giả nói vô cùng có khả năng giết tiến vào tiểu thiên long bảng 10 vị trí đầu, trở thành nhân vật phong vân. Gì đó, ứng chân tình hai bên trái phải trên mặt người kia toát ra một chút không thể tưởng tượng nổi đến, phải biết rằng, kiếm tông đại sư huynh Sở Triều Dương, tại tiểu thiên long bảng bên trên, cũng bất quá đứng hàng thứ 11, khó có thể giết tiến vào 10 vị trí đầu. Đó cũng không phải Sở Triều Dương không đủ mạnh, mà là hắn bây giờ vấn đề tuổi tác, Sở Triều Dương mặc dù là kiếm tông đại sư huynh, thế nhưng tuổi tác của hắn cũng bất quá chỉ có 18 tuổi, chẳng qua là tu vi của hắn so với tất cả mọi người mạnh mẽ mà thôi. Tiểu Thiên Long bảng 10 vị trí đầu, tuyệt đại đa số đều là 20 tuổi trở lên võ giả. Tiểu Thiên Long bảng bên trên cường giả thanh niên, tại tuổi tác phương diện lại chia làm hai cái giai tầng, 20 tuổi trở lên cùng 20 tuổi trở xuống. Võ giả tu luyện, tuy nói có một khi đốn ngộ nói đến, nhưng năm tháng bên trên tích lũy cũng là không thể thiếu, kém một cái tuổi tác giai đoạn, vô cùng có khả năng chính là khác biệt một trời một vực. Thế nhưng hiện tại, Trần Tiêu biểu hiện để ứng chân tình giận mình, phải biết rằng, bây giờ Trần Tiêu vẫn chưa tới 15 tuổi. Thừa dịp bầy sói chú ý, đều tập trung ở thiếu niên kia trên người hiện đang nhanh chóng đi đánh chết trong bầy sói Lang Vương. Mấy cái Nạp Nguyên Cảnh võ giả nhìn thoáng qua nhau sau đó, trong nháy mắt tiến vào bầy sói, tập trung trong bầy sói Lang Vương. Lang Vương vừa chết, bầy sói lập tức tan rã, còn dư lại Kim Liệt Lang cũng là không đáng để lo. Giết. Nhìn thấy Nạp Nguyên Cảnh chân truyền đệ tử động trước, xung quanh một chút Nạp Nguyên Cảnh trở xuống võ giả, cũng dồn dập giết tiến vào. Tại thú triều ở trong, farm là có thể đánh chết Kim Liệt Lang hoặc những yêu thú khác người, kiếm tông cũng sẽ ban thưởng phần thưởng phong phú. Trong nháy mắt, Liệt Phong Sơn bên dưới một hồi gió tanh mưa máu. Dĩ nhiên là hắn sau đó chạy tới hạ ngân phong đầu tiên là quan sát một phen bốn phía động tĩnh sau đó một chút liền thấy bầy sói ngay trung tâm trần tiêu lập tức trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ lúc này trần tiêu biểu hiện ra thực lực đã vượt qua hắn không được hắn cùng với sư phụ ta có đại thủ nếu để cho hắn còn sống trở lại tiếp tục trưởng thành tiếp nhất định muốn giết ta sư phụ đến lúc đó ta cũng không có thể may mắn tránh khỏi hắn nhất định phải chết hạ ngân phong trong mắt sát cơ nhiệt lên càng ngày càng nhiều kiếm tông đệ tử theo bốn phương tám hướng chạy tới thậm chí một chút bên trên nhất đại đệ tử cũng theo ẩn sửa ở trong giật mình tỉnh giấc chạy tới Vạn Thú Lâm. Đã lâu không có giết như vậy thông khoái. Trong bầy sợi lương, Trần Tiêu ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên dưới quanh người, kiếm khí tùy ý giờ này khắc này, hắn chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, chẳng những không có bất kỳ tiêu hao dấu hiệu, trái lại càng hùng hậu, tu vi chút bất chi bất giác đã đột phá tới rồi tầng thứ 8 hậu kỳ, đồng thời hướng về tầng thứ 8 hậu kỳ định phong tới gần. Trong góc, màu bạc kiếm hoàn điên cuồng xoay tròn, từng đạo vô ảnh lực lượng vô hình theo kiếm hoàn ở trong phun ra hiện ra, không ngừng tiến vào Trần Tiêu Đan điện, dung nhập trong đan luồn khí xoáy. Kiếm hoàn lực lượng cần phải không ngừng chiến đấu, một lần một lần vượt qua tự ta, vượt qua cực hạn mới có thể đủ mở ra. Trần Tiêu một thân một mình tung hoành bầy sói, nhìn như đơn giản dễ dàng, nhưng nếu là thoáng đi nhầm một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục, triệt để bị bầy sói phân thây. Có thể nói, bây giờ Trần Tiêu, mỗi một bước đều được đi ở trong lúc sinh tử, trải qua sống hay chết khảo nghiệm. Giờ này khắc này, Trần Tiêu đối mặt so với ngày ấy đối mặt Vũ Thông Lan, còn muốn hung hiểm vô số lần. Được được được, không nghĩ tới, kiếm hoàn ở trong lại cất dấu cường đại như vậy mà tinh thần lực lượng. Lúc này không đột phá, còn đợi khi nào? Ầm. Trần Tiêu trong cơ thể, trong dây lát truyền ra một tiếng nổ vang, tầng thứ 8 hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt tới rồi tầng thứ 8 hậu kỳ đỉnh phong, ngay sau đó, lại hướng về tầng thứ 9 rào bước tiến lên. Cùng lúc đó, Trần Tiêu lần nữa xuất kiếm, huyền vũ kiếm mũi kiếm, đâm thẳng kim liệt lang to lớn trên người vết thương kia bên trong, máu tươi bắn tung tóe, kim liệt lang to lớn lần nữa phát ra một trận thê thảm hết thảm. Nó lần này thực sự sợ hãi. Ở trong mắt nó, Trần Tiêu chính là một cái vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi quái vật, lần lượt đánh vào trên người mình đạo, chẳng những không có yếu bớt trái lại một lần so với một lần càng mạnh hơn. Lúc này, Kim Liệt Lang to lớn trên người, mặc dù chỉ có dưới bụng cái kia một đạo dài một thước vết thương, thế nhưng trong cơ thể nó kinh mạch đã sớm chịu đến lực phản chấn, cơ hồ bị chấn vỡ, thậm chí xương cốt bên trên cũng bắt đầu hiện lên một tia vết rạn. Kim Liệt Lang to lớn rơi vào nguy cơ, bầy sói càng thêm điên cuồng. Tất cả Kim Liệt Lang, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản cũng không quan tâm theo chúng nó phía sau giết người tới loại võ giả, toàn lực đánh về phía trong bầy sói Dương Trần Tiêu, nếu không, có Trần Tiêu có kiếm thế, thêm nữa lại lĩnh ngộ được Mộng Linh Hồ Bảo. Đồng thời đạt đến 7 phần 10 ý cảnh, bằng không lúc này hắn đã sớm bị bầy sói mai một. Phong lai vô sơn. Đột nhiên, Trần Tiêu hét lớn một tiếng, khí tức trên người đã đạt đến đỉnh chút, lực lượng toàn thân gần như muốn đem cả người hắn chống bạo. Không kìm lòng nổi, một thức phong lai vô sơn, hung hãn bộc phát. Đường kính chừng 10 trượng to lớn kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt bao phủ ra, hướng về đằng trước đầy mạnh. Mấy hơi thở sau đó, một cái dài đến trăm trượng mênh mông khu vực xuất hiện ở ở đây tất cả mọi người phạm vi nhìn ở trong. Vụ. Trần Tiêu trong cơ thể, chân khí điên cuồng run rẩy cảnh giới của hắn tiến thêm một bước, rốt cục bước vào trúc cơ cảnh tầng thứ 9. Mà giờ này khác này, Trần Tiêu toàn bộ tư duy đã tiến vào kiếm hoàn không gian, mà hắn thân thể thì hoàn toàn bằng vào bản năng vận chuyển công pháp, thi triển võ kỹ. vô pháp vô niệm. Chương 73, Hạc Quy Cô Sơn. Liên tại đột phá trở thành tầng 9 võ giả trong một sát na, Trần Tiêu bất ngờ tiến vào võ giả tha thiết ước mơ vô pháp vô niệm cảnh giới. Kiếm hoàn trong không gian, tịch chiếu lôi phong, vân phi ngọc hoàng, phong lai vô sơn ba thức kiếm chiêu, nhanh chóng diễn luyện. Trần Tiêu tinh thần giống như tiến vào một giấc mơ, mộng mơ bên trong Trần Tiêu hóa thân một tòa núi cao nguyên nga, cao chót vót ở bên trong trời đất, mãi mãi bất biến. Nắng chiều, mây trắng, gió to, cô nhạn khi thì theo bên cạnh bay qua. Một cố không giải thích được cô tịch khí cảnh, tại Trần Tiêu trong đầu lưu truyền Kiếm Hoàn không gian ra, Trần Tiêu thân thể mặc dù đã không có tư duy chủ đạo, nhưng như trước mềm mại linh động, toàn bằng bản năng, theo Kiếm Hoàn bên trong không gian bóng người diễn luyện kiếm pháp, đồng thời thu cắt một đầu một đầu kim liệt lang tính mệnh. Vừa mới một chiêu phong lai vô sơn, kim liệt lang to lớn bị thương nặng, toàn thân máu tươi tràn đầy, mặc dù không có mất tính mệnh, cũng rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Vô pháp vô niệm, hắn lại có thể tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới. Ứng chân tình một kiếm đánh chết một con sói vương, xoay người nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Vô pháp vô niệm, là mỗi một cái võ giả chỗ tha thiết ước mơ cảnh giới có thể đạt tới, nhưng lắc đắc không có mấy. Kiếm tông bên trong có ghi lại, cũng chỉ có ngàn năm trước kiếm thánh Diệp Phàm, cùng với bây giờ đệ nhất thiên tài Nguyệt Thanh chỉ có thể đạt đến. Hiện tại, Trần Tiêu là cái thứ ba đạt đến loại cảnh giới này người. Vô pháp vô niệm cảnh giới bên trong, võ giả tu vi và thực lực sẽ lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Phá vỡ bản thân ngộ tính công cùng xiển xích, lĩnh ngộ năng lực đạt đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Mà lúc này, Trần Tiêu Tu vi và thực lực cũng tại tăng cường nhanh chóng, ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi liền đạt tới tầng chín sơ kỳ lĩnh phong. Vô pháp vô niệm. Hạ Ngân Phong bóng người tại trong bầy sói không ngừng phóng hiện, đồng thời yên lặng chú ý Trần Tiêu. Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy, bằng không sư phụ ta thực sự liền nguy hiểm. Hạ Ngân Phong trong mắt Hàn Quang lập loè, thân hình của hắn dần dần hóa thành một đạo hư ảo bóng dáng, tránh được tầm mắt mọi người, hướng về Trần Tiêu phương hướng lặng lẽ ẩn nút mà đi. Lúc này bởi vì trần tiêu kích thương lang hoàng bầy sói chẳng những không có vì vậy bảy bại trái lại thêm điên cuồng thể sống chết thủ hộ lang hoàng mà còn lại kiếm tông đệ tử đã ở cùng điên cuồng bầy sói chém giết đã xuất hiện thảm thiết thương vong tịch chiếu lôi phong vân phi ngọc hoàng phong lai vô sơn đây cũng là một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp dường như cũng không hoàn chỉnh cho nên mới bị tách ra thành ba loại kiếm pháp nếu như có loại thứ tư kiếm pháp như thế cũng sẽ như tứ quý kiếm pháp thái sơ thanh đế quyền như thế diễn sinh ra chính mình độc nhất sát chiêu trần tiêu trái tim sản sinh một loại hiểu ra hoàng hốt trong lúc đó Trong giấc mộng trên ngọn núi lớn, dần dần hiện ra một cỗ thê lương vô cùng cô độc cùng tịch mịch. Mặt trời chiều ngã về tây, gió thổi tàn mát, trong thiên địa chỉ có núi lớn cô độc cao chót vót. Ly. Đúng lúc này, một tiếng hạc vang lên, tương tự tràn đầy đồng dạng cô độc khí tức bạch hạc theo xa vời tới, từ xa đến gần, dần dần bay tới núi lớn. Cô Sơn, Cô Hạc, hai tướng làm bạn, nhưng càng lộ vẻ cô độc. Nắng chiều xa mưa gió, vân phi bỏ ngọc hoàng, gió không có thổi tới núi, Cô Sơn Hạc đã về. Sơn cư kiếm pháp thức thứ tư, Hạc Quy Cô Sơn. Sau một khắc, kiếm hoàn trong không gian Trần Tiêu diễn luyện kiếm pháp thân hình rung lên, trong tay ba thức kiếm pháp đột nhiên hợp là một thể, hóa thành thức thứ tư, Hạc Quy Cô Sơn. Vô Pháp Vô Niệm bên dưới, Trần Tiêu đối với Hạc Quy Cô Sơn lĩnh ngộ cũng tại không ngừng trưởng thành, 1/10, 2 13 3/10, 7/10. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, chiêu kiếm pháp này cũng đã đạt đến 7/10 đại thành chi cảnh. Hạc Quy Cô Sơn đại thành sau đó, lại tiếp tục hướng về 8/10 ý cảnh mà đi. Hạc Quy Cô Sơn tiến cảnh nhanh như vậy, cái này không chỉ là Vô Pháp Vô Niệm cảnh giới giá trị, càng nhiều hơn môn nhân Sơn cư kiếm pháp nguyên bổn chính là một cái ý cảnh viên mãn kiếm pháp, hiện tại Trần Tiêu chỉ theo viên mãn ý cảnh đối với bộ kiếm pháp này tiến hành chữa trị, bù đắp bộ kiếm pháp này, cũng không phải là hắn tự ta kiến lập. Ngay tại Hạc Quy Cô Sơn hướng về 8 phần 10 ý cảnh tiến triển thời khắc, một đạo lạnh tấu xương mà lạnh như băng sắc cơ, theo Trần Tiêu phía sau kéo tới, một thanh sát khí nghiêm nghị trường kiếm, đột nhiên xuất hiện, hướng về hậu tâm của hắn đâm thẳng mà tới. Hạc Quy Cô Sơn, gần như là theo bản năng, Trần Tiêu trở tay một kiếm Hạc Quy Cô Sơn, liền hướng về phía sau đâm tới. Một cái chớp mắt, Hạ Ngân phong khuôn mặt nốc trệ lúc này cả người hắn đều bị một cỗ cô, cô tịch thê lương khí tức bao phủ trong đầu của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ nản lòng thoái trí cảm giác cả người động tác cũng chậm chậm lại phấp huyên u kiếm một kiếm đâm vào trái tim của hắn ách thằng đến lúc này hạ ngân phong mới từ cái loại này cô độc tâm cảnh bên trong tỉnh táo lại hắn hai mắt mở thật to vô lực nhìn về phía trước mặt trần tiêu trong miệng không ngừng phun ra bọt máu chết khí tức trên người hoàn toàn không có một kiếm ẩn vụ phong chân truyền đệ tử hạ ngân phong chết một kiếm đánh chết hạ ngân phong trần tiêu cũng theo vô pháp vô niệm cảnh giới bên trong tỉnh táo lại Đáng ghét. Trần Tiêu nhìn thoáng qua Hạ Ngân Phong thi thể, trong mắt lóe lên lửa giận hừng hực, nếu không phải hắn, Trần Tiêu có thể lĩnh ngộ càng nhiều, thậm chí có thể mang bộ này đã hoàn chỉnh sơn cư kiếm pháp đẩy đến đỉnh phong, thậm chí viên mãn cảnh giới. Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Hạ Ngân Phong phá hỏng. Hạ Ngân Phong, chết không hết tội. Gì đó? Hạ Ngân Phong sư huynh bị người kia giết. Mấy cái mắt sắc kiếm tông đệ tử một chút liền thấy Trần Tiêu trên thân kiếm chọn Hạ Ngân Phong, thất thanh mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Ngân Phong thế nào đã chạy tới nơi nào? Ứng chân tình cũng nhìn thấy màn này, vừa mới Trần Tiêu tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới, người dung thiên, những thứ này cái chân truyền đệ tử toàn bộ đều tránh được Trần Tiêu phương hướng, chỉ sợ đem hắn giật mình tỉnh giấc. Tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới, chẳng những muốn xem tư chất, càng phải nhìn cơ duyên, một khi bị ngoại nhân giật mình tỉnh giấc, đó chính là không chết không thôi tử thủ. Cái này Hạ Ngân Phong bề ngoài nhìn như vinh quang, nhưng thực ra cùng sư phụ hắn Vũ Thông Lan như thế, nội tâm cực kỳ âm trầm. Bây giờ sự tỉnh, tất nhiên là Hạ Ngân Phong đem người kia vô pháp vô niệm các đức mới gặp phải đánh chết. Cái này mấy cái trước hết chạy đến chân truyền đệ tử, đều là người sáng suốt cho nên thoáng cái liền đoán được chân tướng sự tình. thân ở vô pháp vô niệm cảnh giới, nếu không phải là hạ ngân phong chủ động công kích trần tiêu, trần tiêu tuyệt đối sẽ không đem hắn đánh chết. đáng tiếc, nếu như hắn có thể tại cái cảnh giới kia bên trong dừng lại nửa canh giờ trở lên, kiếm tông liền sẽ lại thêm ra một vị chân truyền đệ tử đến. hơn nữa còn là có thể so với nguyệt sư mọi tuyệt thế yêu nghiệt, ứng chân tình đã ở là trần tiêu đáng tiếc. trần tiêu mặc dù tức giận, nhưng không mất đi một tấc vùng một tay lấy hạ ngân phong vung bay ra ngoài, sau đó từng bước từng bước hướng về kim liệt lang to lớn đi đến. một khi đánh chết kim liệt lang to lớn còn lại kim liệt lang cũng sắp trở thành năm bệ bảy mảng đi tứ tán trần tiêu đã chú ý tới động tĩnh trung bình không nghĩ tới đưa tới như vậy nhiều kiếm tông đệ tử lúc này kim liệt lang to lớn đã người bị thương nặng vẻ lại không thể tả bảy con lang vương cùng với tiếp cận 3.000 đầu kim liệt lang đem nó thủ hộ ở trong đó bình thường nạp nguyên cảnh võ giả đều không thể vọt tới hắn trước mặt thế nhưng ngàn con tự lang tại lĩnh ngộ mộng linh hổ bảo trần tiêu trước mặt căn bản là thùng rông tiêu to trần tiêu người giết sư lệ ta đem nó thi thể tiện tay bỏ đi đất hoang chẳng lẽ là bắt nạt ta hận vụ phong không người sao trong lúc bất trận Một cái mang theo âm trầm âm thanh, tại Trần Tiêu vang lên bên tai, một người mặc trưởng bào màu xanh, tu vi tại Nạp Nguyên Sơ Kỳ đỉnh phong võ giả, ngăn ở Trần Tiêu trước mặt. Ở đây rất nhiều người không biết Trần Tiêu, thế nhưng thân là ẩn vụ phong chân truyền đệ tử, Lưu Lôi sao lại không nhận ra Trần Tiêu? Chương 74: Kiếm Thánh phó tượng. Trần Tiêu dừng chân lại, khuôn mặt hơi tà chắc. Ngươi là ẩn vụ phong người? Lúc này Trần Tiêu trong thanh âm, không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc, rõ ràng chỉ có 14 tuổi, nhưng cho người ta một loại cổ xưa thê lương cảm giác cái này là theo vô pháp vô niệm cảnh giới bên trong thanh tỉnh sau đó người dung nạp tiên địa ý cảnh còn chưa hoàn toàn biến mất dấu hiệu đúng lưu lôi không nhịn được đánh run một cái trong lòng của hắn bắt đầu hối hận trần tiêu một kiếm đánh chết hạ ngân phong chứng minh thực lực của hắn còn tại lưu lôi bên trên vũ thông lan hạ ngân phong đôi thời trò này tại ẩn vụ phong bên trên danh tiếng cũng không khá lắm đặc biệt tại mấy ngày trước bị trần tiêu một kiếm chém xuống tròm dâu sau đó càng là luôn làm trò hề hơn nữa ở đó sau đó vũ thông lan lần nữa làm ra một cái để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình chạy chuyện này coi như là ẩn vụ phong phong chủ vũ văn thông thiên đều tức giận buốt khói trên đầu đối với vũ thông lan triệt để thất vọng nếu như vũ thông lan một mực ở lại kiếm tông lặng lẽ đợi cùng trần tiêu đánh một trận bất kể thắng bại vũ văn thông thiên cũng sẽ kiệt lực giữ được tính mạng của hắn thế nhưng hiện tại dòng dã 10 năm không hề rời đi kiếm tông vũ thông lan nhưng mượn cớ ly khai tông môn để vũ văn thông thiên cũng nản lòng vai trí không hề hỏi đến chuyện này hiện tại lưu lôi hận không thể đánh chính mình một bàn tay làm sao nhàn rỗi không chuyện gì là hạ ngân phong ra mặt hạ ngân phong chết sống hắn có đúng hay không phơi thây hoang dã cùng ta có quan hệ gì? Như thế ngươi liền nhặt xác cho hắn a. Trần Tiêu không để ý tới nữa lưu lôi, từng bước một hướng về trước mặt bầy sói tới gần. Trần Tiêu nơi đi qua, đàn sói lui tránh, những thứ kia Kim Liệt Lang đều mất cùng Trần Tiêu đánh một trận giũ khí. Cho dù là Kim Liệt Lang to lớn, trong mắt đều toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Tiểu Trần Tiêu, đầu này tiểu lang tiến giai không dễ, ngươi tạm tha nó một cái mạng a. Chính tại Trần Tiêu dọa lui đàn sói, đi tới Kim Liệt Lang to lớn trước mặt thời điểm, kính hoa tử âm thanh bất ngờ xuất hiện ở Trần Tiêu trong đầu. Trần Tiêu hơi ngừng lại, Sâu sắc liếc mắt một cái đầu kia làm bộ đáng thương lang hoàng, xoay người rời đi. Mặc dù không hiểu tại sao Kính Hoa tử sẽ bảo vệ đầu này lang hoàng, nhưng Trần Tiêu nhưng không có vi phạm. Hắn, hắn đi như thế nào? Trần Tiêu rời đi, để phụ cận đây tất cả mọi người đều có chút không rõ vì sao. Chỉ cần đánh chết lang hoàng, bầy sói liền sẽ triệt để mất ý chí chiến đấu, kiếm tông những đệ tử khác liền sẽ thừa thắng xông lên, triệt để đem nơi này Kim Liệt lang diệt đi. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng Trần Tiêu cũng không đi giết Kim Liệt lang, mà là phủi mông một cái ly khai. Những đệ tử khác thế nào? Trần Tiêu không hề đi hỏi. Kiếm tông cao tầng nếu đem bọn họ phái đã đến đến, đó là có ý định để những đệ tử này trải qua sinh tử khảo nghiệm. Trần Tiêu xuất hiện, đã phá vỡ nơi đó cân đối. Không sai, chính là phá vỡ nơi đó cân đối. Mặc dù ở đây Trần Tiêu cũng không phải mạnh nhất, nhưng là theo mới bắt đầu đến vừa mới, Trần Tiêu đã xem bầy sói giết sợ, càng đem kim liệt lang to lớn trọng thương, bầy sói đối mặt Trần Tiêu sớm là được chó chết chủ, bị sợ vỡ mật. Bây giờ Trần Tiêu không sợ nhất chính là vây công. Mộc linh hổ bảo bên dưới, bầy sói ngay cả Trần Tiêu góc cáo đều không gặp được. Ba ba ba, Trần Tiêu bóng người coi như một con chim lớn vậy đã bay qua liệt phong sơn phạm vi hướng về vạn thú lâm nơi càng sâu mà đi hắn sử dụng bất ngờ đó là trước lúc này khang tuyết trúc đảo tẩu thời điểm dùng kinh công bất quá trần tiêu chỗ thi triển ra hiệu quả muốn so với khang tuyết trúc nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần trần tiêu mới bắt đầu chạy tới liệt phong sơn thời điểm chính là khang tuyết trúc lấy cao dáng đỉnh là la chắn thoát đi nơi đó thời điểm cho nên trần tiêu trong nháy mắt liền đem kinh công của hắn sao chép đến kiếm hoàn không gian ở trong nguyên bản trần tiêu kiếm huyết chính là một môn kinh công lúc này đạt được khang tuyết trúc kinh công Trần Tiêu hành động tốc độ so với đã từng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thi triển khinh công chạy đi, quả nhiên so với ý theo dựa vào chính mình hai chân chạy nhanh nhiều lắm. Môn khinh công này danh tự, liền gọi Yên Vũ Hành được rồi. Trần Tiêu hơi suy tư một phen, hắn cũng không biết môn khinh công này chân chính danh tự, đơn giản liền chính mình làm cái tên. Toàn lực thi triển Yên Vũ Hành, Trần Tiêu thân hình như gió, ven đường hai mặt cây cối cảnh sắc, thật nhanh hướng về phía sau di động. Khoảng chừng qua 2 canh giờ, Trần Tiêu mới đến đến đích đến của chuyến này, Táng Kiếm Cốc. Kiếm tông thánh địa, Táng Kiếm Cốc, nghe đồn bên trong, chính là một tòa kiếm mộ trong đó táng kiếm vô số, tương truyền có người có đại khí vận đến chỗ này có thể tỉnh lại trong ngủ mê bảo kiếm, đạt được viễn cổ cường giả truyền thừa, nhảy một cái trở thành nhân thượng chi nhân. Táng kiếm gốc đúng một đạo chiều rộng hơn 10 dặm, dài tới trăm dặm lớn đại hạp gốc. Từ bên ngoài nhìn, táng kiếm cốc cùng bình thường tung lung không có có khác biệt gì, nhưng đúng lực linh hồn mạnh mẽ kiếm khách đi tới nơi này, liền cảm thấy được trong đó cái kia một cỗ thật lớn kiếm ý. Trần Tiêu sau lưng ngự thần kiếm trọng kiếm, tại không ngừng khái rên cùng táng kiếm cốc bên trong kiếm ý sản sinh của mình. Bây giờ Trần Tiêu. Sớm đã không phải là lúc đầu con chim non đã biết kiếm ý tồn tại, cũng biết ban đầu ở kiếm tông nội môn cửa chính ra, mình chính là bị thành cự kiếm kia bên trên kiếm ý đánh cho bị thương tâm thần. Bất quá, cái này táng kiếm cốc bên trong kiếm ý mặc dù lớn, cũng quá mức pha tạp, cũng không tinh khiết, có mạnh có yếu, hơn nữa có kiếm ý trong lúc đó cùng nhau mâu thuẫn, khắc chế, cho nên cũng không thể đối với Trần Tiêu tạo thành nguy hiếp Trần Tiêu cũng không lập tức đi vào táng kiếm cốc, mà là yên lặng đứng ở táng kiếm cốc ra, hướng về một phương hướng nhìn lại. chỗ đó một tòa vĩ đại pho tượng lặng lặng đứng thẳng. Pho tượng này khoảng trừng cao bằng một người, phía trên mọc đầy rốc rách rêu xanh, thấy không rõ tướng mạo sanh có. Pho tượng này chính là Kiếm Thánh Diệp Phạm pho tượng. Tiền bối. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, đi tới Kiếm Thánh Diệp Phạm pho tượng trước, rất cung kính làm một đại lễ. Lúc đầu đệ tử Vạn Thú Lâm chính là vì lao chùi tiền bối pho tượng. đệ tử xấu hổ, không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại tiếp thu tiền bối ơn trạch. Đang khi nói chuyện, Trần Tiêu đứng thẳng lưng lên, theo vạt áo của chính mình bên trên sẽ khối tiếp theo bố trí, đi tới pho tượng trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ lau. Dòng qua nửa canh giờ. Trần Tiêu tại đem pho tượng này lao chùi sạch sẽ, thoáng qua giữa, một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới cùng chân nhân độc nhất vô nhị pho tượng liền xuất hiện ở Trần Tiêu trước mắt. Pho tượng này không biết là dùng tài liệu gì điêu khắc mà thành, cho dù là trải qua thời gian dài thời gian, cũng không có bị năm tháng ăn mòn, rêu xanh xóa sau đó, cả tòa pho tượng như trước như mới. Diệp Phàm diện mục Tuấn lãng, phiêu giật xuất trần, pho tượng này cũng không biết là xuất từ cái nào vị đại sư thủ bút, lại đem Diệp Phàm bản thân khí chất đều hoàn toàn phát thảo ra, trông rất sống động, giống như một cái chân nhân. Vụ, sau một khắc. Pho tượng này bên trên, trong dây lát buộc phát ra một trận bảy màu vầng sáng, đem Trần Tiêu cả người bao phủ ở bên trong. Trần Tiêu trong đầu thoáng cái nhiều hơn một đoạn ban đầu không có chi nhớ, tăng kiếm thuật, ngự kiếm thuật. Trần Tiêu đem đoạn này trí nhớ tinh tế tiêu hóa sau đó, phát hiện bên trong lần chứa hai loại kiếm đạo phương pháp. Cái này hai loại phương pháp cũng không phải công pháp, mà là hai loại dùng kiếm cách thức. Tăng kiếm thuật, tăng kiếm ở tại người, quỷ thần khó lượng. Ngự kiếm thuật, linh hồn ngự kiếm, lấy địch thủ cấp từ ngoài ngàn dặm Kiếm thánh diệu phàm, có ba đại tuyệt chiêu, tăng kiếm thuật, ngự kiếm thuật, chú kiếm thuật ngự kiếm thuật cùng tàng kiếm thuật giấu tại pho tượng này ở trong mà cái kia chú kiếm thuật nhưng là để lại tại kiếm hoàn sâu tầng bên trong chương 75, tàng kiếm ngự kiếm đa tạ tiền bối Trần Tiêu cố định không phụ tiền bối kỳ vọng cao làm dạng dỡ kiếm tông Trần Tiêu lần nữa đối với Diệp phàm pho tượng thi lễ một cái hai đại kiếm thuật giấu ở pho tượng ở trong Trần Tiêu tức hải bên trong kiếm hoàn vốn là Diệp phàm đồ vật hiện tại hai cái giận dắt Trần Tiêu tự nhiên đạt được tàng kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật lúc trước theo Diệp Phạm chỗ đó đạt được kiếm hoàn hiện tại lại được đến hai đại kiếm thuật có thể nói Trần Tiêu hiện tại đã là ngàn năm trước kiếm thánh cách một thế hệ chuyển nhân, đạt được hai môn kiếm thuật, Trần Tiêu cũng không lập tức kiếm như táng kiếm gốc, mà là ngay tại Diệp Phạm pho tượng trước đó, quanh chân ngồi xuống, tinh tế tiêu hóa thể nộ cái này hai môn kiếm thuật, tăng kiếm thuật, danh như ý nghĩa, đem dấu kiếm ở trên người một nơi nào đó, thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị thời khắc đột nhiên xuất kiếm, xuất kỳ bất ý, đánh ú. năm đó Diệp Phạm cầm trong tay song kiếm, một kiếm rất nặng, một kiếm rất nhẹ, trọng kiếm nơi tay, kiếm nhẹ ẩn thân, đánh khắp thiên hạ, hiếm có đối thủ. Cho dù là gặp phải đồng cấp võ thánh. Đối mặt Diệp Phạm Tàng Kiếm Thuật đều muốn chạy chối chết, ma ngự kiếm thuật, nhưng là một môn cao thâm hơn kiếm thuật, lấy linh hồn ngự kiếm. Tuy nhiên năm đó kiếm thánh Diệp Phạm lực linh hồn cũng không có đạt đến bảy gia ngự kiếm thuật uy lực thực sự cảnh giới, cho nên cũng không để môn kiếm thuật này hiện lộ tài năng. Cho nên tại kiếm thánh Diệp Phạm ba đại tuyệt chiêu bên trong, ngự kiếm thuật đứng hàng chót nhất. Thì ra là thế, ta cái thanh này tàng phong kiếm, chắc là năm đó Diệp Phạm tiền bối tạo nên mà thành một thanh thời gian dài cổ kiếm. Mặc dù chỉ là nhân giai thượng phẩm bảo kiếm, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa Diệp Phạm tiền bối tàng kiếm thuật. Khó trách có thể dung nhập ngự thần kiếm trọng kiếm ở trong. Trần Tiêu không khỏi cảm thán. Tàng phong kiếm ban đầu đúng dấu ở một cái bình thường trường đao ở trong, lấy cơ quan công chế, trong đó tàng kiếm thuật căn bản cũng không có phát huy ra bất kỳ cái gì tác dụng ứng hữu. Về sau, tàng phong kiếm cùng ngự thần kiếm trọng kiếm hòa làm một thể sau đó lại có thể làm được thu phát tự nhiên kiếm tùy tâm động, đây cũng là tàng kiếm thuật diệu dụng. Ngự thần kiếm trọng kiếm vốn là năm đó Diệp Phạm sử dụng bảo kiếm, mặc dù không phải Diệp Phạm tự tay tạo nên, nhưng là cùng tàng kiếm thuật có nhất định phù hợp. vụ Trần Tiêu vung tay lên. Rộng trưng một ngón tay, dài hai thước, mỏng như cánh ve tàng phong kiếm, liền xuất hiện ở Trần Tiêu trong tay. Tàng phong kiếm nấp trong ngự thần kiếm trọng kiếm bên trong, chịu đến ngự thần kiếm trọng kiếm ân cần săn sóc, phẩm chất so với từ trước càng hơn một bậc. Ngự thần kiếm trọng kiếm, đúng một thanh vô thượng thần kiếm, bất quá gặp phải tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng nó bản chất, như trước so với tàng phong kiếm cao hơn vô số cái cấp bậc, cho nên tàng phong kiếm nhét vào trong đó, thì sẽ bị ngự thần kiếm trọng kiếm căn nguyên ân cần săn sóc, phẩm chất tăng lên. Tàng kiếm thuật, Trần Tiêu lông mày hơi vừa nhíu, vung tay lên, tàng phong kiếm liền biến mất, lại vung tay lên lại lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Bởi vì dung hợp kiếm hoàn, bị kiếm hoàn đổi thể chất, hắn lĩnh ngộ lực lượng cũng không tầm thường. Vẹn vẹn qua khoảng chừng nửa canh giờ, Trần Tiêu liền bước đầu nắm giữ tàng kiếm thuật yếu lĩnh. Quả nhiên, sử dụng tàng kiếm thuật, đem Tàng Phong kiếm giấu ở trên người, muốn so với đặt ở Ngự Thần kiếm trọng kiếm bên trong, càng hơn một bậc. Trần Tiêu nhẹ nhàng ma sát Tàng Phong kiếm mũi kiếm, khỏe miệng chảy ra mỉm cười. Vụ. Sau một khắc, Tàng Phong kiếm bên trên phát ra một trận nhẹ nhàng ông minh chi thanh, sau đó chậm rãi trôi nổi tại Trần Tiêu trước mặt. Ngự kiếm thuật, linh hồn ngự kiếm Trần Tiêu lực linh hồn so với lúc trước kiếm Thánh Diệp Phàm mạnh hơn. Diệp Phàm lực linh hồn chỉ là bình thường võ giả nhiều gấp đôi một chút, mà Trần Tiêu lực linh hồn nhưng là bình thường võ giả gấp hai lần. Ngự kiếm thuật ở trong tay của hắn, tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. tứ quý quý chân xuân lôi kiếm. Sau một khắc, Trần Tiêu tâm ý khẽ động. Vụ. tăng phong kiếm hóa thành một đạo bóng kiếm, mang theo nổ vang sấm mùa xuân thanh âm, hướng về một khối núi đá bên trên chém tới. Vu, vô thanh vô thức, khối tia núi đá bị cắt thành hai nửa. Tốt, một kiếm này đi lực. Mặc dù không bằng ta bản thể thi triển, nhưng so với kia Trần Lâm một kiếm, đã chắc chắn mạnh hơn rồi. Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Ngự kiếm thuật trên thực tế liền đúng lực linh hồn một loại khác sử dụng cách thức lấy lực linh hồn thay thế hai tay thi triển kiếm pháp. Hiện tại Trần Tiêu lần đầu tiên lấy ngự kiếm thuật thi triển kiếm pháp, một chiêu xuân lôi kiếm chỗ bộc phát ra huy lực liền có thể so với kiếm tông thăng long bảng thượng đẳng bảy thiên tài, không thể không nói năm đó Diệp Phạm đều kém xa tít tắp. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Trần Tiêu đối với tàng kiếm thuật quen thuộc, chỗ huy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn ta bây giờ lực linh hồn còn yếu, ngự kiếm thuật cực hạ, đúng bằng vào ta làm trung tâm, phạm vi 20 trượng phạm vi. bất quá vậy là đủ rồi. Trần Tiêu ngắt tay, tàng phong kiếm trở lại bên người của hắn, trong nháy mắt trốn vào ngự thần kiếm trọng kiếm ở trong, sau đó Trần Tiêu đem cẩm tú nang bên trong huyền đũ kiếm lấy ra ngoài, vung tay lên, liền lấy tàng kiếm thuật, đem huyền đũ kiếm ẩn nút. giờ này khắc này, Trần Tiêu trên người vẹn vẹn giữ lại một cái ngự thần kiếm trọng kiếm, tàng kiếm thuật, ngự kiếm thuật, đều là đại sắc khí, không biết cái kia chú kiếm thuật lại sẽ thế nào. chú kiếm thuật. Hẳn là dấu ở kiếm hoàn không gian tầng thứ 2 ở trong, không biết khi nào mới có thể mở ra. Chú kiếm thuật, chế tạo thần binh lợi khí, chế tạo kiếm hồn. Hiện tại kiếm tông huyền không phong, thực ra chính là năm đó Diệp Phàm đúc kiếm nhất mạch truyền lại, chỉ tiếc chân chính chú kiếm thuật đã thất truyền, nghìn năm qua, toàn bộ kiến vũ quốc, thậm chí thanh long vực, cũng không có tái xuất hiện qua có kiếm hồn kiếm. Tám kiếm cốc ca. Trần Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía bao phủ toàn bộ sơn cốc cái kia từng đạo pha tạp kiếm ý, hơi lắc đầu, kiếm ý quá mức pha tạp, ta nếu như tùy tiện bảo, sẽ bị ảnh hưởng tâm cảnh, ngày sau muốn muốn lĩnh ngộ kiếm ý liền khó càng thêm khó. Bình thường võ giả hoặc kiếm khách đi tới nơi này, tối đa có thể cảm nhận được nơi này kiếm ý, cũng không pháp chịu đến gì đó ảnh hưởng. Thế nhưng Trần Tiêu lực linh hồn, đối với những thứ này kiếm ý cảm nhận càng là mất cảm, vô cùng dễ dàng bị cái này chút pha tạp kiếm ý chối nói gạt, không cách nào lại lĩnh ngộ kiếm ý của mình. Lần nữa hướng về Diệp Phàm pho tượng làm một đại lễ, xoay người rời đi. Trần Tiêu tại trôn cất tiên cố bên trong, dòng dã dừng lại 25 ngày. Cái này trong vòng 25 ngày, Trần Tiêu thực lực có chất bay vọt, tu vi của hắn chẳng những tới rồi tầng 9 sơ kỳ đỉnh phong càng là học xong ngự kiếm thuật, tàng kiếm thuật cái này hai đại nghịch tiên kiếm thuật. Lúc này, Vạn thú lâm ra. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên không tệ, ta không nhìn lầm người. Nguyệt Vô Ngân một tay cầm một cái hồ lô rượu, một tay cầm một cái nướng vàng nóng ánh yêu thú chân sau, thoải mái cười to. Sư huynh có chút phân phó, ta sao không nhớ. Trần Tiêu trên mặt cũng mang theo mỉm cười, đầu này yêu thú là hắn tại Vạn thú lâm bên trong bắt một đầu cấp một thượng phẩm yêu thú, mặc dù không bằng lúc đầu Nguyệt Vô Ngân xin cái kia một đầu, nhưng thắng ở chất thịt món ăn. huống hô, hiện tại Nguyệt Vô Ngân tu vi thịt của yêu thú với hắn mà nói cũng chỉ là miệng lưỡi muốn ngừng đối với tu vi đúng không có bất kỳ trợ giúp hai người thuần thụ giải quyết hết một đầu yêu thú sau đó trần tiêu vung tay chia tay đúng rồi có thời gian ngươi đến trước sơn môn chính dương giới kiếm ngồi một chút đối với ngươi có chỗ tốt trước khi chia tay nguyệt vông ngân nhắc nhở một câu trần tiêu trong lòng khẽ động tạ sư minh nhắc nhở ta nhớ được ngày đó chính dương kiếm kiếm ý đem trần tiêu đánh cho bị thương hiện tại trần tiêu tu vi tăng lên lại mở thức hải hẳn là có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ kiếm ý chính dương kiếm kiếm ý mặc dù không bằng tám kiếm cốc nhưng là vô cùng tinh thần. Được rồi, đi thôi. Nguyệt Vô Ngân nô ra ống tay áo, lung tung đem trên mặt vết dầu lau khô ráo. Một bên xua tay nói, trở lại kiếm tông. đã là buổi trưa vô cùng. Trần Tiêu cũng không trở về Thiên Tử Phòng, mà là trực tiếp hướng về Kiếm Vũ lâu mà đi. Trở về. Kiếm Vũ lâu lầu một đại sảnh một góc, cái kia nạp nguyên cảnh trưởng lão nhìn thấy Trần Tiêu đến, hơi nhũ nhữ, nhữ mày, khoe miệng hiện lên một chút kinh thường cười nhạt. chương 76, một cái tát. người trưởng lão kia đối với Trần Tiêu ấn tượng rất sâu, tương tự cũng có rất lớn khúc mắc. Nhiệm vụ đều hoàn thành. Trường lão nhìn thấy Trần Tiêu đi tới, thu hồi trên mặt cười nhạt, mặt không thay đổi nói: "Hoàn thành." Trần Tiêu đem 20 cái nhiệm vụ thẻ bài, cùng với một chút nhiệm vụ vật phẩm vứt xuống trước đài trên bàn, sau đó lại đem thân phận của hắn lệnh bài nộp đi tới. Kiếm tông điểm cống hiến đều là chứa đựng tại đệ tử thân phận lệnh bài ở trong. Tổng cộng 2000 điểm cống hiến, cầm cẩn thận. Vạn thú lâm bên trong 3 sao nhiệm vụ, khen thưởng đều không cao lắm, cao nhất cũng chính là 100 điểm cống hiến chút, thế nhưng 2000 độ cống hiến tại gia đồng thời, đã là một khoản không nhỏ tài phú. Bình thường nhập thất đệ tử, một tháng chỉ có thể hoàn thành một cái ba sao nhiệm vụ. Một năm cũng tối đa thu được 1200 độ công hiến. Cũng chính là nói, bây giờ Trần Tiêu, dùng thời gian một tháng, lấy được thu hoạch so với bình thường nhập thất đệ tử một năm thu hoạch còn nhiều hơn. Đa tạ. Trần Tiêu đối với người trưởng lão này gật đầu. Cảm ơn ta. Ha ha. Trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, ngươi nên đi cảm ơn những thứ kia chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ người. Gần đây vạn thú lâm yêu thú bạo động, độ nguy hiểm so với trước đây cao gấp 10 lần. Ngươi những người đó, thử thương không ý ta. Trưởng lão này nhìn thấy Trần Tiêu trên người trên mặt đều là bụi, trên đầu cũng treo một ít lá cây chết. Nhìn qua gần giống như mới vừa từ núi sâu rừng hoang bên trong đi ra vậy, có thể hết lần này tới lần khác hắn tinh thần sung mãn, trong thần sắc ngay cả vẻ hề bại cũng không có. Trưởng lão này theo bản năng liền cho rằng, cái này là Trần Tiêu tại trước khi tới, cố ý đem chính mình trang phục thành cái dạng này, đến biểu lộ ra hắn mới vừa từ vạn thú lâm bên trong ra. Trong lòng đối với Trần Tiêu càng là khinh thường. Mấy ngày nay, đặc biệt gần đây 10 ngày đến, cũng không có thiếu đệ tử lục tục trở về giao nhiệm vụ, thế nhưng những đệ tử này, cho dù là chân truyền đệ tử, trên người đều mang một chút thương thế. Có người là vĩnh viễn lưu tại vạn thú lâm bên trong. Cái này được gọi là kiếm tông xỉ nhục ra hỏa, muốn làm xuất sắc, cũng thay cái thời gian lầm dáng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn có thể vạn thú lâm bên trong toàn thân trở ra. Cái này từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù kiếm vũ lâu trưởng lão, lúc này hận không thể một cái tát đem Trần Tiêu đánh ra đi. Trần Tiêu giật mình, nhìn thoáng qua vị trưởng lão này, cũng không nói gì nữa. Xoay người lại hướng về trong đại sảnh nhiệm vụ trên tường nhìn lại. Cái này Trần Tiêu ra mặt thật dày, bị phong trưởng lão nói trâm trọng, lại còn có mặt lưu lại chỗ này. Ở đây không ít người đều là ngày đó nhìn Trần Tiêu nhận nhiệm vụ đệ tử, cho nên Trần Tiêu trở về cũng đều đã chạy tới chuẩn bị chế dược. Lại không nghĩ rằng, Trần Tiêu thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Đi tới nơi này đã đem tiếp cận 10 tháng, còn không có đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, đến tột cùng là cái gì hình dạng. Chút bất chi bất giác, Trần Tiêu đi tới Thần Châu đại địa đã có gần tới 10 tháng, Trần Tiêu thân thể này hẳn là có 15 tuổi a. Cái này 10 tháng đến, Trần Tiêu tầm mắt, chỉ là tại Kiếm Tông trong phạm vi, còn đối với Thần Châu đại địa cái này đại thế ra hiểu rõ, chỉ là dừng lại tại các loại địa tích thư tịch bên trên ghi chép hiện tại tu vi của ta đúng tầng 9 sơ kỳ đỉnh phong đối mặt bình thường nạp nguyên cảnh võ giả cũng có thể chiến thắng là nên ra ngoài đi một chút rồi trần tiêu hơi trầm ngâm một phen làm ra quyết định còn như vị kia phong trưởng lão chảo phúng là một cái theo thiên chiều chuyển kiếp tới thế kỷ mới sinh viên còn sẽ quan tâm điểm ấy chảo phúng sao ngay tại trần tiêu đang tìm thích hợp bên ngoài xuất nhiệm vụ thời điểm bên ngoài truyền đến một trận xào xảo nháo nháo âm thanh trần tiêu ngươi lại dám xuất hiện ở nơi này mau đem ta yêu hạch trả lại cho ta còn có ta thiên tinh thảo trời giết trần tiêu Ngươi không chết tử tế được. Bên ngoài từng tiếng tức giận mắng không ngừng truyền ra. Hừ, vài thứ kia ta đều đã đuổi về Thiên Tử Phong. Có bản lĩnh các ngươi đi Thiên Tử Phong bắt ta. Sau đó, một cái ngạ ngớn cực điểm âm thanh vang lên. Tạ Vân lưu tại một đám kiếm tông nội môn đệ tử căm tức bên dưới ung dung đi vào kiếm vũ lâu lầu một trong đại sảnh. Sư Minh, chính là hắn, Thiên Tử Phong Trần Tiêu. Cái này kiếm tông xỉ nhục, bại hoại, đem ta khổ cực chém giết yêu thú lấy được yêu hoạch có đi. Tính xin sư huynh vì ta làm chủ. Một người mặc màu hồng quần áo, đím hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa tuổi trừng tại 15-16 tuổi thiếu nữ chỉ vào Tạ Vân Lưu tức giận nói thiếu nữ bên cạnh ứng chân tình cao mày nhìn về phía cái kia đầy mặt ngang ngược kêu ngạo vẻ đắc ý Tạ Vân Lưu đại sành bên này không ít kiếm tông đệ tử mặt lộ cổ quái, Thiên tử phong Trần Tiêu không phải liền ở ngay đây sao hơn nữa còn trải qua phong trưởng lao chính miệng xác nhận như thế người kia những người này trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt chờ nhìn Trần Tiêu chuyện cười chuyện này xử lý không tốt Trần Tiêu liền triệt để trở thành kiếm tông chế cười Tạ Vân Lưu tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu mạo nhận dùng người khác tên tuổi làm sàng làm bậy Phong trưởng lão nhìn về phía Tạ Vân Lưu, khỏe miệng toát ra một chút bất đắc dĩ mà lại tiết hận vẻ mặt. Tiểu gia hòa này, thiên phú có, tư chất cũng có, đáng tiếp tâm tính trên một chút, quá mức lửa nhác. Nếu như hắn chịu lên tiến vào một chút, hiện đang sợ là đã có thể xếp hạng thăng long bảng năm vị trí đầu. Phong trưởng lão đầy mặt tiết hận, người khác không biết Tạ Vân Lưu, hắn sao lại không biết? Tạ Vân Lưu cùng Trần Tiêu như thế, đều là nổi tiếng bên ngoài, thực sự được gặp hắn người không nhiều lắm. Tạ Vân Lưu tu vi bây giờ đúng tầng 9 đỉnh phong, thực đủ sức để đứng hàng thăng long bảng, hơn nữa đứng hàng cực kỳ cao, đáng tiếc bởi vì tâm tính nguyên nhân. Không có cái nào nhất Phong nguyện Ý thu hắn làm nhập thất đệ tử. Nếu như thân phận của hắn, thật có thể cùng Trần Tiêu đổi một chút. Võ giả tu luyện, bước đi liên tục khó khăn, đặc biệt chết giá tầng 7 sau đó, không có, có danh sư chỉ đạo, càng là từng bước khó khăn. Tạ Vân Lưu có thể bằng vào chính mình, tại 18 tuổi thời điểm trở thành tầng 9 đỉnh phong võ giả, đã chứng minh rồi rất nhiều. Tại Phong trưởng lão xem ra, Tạ Vân Lưu mạnh hơn qua Trần Tiêu gấp trăm lần, không riêng gì tư chất, tu vi cùng với thực lực, coi như là tâm tính phương diện cũng phải mạnh hơn Trần Tiêu rất nhiều. Trong mắt của hắn, Tạ Vân Lưu chính là cái loại này thẳng tính sẽ không ẩn giấu, dám chính là dám, không dám chính là không dám. Nhìn lại một chút Trần Tiêu, không nói lần kia sử dụng không quăng thải thủ đoạn xông qua Lang Tạ Cảnh, lần này hắn lần đầu tiên tiếp thu kiếm tông nhiệm vụ sử dụng thủ đoạn càng là xấu xa đến cực điểm, để cho người ta khinh thường. So sánh với đó, Tạ Vân Lưu ngược lại dễ thương nhiều lắm. Ai, đáng tiếc là Thiên Tử Phong bên trên cái kia hai cái nha đầu, thế nào liền coi trọng Trần Tiêu cơ chứ? Các nàng hẳn là sẽ không quan tâm U Long Phong chủ lời nói a. Phong trưởng lão trong lòng tràn đầy tức hận người chính là Trần Tiêu. Ứng Chân tình nhìn về phía Tạ Vân Lưu, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc. Hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính Trần Tiêu, bất quá dựa theo cái khác chân truyền đệ tử đối với Trần Tiêu miêu tả, đúng một cái 14-15 tuổi thiếu niên, thế nào thoang cái liền biến thành 17-18 tuổi. Không tệ, đi không thay tên, ngồi không đổi họ, tiểu gia ta chính là thiên tử phong Trần Tiêu. Tạ Vân Lưu nhìn Ứng Chân tình, trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ, bất quá tại cái này kiếm vũ lâu bên trong, hắn cũng không sợ đối phương sẽ đối với tự mình động thủ, lập tức dương lên đầu, cao ngạo nói: "Đừng." Ngay tại Tạ Vân Lưu vừa dứt lời thời khắc, một cái tiếng vang lanh lảnh vang lên, ầm. ngay sau đó, Tạ Vân Lưu thân thể nặng nề va chạm ở đại sảnh trên một chiếc cột, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Trần Tiêu thân hình xuất hiện ở vừa mới Tạ Vân Lưu đứng vị trí. Ta nói rồi, nếu là ngươi còn dám dùng ta tên tuổi giả danh lừa bịp, ta liền giết ngươi. Trần Tiêu nhìn về phía Tạ Vân Lưu, ánh mắt lợi hại dường như muốn xuyên qua hắn thân thể. Tạ Vân Lưu vừa thấy được Trần Tiêu không biết từ nơi nào xuất hiện, liền bị dọa sợ mặt như màu đất. Trung quanh tất cả mọi người, bao gồm cái kia phong trưởng lão, đều trợn mắt hốt mồm. Trước mắt cái này giả Trần Tiêu. Dẫu gì cũng là tầng 9 hậu kỳ định phong tu vi, thậm chí ngay cả Trần Tiêu một cái tát cũng không đỡ nổi. "Là ngươi?" Ứng Chân Tình thấy Trần Tiêu, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Chương 77, Điêu Hoa. Phong trưởng lão trên khuôn mặt già mua nóng hừng hực, Trần Tiêu một cái tát kia, không chỉ là đánh vào Tạ Vân Lưu trên mặt, càng giống như đúng đánh vào hắn trên mặt mình. Vừa mới, Trần Tiêu động tác, thân là nạn nguyên cảnh cường giả phong trưởng lão, đều không cách nào thấy rõ, thẳng đến Tạ Vân Lưu bị đánh bay ra ngoài, Trần Tiêu đứng ở Tạ Vân Lưu vị trí, Phong trưởng lão mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, Trần Tiêu nếu như muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu. Hắn, hắn đúng là cái kia kiếm tông xỉ nhục Trần Tiêu sao? Phong trưởng lão hít một hơi thật sâu, trên mặt toát ra một nụ cười khổ đến. Có một số việc quả nhiên thai nghe là giả, mắt thấy là thật. Cho tới nay, hắn nhận thức bên trong Trần Tiêu, nghe nhầm đồn vậy, theo trong miệng người khác lấy được. Nếu như hắn là kiếm tông xỉ nhục, đây chẳng phải là toàn bộ kiếm tông đệ tử đều là xỉ nhục sao? Khá tốt thiếu niên này không chấp nhận với ta, không có bởi vì ta vài câu trâm trọng mà động thủ với ta. Bằng không ta bộ xương già này. Phong trưởng lão mạnh mẽ đánh một cái giật mình ai cái quái gì vậy lại nói với ta tiểu tử đúng kiếm tông xỉ nhục ta liền đem hắn đánh thành kiếm tông xỉ nhục phong trưởng lão mặt dày đỏ bừng trong lòng mâm to nhận 20 cái 3 sao nhiệm vụ lấy tốc độ như vậy làm như vậy lãi dồn rơi bản lĩnh trong một tháng hoàn thành 20 cái ba sao nhiệm vụ căn bản là dư giả không chỉ là phong trưởng lão còn có một chút mắt thấy trần tiêu nhận nhiệm vụ giao nhiệm vụ đệ tử cũng đều không kìm lòng nổi nuốt nước miếng khó trách cái kia trần tiêu đã từng phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến toàn bộ kiếm tông nội môn đệ tử xem ra là có lòng tin tuyệt đối Trần Tiêu mặc dù chỉ là triển lộ ra thực lực của hắn một góc, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Ta một tháng trước, còn mơ hồ nghe qua, Thanh Vân Phong Trần Lâm Sư huynh bị Trần Tiêu đánh thành trọng thương, ta lao thẳng đến chuyện này trở thành chuyện cười, hiện tại có thể là thực sự. Tha, tha mạng. Sư Minh tha mạng a. Tạ Vân Lưu thấy rõ ràng Trần Tiêu dáng vẻ sau đó, sừng sốt ước chừng ba thời gian một cái hít thở, trong miệng mới phát ra một trận khóc ngày đoạt tâm thanh, trong nháy mắt nhào tới Trần Tiêu dưới chân, khóc ròng ròng. Sư Minh ta cũng không dám nữa, ngươi tạm tha ta một mạng a. Kết quả là, Tạ Vân Lưu ôm Trần Tiêu lần nữa lên tiếng khóc lớn. Tất cả mọi người ngốc trệ, không hiểu trước mắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa mới còn vang vang đắc ý, một bộ cao cao tại thượng răng rớp. Hiện tại nhưng trong nháy mắt phốc tại thiếu niên này dưới chân thống khổ loại nước mắt. Thiếu niên này đến tận cùng là ai? Nói, ngươi là ai? Trần Tiêu không có cử động nữa, cũng không để ý đến ứng chân tỉnh, bình tĩnh nói, ta là ta Tạ Vân Lưu, kiếm tông nội môn đệ tử Tạ Vân Lưu. Ô, ô, ô. xin Trần Tiêu sư huynh tha ta một mạng, ta không muốn chết ta. Trần Sư Minh Tà cũng không dám nữa. Tạ Vân Lưu ô nước nợ nuốt nói, hoàn toàn không biết liêm sỉ. Gì đó, hắn chính là cái kia cái nhát như chuột Tạ Vân Lưu. Tiềm Long Bảng đứng hàng thứ nhất Tạ Vân Lưu. Xung quanh một chút đệ tử nhìn kỹ hướng về Tạ Vân Lưu, có chút hoảng hốt. Nguyên lai là hắn là Tạ Vân Lưu, không phải Trần Tiêu. Nguyên lai người thiếu niên trước mắt này mới là cái kia kiếm tông sỉ nhục Trần Tiêu. Tạ Vân Lưu nhưng là Tiềm Long Bảng đệ nhất cường giả, trúc cơ tầng 9 đỉnh phong tu vi, hắn tại Trần Tiêu trước mặt, ngay cả một cái tắt đều không tiếp nổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn. Hiện nhiên là trước lúc này liền bị Trần Tiêu ra sức đánh qua. Cái này Trần Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tạ Vân Lưu Danh tự mặc dù thối, thế nhưng thực lực của hắn nhưng đặt tại đó, tiềm Long Bảng đệ nhất, có người nói ngay cả Thăng Long Bảng bên trên rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí bị hắn đánh cướp qua. Hiện tại tại Trần Tiêu trước mặt, ngay cả hoàn thủ can đảm cũng không có. Rất nhiều người đều kinh hãi nhìn về phía Trần Tiêu, đối với hắn nhận thức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, lớn tiếng một chút, ta không nghe được. Trần Tiêu trong thanh âm mang theo một chút lửa giận, tiểu tử này. Hoàn toàn không có bất kỳ cảm thấy thệ tâm, một chút khí tiết cũng không có. Mà trước lúc này, hắn như trước treo lên tên của mình, vốn cho rằng hắn chỉ tại một mình đối mặt một người trước mặt mới sẽ như vậy, lại không nghĩ rằng, một đại nam nhân lại tại trước mắt bao người thống khổ xin mệnh. Ta là kiếm tông Tạ Vân Lưu, không nên mạo nhận dùng Trần Tiêu sư huynh danh tự ức hiếp đồng môn, ta ta ta biết sai rồi, sư huynh ngươi tạm tha ta một mạng a. Tạ Vân Lưu không khỏi dùng tới chân khí, cuồn cuộn tiếng gầm trong nháy mắt truyền ra. Thình thịch, Trần Tiêu một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Tốt, nguyên lai like ngươi chính là cái kia cái nhát như chuột Tạ Vân Lưu, cái kia áo màu hồng nhạt nữ tử nghe được nguyên lai like người này chính là Tạ Vân Lưu sau đó càng là nổi trận lôi đỉnh. Nếu như nói Trần Tiêu đã từng danh tiếng, Đúng Kiếm Tông xỉ nhục, như thế Tạ Vân Lưu chính là Kiếm Tông bại hoại. Bất quá Tạ Vân Lưu luôn luôn vô cùng giận mình, rất ít đem chính mình bại lộ tại tầm mắt mọi người bên dưới, cho nên đến nay chỉ có một số ít người có thể đem hắn nhận ra. Thế nhưng hắn xu danh, cũng đã truyền khắp toàn bộ Kiếm Tông, Ta yêu hoạch, đem ra. Áo màu hồng nhạt nữ tử tức giận nói, những thứ kia, những thứ kia yêu hoạch đều bị Trần Tiêu sư huynh chiếm đi. Tạ Vân Lưu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thận trọng nhìn người thiếu nữ này một chút, vừa liếc nhìn sau lưng nàng ứng chân tình, lạnh rung lui lui nói: hiện tại rất nhiều người mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch xảy ra chuyện gì? Chắc là cái này Tạ Vân Lưu không biết sống chết bắt nạt tới rồi Trần Tiêu trên đầu, kết quả bị Trần Tiêu thông đánh một trận, chiếm trên người đổ vật, cho nên mới có thể xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Nguyên lai ngươi chính là Trần Tiêu, xem ra mọi người chúng ta đều nhìn là ngươi. Ứng chân tình sâu sắc liếc mắt một cái Trần Tiêu. Trầm Dã nói, nếu Tạ Vân Lưu cướp đi yêu hạch tại sư đệ trên tay của ngươi, vậy tính xin giao trả lại cho ta sư muội Cho ngươi. Theo Tạ Vân Lưu trên tay lấy được yêu hạch còn dư lại mấy viên, hơn nữa về sau chính hắn lần nữa săn giết được, lúc này Trần Tiêu trên người yêu hạch tổng cộng có 12 quả, những thứ này yêu hạch là hắn là Lục Kha Kha chuẩn bị. Bất quá nếu khổ chủ tìm đến cửa, Trần Tiêu cũng sẽ không như vậy không giảng đạo lý, lập tức liền từ cẩm tú nang bên trong lấy ra một quả yêu hạch, tiện tay ném cho cái kia áo màu hồng nhạt thiếu nữ. Viên này không phải của ta. Áo màu hồng nhạt thiếu nữ tiếp nhận yêu hạch sau đó Nhìn kỹ một chút, tiếp đó ngoác miệng ra a nói, "Ta muốn của chính ta viên kia." Người bên cạnh không còn gì để nói, nữ nhân này quả thực chính là không thể nói lý, Trần Tiêu chịu cho nàng một viên yêu hạch, đã là xem ở đồng môn phân thượng, làm ra nhượng bộ. Cuối cùng yêu hạch đúng Trần Tiêu theo Tạ Vân Lưu trên tay bắt tới, Dựa theo giữa các võ giả quý cũ, cái kia yêu hạch đã là Trần Tiêu độ vận, coi như là tại Kiếm Tông ở trong, cũng không ngoại lệ. Trần Tiêu sư đệ, xin lỗi. Ứng chân tình có chút tháy náy nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Trần Tiêu hơi nhíu nhíu mày, người trước mắt này sâu không lường được, không phải hạng đơn giản hiện tại chính mình tại kiếm tông gây thù hằn không ít, không thể tăng thêm nữa địch nhân. Trần Tiêu là một cái xuyên việt giả, vẫn hiểu tiếng thôi. Ngay sau đó Trần Tiêu liền đem cẩm tú nang bên trong yêu hạch đều đã lấy ra, cầm trong tay. là viên này. Cô gái kia thấy Trần Tiêu trong tay một quả đỏ như máu so với bình thường yêu hạch thước chừng lớn gấp hai lần yêu hạch, con mắt hơi sáng lên một cái. Tiếp đó lập tức nói, ngươi xác định là viên này? Trần Tiêu sắc mặt có chút khó coi, không sai, chính là viên này. Thiếu nữ vô cùng khẳng định nói, cái này là cấp hai hạ phẩm yêu thú huyết văn mãng yêu hạch ngươi chắc chắn chứ? Trần Tiêu hỏi lần nữa. Sư Minh, Thiếu nữ nghe được Trần Tiêu nói như vậy, liền làm bộ đáng thương nhìn về phía ứng Chân Tỉnh. Ai? ứng Chân Tỉnh thoáng thở dài một hơi, nếu sư muội ta ưa thích, sư đệ ngươi liền nói cái giá đi. Ứng Chân Tỉnh dĩ nhiên biết cái này yêu hạch không thể nào là thiếu nữ này săn giết được, lập tức bất đắc gì đối với Trần Tiêu nói. Sư huynh, cái kia vốn là đồ của ta, tại sao muốn định giá? Thiếu nữ nghe được ứng Chân Tỉnh lời nói, có chút tức giận nói. Chương 78, Ưng Chân Tỉnh. Nghe được thiếu nữ mấy câu nói, Trần Tiêu lông mày hơi cau hắn một phên tay, đem những thứ kia yêu hạch hết thảy thu vào cẩm tú nang bên trong. đồng thời trần tiêu tay phải đưa tay, hướng về nắm vào trong hư không một cái, hùng hậu chân khí phá thể phát ra, đem cô gái kia trong tay cái viên này yêu hạch cũng bắt trở về thu vào cẩm tú nang. cách không lấy vật, tầng 7 trở lên võ giả đều có thể làm được. sau đó trần tiêu xoay người rời đi, không để ý tới nữa hai người này. ngươi, sư minh ngươi xem hắn. thiếu nữ mắt hạnh trừng trừng, thoáng cái ngăn ở trần tiêu trước mặt đồng thời hướng về ứng chân tình hô. ứng chân tình trong mắt chảy ra sâu sắc sự bất đắc dĩ nhưng càng nhiều hơn nhưng là đối với cô gái kia sủng ái. sau đó ứng chân tình nhìn thoáng qua trần tiêu sư đệ viên kia yêu hạch, ngươi liền nhường cho ta sư muội A, ta ứng chân tình nhận một món nợ ân tình của ngươi gì đó ứng chân tình hắn chính là tử trúc phong ứng chân tình sư minh. tử trúc phong ứng chân tình tiểu thiên long bảng bên trên ứng chân tình sư minh. nhắc tới ứng chân tình rất nhiều người phản ứng đầu tiên không phải chân long bảng mà là so với chân long bảng còn có quyền uy tiểu thiên long bảng phong trưởng lão trong mắt lóe lên một chút khiếp sợ ứng chân tình à chân long bảng bên trên xếp hạng thứ sáu. Tiểu Thiên Long Bảng xếp hạng thứ 87. Nghe Đoàn Lưỡng Chân Tình có một cái thanh mai trúc mã sư muội viên Tử Ánh, đối với hắn sủng ái có thừa, nói gì nghe nấy. Xem ra cô gái kia chính là viên Tử Ánh. Viên Tử Ánh điêu ngoa tùy hứng, không hề có đạo lý đáng nói, bị nàng cuốn lên người đều không có kết cục tốt. Trần Tiêu lần này là đá vào tấm sắt bên trên, thực lực của hắn dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng đối mặt chân Long Bảng bên trên người, còn là kém xa tít tắp. Phong trưởng lão hơi thở dài một hơi. Ứng Chân Tình không chỉ là chân Long Bảng bên trên người, càng là đứng hàng Tiểu Thiên Long Bảng thứ 87 vị trí. Tiểu Thiên Long Bảng đại biểu cho kiến vũ quốc trẻ một đời xuất sắc nhất 108 người. Kiến vũ quốc nhưng là võ đạo đại quốc, gần như mỗi người ta võ, 25 tuổi trở xuống thanh niên võ giả, số lượng không dưới trăm vạn, trong đó càng là ngọa hổ tàng long. Có thể nói, tiểu thiên long bảng bên trên người, mỗi một cái đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Trả lời chân khi đứng hàng tiểu thiên long bảng thứ 87 vị trí, đủ để thấy rõ thực lực của hắn. Trần Tiêu vừa mới biểu hiện ra thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở ứng chân tình trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Lại là ứng chân tình ứng sư huynh, xem ra cái kia Trần Tiêu phải xui xẹo vừa mới còn là náo nhiệt không ai bị nổi, một cái tắt có Tạ Vân Lưu khóc giống cầu xin tha thứ, hiện tại báo ứng tới. Ồ, Tạ Vân Lưu đâu? Một hồi, có lẽ là có thể nhìn thấy Tiểu Thiên Long bảng bên trên cường giả xuất thủ, hắn chính là trong truyền thuyết ứng chân tình sư Minh, rất đẹp trai a, một vị nữ đệ tử trong ánh mắt gần như nô lên tiểu tinh tinh đến. Ứng chân tình sư Minh chẳng những thực lực mạnh mẽ, có người nói đối với sư muội của hắn viên tử ánh mối tình thắm thiết, cường đại như vậy mà lại si tình nam tử, tại sao ta liền không gặp được đây? Nếu như có thể gả cho hắn có như là làm tiểu thiếp ta đều nguyện ý nhân tình của ngươi rất có giá trị sao? Trần Tiêu dương mắt nhìn về phía ứng chân tình, khỏe miệng hơi sệt qua một chút kinh thường đến gì đó cái này Trần Tiêu cũng quá cuồng vọng đi lại dám như vậy đối với ứng sư huynh nói chuyện nghe Trần Tiêu vừa nói như thế Chung quanh trong nháy mắt chính là một trận lừa loạn thanh âm không ít người đều cho rằng lộ hai của mình hỏng ứng chân tình yên tình không bao nhiêu tiền sư muội ngươi đứng ở một bên đi ứng chân tình sắc mặt hơi có chút khó xử dù sao hắn cũng là kiếm tông nhân vật phong vân. Trần Tiêu dĩ nhiên rất mạnh, nhưng là không có đạt đến có thể coi thường hắn tình trạng. Tốt, sư Minh thật tốt giáo hơn hắn. Viên Tử đánh mặt mày ra rỡ, vung vẩy quả đấm nhỏ đắc ý nói. Ai, tương tự là sư muội, tại sao làm người trên lệch liền lớn như vậy chứ? Trần Tiêu nghĩ tới sư muội của chính mình Lục Kha Kha, Lục Kha Kha thái độ là người, chỉ sợ cho chính mình, cho hai vị sư phụ dứt lấy phiền toái gì. Mặc dù nhát gan cẩn thận, nhưng bản tính chất phát. Nhìn lại một chút trước mắt vị sư muội này, chỉ sợ nàng sư Minh phiền phức không nhiều lắm, điển hình ở không đi gây sự hình nữ nhân. Trần Tiêu cũng không phải là gì đó thiện nam tử nữ, hắn có nguyên tắc của mình điểm mấu chốt, một khi chạm đến điểm mấu chốt, vi phạm nguyên tắc, Trần Tiêu nhưng là không thể nhịn. Thần Kiếm Niệm Trưởng, ta chờ ngươi. Ứng Chân Tỉnh sâu sắc liếc mắt một cái Trần Tiêu, xoay người ra kiếm vũ lâu. Sư Minh nỗ lực lên. Viên Tử Vánh vung vẩy năm tay, cũng chạy theo ra ngoài. Có đúng hay không ta bình thường quá thấp điệu, tất cả mọi người cho là ta là trái ừ mềm. Trần Tiêu sờ sờ cái mũi của mình. Ứng Chân Tỉnh. Tiểu Thiên Long bảng. Thôi, ta cũng không biết mình thực lực, hiện tại đến cùng đạt đến loại nào hoàn cảnh bắt hắn luyện tay một chút ta Ngay sau đó, tại một loại đệ tử chê khen mỗi thứ một nửa dưới ánh mắt, đi ra kiếm vũ lâu. Trần Tiêu không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến chân long bảng thứ sáu hướng chân tình tin tức, coi như mọc ra cánh như thế bay ra ngoài, ngắn ngủi nửa canh giờ không tới thời gian, kiếm tông nội môn, cùng với chín ngọn núi bên trong, liền không người không biết, không người không hiểu. Cuối cùng ứng chân tình, đại biểu cho kiếm tông trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất trí cao chiến lực, cũng không phải là Lý Vân Triệu, Trần Lâm, hạ ngân phong đám người có thể so sánh. Thậm chí ẩn vụ phong vũ thông lan mặc dù trên thực lực mạnh hơn qua ứng chân tỉnh nhưng là lại như trước không bằng ứng chân tỉnh vũ thông lan tuổi tác quá lớn tiềm lực đã hao hết thế nhưng ứng chân tỉnh còn là phong hoa tuyệt đại tuổi tác tiền đồ của hắn không thể đo lường coi như là hiện tại hắn như trước là kiếm tông trong hàng đệ tử một trong mấy người mạnh nhất thần kiếm nhiễm trạng là trần tiêu lần thứ hai đến nơi này như trước là cái dáng vẻ kia cùng nửa năm trước không có bất kỳ biến hóa nào bất đồng duy nhất xung quanh đã là người ta tập hợp chung quanh quảng trường kiến trúc bên trên trên cây to thậm chí bên ngoài trên ngọn núi đều đứng đầy đệ tử phong chủ trưởng lão thậm chí là tông chủ Diệp Anh, đều tự mình có mặt. Trần Tiêu Thành thủ, chúng ta đều thấy được, bất quá hắn hiện tại cùng ứng chân tình, còn có cái này không ít khoảng cách a. Một cái sắc mặt tuấn tú, nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi, cùng kính đích Trần, tính hoa từ tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu niên, hơi nghi hoặc một chút nói. Bộ mặt của thiếu niên này, cùng Vạn Thú Lâm Giang Nguyệt Vân ngân có mấy phần tương tự, nhưng so với hắn thêm thanh niên, chính là kiếm tông thần bí nhất nhất phong, ánh nguyệt phong phong chủ, Trăng Bảy Tuyết. Trăng Bảy Tuyết tính cách so với ca ca của hắn Nguyệt Vân ngân còn muốn lười nhác, chuyện gì đều không quan tâm lần này nếu không phải Nguyệt Vô Ngân đem hắn mạnh mẽ kéo qua, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến nhìn cái gì loạn võ. Vạn Thu lâm thu Triều, mặc dù cuối cùng không có bộ phát ra, thế nhưng Trần Tiêu biểu hiện cũng đã tại kiếm tông mấy vị cự đầu trong mắt, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Lúc đầu kính hoa từ cùng kính địch Trần hai người, tại sao sẽ mặc kệ những người khác nhận định, đem Trần Tiêu đặc biệt thu làm môn hạ. Thế nhưng hiện tại Trần Tiêu thời gian tu luyện cuối cùng còn thiếu, tu vi của hắn cũng không tới nạp nguyên cảnh, so với ứng chân tỉnh còn là kém quá xa. Tất cả mọi người không coi trọng Trần Tiêu, phải biết rằng có như là ánh nguyệt phong nguyệt thanh trì, cũng không dám nói là ứng chân tình đối thủ. Ứng chân tình mặc dù không tệ, chính là quá mức cương chịu cái kia viên tự ánh, sớm muộn sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Dư Thiên Tùng nhìn trên quảng trường ứng chân tình, biết sự tinh ngọn nguồn sau đó, không nhịn được cao mày nói: "Chân tình tu luyện là hữu tình kiếm đạo, trong lòng có tình ý mới có thể đại thành, mặc dù hắn hiện tại dùng tình cách thức không đúng, nhưng ngày sau sẽ rõ." Tử trúc phong phong chủ Nam Cung vẫn tỉnh, một cái nhìn như chừng 30 tuổi, nét mặt nho nhã nam tử một tay vớt dâu đắc ý nói: "Trần Tiêu cùng ứng chân tình thế nào? tạm không nói đến." Vũ Văn Thông Thiên mặt đen lại nói: Ta có ẩn vụ phong chân truyền đệ tử Hạ Ngân Phong bị Trần Tiêu chém giết, chuyện này lẽ nào các vị không muốn nói một chút sao? Ngươi không nói ta còn đã quên. Nguyên bản ở một bên bãi lộng ngón tay kính hoa tử đột nhiên mở miệng nói: Các đức đệ tử ta vô pháp vô niệm cảnh giới, coi như là Trần Tiêu không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Một trăm vạn trung phẩm linh thạch, ta bất kể là các ngươi ẩn vụ phong ra, còn là Hạ Ngân Phong sau lưng gia tộc ra, nói chung lấy không được linh thạch, đừng trách ta cùng địch Trần Liên Thủ đem ẩn vụ phong đập đến hạ gia đi. Hạ Ngân Phong sau lưng gia tộc. Mặc dù không bằng Kiến Vũ Quốc bảy đại thế gia, nhưng ở Kiến Vũ Quốc bên trong cũng là vô cùng nổi danh. Vũ Văn Thông thiên sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Chương 79, thất tình kiếm hận ý miên miên. 100 vạn trung phẩm linh thạch. Vũ Văn Thông thiên hận không thể cho chính mình một cái tát, nhàn rỗi không chuyện gì nêu ra chuyện này làm gì? Cái kia Vũ Thông Lan bản thân đều chạy, đệ tử của hắn bị người giết thì giết, không đáng vì cái này chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đi trêu chọc thiên tử phong bên trên hai cái nữ ma đầu. Trung phẩm linh thạch cũng không phải là hạ phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch Đủ để hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch, 100 vạn trung phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch, chính là một đứa. Đối với một cái võ đạo thánh địa mà nói, một đứa hạ phẩm linh thạch cũng không coi vào đâu, một cái thánh địa nội tình, cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ Vũ Văn Thông Thiên lòng đang dị máu, tông môn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này vì hắn ra linh thạch, lần trước bồi thường cho Thiên Tử Phong linh thạch đều là chính hắn đào hồ bao, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hạ gia, hừ hừ, cái này 100 vạn trung phẩm linh thạch, đừng hy vọng ta sẽ lấy ra một cái, các ngươi gia tộc đệ tử chính mình không biết sống chết làm ra sự tình. Vậy hay để cho các ngươi chính mình đến gánh chịu hậu quả a. Lúc này, Vũ Văn Thông Thiên trong lòng, Hạ Ngân Phong sớm cũng không phải là ẩn vụ phong đệ tử. Còn như quyệt nợ chuyện như vậy, Vũ Văn Thông Thiên cũng không dám nghĩ, hai cái này nữ ma đầu điên cuồng, nói ra khỏi miệng sự tình, các nàng là thực sự sẽ làm được. Bất quá kỳ quái, Trần gia và Văn gia tại sao đến bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì? Văn gia chết rồi một cái dòng chính, như vậy tay phải bị phế bỏ Trần Lâm, cũng là một cái thiên tài đứng đầu, cái này hai đại thế gia lẽ nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ? Vũ Văn Thông Thiên đầu, không nhìn nữa kính hoa tử tâm lý không ngừng tính toán, cũng không biết ứng sư huynh là nghĩ như thế nào, Trần tiêu cái kia cái phế vật, cũng đang ra hắn trịnh trọng như vậy chuyện lạ khiêu chiến. Tại thần kiếm nghiễm tràn một góc khác, mấy cái chân truyền đệ tử thành nhóm thành tốp tụ trung một chỗ, có người khỏe miệng mang theo khinh thường, nhìn về phía trong quảng trường Trần tiêu. Ứng sư huynh làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Bất quá hai người tranh chấp nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì cái kia viên tử ánh. Một người khác mặt mang cười khổ, nhắc tới viên tử ánh, hắn hiển nhiên cũng là vô cùng đau đầu. Viên tử ánh, nha đầu này quả thực chính là cái tổ hong vò vẽ còn là một cái không biết sống chết tổ ong vào vẽ nếu là không có ứng sư huynh chiếu cố ta đều hận không thể một cái tát đập chết nàng hết cách rồi ứng sư huynh ngung chiều ra bất quá ta nhìn trần tiêu thế nào có chút quen mắt luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào có chút chân truyền đệ tử mang trên mặt nghi hoặc thân ảnh của hắn giống như ngày ấy vạn thú lâm bên trong lực áp kim liệt lang to lớn vị sư huynh kia bất quá vị sư huynh tiêu cầm trong tay là một cái dài ba thước hạ phẩm linh khí bảo kiếm thế nhưng trần tiêu vũ khí nhưng là một thanh trọng kiếm lẽ nào cái này trần tiêu cùng vị sư huynh kia có quan hệ gì ngày đó Trần Tiêu đem chính mình chiến lược mạnh nhất triển khai, Thi Chiến Sơn cư chân khí cùng huyền đũ kiếm. Mà bây giờ hắn chân khí trong cơ thể chẳng qua là bình thường chân khí, phía sau còn cũng là ngự thần kiếm trọng kiếm, kiếm tông kiếm khách cực ít tu luyện song kiếm, coi như là tu luyện song kiếm, cũng là hai thanh kiếm nhẹ, tuyệt đối không phải là một kiếm rất nặng, một kiếm rất nhẹ. Bởi vì trọng kiếm cùng kiếm nhẹ trọng điểm phương hướng rõ ràng trái lại, một cái kiếm khách tuyệt đối sẽ không có thừa lực đi tu luyện hai loại kiếm đạo, phân tâm nhị dụng, cho dù là thiên tài tuyệt thế, đều không thể đạt đến cảnh. Ồ, các ngươi nhìn bên kia, Nguyệt Sư Muội cũng tới. Đột nhiên có người nhãn tỉnh sáng lên, hướng về một góc rơi nhìn lại, đồng thời thấp giọng nói: "Không nghĩ tới ứng sư huynh cùng Trần Tiêu đánh một trận, thậm chí ngay cả Nguyên sư muội đều đưa tới." Những thứ này chân truyền đệ tử, nhìn về phía cái hướng kia, trong mắt tràn đầy si mê. Nguyệt Thanh Trì, không chỉ là kiến vũ quốc trẻ một đời đệ nhất thiên tài, càng là kiến vũ quốc ba đại mỹ nhân một trong, chịu đến rất nhiều thanh niên vây đỡ. Nguyệt Thanh Trì áo trắng lụa mỏng, tóc dài như mây, lặng lặng đứng tại ở trong góc. Tuy nói bởi vì lụa mỏng che mặt, thấy không rõ nàng tướng mạo sẵn có, nhưng như trước có thể bánh xe phụ khuyết nhìn ra Đây là một cái nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Nguyệt Thanh Trì trên người cũng không có gì đó đặc thù khí tức, đã không có cái loại này lạnh lạnh không tính toán khí tức, cũng không có cái loại này cao cao tại thượng không ai bị nổi khí chất. Nàng đứng ở nơi đó, gần giống như có thể cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, cho người ta một loại dị thường tường hòa cùng nhã nhận lịch sự cảm giác. Hiển nhiên, Nguyệt Thanh Trì cũng không phải một cái người kiêu ngạo. Dĩ nhiên là hắn. Nguyệt Thanh Trì nhìn về phía giữa sân Trần Tiêu, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiển nhiên đối với Trần Tiêu vẫn là có mấy phần ấn tượng. Nửa năm trước nàng tại Vạn Thú Lâm bên trong Dựa vào một đầu gấu đi thể ngộ ngộ linh hổ bảo ý cảnh, khi đó, Trần Tiêu đang ở một bên quan sát. Nguyệt Thanh Chỉ thường thường gặp người không nhiều lắm, cho nên nàng còn nhớ rõ Trần Tiêu. Nửa năm trước, hắn còn là một cái tầng 3 võ giả, cho tới bây giờ, nhưng là có thể cùng ứng chân tình so sánh với. Xem ra, ta cần phải cố gắng. Đấu dưng, Nguyệt Thanh Chỉ thân hình trôi qua. Trần Tiêu, ta biết thực lực ngươi không tầm thường, ngươi ta tỷ thí, cũng không phải sinh tử đối mặt. Nếu như là ta thắng, cái viên này yêu hạch nhường cho ta sư muội, ta lấy bọn ngươi giá cả đồ vật cho ngươi coi như bồi thường. Nếu là ta thua, túy ngươi xử trí như thế nào?" Ứng Chân Tình nhìn về phía trong sân Trần Tiêu, bình tĩnh nói. Hắn có thể một chút nhận ra Trần Tiêu đến, hoàn toàn là bởi vì hắn là nhóm đầu tiên đến Liệt Phong Sơn xuống nạp nguyên cảnh võ giả, khi đó khoảng cách Trần Tiêu còn không là rất xa. Về sau Trần Tiêu tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới, không có ai còn dám tới gần Trần Tiêu trong vòng 10 dặm, cho nên về sau tới được những thứ kia nạp nguyên cảnh võ giả, cách cách xa 10 dặm, cũng chỉ có thể nhìn rõ một cái thân ảnh màu trắng, tại trong bầy sói tung hoành năng dọc. Trần Tiêu gật đầu, cái này Ứng Chân Tình thái độ làm người không xấu chẳng qua là bên cạnh nhiều hơn một cái hố sư huynh sư muội mà thôi, cũng là ứng chân tình có thực lực tuyệt đối, bằng không mười cái ứng chân tình cũng bị bấy chết. bất sáng luôn đi, đến đánh đi. vu, trần tiêu đem ngự thần kiếm trọng kiếm cầm ở trong tay, chân khí trong cơ thể quần cuộn vận chuyển ra, khí thế khổng lồ theo trên người của hắn buộc phát ra, ngự thần kiếm trọng kiếm cũng cảm thụ được trần tiêu chiến linh dịch, phát ra ngầm, cao ngâm tê. ứng chân tình hơi xung quanh, vô cùng nhẹ bén, hắn cảm thấy đến bây giờ trần tiêu cùng cái này trước bất động, không chỉ là tu vi bên trên đột phá một cảnh giới, còn có cái khác một chút phương diện ngày đó Trần Tiêu vận chuyển sơn cư chân khí, hiện tại bất quá là bình thường chân khí, ứng chân tình không cách nào xem thấu Trần Tiêu nội tình, nhưng như trước cảm giác được bất động. Hiện tại Trần Tiêu thực lực tăng cường, cả người đều đạt đến một cái gần như viên mãn cảnh giới, nạp nguyên cảnh võ giả đã khó có thể xem thấu trong cơ thể hắn hư và thực. Kỳ quái, ta nhớ kỹ ngày đó tiểu Trần Tiêu dùng, rõ ràng là sơn cư chân khí, vì sao hiện tại lại biến thành bình thường chân khí? Kính Hoa Tử cùng kính địch Trần nhìn nhau, đều theo hai bên trong mắt nhìn ra một chút nghi hoặc. Một tháng trước, Kính Hoa Tử cùng kính địch Trần đầu về tới trước tại vũ thông lan dưới tay cứu ra trần tiêu cái kia lúc trần tiêu trong cơ thể vận chuyển như trước là sơn cư chân khí xem ra chúng ta tên đệ tử này trên người cổ quái mới không ít thất tình kiếm hận ý miên miên ứng chân tình xuất thủ trước trường kiếm trong tay của hắn đâm ra trong nháy mắt mang theo từng đạo như sóng biển vậy kéo dài không ngừng bóng mở một đạo một đạo chồng chất hướng về trần tiêu đâm qua đây tại trần tiêu trong mắt ứng chân tình bản thân đều hóa thành hư vô bóng người cùng kiếm trong tay tuy hai mà một mang theo kéo dài vô tận hận ý hướng về trần tiêu đâm tới trần tiêu trong đầu bị một cô hận trời hận đất Hận người, thậm chí hận chính mình tâm tình ba phủ. Nếu như đổi thành tâm trí nhỏ yếu võ giả, hận không thể lập tức rút kiếm tự vận. Tốt một chiêu hận ý miên miên. Trần Tiêu con mắt lẳng lặng đờ đẫn như thế một chút, liền lập tức tỉnh táo lại. Thất Tình kiếm pháp, lấy tình nhập kiếm, lấy kiếm giết người, tình kiếm song tu. Đối với tâm thần ảnh hưởng, so với Tứ Quý kiếm pháp mạnh hơn gấp mấy lần. Thất Tình kiếm pháp chính là kiếm tông cao cấp nhất kiếm pháp một trong, đứng hàng linh giai thượng phẩm. Tứ Quý quý chân, xuân lôi kiếm. Trần Tiêu rút kiếm, một chiêu xuân lôi kiếm, mang theo nổ vang tiếng sấm, đón nhận ứng chân tình một kiếm trương 80, khiếp sợ len ken len ken len ken trong không khí không ngừng truyền ra kim loại giao nhau lúc phát ra thanh thủy thanh thanh âm. ứng chân tình hận ý miên miên kiếm nếu như tên một khi thi triển ra kéo dài không dứt một kiếm tiếp theo một kiếm một kiếm mạnh mẽ thắng một kiếm trần tiêu một kiếm sấm mùa xuân ngay thẳng rộng lớn thẳng tiến không lùi nhưng phá vỡ ứng chân tình kiếm thứ nhất sau đó liền bị hắn kiếm thứ hai kiếm thứ ba bước lùi về ngay sau đó hận ý miên miên triệt để triển khai lúc này ứng chân tình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị bóng kiếm bao phủ Cả người không hề chỗ sơ hở có thể nói, Hạ Vũ kiếm, Thu phong kiếm, Đông tuyết kiếm, Tứ quý luân hồi. Trần Tiêu lần nữa động thân tiến lên, Tứ quý kiếm pháp liên tiếp triển khai, một kiếm một kiếm hướng về ứng chân tình bộ tới. Tứ quý kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, đặc biệt một chiêu cuối cùng Tứ quý luân hồi, mang theo mang theo sinh sôi liên tục khổng lồ ý cảnh, đem sấm mùa xuân, mưa mùa hạ, gió thu, tuyết mùa đông bốn kiếm lực lượng dung hợp một chỗ, luân hồi quay vòng, mạnh mẽ hướng về ứng chân tình bộ tới. Trần Tiêu bên cạnh, khi thì sấm mùa xuân vang dội, khi thì mưa mùa hạ tràn đầy, khi thì gió thu lạnh rung, Khi thì tuyết mùa đông lạnh tấu xương, quả nhiên lợi hại. Ứng chân tình hơi có chút tốn sức, hạ ý miên miên một kiếm này, kiếm pháp kéo dài kéo dài xa, liên miên bất tuyệt. Thế nhưng đối mặt Trần Tiêu Tứ Quý Luân Hồi, còn là kém một chút. Đó cũng không phải kiếm pháp bên trên khắc chế, mà là Trần Tiêu đối với Tứ Quý kiếm pháp lĩnh ngộ đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Vạn thú lâm thời điểm, Trần Tiêu tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới, không chỉ có lĩnh ngộ ra sơn cư kiếm pháp thức thứ tư Hạc Quy Cô Sơn, càng đem những cái khác võ học cảnh giới tăng lên, trong đó Tứ Quý kiếm pháp đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Thất tinh kiếm Nhất kiếm tham lang, bất ngờ, ứng chân tình kiếm pháp biến đổi, trong nháy mắt theo kéo dài không ngừng, trở nên cương mãnh nhanh, một đầu cự lang bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất, khổng lồ kiếm khí theo trong tay bảo kiếm bên trên bộc phát ra. Tham lang một kiếm, trực tiếp đem Trần Tiêu tứ quý luân hồi ý cảnh phá hoại tan rã. Sau đó, ứng chân tình theo sát một bước, lại là Nhất kiếm tham lang, hướng về Trần Tiêu đỉnh đầu thẳng đổ xuống. Tịch chiếu lôi phong, Trần Tiêu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, ứng chân tình tu vi viễn siêu chính mình, khổng lồ chân nguyên giới áp lực, Trần Tiêu chân khi đã vận chuyển tới cực hạn, hào quang màu đỏ ánh vàng bộc phát khổng lồ kiếm thế theo kiếm pháp bao phủ xuống đến hay lắm ứng chân tình hét lớn một tiếng nhất kiếm tham lang biến hóa bộ lá đâm một kiếm hướng về ngự thần kiếm trọng kiếm bên trên đâm tới cong hai kiếm giao nhau trần tiêu thân hình chợt chiều lui về phía sau đi ba bước mà ứng chân tình thế đi không giảm theo sát mà lên lần nữa hướng về trần tiêu làm được đâm tới vân phi ngọc hoàng trần tiêu nhíu mày ngự thần kiếm trọng kiếm bên trên ánh sáng lại chuyển liên tục ba kiếm ngang gọn đem tham lang một kiếm ngăn xem ra chúng ta đều nhìn lầm cái này trần tiêu thiên phú quả thực có thể so với nguyễn chỉ Xem ra trời muốn hưng thịnh ta kiếm tông." Vũ Văn Thông Thiên nhìn về phía giữa sân Trần Tiêu, hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Tiêu cùng ứng chân tình mấy chiêu xuống, chỉ là một cái cùng nhau thử dò xét quá trình, hai người cũng không có lấy ra thực lực mạnh nhất của mình. Trong lúc này, Trần Tiêu mặc dù một mực chỗ tại hạ phòng, so với ứng chân tình yếu một bậc, nhưng phải biết rằng, hiện tại Trần Tiêu tu vi chỉ là tầng 9 sơ kỳ đỉnh phong. Mà ứng chân tình, nhưng là tiểu thiên long bảng bên trên nhân vật, nạp nguyên cảnh trung kỳ tu vi, cũng không phải là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả. Cũng không biết là ai, mấy ngày trước đây la hét phải trừ hết Trần Tiêu. Kính hoa từ biểu môi, vẻ mặt khinh thường, nhưng là trên mặt của nàng nhưng là mặt mày hưng hào, vẻ đáp ý không chút nào tiến hành che giấu. Vũ Văn Thông Thiên sắc mặt khẽ biến thành màu đỏ, trong miệng lúng ta lúng túng không nói nữa. Người này thiên phú cao nhất, nhưng tâm thuật bất chính, tùy ý tàn sát đồng môn, sớm muộn là kẻ gây họa. Dư Thiên Tùng mặt không thay đổi nói, "Kính địch chân hư một tiếng, nói, Dư lão nhi lúc còn trẻ, đem Thanh Vân Phong cái tiêm một mặc cho thủ tịch đệ tử chém giết, mới trở thành phong chủ." Dư Thiên Tùng sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng không có nói tiếp. Trước một đời Thanh Vân Phong chủ ý bên ngoài ngã xuống cũng không lưu lại truyền nhân. Dư Thiên Tùng cùng sư huynh của hắn tranh đoạt thanh vân phong phong chủ vị trí, đã đến ngươi chết sống ta cảnh giới. Cuối cùng Dư Thiên Tùng kỹ cao một bậc, đem sư huynh của hắn chém giết, mới trở thành thanh vân phong phong chủ. Chuyện này vốn cũng không là bí mật gì. Hiện tại kính địch Trần nói ra, mạnh mẽ đánh Dư Thiên Tùng một cái tát. Dĩ nhiên, dám ngay mặt đánh Dư Thiên Tùng mặt, cũng chỉ có Thiên Tử Phong hai vị này nữ ma đầu. Lúc này Trần Tiêu cùng ứng chân tình giao thủ, đã không dưới trăm chiêu. Bên cạnh đệ tử, toàn bộ đều trợn mắt hốc Nguyên bản bọn họ cho rằng. Trần Tiêu tại ứng chân tình dưới tay, ngay cả một chiêu không tiết nổi, lại không nghĩ rằng lại kiên trì suốt trăm chiêu ra. Cái này Trần Tiêu, tu vi không cao, chân khí cũng không mạnh, có thể tại ứng sư huynh dưới tay chống đỡ lâu như vậy. Lớn một bên, một vị chân truyền đệ tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, là bởi vì hắn kiếm pháp đều đã đạt đến viên mãn cảnh giới, cái quái vật này là làm sao làm được? Một người khác tiếp lời nói, trong giọng nói của hắn càng là chấn động. Viên mãn kiếm, đối với võ đạo thánh địa võ giả mà nói, tu vi dễ kiếm, võ kỹ khó sửa có thể vào khỏi võ đạo thánh địa võ giả gần như đều là võ giả bên trong nhân vật thiên tài đối với bọn họ mà nói chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian liền có thể có được đầy đủ tu vi thế nhưng võ kỹ vậy có thể tu luyện đến đại thành chi cảnh đã là khủng khiếp chỉ có bộ phận thiên tài đứng đầu mới có thể đủ đem một môn võ kỹ tu luyện đến đỉnh phong còn như viên mãn vậy càng là phượng mao lân giác hiện tại trần tiêu chính là người như vậy viên mãn võ kỹ ý cảnh viên mãn đã không câu nghệ ở tại chiêu thức có thể lưu ý cảnh bên trong tùy ý phát huy mà Trần Tiêu kiếp trước tinh thông vật tự do thuật, bây giờ kiếm pháp càng là linh động mờ ảo, không theo lẽ thường ra bài, siêu thoát rồi kiếm pháp chiêu thức cố định, phát huy ra huy lực, nhưng lại so với ban đầu chiêu thức càng mạnh hơn. Lúc này, ứng chân tình thất tình kiếm đã phát ra sáu kiếm, sáu kiếm ở trong Trần Tiêu một mực chỗ tại hạ phòng, nhưng không có bất kỳ tàn tác dấu hiệu. Trần Tiêu sư đệ, ngươi một mực không có lấy ra mạnh nhất thực lực, là ta đánh giá thấp ngươi. Ứng chân tình mở miệng, lúc này hắn nhìn về phía Trần Tiêu, vẻ mặt đã thay đổi, nguyên nhân là Trần Tiêu thực lực ngay cả có thể trèo lên Tiểu Thiên Long bảng nhưng so với chính mình còn kém như thế một chút. Nhưng hiện tại xem ra ứng chân tình như trước đánh giá thấp Trần Tiêu. Ngày đó vạn thú lâm bên trong, Trần Tiêu sử dụng hạ phẩm linh khí, thi triển ra gia huyền giai thân pháp ngậm linh hổ bảo, sử dụng kiếm chiêu càng làm một loại trước đây chưa từng gặp, như quyền như kiếm kiếm pháp. Nhưng là bây giờ Trần Tiêu sử dụng chỉ là một thanh nhân giai hạ phẩm trọng kiếm, thi triển kiếm pháp cũng là theo tứ quý kiếm pháp đến sơn cư kiếm pháp, thậm chí ngay cả ngậm linh hổ bảo cũng không có thi triển. Rất hiển nhiên bây giờ Trần Tiêu vẫn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Trần Tiêu nếu là ngươi có thể đón lấy ta một kiếm này, cuộc tỷ thí này liền được rồi ta thua. Đông nhiên, ứng chân tình lui về phía sau một bước, trong tay hạ phẩm linh khí trên trường kiếm, chân nguyên ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Xin chỉ giáo. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu. Nữ thần kiếm trọng kiếm chậm rãi rơi lên, khổng lồ kiếm thế trong lúc mơ hồ nổi lên. Vừa mới, Trần Tiêu một mực lấy tứ quý kiếm pháp, sơn thư kiếm pháp cùng ứng chân tình đối chiến, cái này hai bộ kiếm pháp bên trong, ngoại trừ một chiêu hạ quy cô xưng ra, toàn bộ đều đạt đến viên mãn cảnh giới. Mà lúc này, Trần Tiêu đối với tứ quý kiếm pháp giống như lại có mới linh ngộ viên mãn cảnh giới dường như cũng không phải cực hạn thất tình kiếm ai ý vô hạn đông dương ứng chân tình lần nữa xuất kiếm trong tay hạ phẩm linh khí bảo kiếm bộc phát ra sáng lạ ánh sáng một kiếm chém đúng ra lại mang vô cùng vô tận kiếm đồng thời chém đúng ra sư minh ngươi cũng tiếp ta một kiếm hạc quy cô sơn sơn cư kiếm pháp ba vị trí đầu kiếm chợt biến mất chỉ còn lại xuống cô Hạc cùng cô sơn một kiếm ra thiên địa biến sắc gì đó quảng trường bên cạnh nhà nhỏ trên mấy vị phong chủ cự đầu đồng thời đứng lên hạc quy cô sơn đúng là Hạc Quy Cô Sơn. Hắn dĩ nhiên thực sự lĩnh ngộ ra tới 8 phần 10 ý cảnh Hạc Quy Cô Sơn, hắn thế nào làm được? Quái vật. Chương 81, Chính Dương kiếm. Sơn thư kiếm pháp kiếm pháp chẳng qua là bản thiếu. Tịch Chiếu Lôi Phong, Vân Phi Ngọc Hoàng, thậm chí Phong Lai vô sơn cái này ba loại kiếm pháp, vốn là một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp bên trong ba thức đầu. Bất quá bộ kiếm pháp này một thức sau cùng đã mất đi, đồng thời trải qua thời gian dài diễn biến, ba chiêu này cũng đã hóa thành ba chiêu độc lập kiếm chiêu, sửa sang bộ kiếm pháp ý cảnh đã từ lâu phá thành mảnh nhỏ, không hề hoàn chỉnh kiếm tông những thứ này các bá chủ nằm mơ đều không nghĩ tới ở lại vào lúc này gặp được sơn cư kiếm pháp thức thứ tư hạc quy cô sơn phải biết rằng một chiêu này vẹn vẹn xuất hiện ở kiếm tông trong điện tịch hoàn chỉnh bản sơn cư kiếm pháp nhưng là huyền giai võ học cùng cái kim ngọc linh hổ bảo là cùng một cái cấp bậc hạc quy cô sơn đúng là hạc quy cô sơn cùng trong điện tịch ghi lại độc nhất vô nhị giờ khắc này vũ văn thông thiên đám người trợn mắt hốt muộn Ngàn năm trước kiếm thánh diệp phàm cầm trong tay trọng kiếm sơn cư kiếm pháp bốn thức vừa ra thiên địa biến sắc quần hùng túi đầu thời điểm đó kiếm tông không chỉ là kiến vũ quốc võ đạo thánh địa, càng là toàn bộ thanh long vực đệ nhất võ đạo thánh địa. thế nhưng từ diệp phàm mất tích bí ẩn sau đó, kiếm tông nhanh chóng điêu linh xuống, nhiều lần đại nạn sau đó, các loại võ học kinh điển hoặc mất đi, hoặc hủy diệt. kiếm tông cũng khó khăn lắm giữ được kiến vũ quốc võ đạo thánh địa tên tuổi. tại quảng đại thanh long vực bên trong, từ lâu trở thành tam lưu môn phái. bất quá những năm gần đây, kiếm tông lần nữa suy bại. nếu như là tiếp tục nữa, sợ là ngay cả thánh địa tên đều muốn không đánh nổi. bất quá hắn ba thức kiếm pháp ý cảnh còn không có nối liền, hình thành hoàn chỉnh sơn cư kiếm bí chỉ là bù đắp một thức sau cùng mà thôi. Hán sơn cư kiếm pháp như trước chẳng qua là bốn thức linh giai thượng phẩm kiếm pháp, không phải huyền giai. Dư Thiên Tùng giọng nói mang theo lạnh lùng nói, sơn cư kiếm ý. kính hoa từ mặt mang dẻo cẩn nói, Dư Thiên Tùng, ta xem ngươi là lao hồ đồ. nhà ta tiểu Trần Tiêu vẫn chỉ là chút cơ cảnh tu vi, ý chí không có câu thông thiên địa, ngươi cho hắn thế nào lĩnh ngộ kiếm ý. Dư Thiên Tùng như trước mặt không hề cảm xúc, coi như không nghe được như thế, rất hiển nhiên, da mặt của hắn đã rèn luyện ra được. bất quá ở đây người đều biết, Trần Tiêu kiếm pháp mặc dù đã đạt đến viên mãn cũng không có cách nào phát huy ra kiếm pháp uy lực thực sự. Linh đai kiếm pháp cần chân nguyên phối hợp mới có thể phát huy ra phải có uy năng. Bất quá bọn hắn càng tin tưởng, nếu như Trần Tiêu tu vi đạt đến nạp nguyên cảnh, ứng chân tình nhất định không phải là đối thủ của hắn. Trần Tiêu là ta cùng Hoa Từ đệ tử, các ngươi ai nếu như dám có ý đồ với hắn, đừng trách hai ta người cùng các ngươi không chết không thôi. Kính địch Trần ở một bên, lạnh lùng nói một câu. Ở đây cái khác cự đầu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắc quy cô sơn mặc dù chỉ đạt đến 8/10 thế nhưng bàn về uy lực. So với đã Viên Mãn phong lai vô sơn mạnh hơn. Người tựa như núi, kiếm như hạt. Cô sơn bạn hạc, nhân kiếm hợp nhất. Ứng chân tình áp lực tăng vọt, hắn lúc này chỉ cảm giác được đối mặt mình không hề là một người, mà là một tòa vô cùng to lớn núi lớn. Có tình vô tình đều là tình, ái ý vô hạn. Ứng chân tình quá lớn, một kiếm này uy lực so với vừa mới lại mạnh 3 phần 10, ánh kiếm kéo bên dưới, không khí chung quanh tốc độ chạy cũng bắt đầu nhanh hơn, hình thành từng đạo như kiếm khí vậy phong nhận. Trần Tiêu Vị nhưng bất động, một kiếm chém ra, ngự thần kiếm trọng kiếm hào quang lập lòe mang theo vô cùng to lớn kiếm thế, như là một ngọn núi lớn mạnh mẽ áp giống như ứng chân tình, thình thịch. trong hư không truyền ra một tiếng nặng nề nổ vang, Trần Tiêu bóng người bay ngược ra ngoài, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, ứng chân tình đứng tại chỗ không hề động, bất quá hai chân của hắn đã vùi lấp xuống dưới đất, nơi khỏe miệng chảy ra một chút vết máu, hiện nhiên chịu đến một chút thương thế. gì đó, ứng sư huynh lại bị thương, cái này, lớn một bên hoàn toàn yên tĩnh, qua khoảng chừng mười mấy hơi thở sau đó, mới truyền ra từng đợt thấp giọng sợ hãi than âm thanh. Lai, like, chúng ta cho tới nay đều nhìn lầm rồi cái này Trần Tiêu, khó trách thiên tử phong bên trên hai vị phong chủ nguyện ý đem hắn thu làm chân truyền. Cái này cũng còn là hai vị phong chủ dạy bảo nguyên nhân a. Sư huynh, đa tạ. Trần Tiêu đem trọng kiếm một lần nữa vác ở sau người, bình tĩnh nói, ngươi nói bậy, ứng sư huynh làm sao sẽ thua? Vừa mới rõ ràng là ngươi bị đẩy lui, người thua là ngươi. Viên tử vánh trói thai âm thanh, bất ngờ ở đây một bên văng lên. Ứng sư huynh, ngươi mau đánh hắn a. Viên tử vánh gấp đến độ thẳng dậm chân. Ai, gói nhi, là ta thua ứng chân tình chật vật đem hai chân từ dưới đất rút, bất đắc dĩ cười khổ nói: Ngươi tức chết ta! Viên Tử Hoán thở phì phò nói: Ứng sư minh, ngươi tu chính là hữu tình kiếm đạo. Bất quá tình của ngươi, nhưng là dùng sai rồi. Trần Tiêu nhìn lướt qua ứng chân tình, xoay người rời đi. Dùng sai lầm rồi sao? Ứng chân tình nhìn thoáng qua viên Tử Hoán, hơi lắc đầu, cười khổ nói: Tình của ta, ta yêu, không phải vì kiếm, mà là vì ngươi a. Sau đó, ứng chân tình lần nữa nhìn về phía Trần Tiêu rời đi bóng lưng, ngươi rất mạnh, ta đang mong đợi cùng ngươi chân chính công bằng đánh một trận vừa mới ứng chân tình, một mực áp chế chính mình chân nguyên, cũng không có để chân nguyên buộc phát ra. Quảng trường một bên người, nhìn thấy Trần Tiêu đi ra, dồn dập hướng về hai bên để đi, đồng thời kính ý nhìn về phía hắn. Trần Tiêu tại trước mắt bao người, một chiêu đánh bại ứng chân tình, triệt để điện định hắn tại kiếm tông uy danh. Từ đó về sau, nhắc tới Trần Tiêu hai chữ này, kiếm tông đệ tử phản ứng đầu tiên, lại đối với không còn là kiếm tông sỉ nhục bốn chữ này. Trở lại Thiên Tử Phong, Trần Tiêu thở ra một cái thật dài. Vừa mới cùng ứng chân tình giao thủ, Trần Tiêu thắng hiểm một chiêu, một khắc cuối cùng phát động động linh hồ bảo rời đi cái kia cố lực lượng khổng lồ mới để cho mình miễn bị thương tổn. Bất quá Trần Tiêu chân khí đã triệt để hao hết. Tiểu Thiên Long bảng bên trên cao thủ, ta nếu như muốn giết hắn cũng không khó. Trần Tiêu khoanh chân ngồi xuống, khôi phục chân khí đồng thời trong đầu cũng không ngừng suy tính vừa mới đánh một trận được mất. Rất hiển nhiên ứng chân tình không có dùng thực lực chân thật, còn có lá bài tẩy không có dùng, coi như là chân nguyên cũng bị thoáng áp chế một chút. Thế nhưng Trần Tiêu làm sao đếm thi triển ra thực lực mạnh nhất, không nói tàng kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật, coi như là Trần Tiêu thi triển ra sơn cư chân khí. Lực lượng của hắn là có thể mạnh hơn nữa gấp 3 lần. Bất quá nhược điểm của ta chính là tu vi quá yếu, mặc dù kiếm pháp ý cảnh đạt đến đại thành hoặc viên mãn, thế nhưng chịu đến tu vi hạn chế, không cách nào phát huy ra phải có uy lực. Xem ra, phải nhanh một chút đột phá, trở thành nạp nguyên cảnh võ giả. Mấy fan cùng nạp nguyên cảnh võ giả giao thủ, Trần Tiêu biết mình không phải là không như đối phương, mà là chân khí của hắn không bằng đối phương chân nguyên. Ngang nhau cảnh giới bên dưới, Trần Tiêu không sợ tất cả. Sơn Cơ kiếm pháp bốn thức là một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, bất quá bây giờ ta mặc dù bằng vào kiếm hoàn không gian, đem kiếm pháp căn nguyên trở về trạng thái cũ ra, nhưng trung quy còn kém một chút, không cách nào chính thức đem bốn kiếm hợp hai là một. Nguyệt vô ngân sư mình, để ta đi trước sơn môn chính dương kiếm xuống, có lẽ sẽ có chỗ tốt. Hiện tại sẽ lên đường, cùng ứng chân tình đánh một trận sau đó, trần tiêu lấy được không ít, tạm thời cũng không có xuống núi ý niệm. Đem trên người yêu hoạch, cùng với tại vạn thú lâm bên trong hái một chút linh dược chân quý, toàn bộ giao cho lục kha kha sau đó, trần tiêu mới hướng về sơn môn phương hướng mà đi. Chính dương kiếm, kiếm tông tiêu chí, rất nhiều người đều cho rằng cái này là một tòa hình kiếm pho tượng. Nhưng trên thực tế, nhưng là một cái chân chính bảo kiếm, cắm ở tàng kiếm sơn ngọn núi ở trong. Không có ai biết thanh kiếm này là đến từ đâu, giống như cùng đạo kia lớn vô cùng kinh cầu cốc như thế, sớm đã trở thành truyền thuyết. Tại kiếm tông đứng tại tông ban đầu, thanh kiếm này liền cao chót vót tại nơi này. Từ cổ chí kim, không ít cường giả đại năng đều tới nơi này tính toán thu trôi này bảo kiếm, nhưng có thể đem thanh kiếm này rút người, nhưng là chẳng bao giờ xuất hiện, coi như là kiếm thánh dị phạm, đều không có thể đem thanh kiếm này rút. Chính dương kiếm bên trên, không lúc nào không tại phát ra một cỗ khổng lồ kiếm ý, bất quá cỗ kiếm ý này Võ giả bình thường thì không cách nào cảm nhận được, trừ phi là lực linh hồn cường đại dị thường, hoặc là đương thời cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể cảm thấy. Lúc này, Trần Tiêu một thân một mình, lặng lặng ngồi xếp bằng ở Chính Dương kiếm bên dưới, tinh tế thể ngộ theo bên trên tản ra kiếm ý. Lúc trước Trần Tiêu, lực linh hồn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng tu vi quá yếu, linh hồn cũng không có trải qua rèn luyện, cho nên thoáng cái liền bị cố kiếm ý này đánh cho bị thương. Nhưng bây giờ, Trần Tiêu thực lực đã đạt đến tầng 9 võ giả cảnh giới, linh hồn cũng bị thiên truy bách luyện, phát sinh đột Chính Dương kiếm ý mặc dù có thể mang đến cho hắn áp bức, cũng không có cách nào lại giao động hắn một chút. Chương 82, bốn sao nhiệm vụ. Chính dương kiếm chỗ tản ra kiếm ý, mêng mêng quần quật như trời xanh vậy, chính trực hùng vĩ, nhưng lại dị thường sắc bén, không lúc nào không tại xâm nhập Trần Tiêu tâm thần. Bất quá cố kiếm ý này, lúc này lại khó hơn nữa bị tổn thương Trần Tiêu một chút. Trần Tiêu tâm thần chăm chú thủ, linh hồn không ngừng nhận lấy kiếm ý trùng kích cùng thử thách, mượn cố kiếm ý này, đến tôi luyện tâm thần của mình cùng linh hồn. Kiếm ý, kiếm ý, nguyên lai like đây chính là kiếm ý. Kiếm đạo chân ý. Dần dần, Trần Tiêu tâm trí giống như liền muốn cùng trước mắt chính dương kiếm hòa làm một thể, chính dương kiếm kiếm ý, đã xâm nhập trần tiêu linh hồn, bắt đầu đối với hắn tiến hành cải tạo. Trần tiêu trên người cũng từ từ tản mát ra một cỗ cùng chính dương kiếm cực kỳ tương tự khí tức. Một đạo bóng kiếm tại trần tiêu thức hải bên trong chậm rãi sinh ra. Vụ. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, trần tiêu trong ốc màu bạc kiếm hoàn bên trên trong dây lát buộc phát ra một đạo màu bạc sáng lạ ánh sáng to lớn vụ vụ thanh âm trong nháy mắt đem trần tiêu chấn động đến mức tỉnh táo lại. Vừa mới tại thức hải bên trong ngưng tụ ra bóng kiếm cũng triệt để bị đánh tan. Nguy hiểm thật suýt nữa bị Chính Dương kiếm kiếm ý đồng hóa. Trần Tiêu trong lòng cả kinh, chợt tỉnh ngộ. Vừa mới Trần Tiêu chịu đến Chính Dương kiếm kiếm ý thử thách, sắp ngưng tụ ra Chính Dương kiếm kiếm ý bất quá bây giờ Trần Tiêu tu vi không tới, không có câu thông thiên địa, tùy tiện lĩnh ngộ kiếm ý, ngược lại sẽ hạn chế ngày khác sau tiến cảnh, cũng không phải chuyện gì tốt. Là trọng yếu hơn là, Chính Dương kiếm ý cũng không phải là Trần Tiêu mong muốn, nếu như hiện tại Trần Tiêu tiếp thu Chính Dương kiếm kiếm ý, như thế cũng chỉ là của người khác kiếm ý, cũng không phải là chính hắn. Trần Tiêu muốn là của mình kiếm ý. Trần Tiêu các loại kiếm pháp kiếm đạo tuyệt đại đa số đều đã đạt đến viên mãn cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm ý, căn bản là nước chảy thành sông sự tình. Hiện tại mượn chính dương kiếm ý lĩnh ngộ kiếm ý, ngược lại sẽ rụt tốc bất đạt. Uy ngùng. Sau một khắc, kiếm hoàn không gian lần nữa phát sinh một trận run rẩy kịch liệt. Kiếm hoàn không gian bên trong, không biết gì đó thời điểm, xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng kiếm lớn màu vàng nóng, coi rằng, rớp, lại cùng chính dương kiếm độc nhất vô nhị. Cái này là, chính dương kiếm ý lại bị kiếm hoàn không gian thực thể hóa, đồng thời rơi vào. Trần tiêu trận mắt liễu lưỡi nhìn trước mắt trôi này tự kiếm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ừm, kiếm ý bên trên phát ra một loại thuần túy lực lượng, ta lực linh hồn chịu đến cố lực lượng này tầm bổ, lại cũng đang tăng cường. Trần Tiêu con mắt hơi sáng ngời. Chẳng những như vậy, ta hiện tại dường như có thể điều động đạo kiếm ý này. Trần Tiêu con mắt lại là sáng ngời, mặc dù kiếm hoàn không gian chỉ là hấp thu một bộ phận nhỏ chính dương kiếm kiếm ý, hóa thành thực thể đặt ở không gian bên trong, thế nhưng Trần Tiêu lại phát hiện chính mình lại có thể điều động cố kiếm ý này. Đi giết người. Bất quá đáng tiếc, đạo kiếm ý này là tiêu hao phẩm, dùng một chút cũng là ít một chút hơn nữa ta linh hồn cũng đang không ngừng hấp thu trong đó lực lượng để ở chỗ này thời gian càng dài cũng là càng yếu trần tiêu xoạch một chút miệng bất quá bất kể nói thế nào cũng là nhiều hơn một tấm bảo mệnh lá bại tẩy trần tiêu mở mắt ngẩng đầu nhìn lại lúc này chính dương kiếm như trước là dáng vẻ vốn có dường như cũng không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng tại trần tiêu xem ra lúc này chính dương kiếm đã đối với mình ít đi như thế một cố bài xích một chồng kiếm ý mặc dù như trước cường đại như trước đó nhưng không lại chủ động công kích chính mình trở lại thiên tử phòng trần tiêu lập tức bế quan sau 7 ngày Trần Tiêu xuất quan, tu vi của hắn đã là tầng 9 sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tầng 9 trung kỳ chỉ có cách xa một bước, nhưng thực lực so với trước đó, lần nữa phát sinh biến hóa. Trước đó lĩnh ngộ chính dương kiếm kiếm ý, mặc dù bị kiếm hoàng cắt đứt, thế nhưng Trần Tiêu như trước lấy được không phải là nông cạn, ít nhất hắn kiếm so với trước đó bé nọ hơn. Sư Vinh, ta cuối cùng thành công. Ngay tại Trần Tiêu đi ra cửa phòng của mình thời điểm, lục Kha Kha bóng người thoáng cái đánh tới, đang cùng Trần Tiêu va chạm cái tràn đầy. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ lục Kha Kha đầu, hỏi thành công, thành công gì đó. Ta rốt cục luyện chế thành tam phẩm đan dược rồi. Lục Kha Kha đỏ bừng khuôn mặt bẽ nhỏ, trong tay cầm một viên phát ra từng trận mùi thuốc khí màu đỏ thắm đan dược. Luyện thành tam phẩm đan dược, chẳng phải là nói, ngươi bây giờ đã là tam phẩm luyện đan sư. Trần Tiêu nhãn tình sáng lên. Ân ân ân. Lục Kha Kha hưng phấn gật đầu, gần như hoa chân múa tay vui sướng. Tam phẩm luyện đan sư, tại toàn bộ kiến vũ quốc đều không có bao nhiêu, đã có thể được xưng là là bậc thầy luyện đan. Phải biết rằng, Kiều Tông Thanh Lam phong phong chủ tử ta cũng bất quá là một vị tứ phẩm luyện đan sư mà thôi. Thanh Lam Phong bên trên Tam phẩm luyện đan sư, cũng chỉ có như thế linh tinh mấy người. Chúc mừng, Trần Tiêu trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Lục Kha Kha tối đa lớn hơn mình cái một hai tuổi, thế nhưng có thể vào lúc này trở thành Tam phẩm luyện đan sư, đủ để thấy rõ thiên phú của hắn, nàng tiền đồ càng là không thể số lượng. Sư Minh, cái này cho ngươi. Đây là ta luyện chế ra quả thứ nhất Tam phẩm đan dược, Thiên Vương Hóa Tuyết Đan, là một loại có thể giải trăm độc đan dược. Lục Kha Kha nghiêm túc đem viên thuốc này giao cho Trần Tiêu trong tay. Cảm ơn sư muội. Trần Tiêu không có cự tuyển. Cuối cùng cái này là Lục Kha Kha tấm lòng thành, Trần Tiêu theo cẩm tú nang bên trong lấy ra một cái bình thuốc, đem trong đó đan dược đổ sạch, sau đó đem cái này Thiên Vương Hóa Tuyết đan phóng tới bình thuốc bên trong, lại thu vào cẩm tú nang. Nhìn thấy Trần Tiêu nhận lấy đan dược, Lục Kha Kha liền mặt mày giả dỡ, cười giống như một cái đạt được kẹo hài tử. Đúng rồi sư minh, cái này là sư phụ đưa cho ngươi. Trong lúc bất trận, Lục Kha Kha hình như là nghĩ tới điều gì, vô hót một cái, đem một khối nhiệm vụ lệnh bài cùng với một cái công văn giao cho Trần Tiêu. Bốn sao nhiệm vụ. Trần Tiêu vừa nhìn lệnh bài, con mắt hơi sáng ời. Tham dự hộ Tống Thiên Tinh Thương hội Thương Đoàn, tiến vào Mãng Hoang Sa mạc quận Hoàng Sa. Thiên Tinh Thương hội, Kiến Vũ Quốc bốn đại thương hội một trong, tài lực hùng hậu, chỉ có thể dùng Vũ Khả địch quốc để hình dung. Kiến Vũ Quốc ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia, bốn đại thương hội, đều là mang tính tiêu chí biểu trưng thế lực. Cái kia Mãng Hoang Sa mạc, chính là khổng lồ kia Mãng Hoang, kéo dài đến Kiến Vũ Quốc một bộ phận nhỏ, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân hình thành một tòa thật to sa mạc. Kiến Vũ Quốc Tây Phương quận quận Hoàng Sa, ngay tại Mãng Hoang Sa mạc ở trong. Mãng Hoang Sa mạc, mặc dù trình độ hung hiểm không bằng Mãng Hoang, nhưng cũng không phải bình thường trúc cơ võ giả có can đảm sông sáo. Trần Tiêu liếm liếm quẹt miệng, hưng phấn trong lòng khó có thể áp chế. Trần Tiêu cũng không phải một người an phận. Lần này sau khi xuất quan, Trần Tiêu liền dự định nhận một cái nhiệm vụ, xuống núi đi sông sáo sông sáo. Bất quá kiếm tông ba sao nhiệm vụ, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Bốn sao nhiệm vụ, đối với hiện tại Trần Tiêu mà nói nhưng là tại thích hợp bất quá, bất quá dựa theo kiếm tông quý củ Trần Tiêu tu vi còn chưa đủ để lấy đón lấy bốn sao nhiệm vụ. Thế nhưng tính hoa tử cùng tính địch Trần hai người đứng ra, cái này chết quý củ cũng phải biến thành sống. Hung chi, Trần Tiêu thực lực bây giờ đủ để đơn độc hoàn thành một cái 4 sao nhiệm vụ. Nhiệm vụ này khen thưởng 8000 điểm công hiến. Xem xong nhiệm vụ giải thích rõ sau đó, Trần Tiêu trên mặt lần nữa toát ra vẻ mỉm cười. Hiện tại Trần Tiêu trên người có 2000 điểm công hiến, hơn nữa 8000 công hiến, liền có thể đi một lần kiếm tông tu luyện vương mà hỏi thăm các sư phụ nói, dọc theo con đường này, chỉ sợ sẽ có người ra tay với ngươi, để cho ngươi cẩn thận một chút. Trong lúc bất chợt, Lục Kha Kha dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nhắc nhở. Trần Tiêu vẻ mặt khẽ động, hơi gật đầu. Chương 83, ta là người không phải ngựa. Đi tới nơi này cái thế giới gần tới một năm, cái này là Trần Tiêu lần đầu tiên ly khai Kiếm Tông. Chuyến này Trần Tiêu nơi cần đến là Kiến vua Quốc bên trong Tây Bắc bộ thành Phù Phong, Thiên Tinh Thương hội một cái phân hội vị trí. Sau 7 ngày, Thiên Tinh Thương hội một cái thương đoàn, đem từ nơi đó xuất phát, đi tới Mãng Hoang Sa mạc quận Hoàng Sa. Thành Phù Phong khoảng cách Kiếm Tông khoảng chừng 3000 dặm xa, người thường không có có thời gian mấy tháng, là tuyệt đối không cách nào đuổi tới đó. Bất quá Trần Tiêu chỗ cấy ngựa, nhưng là một thứ có yếu thú huyết mạch màu trắng bả mã có thể chân chính làm được ngày đi nghìn giảm ba nghìn giảm lộ trình cũng bất quá chỉ cần muốn ba ngày mà thôi con ngựa này nhưng là trần tiêu dòng dã dùng một trăm điểm cống hiến độ theo kiếm tông đổi lấy cũng chính là trần tiêu chịu dùng điểm cống hiến đi thay ngựa đổi thành cái khác nội môn đệ tử hoặc là nhập thất đệ tử nơi nào chịu hao phí cái này một trăm tích phân còn như chân truyền đệ tử tuyệt đại đa số đều là nạp nguyên cảnh võ giả nạp nguyên cảnh võ giả sức của đôi bàn chân không muốn viễn siêu như vậy bả mã căn bản cũng không cần còn như kỵ mã lấy trần tiêu cái kia mạnh đến biến thái lực linh hồn rất nhanh liền có thể để thân thể làm ra thích đương điều chỉnh, đặt đến bản thân cùng con ngựa hợp nhất hoàn cảnh, kỵ mã với hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì. Sau khi xuống núi, Trần Tiêu cũng không vội vã chạy đi, mà là đang dọc theo con đường này nhận thức Thần Châu Đại Địa náo nhiệt. Nơi này thế giới phong thổ, cùng Trần Tiêu kiếp trước Trung Quốc cổ đại kém không nhiều, phong tục mặc đều hết sức tương tự, thoáng như nhà, Trần Tiêu đều cho rằng chính mình trở lại Trung Quốc cổ đại. Khoảng cách Tàng Kiếm Sơn khoảng trừng ngoài trăm dặm một cái trấn nhỏ bên trong, Trần Tiêu một tay dẫn ngựa, một tay đang cầm một cái túi lớn chết, không ngừng lặp lại. Mặc dù có sức của đôi bàn chân, nhưng ta chung quy không biết thành phủ phong nên đi như thế nào à? Trần tiêu một bên ngay bánh bao, trong lòng một bên cười khổ. Xuống núi thời điểm quá mức hứng phấn, thúc ngựa rơ roi, một đường ngắm cảnh xuống, bất chi bất giác liền chạy đến nơi này, nhưng hoàn toàn không nhớ, hắn căn bản cũng không biết đi thành phủ phong đường xá. Mặc dù có đại khái phương hướng cùng khoảng cách, thế nhưng sai một ly, cái này thế giới cũng không phải là trần tiêu kiếp trước thế giới, đi nơi nào đều có thẳng tới ô tô, hoặc đường cái bố cáo bài. hoặc có nhưng Trần Tiêu là một cái mới vừa tới đến cái này thế giới không đủ một năm xuyên việt giả với cái thế giới này một chút cơ bản sự tình còn là chống dỗng. bất quá nơi này bánh bao rất không tệ nhân bánh lớn ra mỏng so với kiếp trước lòng dạ hiểm độc bánh bao ăn ngon gấp trăm lần. Trần Tiêu ăn miệng đầy là mỡ trong miệng trà trà than thở thành phụ phong là một tòa thành lớn hẳn là có quan đạo núi thẳng chỗ đó ta theo đi theo hỏi thăm không khó lắm. Trần Tiêu ăn như hùn như sói đem bánh bao nuốt vào lại tìm đến một chút bán thức ăn địa phương mua một chút thịt khô lương khô các loại phóng tới cẩm tú nang bên trong để phòng bất cứ tình huống nào. Cẩm Tú Nang là lấy một loại thủ pháp đặc biệt mở ra giới tử hư không, cùng ngoại giới rõ ràng bất động, bên trong bố trí đồ vật chắc là sẽ không mục nát biến chất, nhưng cũng không cách nào để đặt vật còn sống. Trần Tiêu xoạch một chút miệng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại nhớ tới vừa mới mua bánh bao địa phương, lại những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem chỗ đó toàn bộ bánh bao ra mua, sau đó chạy đến khắp ngõ ngách bên trong, toàn bộ nhét vào Cẩm Tú Nang bên trong. Ừm, cái bánh bao kia mùi vị thật không tệ, sau này đoán chừng rất khó ăn được, không bằng nhiều mua chút. Trần Tiêu liếm môi một cái, lại chạy đến một nhà may trong điểm, dựa theo vóc người của mình, mua một đống lớn quần áo quần giày bỏ vào cẩm tú nang, để phòng bất cứ tình huống nào. Là một cái xuyên việt giả, đặc biệt kiếp trước sinh hoạt khó khăn gian khổ xuyên việt giả, Trần Tiêu nhưng là rất sẽ giống. Đem tất cả những thứ này đều đặt mua tốt sau đó, Trần Tiêu mới hài lòng hướng về trấn nhỏ đi ra ngoài. Hả? con ngựa kia." "Ngựa tốt." Trấn nhỏ ở trong, một người mặc hoa lệ trang phục, nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, nhìn Trần Tiêu nắm ngựa, nhãn tình sáng lên, sau đó, hắn hướng về bên cạnh mấy người nháy mắt một cái, hướng về Trần Tiêu lượi theo thiếu niên kia, ngươi lại dừng lại. nam tử kia vài bước bên dưới, đuổi tới Trần Tiêu phụ cận, đem hắn ngăn lại. có chuyện. Trần Tiêu dừng bước lại, hơi tỏ mỏ đánh giá nam tử này. trừng 30 tuổi, tầng hai võ giả tu vi, tại người thường ở trong, đã coi như là cao thủ nhóm. bất quá tòa này chấn nhỏ, khoảng cách kiếm tông cũng bất quá trăm dặm xa, người tập võ nhiều hơn chút, cũng thuộc về bình thường. con ngựa này. trung niên nam tử kia từ trên xuống dưới quan sát một phen, muốn nói lại thôi. tùng thiếu gia, không sai, đúng con ngựa này, không phải là ngày ấy chúng ta quý phủ mất con ngựa kia sao? cái kia tùng thiếu gia bên cạnh, một cái nhìn qua đầu châu mặt ngựa hán tử, ngầm hiểu, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen trần tiêu bên cạnh con ngựa trắng, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, ta xem cũng giống tùng thiếu gia mất con ngựa kia. mấy người khác rồn rập gật đầu, gì đó giống như, rõ ràng đúng. cái kia đầu châu mặt ngựa hán tử đại nghĩa lâm nhiên nói, thiếu niên kia chắc là người ngoài thôn a, thương cảm bị cái này kim thủy một phương bá chủ tùng nguyên tìm tới, sợ là muốn người ngựa hai mất. toa này chấn nhỏ gọi là kim thủy, mà cái kia tùng thiếu gia tùng nguyên chính là chấn kim thủy bên trong một phương bá thường thường tại cái này chấn nhỏ bên trong làm sàng làm bậy, không có việc xấu nào không làm. hơn nữa cái này tùng nguyên bối cảnh cũng là hết sức không bình thường, cùng cái kia kiếm tông có ngàn tơ trăm sợi quan hệ, cho nên cũng không ai dám hỏi. bình thường cũng không có thiếu nơi khác người tới, bị cái này tùng nguyên đám người ngoa bên trên ngoan ngoãn giao ra chút tài vật khá tốt, tối đa đau thương đánh một trận, nếu như can đảm dám phản kháng, trực tiếp đánh chết, bỏ thi thể hoang dã. cho dù là một chút lợi hại võ giả bị cái này tùng nguyên quân lấy, cũng không có kết cục tốt. tùng nguyên phụ thân thả lòng run sợ ngọn núi, nhưng là trấn kim thủy trưởng càng là một vị tầng 6 võ giả. Tầng 6 võ giả, ở thế tục ở trong, có thể cũng coi là cường giả đứng đầu. Ai, thương cảm cái này Tuấn Tú thiếu niên, ngày hôm nay liền muốn chôn vùi tại nơi này. Đem ngựa phóng tới thôn chấn phía ngoài dịch quán bên trong tồn tại bên trên cũng tốt, thế nào hết lần này tới lần khác dắt vào đây. Không ít người đều ở rất xa vây xem, là Trần Tiêu chạy tới tức hận. Ngươi nói ngựa này là ngươi? Trần Tiêu trên mặt lộ ra một chút hảo ngoạn đích vẻ mặt. Thế nào, thiếu niên, ngươi trộm ngựa của ta, còn chối sao? Tùng Nguyên Nghiêm sắc mặt, chiếu thủ hạ người sử một cái ánh mắt. Cái kia đầu trâu mặt ngựa Hán Tử gật đầu, một bước đạp tiến lên, liền muốn kéo Trần Tiêu trong tay dây cương. "Quy tắc, quy tắc, quy tắc." Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, Trần Tiêu bên cạnh con ngựa trắng đỗng nhiên ngựa mặt lên trời, phát ra một trận hí dài, chân sau đạp một cái, trực tiếp đá vào cái kia đầu trâu mặt ngựa Hán Tử trên lồng ngực. Cái này nhìn như vô cùng khỏe mạnh Hán Tử, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị đạp bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào phía sau hắn trên vách tường. Ách, ách, "Ách!" Hán Tử kia trong ngực sụp đổ, hai mắt đờ đẫn, trong miệng phun ra bọt máu chết, mắt thấy là không sống nổi. Trần Tiêu nhẹ nhàng tựa dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Ta không nhớ nói cho các ngươi biết, ta con ngựa này không thế nào ưa thích người lạ, bị nộ thương rồi, cũng đừng trách ta." Con ngựa này mặc dù không phải yêu thú, nhưng có yêu thú huyết mạch, thực lực càng là gần như một đầu cấp một hạ phẩm yêu thú, cũng không phải là người thường có thể gần người. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Tiêu cũng là mất khí lực thật là lớn, mới đưa nó hàng phục. Người Hán tử kia bất quá là một người bình thường, tùy tiện tới gần nơi này con ngựa, không phải muốn chết sao? Ngươi, ngươi tự tìm cái chết, lại dám giết ta người?" Tùng Nguyên nhìn thấy một màn trước mắt, giận tím mặt. Đúng. Trần Tiêu thân hình thoát một cái, như ý nhà đi tới Tùng Nguyên trước mặt, một cái tát đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta có thể tha thứ ngươi cái kia không kiêng nhẫn gì cả chỉ số thông minh. Trần Tiêu sờ sờ tay của mình, bĩu môi, nhưng không thể chịu được ngươi cái kia phóng đạn không kiểm chế được ánh mắt. Giết cái kia hàng rõ ràng là ngựa của ta, mà không phải ta, hiểu chưa? Ta là người, không phải ngựa. Tùng Nguyên bị Trần Tiêu một cái tát đánh ra xa mười mấy trượng, cả khuôn mặt đều sưng biến hình, hắn há miệng, một cái vỡ tan răng hàm theo trong miệng phun tới. Chương 84 Con ngựa trắng tức giận, thoải mái ân kiều. Thúc ngựa giang hồ đây là trong TV những thứ kia đại hiệp sinh hoạt sao Trần Tiêu hơi lắc đầu vừa mới một cái tát đem Tùng Nguyên đánh bay nội tâm của hắn nơi sâu xa thậm chí ngay cả một chút chấn động cũng không có trên TV quả nhiên đều là gần người dạy dỗ mấy cái côn đồ lưu manh cũng không có gì đáng giá đặc ý Trần Tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở dài Tùng Nguyên hoa mắt trong mặt từ dưới đất bò dậy trong miệng trong lỗ tai trong lỗ mũi tràn đầy máu tươi Trần Tiêu một cái tát kia mặc dù không coi trọng không có muốn mạng của hắn nhưng cũng không phải một cái tầng hai võ giả có khả năng thừa nhận thiếu niên này Chuyện để xong. Người chung quanh nhìn thấy Trần Tiêu một cái tát đập bay Tùng Nguyên, đem Tùng Nguyên đánh thành đầu heo, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, đưa lên vô cùng thông cảm ánh mắt. Ở trong mắt bọn họ, Trần Tiêu mặc dù mạnh, nhưng cũng không có thể cùng Tùng Nguyên phụ thân Tùng Lâm Phong đánh đồng. Tại trấn Kim Thủy cư dân trong mắt, Tùng Lâm Phong liền là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết ta là ai không? Tùng Nguyên mặt mang dữ tợn, mặc dù bị Trần Tiêu một cái tát đánh sưng lên mặt, cũng rút hết miệng đầy răng hàm, thế nhưng để Trần Tiêu kinh ngạc là, hắn lại còn có thể đem lời nói như vậy có thứ tự nhìn tiểu tử tác phong trong ngày thường hiển nhiên cũng là một cái ước hiệp hiền lành vô liêm sỉ ta có muốn hay không vì dân trừ hại tiện tay giết hắn đây trần tiêu cũng không hề để ý Tùng nguyên lời nói trong đầu bắt đầu suy tư thiếu niên ngươi đi nhanh lên đi đắc tội Tùng nguyên không có kết cục tốt thừa dịp trưởng chấn cũng không đến ngươi đi nhanh lên đi hai bên trái phải một cái đến bảy mươi tuổi lão giả hướng về trần tiêu không ngừng vung tay lao gia hỏa ngươi nhất định phải chết Tùng nguyên thấy thế đầy mặt giữ tận hướng về lão giả kia quát lúc này Tùng nguyên bên cạnh mấy cái người hầu chỉ có đã chết người hán tử kia, mấy người còn lại bên trong đã có người thật nhanh chạy về đi báo tin. mà mặt khác vài người nhìn thấy lão giả kia nhắc nhở Trần Tiêu, nhưng là vén tay háo lên, hướng về lão giả kia vây lại. lão giả kia cũng ý thức được chính mình nói lỡ, trên mặt để lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. xem ra mấy người này bình thường là kiêu ngạo thói quen. Trần Tiêu chợt lạnh người. ầm ầm ầm, mấy người kia ngay cả phản ứng cũng không có, liền cảm giác được thân thể của chính mình coi như giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài. lão những người này đến tột cùng là làm gì? Trần Tiêu cũng không phải một cái làm xảy ra chuyện gì, liền phủi mông một cái rời đi người. Thậm chí ở trong lòng của hắn vẫn là hết sức tồn tại tinh thần trọng nghĩa. Thiếu niên, ai? Ta bộ xương già này coi như là bị ngươi hại chết. Lão giả kia sắc mặt phát khổ, cái kia Tùng Nguyên muốn ngựa của ngươi, ngươi liền đàng hoàng cho hắn không phải, tối đa chịu một trận ra thịt mà thôi. Trần Tiêu không còn gì để nói. Bọn họ Tùng gia nhưng là cái này Phương Viên mười mấy giảm thế lực lớn số một, Tùng gia gia chủ cũng chính là chúng ta Trấn Kim Thủy trưởng Trấn Tùng Lâm Phong, không thể so với tiểu lão nhi tuổi của ta nhỏ có thể nhìn qua tựa như chừng 40 tuổi như thế, đây chính là được trên núi kiếm tiên nhón truyền thụ, phản lão hoàn đồng. Ta từng chính mắt thấy được cái kia tùng lẫm phong một trưởng đánh nát một khối khoảng một triệu phạm vi ngoạn lưu thạch. Thiếu niên, ngươi đắc tội tùng gia, dễ bản đó là một con đường chết ta. Lão giả này vô cùng đau đớn nói, nghe được lời của lão giả, một bên tùng nguyên cùng với hắn thủ hạ vài người trên mặt đều lộ ra đắc ý vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngoan ngoan dâng lên con ngựa trắng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tùng nguyên một bên xoa mặt. Một bên chạy đến một cái tự nhận là tương đối so với địa phương an toàn, hướng về Trần Tiêu kêu gào nói, phạm vi mười mấy giảm thế lực lớn số 1. Trần Tiêu hơi nhíu nhíu mày, sau đó hắn hướng về Tùng Nguyên vị trí, lang không một cái tát quát tới. Đùng. Tùng Nguyên cả người tại chỗ đi một vòng, mới ngã xuống đất, hai mắt khẽ đảo, triệt để hôn mê bất tỉnh. Ồn ào. Trần Tiêu nhíu môi, nhìn cái này sắc mặt của ông lão, Trần Tiêu cũng biết cái này Tùng gia không là kẻ tốt lành gì, bọn người kia không có đụng vào trên tay mình cũng là thôi, có thể hết lần này tới lần khác bọn người kia chọc tới trên đầu của mình. Nếu không là kẻ tốt lành gì, Trần Tiêu cũng không có ý định dễ dàng. Dựa vào kiếm tông tên tuổi làm sằng làm bậy, Trần Tiêu khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Đại nhân, chính là hắn, chính là hắn vừa mới đánh chết ngựa bốn đồng thời đem thiếu gia đả thương. Một lát sau công phu, vừa mới rời đi mấy người kia liền đem một cái nhìn qua chừng 40 tuổi, dị thường hùng tráng nam tử đi tới nơi này, chính là trấn kim thủy trưởng Trấn Tùng Lâm Phong. Dựa theo vừa mới lao giả kia nói, Tùng Lâm Phong tuổi tác hẳn là tại trường 70 tuổi, nhìn qua cũng chỉ có chừng 40 tuổi. Cái này cũng không phải là gì đó chuyện ly kỳ cổ quái, võ giả tu luyện tới cảnh giới cao thâm cũng là có thể kéo dài tuổi thọ, chậm lại thân thể già yếu. Nhưng nếu không có đột phá trở thành tầng 7 võ giả, tiếp qua mấy năm, Tùng Lâm Phong cũng sẽ nhanh chóng già yếu. Nhìn thấy Tùng Lâm Phong đến, lão giả kia vội vàng đem đầu lùi về đi, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Trung quanh dân trấn cũng đều rối rít chạy đi về nhà, chỉ sợ chịu đến vạ lây. Nguyên Nhi, Tùng Lâm Phong nhìn thấy Tùng Nguyên té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, quá sợ hãi, một cái bước đi đi tới gần, đem hắn nâng dậy. Thật là độc. Con ta đến tận cùng thế nào đắp tội ngươi, ngươi lại xuống nặng tay như vậy." Tùng Lâm Phong tức giận đến hoa tiêu to. Lúc này, Tùng Nguyên mặt xương đã bị đánh vỡ, đầy miệng răng hàm càng là không còn một ngống. "Chết đi cho ta." Tùng Lâm Phong đem Tùng Nguyên giao cho người bên cạnh, ngẫu nhiên thân thể khẽ động, chợt hướng về Trần Tiêu đánh tới, đồng thời vung lên nắm tay, hướng về Trần Tiêu vào đầu đập tới. Thình thịch. Thế nhưng sau một khắc, Tùng Lâm Phong thân thể, lấy trước đó gấp 3 lần tốc độ bay ngược trở lại, trong nháy mắt đem một tòa sân nhỏ bức tường đập sụp đổ xuống. Một chút trốn ở trong bóng tối ngắm nhìn người, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Tiêu bên cạnh con ngựa trắng, lúc này liền thấy cái này con ngựa trắng, chân sau thoáng trên mặt đất bảo mấy lần, lắc lắc đầu, lại ngáp một cái. vừa mới chính là cái này con ngựa trắng, một cước đem tùng lâm phong đạp trở lại. tùng lâm phong, tùng nguyên thủ hạ chính là người, toàn bộ đều là trận mắt hốt mộng. gần như tất cả mọi người biết, sự tình đúng con ngựa này gây ra. vừa mới còn nói, tùng nguyên còn nói, con ngựa này là bọn hắn ra mất. một cước đem tùng lâm phong đạp bay ra ngoài, như vậy ngựa, là tùng gia có thể nuôi ra. một cước đạp bay một cái tầng 6 võ giả ngựa. thật là hèn hạ tiểu tử, lại đánh lén. Tùng Lâm Phong mặc dù bị con ngựa trắng đã bay, nhưng không có chịu đến quá lớn thương thế, cuối cùng hắn là một cái tầng 6 võ giả, con ngựa trắng cũng không phải yêu thú, một kích bên dưới cũng không có khả năng chân chính xúc phạm tới một cái tầng 6 đỉnh phong võ giả. Đồng thời, vừa mới sự chú ý của hắn, toàn bộ đều tập trung ở Trần Tiêu trên người, căn bản cũng không có đem Trần Tiêu bên cạnh cái kia thất nhìn như người hiền lành con ngựa trắng để vào trong mắt. Ngay sau đó Tùng Lâm Phong hít sâu một hơi, từ phía sau lấy ra một thanh bảo kiếm, lần nữa vọt tới. Cái này hai người đều một cái nước tiểu tính. Trần Tiêu môi, chỉ số thông minh có vấn đề. Ánh mắt không sử dụng được. Sự tình là ngươi gây ra, giao cho ngươi. Trần Tiêu hướng về phía sau vừa lui, một bộ việc không liên quan tới mình giáng dấp. Con ngựa trắng không phải yêu thú, cũng không có quá mạnh mẽ trí tuệ, vừa mới một cước đạp bay Tùng Lâm Phong, cũng chỉ là bản năng mà thôi. Hiện tại cảm giác được Tùng Lâm Phong mang theo lệnh thấu xương sắc khí, lại vọt tới, con ngựa trắng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lần nữa nhô ra chân sau. Thình thịch. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tùng Lâm Phong thân thể lại một lần nữa té bay ra ngoài. Bất quá lần này, hắn cũng rốt cục thấy rõ. Vừa mới xuất thủ cũng không phải Trần Tiêu, mà là con ngựa trắng kia. Hoa hoa, tức chết ta vậy. Chương 85, Thiên tử phong Trần Tiêu. Cái này thất lai lịch không tầm thường con ngựa trắng cũng nổi giận. Dâu gì cũng là có yếu tố huyết thống bảo mã, trong ngày thường cùng nó làm bạn cũng đều là một chút cao đẳng võ giả, coi như là Trần Tiêu tới gần, cũng là tốn một chút tay chân mới đưa nó thuyết phục. Thế nhưng trước mắt, nhưng liên tiếp bị mấy người bình thường khiêu khích, để vị này mã đại gia sao có thể chịu đựng. Ngay sau đó, cái này thất tính tình vô cùng táo bạo con ngựa trắng, ngựa mặt lên trời hí dài một tiếng không đợi Tùng Lâm Phong xuất thủ, trước tiên nào tới. Tùng Lâm Phong sắc mặt đại biến, không chờ hắn phản ứng lại, liền bị con ngựa trắng một cước đạp ngã xuống đất, sau đó con ngựa trắng nổi đi lên, không ngừng tại Tùng Lâm Phong trên người giẫm đạp. Thương cảm một vị đường đường tầng 6 cảnh giới võ giả, tại cái này thất thực lực gần như yêu thú con ngựa trắng trước mặt, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mặc dù con ngựa trắng lực công kích cũng không phải quá mạnh, nhưng tốc độ của nó cũng không phải một cái tầng 6 võ giả chỗ có thể theo kịp. Ngay sau đó, mỗi khi Tùng Lâm Phong muốn theo vùng vây từ dưới đất bò dậy thời điểm, liền bị con ngựa trắng một cước đạp ở trán bên trên lần nữa đem hắn đạp lật. Bên kia, Tùng Lâm Phong dưới tay đều sợ ngây người, cho tới nay, ở trong mắt bọn hắn giống như thần nhân vậy, không gì làm không được Tùng Lâm Phong, lại bị một con ngựa đánh không bỏ dậy nổi. Vừa mới được cứu tỉnh Tùng Nguyên, nhìn thấy trước mắt một màn, vô cùng giật khoát, hai mắt khẽ đảo, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Những thứ kia núp trong bóng tối ngắm nhìn dân trần nhón, cảm giác được suy nghĩ của mình đã thắt, nhìn có chút không hiểu trước mắt một màn này đến tột cùng là gì đó. Đánh tốt, đáng đánh. Lão giả kia một bên dậm chân, một bên cười không ngậm mồm vào được, rất hiển nhiên, thấy Tùng Lâm Phong bị hành hạ, Không thể nghi ngờ là một cái hạ lòng hạ dạ sự tình. Tùng gia phụ tử ước hiếp thiệt lương, lạm sát kẻ vô tội, không nghĩ tới tiểu lão nhi ta còn có thể thấy Tùng gia gặp phải báo ứng một ngày. Đánh, đánh, đánh tốt, đánh chết cái này hắc ôn. Năm đó nữ nhi của ta đúng bị hắn bắt đi mạnh mẽ dằn vật đến chết ta. Nữ nhi a, ngươi trên trời có linh thiên có thể nhìn thấy không? Tùng gia gặp phải báo ứng. Lớn mật, người nào dám tại tàng kiếm sơn dưới thả xúc vật hành hung. Trong lúc bất chợt, giữa không trung truyền ra một tiếng lôi đình vậy hét lớn. Ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm hiện lên hướng về con ngựa trắng chém tới, tự tìm cái chết. Trần Tiêu trong mắt Hàn Quang nói lên, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới con ngựa trắng trước người, bay lên một bước, trực tiếp đá vào người trên lồng ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Thực lực của người này đã đạt đến tầng 7 võ giả cảnh giới, vừa mới một kiếm kia, đủ để chém giết con ngựa trắng. Ngươi là người phương nào, dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của kiếm tông? Người kia một cái lảo đảo, rơi xuống trên mặt đất, nhưng là một cái nhìn như chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút kinh sợ nhìn về phía Trần Tiêu, nhưng bởi vì nơi này là kiếm tông địa giới. Cho nên hắn sức mạnh cũng là đầy đủ. Khiêu khích uy nghiêm của Kiếm Tông, Trần Thiêu cười lạnh một tiếng, một cước đá vào Tùng Lâm Phong trên người, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tùng Lâm Phong thân thể đánh bay ra ngoài, thẳng tắp nện ở Tùng Nguyên trên người. Giang rắc. Một trận khiến người ta hễ răng thai tê dại âm thanh đi qua, hai cha con này thân thể coi như hai luồng thối giữa túi như thế, nằm trên mặt đất, hoàn toàn đã không có hô hấp. Có bực này người cặn bã tại nơi này ước hiếp dân chúng, mới là khiêu khích uy nghiêm của Kiếm Tông. Ngươi, cái kia tầng bảy võ giả giận mặt, Tùng Lâm Phong chính là Kiếm Tông bổ nhiệm trấn kim thủy trưởng Ngươi giết hắn, không sợ kiếm tông trách tội sao? Bất quá người kia cũng chỉ là ngoài miệng tiêu tiêu, cũng không dám nữa đối Trần Tiêu lập thủ. Vừa mới hắn một đòn toàn lực, lại bị Trần Tiêu dễ dàng một cước đá bay, rất hiển nhiên, đối phương muốn giết chính mình, cũng không cần chiêu thứ hai. Vụ. Trần Tiêu không thèm phí lời với hắn, thân hình thoát một cái, sẽ đến trước người của hắn, nắm lên người này tay áo, trong miệng quát lên, kiếm tông bổ nhiệm trưởng trấn. Trở lại nói cho bọn hắn biết, liền nói là ta Trần Tiêu nói, để cho bọn họ một lần nữa chọn một trưởng trấn qua đây, nếu như vẫn là như vậy mà hàng, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Cút. Trần Tiêu sau đó vung lên, liền đem người kia coi như ném con gà con vậy, ném ra không biết rất xa. Kiếm Tông dù sao cũng là Kiến Vũ Quốc võ đạo thánh địa, địa vị cao cả, bao trùm tại quốc gia bên trên, Kiếm Tông trong phạm vi 500 dặm thành trấn, quan viên đều là do Kiếm Tông ủy nhiệm, tuy nói ở bề ngoài chịu đến Kiến Vũ Quốc quản thúc, nhưng trên thực tế nhưng chỉ nghe theo Kiếm Tông lệnh. Các vị các hương thân yên tâm, người cặn bã đã bị ta dọn dẹp. Còn tùng gia sản nghiệp, các vị cầm phân chia a. Trần Tiêu đơn giản, chuyện tốt làm đến cùng, làm chủ đem tùng gia sản nghiệp phân cho trấn Kim Thủy cư dân. Bất quá xung quanh trấn Kim Thủy cư dân nhưng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt mặc dù mang theo trả thù vui vẻ, nhưng không có bất kỳ người nào đi ủng hộ Trần Tiêu quyết định. Trần Tiêu hơi lắc đầu, hắn biết những người này đang lo lắng cái gì, Tùng Lâm Phong phụ tử mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là kiếm tôngỷ nhập tới, một khi bọn họ cầm Tùng ra đồ vật, đến lúc đó Trần Tiêu phủi mông một cái đi, xui xẹo còn là những người này. Trần Tiêu hơi lắc đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên, ngươi thế nào còn lưu lại chỗ này, còn là đi nhanh lên đi. Vừa mới lao giả kia nhìn thấy Trần Tiêu lại lưu lại chỗ này, lần nữa mở miệng nhắc nhở ta giết kiếm tông ủy nhiệm trưởng chấn ngươi còn muốn cho ta đi trần tiêu khẽ cười một tiếng cũng không thèm để ý lão giả hơi kinh ngạc có chút không biết nên ra sao trả lời những người này thời đại ở tại tàng kiếm sơn bên dưới chịu đến kiếm tông bảo hộ phạm vi 500 dặm bên trong không có bất kỳ đạo phỉ mã tặc dám can đảm đặt chân so với địa phương khác tốt hơn gấp trăm lần hai việc khác nhau hai việc khác nhau ngươi giết tùng gia phụ tử là vì dân trừ hại cuối cùng kiếm tiên quanh năm ở trên núi tu luyện cũng sẽ không hỏi nhiều như vậy bất quá cái kia tùng gia phụ tử dù sao cũng là kiếm tiên cắt cử xuống trên núi kiếm tiên nhón trách tội xuống cũng không phải ngươi có thể gánh nổi lão giả giọng nói tràn đầy thở dài chúng ta đều là kiếm tiên chỉ hạ con nhân dân kiếm tiên tử bi sẽ không đem chúng ta ra sao Trần tiêu hơi gật đầu người nơi này cũng không có bởi vì tùng gia phụ tử hành động đối với kiếm tông sản sinh cự hận gì ở trong mắt bọn họ kiếm tông như trước là thần thánh không thể xâm phạm đúng rồi lão trượng ngươi cũng biết đi thành phủ phong nên đi con đường kia Trần tiêu đổi giọng hỏi thành phủ phong lão giả kia hơi ngẩn ra sau đó nói Cái này có thể khó mà nói, bất quá thôn trấn phía Nam Chi bảo các bên trong có bán kiến vũ quốc địa đồ, ngươi có thể mua phần địa đồ nhìn xem." Trần Tiêu vũ một cái đầu, ngược lại đưa cái này quên mất. Không biết đường, sẽ không mua đất bức tranh sao? Chính tại Trần Tiêu chuẩn bị đứng dậy, đi tới Chi bảo các thời điểm, một cổ cường đại khí tức, từ xa đến gần, vừa mới còn tại hơn 10 dặm mở hết, trong nháy mắt liền đến trước mắt, đứng ở trên một cây đại thụ. "Ngươi phương nào, dám nhiễu loạn trấn Kim Thủy, tùy ý sát hại vô tội." Người tới, là một cái áo trắng tóc dài nam tử, nhìn như hơn 20 tuổi. Nhưng tu vi cũng đã là tầng 9 sơ kỳ, chính là kiếm tông phụ trách dưới chân núi Phạm Vi 300 dặm chỗ đệ tử. Phụ trách tuần tra tảng kiếm sơn Phạm Vi 300 rậm chỗ, cũng là kiếm vũ lâu bên trong một cái hai sao nhiệm vụ, kỳ hạn một tháng, rất hiển nhiên, người trước mắt này chính là kiếm tông một cái nhập thất đệ tử. Lẽ nào vừa mới tên ngu xuẩn kia không có nói cho ngươi biết sao? Bản thân thiên tử Phong Trần Tiêu. Ừm. Cái kia kiếm tông nhập thất đệ tử trực tiếp theo trên cây na xuống. Chương 86: Sát cục. Trần Tiêu lặng lặng đứng tại chỗ, nhiều hứng thú nhìn cái này kiếm tông nhập thất đệ tử. Nguyên lai là Trần Tiêu sư minh, không biết là sư minh ngài đại gia Quang lâm có nhiều trách tội, mong rằng thứ tội, thứ tội. Cái kia nhập thất đệ tử vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, vẻ mặt chợt vật nói. Trung quanh cư dân nhìn thấy cảnh này cũng rốt cuộc minh bạch Trần Tiêu thân phận, khó trách không sợ trên núi kiếm tiên nhón trách tội. Nguyên lai hắn cũng là một vị kiếm tiên, hơn nữa tại kiếm tiên ở trong thân phận vẫn là hết sức không thấp. Tàng kiếm sơn dưới cư dân, thời đại sinh mệnh sống ở nơi này chịu đến kiếm tông phù hộ, đã sớm đem kiếm tông bên trên các võ giả thần thoại, tàng kiếm sơn bên trên võ giả đó là cao cao tại thượng kiếm tiên. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Tiêu nhìn cái này nhập thất đệ tử, giống như có một bụng lời muốn nói, liền tượng như cười mà không phải cười hỏi. Ta, cái này phụ trách tuần tra dưới chân núi nhập thất đệ tử hơi mẩn ra, kế mà nói rằng, ta nghe nói sư minh xuống núi, đặc biệt vi sư minh chuẩn bị một chút rượu, mong rằng sư minh mời vui lòng đến, đến dự. Sau một khắc, cái này nhập thất đệ tử nhìn Trần Tiêu cái kia nghiền ngẫm dáng tươi cười, vội vàng nói bổ sung, lại không nghĩ rằng sư minh đã đến nơi này. Được rồi, ta biết rồi. Trần Tiêu gật đầu, dẫn đường a. Cảm ơn sư minh cái này nhập thất đệ tử đại hỉ vội vàng ở phía trước dẫn đường lão trượng, ta vừa mới nói cái kia tùng gia sản nghiệp đều cầm đi cho chấn trên người phân a trần tiêu quay đầu đối với lão giả kia khẽ cười một tiếng sau đó phóng người lên ngựa theo cái kia nhập thất đệ tử mà đi Ách. lão giả kia nhìn trần tiêu rời đi bóng người há miệng nhưng không biết nên nói cái gì gia trấn kim thủy trần tiêu theo tên đệ tử kia hướng về một phương hướng không ngừng mà đi chút bất tri bất giác hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng hoang vắng vị sư đệ này không biết ngươi là cái nào nhất phong bên trên đệ tử Trần Tiêu gặp người kia chỉ ở phía trước không ngừng chạy đi, đã không quay đầu lại, cũng không nói nói, không nhịn được mở miệng hỏi. Cái Tiêu nhập thất đệ tử coi như không có nghe được Trần Tiêu lời nói vậy, chẳng qua là không ngừng đi vào. Trần Tiêu nhìn một người vô vô dưới khô con ngựa trắng đuổi theo. Ngươi nói ngươi, ta chết đối với ngươi có ích lợi gì chứ? Bất quá ta có chết hay không không nhất định, nhưng ngươi là nhất định sẽ chết. Uhm. Nghe được Trần Tiêu những lời này, người đệ tử kia rốt cục có phản ứng, lại là kẽ ngã xuống đất. Sư. Sư minh ngươi nói giỡn. Tên đệ tử kia đứng dậy mang theo sợ hay nói, đùa dỡn hay sao? Trần Tiêu tự mình cười nói, kỹ xảo của ngươi kém một chút, không cần nói là vua mặt ảnh, coi như là linh phản hạp trình độ cũng không đạt được. Kỹ xảo của ngươi kém, đầu óc cũng không thế nào tốt, lẽ nào liền chưa từng nghe qua giết người diệt khẩu như vậy lời nói sao? Trần Tiêu trong lòng cười thầm, người này vừa mới qua đến giọng nói chuyện liền có vài phần không bình thường, được nghe lại tên của mình, rứt khoát theo trên cây rớt xuống, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức quyết trương. huống Chi, trước đó đi truyền lời cái kia tầng bảy võ giả, chẳng lẽ chưa nói cho hắn biết mình là ai sao? A, tên đệ tử này dường như nghĩ tới điều gì, liền sợ mặt như màu đất. Trần Tiêu, ngươi biết do hắn là đang diễn trò, còn dám theo tới. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt chảo phúng âm thanh theo một bên truyền đến, có thể may mắn đánh bại ứng chân tỉnh, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ đến Ngươi Thiên Hạ vô địch? Có hay không có vô địch ta không biết, thế nhưng giết người, vẫn có niềm tin, Lý Vân Triệu. Trần Tiêu tung người xuống ngựa, hướng về một phương hướng nhìn lại. Lý Vân Triệu bóng người, chậm rãi xuất hiện ở Trần Tiêu trong tầm mắt. Lúc này, Lý Vân Triệu khí tức cả người, so với đã từng âm trầm rất nhiều hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên sao động so với trước đây mạnh mẽ gấp 3 lần không thôi giết ta lý vân triệu ha ha cười nói trần tiêu ngươi quả thật có giết bản lãnh của ta bất quá hôm nay chết người nhất định sẽ là ngươi bá phụ hai vị trưởng lão các ngươi ra đi lý vân triệu vừa dứt lời ba bóng người liên tiếp theo chỗ tối đi ra một người cầm đầu là một cái vóc người mập lùn tóc bệnh dụng tóc người đàn ông trung niên tu vi đã đạt đến nạp nguyên cảnh trung kỳ thực lực mặc dù không so được ứng chân tình nhưng là kém không nhiều cuối cùng ứng chân tình đại biểu là 25 tuổi trở xuống thế hệ trẻ cường giả, kiến Vũ quốc nạp nguyên cảnh cao thủ, không chỉ có riêng chỉ có Tiểu thiên Long bảng bên trên người. Võ giả con đường, Thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng năm tháng tích lũy cũng là không thể thiếu. Người chính là Trần Tiêu. Cái kia mập lùn người đàn ông trung niên nhìn về phía Trần Tiêu, đầy mặt thù hận, hận không thể đem Trần Tiêu xanh thôn hòa bác. Giết ta Hải Nhi, không đội trời chung. Trần Tiêu, ngày hôm nay ta liền muốn dùng cái đầu của ngươi, đến thế ta Hải Nhi trên trời có linh thiêng. Người này, chính là Lý Vân Minh phụ thân, Lý Tông Hà. Hai người khác Một người trong đó chính là cái kia đã sớm ly khai kiếm tông lẩn vụ phong trưởng lão Vũ Thông Lan, một người khác rõ ràng là kiếm tông lãnh tụ phong trưởng lão Cổ Thần. Vũ Thông Lan cùng Cổ Thần hai người, toàn bộ đều là nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, trưởng lão cấp nhân vật, thực lực còn tại ứng chân tình bên trên. Hơn nữa Lý Vân Triệu, ở đây tổng cộng hữu dụng 4 vị nạp nguyên cảnh cường giả. Cái này căn bản là một cái nhất định phải chết tình hình. Trần Tiêu sắc mặt nghiêm túc, ngự thần kiếm trọng kiếm đã cầm ở trong tay. "Trưởng lão, ta, ta có thể đi rồi chưa?" Cái kia đem Trần Tiêu dẫn tới nhập thất đệ tử, có chút co rúm lại nói. Vụ. tên đệ tử này vừa dứt lời, Vũ Thông Lan giơ lên một kiếm, liền đem đầu của hắn gõ xuống, giết người sau đó, Vũ Thông Lan trên mặt một chút tâm tình chấn động cũng không có. Trần Tiêu, ngươi muốn đột phá đến nạp nguyên cảnh sau đó, rồi đến thiên hình đài bên trên cùng Lão Phu đánh một trận, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Vũ Thông Lan vẻ mặt vô hỉ vô bi, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc tới đến hắn cái kia cái bị Trần Tiêu một kiếm giết chết đồ đệ, hạ ngân phòng. Thu hắn đã kết, nếu không phải giết ngươi, Lão Phu cũng là ăn ngủ không yên, thì trách ngươi phát triển tốc độ, thực sự thật là đáng sợ. Cổ thân thở dài nói, "Đáng tiếc, ngươi vốn nên trở thành kiếm tông một tòa cổ trụ, nhưng trên đường chết, chỉ đổ thừa ngươi thường thường không biết thu liễm, đắc tội quá nhiều người." "Cẩn thận rồi, cái này Trần Tiêu trên người công pháp cổ quái, dường như có thể trong nháy mắt đổi, mà khắc chú ý trong tay hắn chuôi này trọng kiếm chuôi kiếm chỗ, bên trong còn cất giấu mặt khác một thanh kiếm." Vũ Thông Lan nói nhắc nhở. "Biết." "Ách." Lý Vân Triệu vừa mới mở miệng, trong giây lát con mắt trợn tròn, đầu của hắn phóng lên cao, cái cổ máu phun rơi, đến đây bỏ mình. Lý Vân Triệu nằm ngượng cũng muốn không tới, chính mình cuối cùng vẫn chết ở Trần Tiêu trong tay càng không có nghĩ tới, trần tiêu lại còn nói động thủ sẽ lên đường, ngay cả cái gọi đều không đánh. triệu nhi, trần tiêu ngươi tự tìm cái chết. lý tông hà nhìn thấy lý vân triệu bị trần tiêu một kiếm đánh chết, Khỏe mắt. ai, nếu là sinh tử đại chiến, ta liền không hiểu tại sao các ngươi muốn nói nói nhảm nhiều như vậy. vũ, trần tiêu nói chuyện đồng thời, ngọc linh hổ bảo toàn lực phát động, trong nháy mắt lại tới lý tông hà trước mắt. thật nhanh. cổ thần cùng vũ thông lan sắc mặt đại biến, hai người vội vàng rút kiếm hướng về trần tiêu mà đi. thình thịch, ngự thân kiếm một kiếm đáp tới. Trong nháy mắt đem Lý Tông Hà bổ bay ra ngoài. Nhưng là thời khắc mấu chốt, Lý Tông Hà giơ cao lên đoàn côn trong tay, khó khăn lắm mới ngăn trở Trần Tiêu một kiếm này. Chết. Vũ Thông Lan bóng người giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, đã đi tới Trần Tiêu phía sau, một kiếm hướng về phía sau hắn đâm tới. Tứ quý quý chân, Thu phong kiếm. Bên kia, cổ thần theo một hướng khác kéo tới, một kiếm gió thu, mang theo lớn lao kiếm thế hướng về Trần Tiêu áp bướt tới, đem hắn toàn bộ đường lui đều phong kín. Chương 87, chết chết chết. Đối mặt hai đại nạn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả giáp công, Trần Tiêu gặp nguy không loạn trong tay ngự thần kiếm như bóng với hình gắt gao tập trung phía trước lý tông hà ngọc linh hổ bảo cũng phát huy đến mức tận cùng thân thể ở trong hư không không ngừng lập lội tránh né hai người công kích băng vào mạnh mẽ thân pháp trần tiêu có thể tạm thời tại cổ thần cùng vũ thông lan dưới tay chịu đựng chỉ khi nào để lý tông hà rảnh tay phản kích như thế trần tiêu liền thực sự nguy hiểm hai đại nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả giáp công đã là trần tiêu cực hạ nếu như hơn nữa một cái lý tông hà trần tiêu chắc chắn phải chết huyền giai thân pháp ngọc linh hổ bảo hắn rõ ràng đạt đến loại trình độ này viễn siêu nguyệt thanh chỉ điều này sao có thể Cổ thần trong lòng hoảng sợ, hắn một chút liền nhận ra Trần Tiêu thân pháp đến. Kiếm Tông tồn tại Mộng Linh Hổ Bảo bản thiếu, những trưởng lão này lại có thể buông tha, đều từng hoặc nhiều hoặc ít đi nghiên cứu qua. Bất quá Mộng Linh Hổ Bảo cũng chỉ còn lại có một bộ mánh hổ bức tranh, Cổ thần cùng một đám các trưởng lão cũng chỉ có thể bằng vào bộ này bức tranh lĩnh ngộ ra bộ này thân pháp một chút ra lông. Nhiều người hơn, nhưng là đem Mộng Linh Hổ Bảo ý cảnh dung nhập vào cái khác võ học ở trong, như mánh hổ quyển chính là thông qua Mộng Linh Hổ Bảo diễn biến mà tới. Từ trước Kiếm Tông bên trong có thể chân chính đem bộ này thân pháp lĩnh ngộ ra tới chỉ có kiếm tông đệ nhất thiên tài Nguyệt Thanh Trì, nhưng là vẹn vẹn là nhập môn. Lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này Trần Tiêu, đi rõ ràng so với Nguyệt Thanh Trì xa hơn, dường như đã đại thành. Đến tột cùng ai mới là kiếm tông đệ nhất thiên tài? Cái này Trần Tiêu Thiên Phú, so với Nguyệt Thanh Trì đáng sợ hơn. Hiện tại cổ thần trong lòng hết sức hối hận, sớm biết như vậy, sẽ không đến tranh đoạt vũng nước được này. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không cho phép hắn đổi ý, trong lòng đối với Trần Tiêu sát tâm cũng là thêm kiên định. keng. Ngay vào lúc này, Lý Tông Hà đoạn côn trong tay, chợt rời tay bay ra. Cả người hắn hổ khẩu đều nổ tung ra. Chết. Trần Tiêu thân hình lóe lên, đi tới Lý Tông Hà trước mắt, một kiếm hướng về đỉnh đầu của hắn đánh xuống. Không được, không thể để cho hắn giết Lý Tông Hà. Cổ Thần cùng Vũ Thông Lan hai người không kịp nghĩ nhiều, gần như cùng lúc đó lấy ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, giết hướng về Trần Tiêu. Đoạn chiêu. Cổ Thần một kiếm ra, khổng lồ kiếm uy ngang qua khắp nơi, dường như quần quần hải triều đều bị hắn một kiếm này đứt đi. Ngọc Hồng có nhận. Vũ Thông Lan cũng không giấu nữa, cả người hóa thành một vệ cầu vồng, trong nháy mắt cùng trong tay kiếm hòa làm một thể làm được chân chính người kiếm hợp nhất hướng về Trần Tiêu đâm thẳng tới Đoạn chiêu, Ngọc Hồng Quán Nhật Trần Tiêu lực linh hồn đã sớm đem hai người tập trung lúc này hắn nhìn thấy hai người cùng là công tới vẻ mặt khẽ động hai người cảnh giới vượt qua ta quá nhiều không cách nào sao chép hai người tuyệt học chỉ chờ ta đạt đến nạp nguyên cảnh mới được Trần Tiêu thẩm nghĩ trong lòng đáng tiếc Đoạn chiêu cùng Ngọc Hồng Quán Nhật hai chiêu nổi bật đều là cùng tịch chiếu lôi phong một cấp bậc kiếm chiêu vô cùng cường đại nhiều một môn chiêu thức liền nhiều một phần kinh nghiệm Trần Tiêu cũng không phải là cái khác kiếm khách hắn có thể tùy ý tu luyện công pháp tu luyện võ kỹ, không bị chính mình cùng tinh lực hạn chế. Bất quá Trần Tiêu nhưng cũng không nản lòng, cái này hai môn kiếm chiêu hiển nhiên đều là kiếm tông vô thượng tuyệt học, hắn là một cái thiên tài, đã tiến vào kiếm tông, cao tầng tầm mắt, nếu muốn học tập những kiếm chiêu này, cũng sẽ không quá khó khăn. Đến lúc rồi. Vụ. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu chân khí trong cơ thể dùng một cái, trong nháy mắt mạnh mẽ một cấp độ, nguyên bản không có thuộc tính chân khí, biến thành vấn thủy chân khí. Chân khí chuyển đổi, Trần Tiêu tốc độ mãnh liệt mà tăng lên một cấp độ, ngọc linh hổ bảo bên dưới, Trần Tiêu thân hình thêm linh động. Cổ thần Vũ Thông Lan hai người công kích vừa mới đến phụ cận thời khắc, Trần Tiêu thân hình trong giây lát hiện lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí tại hắn vị trí cũ đều lưu lại dưới một đạo tàn ảnh lờ mờ. Không được! Vũ Thông Lan cùng cổ thần hai người quá sợ hãi, Trần Tiêu trong lúc bất chợt buộc phát ra tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người dự liệu. Lúc này muốn thu tay, căn bản là không kịp. Phúc, phúc! Hai thanh kiếm, hai đại sát chiêu đồng thời đánh vào Lý Tông Hà trên người. Lý Tông Hà hai mắt tròn tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn cổ thần cùng Vũ Thông Lan hai người, thân thể trực đỉnh đỉnh té trên mặt đất. Lý Tông Hà, chết! Ngược lại xem từ ngươi. Vũ Thông Lan sắc mặt tâm trầm, xoay người nhìn về phía bên kia Trần Tiêu. Chân khí của ngươi rõ ràng biến thành Trần gia vấn thủy chân khí. Ngươi là Trần gia người. Lúc này Trần Tiêu chân khí phóng ra ngoài, Vũ Thông Lan cùng Cổ Thần hai người thoáng cái liền phát giác ra Trần Tiêu biến hóa. Không đúng, ngươi vừa mới dùng, còn là luyện khí quyết chân khí, thế nào thoáng cái liền biến thành vấn thủy chân khí rồi? Cổ Thần phát hiện điểm này, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi chết không cần biết nhiều như vậy. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, đã dự định đem hai người này lưu lại. Khẩu khí thật là lớn. Vũ Thông Lan cười nhạt, hắn không chỉ đơn thuần tu luyện đến cái này hai môn công pháp, dường như còn có một môn sơn cư kiếm điện. Cẩn thận, hắn trọng kiếm chuôi kiếm bên trong, còn cất giấu một cái kiếm nhỏ. Huyền u kiếm cũng không bị Trần Tiêu có lên người, cho nên Vũ Thông Lan cũng không có nêu ra. Trong mắt hắn, trôi này hạ phẩm linh khí chắc là bị Trần Tiêu đặt ở cẩm tú nang bên trong, chiến đấu như vậy, là tuyệt đối không có thời gian theo cẩm tú nang bên trong lấy kiếm. Cổ thần trong lòng dùng mình, âm thầm gật đầu. Chân khí có thể tại thời điểm chiến đấu tùy ý chuyển đổi. Tiểu tử này trên người chẳng lẽ có bí mật gì? Giết hắn, tất cả tự nhiên sáng tỏ. Hai người liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Trần Tiêu thoáng lui ra phía sau một bước, thân pháp lần nữa triển khai, mặc cho hai người thế nào công kích, chính là không gặp được chéo háo của hắn. Ngọc Linh Hổ bảo là Huyền Gia thân pháp, thi triển ra cực kỳ hao tổn chân khí, ta cũng không tin ngươi có thể tránh cả đời. Cổ thần cười lạnh nói. Đối mặt hai đại nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ, Trần Tiêu không dám có bất kỳ chậm trễ, thi triển thân pháp cũng là lấy chân khí phụ trợ, bằng không kiên quyết không phát nẹt tránh hai người công kích. Vậy thử một chút. Trần Tiêu hoàn toàn không sợ, vừa mới có thể tại hai người các ngươi dưới tay giết chết hai cái, hiện tại ta cũng đồng dạng có thể giết chết các ngươi. Chết! Cổ thần sắc mặt tăm lãnh, một kiếm bên dưới, kiếm thế triển khai, hướng về Trần Tiêu vào đầu bao phủ xuống. Trong nháy mắt, Trần Tiêu tốc độ đống nhiên giảm xuống 3 phần 10. Giết! Vũ thông lan xuất thủ, dầm dạp chẳng chìm bóng kiếm bên dưới, trong nháy mắt đem phạm vi 10 trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Phong lai vô sơn, Trần Tiêu thân thể đống nhiên xoay tròn, ngự thần kiếm trọng kiếm mang theo khổng lồ mũi kiếm rõ xoáy, đem cả người hắn thân thể quanh thân ba phủ, kiếm thế, bóng kiếm. Tại những thứ này kiếm nhận phong bạo bên dưới, toàn bộ bị hóa giải. Chân khí tiêu hao quá lớn, phải lại giết một người. Trần Tiêu cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên lao ra ngoài. Diều Thiên chi Trần, một kiếm ra, vừa mới Trần Tiêu còn tại mấy trượng ra, trong nháy mắt thuận đường Vũ Thông Lan trước mặt, một kiếm hướng về cổ họng của hắn đâm tới. Cẩn thận, Cổ Thần cả kinh, vội vàng đi cứu. Muốn giết ta, ngươi còn non chút. Vũ Thông Lan cười ha ha một tiếng, thân hình hơi lóe lên liền để qua Trần Tiêu một kiếm này, đồng thời trở tay một kiếm, hướng về Trần Tiêu nơi cổ gặp đến. Diêu Thiên chi Trần Trần Tiêu cười nhạt, thân thể của hắn lóe lên một cái, đồng nhiên theo Vũ Thông Lan trước mặt biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện ở Cổ Thần trước mặt. Đáng chết! Vũ Thông Lan quá sợ hãi. Trần Tiêu mục đích căn bản cũng không phải là hắn, mà là Cổ Thần. Diêu Thiên Chi Trần nghiêng nhìn tại trời, tiếp cận nhìn cũng không, chân chân giả giả, quỷ thần khó lường. Vừa mới Trần Tiêu giết hướng về Vũ Thông Lan một kiếm kia, căn bản là một cái hư chiêu, mà giết hướng về Cổ Thần cái này một chiêu này, mới thật sự là sát chiêu. Ngọc Hồng có nhật, gần như không có bất kỳ tự hỏi. Vũ Thông Lan lần nữa người kiếm hợp nhất hướng về trần tiêu bay rết mà đi, Phúc. cổ thần thân thể đang hướng về bên này bay tới, trước mắt trần tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, thậm chí ngay cả một chút khả năng phản ứng cũng không có, liền bị trần tiêu một kiếm xuyên qua hết hồn. kiếm tông lanh tụ phong trưởng lão, nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, cổ thần chết. vũ một bên khác vũ thông lan cũng rốt cục chạy tới, một kiếm ngọc hồng có nhật đã đến vụ cận, trần tiêu một kiếm đi, đã lục kiệt đối mặt vũ thông lan một kiếm này gần như không có bất kỳ cơ hội phản kháng. vũ thông lan trên mặt đã lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, chỉ cần trần tiêu chết rồi là được. Cổ thần chết sống không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa cổ thần trên người tài phú cũng hết thệ về hắn toàn bộ. Ẩm. Trong lúc bất trận, chấn tiêu khí thế trên người lần nữa bộc phát, vận thủy chân khí trong nháy mắt chuyển hóa thành sơn cư chân khí, một đạo như có như không bóng kiếm, theo ngự thần kiếm trọng kiếm bên trong bay ra, thẳng tắp hướng về Vũ Thông Lan nghiệt hầu bay đâm mà tới. Đã sớm chờ ngươi một chiêu này. Vũ Thông Lan cười ha ha một tiếng, Ngọc Hồng quán nhật đống nhiên biến đổi, trở tay một kiếm đem Tảng Phong kiếm đánh bay ra ngoài. Trước đó ăn qua Tảng Phong kiếm một lần thì lớn, Vũ Thông Lan sao lại không làm phòng bị? Sau một khắc, Vũ Thông Lan đầu bay lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thân thể không đầu nặng nề té ngã trên đất. Vũ Thông Lan, chết. Đến chết, hắn đều không hiểu, tại sao mình chết rồi? Trần Tiêu trong tay, Huyền u kiếm phát ra lệnh thấu xương hàn quang, một kiếm đeo đầu, nhưng không dính máu dấu vết. Chương 88, Thiên Tinh Thương Hội. Một cái tầng 9 võ giả, lấy sức một mình, liên tục chu diệt tứ đại nạp nguyên cảnh cường giả, bao gồm hai vị nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ kiến vũ quốc đều muốn lên động. Giờ này khắc này, Trần Tiêu cả người đều sủi lơ xuống, trong kinh mạch phát ra mơ hồ đau, cuối cùng một phát, đã đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ chân khí tiêu hao hết sạch. Khá tốt có tàng kiếm thuật, nếu không lần này ta cho dù có thể giết chết trong đó ba người, cũng phải bị Vũ Thông Lan đánh chết. Trần Tiêu lòng còn sợ hãi. Tàng phong kiếm tồn tại, Vũ Thông Lan đã sớm biết, một mực đề phòng, cho nên ngự kiếm thuật cũng phát huy không được tác dụng quá lớn, cuối cùng hiện tại Trần Tiêu ngự kiếm thuật, có khả năng phát ra uy lực, gần như chỉ ở một cái tầng 9 võ giả định phong trình độ. Một khi đối phương có đề phòng, như vậy là sẽ không phát huy ra bao nhiêu tác dụng thế nhưng tàng kiếm thuật bất đồng, tại vũ thông lan cho rằng không có gặp nguy hiểm, chiến thắng nắm chắc thời khắc, trần tiêu đột nhiên thi triển ra huyền vũ kiếm, một kiếm đem vũ thông lan đầu gọt xuống, căn bản khó lòng phòng bị. bất quá cái này cũng vẹn vẹn là đối mặt vũ thông lan, cuối cùng hắn đã sớm biết tàng phong kiếm tồn tại, làm ra phòng bị, đổi thành cái khác một cái nạp nguyên cảnh võ giả, sớm đã bị tàng phong kiếm một kiếm chém xuống. hiện tại trần tiêu chém giết tứ đại nạp nguyên cảnh cường giả, thực lực của hắn đủ để đứng vào tiểu thiên long bảng 50 vị trí đầu, chúc cơ cảnh tầng 9 tu vi, nhưng có tiểu thiên long bảng 50 vị trí đầu thực lực. Trong lịch sử cũng có ghi chép, những người này trưởng thành, không một không trở thành khiếp sợ toàn bộ Thanh Long vực nhân vật tuyệt thế. Thoáng khôi phục một chút chân khí trong cơ thể, Trần Tiêu đứng dậy, đem thi thể trên đất toàn bộ xử lý xong, tiếp đó thổi một cái huyết sáo, vừa mới không biết chạy đi nơi đâu con ngựa trắng, mang theo đi chậm chậm chạy tới. Khoảng trừng qua ngũ ngày, Trần Tiêu một đường đông đi một chút, tây đi dạo một chút, đi nhầm vài lần đường sau đó, cuối cùng đã tới thành phủ phong. Mặc dù có địa đồ, thế nhưng như trước có một chút sai lầm, khá tốt Trần Tiêu một đường cẩn thận một chút, cũng không để con ngựa trắng nhanh chân chạy như điên. Bằng không chống đánh xuôi ơi, kẻ tuổi ngược chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh tại Trần Tiêu trên người. Thành phù phong diện tích 500 dặm, là một tòa danh xứng với thực thành lớn, trong thành phi thường náo nhiệt, người ta tập lập, thường thường sẽ xuất hiện mấy cái cao đẳng võ giả. Nơi này cũng không phải là Tàng Kiếm Sơn dưới. Tàng Kiếm Sơn dưới cư dân chịu đến kiếm tông ảnh hưởng, hoặc là không tu võ đạo, nhưng một khi tu luyện, cũng sẽ có xa xỉ thành tựu. Chỉ là một cái chấn nhỏ trưởng trấn, liền có tầng sáu võ giả thực lực. Kiếm tông dù sao cũng là võ đạo thánh địa, cho dù suy nhược, như trước là thánh địa. Cái này thành phù phong bên trong, mặc dù có không ít võ giả, nhưng phần lớn đều là một tầng tầng hai, tầng 4 trở lên võ giả, đều là đồ vật quý hiếm. Bất quá thành phù phong thành chủ, nhưng là một vị nạp nguyên cảnh cường giả, cái này là dễ hiểu. Thành phù phong rất lớn, trong đó càng là ngựa xe như nước, nhưng là một cái theo hiện đại đô thị xuyên qua tới xuyên việt giả mà nói, tình hình như vậy cũng không coi vào đâu, Trần Tiêu cũng rất nhanh thích đứng qua đây. Trần Tiêu trung quanh ngay một phen, rất nhanh tìm được thành phù phong bên trong Thiên Tinh Thương hội phân hội. Thiên Tinh Thương hội là kiến vũ quốc ba đại thương hội một trong, Phú Khả đế quốc Tại Kiến Vũ quốc mỗi một cái bên trong tòa thành lớn đều có phân hội, hơn nữa trong đó cường giả như mây, mặc dù không so được ba thánh địa lớn, nhưng cùng với những cái khác thế gia so với cũng không kém bao nhiêu. Trần Tiêu đi tới nơi này, đem thân phận của mình lệnh bài cùng nhiệm vụ ấn tín cho phân hội bên trong quản sự, đối phương thoáng kinh ngạc một phen sau đó, liền lập tức đem hắn an bài tại Thiên Tinh Thương hội thuộc về một cái nhà trọ phòng hào hạng bên trong. Cái này kiếm tông, thực sự hơi quá đáng, dĩ nhiên chỉ phải một cái chút cơ cảnh võ giả qua đây. Thiên Tinh Thương hội phân hội tổng bộ bên trong, phân hội nhân vật cao tầng tụ tập cùng một chỗ thương thảo hai trời chuyện về sau. Lần này đi mạo hoang sa mạc sự tình quan trọng, không cho phép có nửa phần sơ suất. Thiên tinh thương hội không có nhất định nắm chắc, đành phải hướng về kiến vũ quốc ba thánh địa lớn, cùng với bảy đại thế gia xin giúp đỡ. Cuối cùng thánh địa, thế gia võ đạo thiên tài, thực lực muốn viễn siêu cùng giai võ giả. Lần này xin giúp đỡ, thiên tinh thương hội cũng trả giá xa xỉ đại giới. Những thế gia này thánh địa, cũng là hết sức vui vẻ. Một mặt sẽ đạt được thù lao, về phương diện khác cũng sẽ cho môn hạ đệ tử một cái lịch luyện cơ hội. Vài ngày trước đó, ba thánh địa lớn bên trong mặt khác hai thánh địa lớn, cùng với bảy đại thế gia đều dồn dập phái người đi tới, những người này không có chỗ nào mà không phải là nạp nguyên cảnh cường giả, còn có tiểu thiên long bảng bên trên nhân vật. Thôi thôi, kiếm tông mặc dù suy sụp, cũng là một lớn võ đạo thánh địa, không đem ta một cái nho nhỏ thương hội để vào trong mắt, cũng là bình thường. Chỉ tiếc cái kia một cây nghìn năm tử ngọc san hô. Có người không nhịn được châm chọc khiêu khích. Thiên tinh thương hội mời ra kiếm tông đệ tử xuống núi rút, đưa cho báo thủ, chính là một cây nghìn năm tử ngọc san hô, đứng hàng tứ phẩm linh dược. Một cái kiếm tông đệ tử thiên tài, giá trị tuyệt đối cái giá này cái này là lần này kiếm tông phái tới tên đệ tử này tư liệu thiên tinh thương hội một cái chấp sự đem trần tiêu tư liệu chính lên lần này thánh địa thế gia phái tới mỗi một cái đệ tử tư liệu thiên tinh thương hội người đã vận dụng một số nhân mạch siêu tập qua đây cuối cùng cần làm ra một phần chính xác quyết định bằng không một khi xảy ra bất chắc dẫn phát không cần thiết tổn thất cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi Mãng hoang sa mạc cũng không phải là một cái đất lành trong đó không chỉ có có mạnh mẽ mà khủng bố yêu thú, càng là xa phỉ hùng hách lộng hành mời được càng mạnh hơn cấp độ cường giả giá phải trả quá lớn Hơn nữa cái được không bù đắp đủ cái mất, theo kiến vu quốc thánh địa thế ra bên trong mời tới một chút nạp nguyên cảnh đệ tử, nhưng là lại không quá thích hợp. Lần này kiếm tông rõ ràng phái qua tới một cái vô danh tiểu bối, đồng thời vẫn chỉ là một cái trúc cơ cảnh võ giả. Điều này làm cho Thiên Tinh Thương hội người đều tức giận không thôi. Thiên Tinh Thương hội phân hội đại trưởng lão tiếp nhận tư liệu, không nhịn được đọc lên âm thanh, "Hả? Cái này là nửa năm trước tư liệu, Trần Tiêu, tuổi tác không tới 15 tuổi, trúc cơ cảnh tầng 4, Thiên Tử Phong chân truyền đệ tử, điều sừng, kiếm tông sĩ nhũ." "Ha ha ha. Nửa năm trước?" chúc cơ tầng bốn cảnh giới vừa mới người thủ hạ nói hắn là một cái tầng 9 võ giả không ít người không nhịn được cười nhạt cán ăn thuốc gia phế vật bắt tới nơi này lừa gạt chúng ta cái này kiếm tông cũng đủ vô sỉ còn được gọi kiếm tông xỉ nhủ ai khó trách kiếm tông như mặt trời sắp lặn liền thái độ như vậy sắp thực khó có thể thể hiện một cái thánh địa khí phách được rồi kiếm tông thế nào không phải chúng ta có thể đánh giá lúc này một cái như trong ngọn núi thanh tuyền vậy giọng nữ dễ nghe vang lên còn lại hai thánh địa lớn bảy đại thế gia thì như thế nào nói chuyện Nhưng là một người mặc quần dài trắng, nhìn qua 17, 18 tuổi, mang trên mặt lùa mỏng thiếu nữ. Người thiếu nữ này chính là Thiên Tinh Thương Hội hội trưởng thứ hai nữ nhi, Khanh Liên Hàn. Khanh Liên Hàn không chỉ là Thiên Tinh Thương Hội nhị tiểu thư, càng là kiến vũ quốc tam đại mỹ nữ một trong, cùng Nguyệt Thanh chỉ nổi danh, chịu đến kiến vũ quốc vô số thanh niên vây lữa. Báo cáo nhị tiểu thư. Thiên Tinh Thương Hội đại trưởng lão trên mặt lộ ra mỉm cười, còn lại hai thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia tới người, đều là thế hệ trẻ thiên tài võ giả. Mà chân võ thánh địa người tới là Tạ Cát Vĩ. Tạ Vĩ Ở đây tất cả mọi người con mắt đều sáng ngời. Tạ Cát Vĩ, chân võ thánh địa trẻ một đời nổi danh cường giả, năm ấy 17 tuổi, nhưng ghi tên tiểu thiên long bảng thứ 63 vị trí. Chương 89, thiên tài cùng thiên tài. Ngoại trừ Tạ Cát Vĩ ở ngoài, mặt khác một thánh địa lớn tinh thần Hải Các, tới cũng là một cái tiểu thiên long bảng bên trên nhân vật, đứng hạng thứ 70 lục Tầm Dương. Lục Tầm Dương mặc dù xếp hạng không thấp, bất quá tuổi tác nhưng đã vượt qua 20, tại trong mắt rất nhiều người, bàn về tiềm lực, như Tạ Cát Vĩ muốn hơi kém một chút. Bất quá cuối cùng là tiểu thiên long bảng bên trên cường giả thanh niên cũng không phải ai dám kinh thường. Còn như bảy đại thế gia, ngược lại không có phái ra tiểu thiên long bảng bên trên người, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là anh Tài Tuấn Kiệt. Cuối cùng tiểu thiên long bảng bên trên chỉ thu nhận 108 người, thế gia cũng không phải thánh địa, một cái thế gia có thể có 2 đến 3 người trèo lên tiểu thiên long bảng đã là vô cùng khó lường sự tình. Chuyện như vậy, thánh địa có thể phái ra tiểu thiên long bảng bên trên người, biểu lộ ra thánh địa nội tình, thế nhưng các đại thế gia chỉ phái ra một cái hoặc mấy cái xuất sắc hậu bối, liền vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, Thiên Tinh Thương hội mọi người cũng dần dần đem chú ý chuyển rời đến cái khác thánh địa thế gia tiến lên đây đệ tử đương nhiên chuyện lần này sự tình quan trọng cho nên ngoại trừ các đại thế gia cùng thánh địa ở ngoài cũng không ít nhỏ tông môn cùng gia tộc cũng đều chịu đến cam kết cùng nhau đi tới mãng hoang sa mạc nạp nguyên cảnh võ giả lại có không dưới 30 người trừ cái đó ra một chút chút cơ cảnh võ giả cũng là át không thể thiếu mấy ngày nay thiên tinh khách sạn đã đối ngoại ngừng kinh doanh chuyên môn dùng để chiêu đại những thứ này bị xính mời tới võ giả ngược lại cũng vô cùng náo nhiệt Lầu hai chính sảnh trần tiêu chọn một cái sát cửa sổ vị trí điểm một bàn rượu và thức ăn, vừa ăn nhìn một bên ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, thể nộ cùng kiếp trước rõ ràng bất đồng rằng rớp. Dựa theo sách sử bên trên ghi chép, thần châu đại địa bên trên nhân loại lịch sử phát triển có ít nhất vượt qua trăm vạn năm lịch sử. Thế nhưng trải qua trăm vạn năm phát triển, nhân loại xã hội văn minh như trước là như vậy phong kiến hệ thống cũng không có hướng về càng sâu một cấp bậc phương hướng phát triển. Đồng thời cũng chưa từng xuất hiện công nghiệp văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật. Trần Tiêu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man. Quả nhiên thiên địa vạn vật đều là cân đối người của thế giới này loại có mạnh mẽ cá nhân võ lực, liền hạn chế hắn sự phát triển của hắn phương hướng. Trần Tiêu cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Bất quá rượu này đủ mùi vị, như kiếp trước bia uống ngon. Trần Tiêu không nhịn được, lại cho chính mình hết một chén. Thiên Tinh Thương hội dùng để chiêu đãi những võ giả này rượu và thức ăn, đều là thượng hạng rượu và thức ăn, rượu, tự nhiên cũng là cực phẩm rượu ngon. A Lục công tử, ngài đã tới, không biết Lục công tử có thể có gì phân phó. Đúng lúc này, một cái thanh âm cung kính vang lên. Tìm cho ta một cái sát cửa sổ vị trí, an bài một chút rượu và thức ăn. Cái khác có chút chất phát gầm thanh truyền đến, nhưng là một cái nhìn như 23, 24 tuổi, một thân trưởng sang màu trắng người trẻ tuổi, bất quá vẻ mặt của hắn nhưng là có chút khô khăn. Sát cửa sổ châu ngồi. Thiên Tinh tiểu nhị trong khách sạn có chút hơi khó, lầu hai đại sảnh vốn cũng không lớn, hơn nữa đã ngồi đầy người, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nạp nguyên cảnh võ giả. Cái này thiếu hiệp, ngài có thể hay không nhường chỗ ngồi? Cái kia tiểu nhị thấy Trần Tiêu thời điểm, con mắt hơi sáng ngời, bước nhanh tới. Nhường chỗ ngồi. Đang nhìn trên đường cảnh sắc, hơi xuất thần Trần Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhiều hứng thú nhìn cái này tiểu nhị. Vị này chính là tinh thần hại các lục tầm dương lục công tử. Cuối cùng nơi này đều là thiên tinh thương hội mời tới võ giả. Tuy nói Trần Tiêu là ngồi ở chỗ này số lượng không nhiều chút cơ cảnh võ giả, thế nhưng cái này Tiểu Nhị cũng không dám đem hắn đắc tội chết rồi. Lục Tầm Dương, Trần Tiêu suy nghĩ một chút, cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Bất quá tinh thần hại các nhưng là nhưng là kiến vũ quốc bây giờ thứ nhất thánh địa. Tại sao phải nhường, khiến hắn qua đây ghép lại cái bàn không được sao? Suy nghĩ bảo thủ. Trần Tiêu hiện tại tâm tình đúng lúc cũng không muốn đi cùng ai cuốn quy. Cuối cùng võ giả nơi này đều là hai ngày sau một khối tiến vào mãng hoang sa mạc. Hung chi, vì một cái bàn ăn cơm, cùng người tức giận, chuyện như vậy Trần Tiêu còn làm không được. Lục Tẩm Dương hơi giật mình, hắn mặc dù là một người kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là không người hiểu chuyện, lập tức cũng không có nói thêm cái gì, đặt mông ngồi ở Trần Tiêu bên cạnh. Lại đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ừ, đạo này cá sốt chua ngọt không tệ, lại tiếp một phần. Ngay sau đó, Trần Tiêu đối với cái kia tiểu nhị gọi một tiếng. Cái kia tiểu nhị có chút không giải thích được, theo lý thuyết những thánh địa này thiên tài đều là cao cao tại thượng. Làm sao có thể sẽ cùng một cái trúc cơ cảnh võ giả ngồi cùng bàn ăn cơm đây? Hắn nào biết đâu rằng, những thánh địa này đệ tử thiên tài, cũng không phải là những thứ kia thế gia, hoặc con em hoàng thất, đem thân phận nhìn nặng như vậy, bọn họ dĩ nhiên có ngạo khí, nhưng cực ít lên mặt nặng người. Thánh địa cuối cùng là thánh địa, chân chính thánh địa đệ tử thiên tài, đều cũng có phong cách quý phái. Lục Tầm Dương nhìn thú vị, nói: "Vị tiểu huynh đệ này, tại Hạ Tinh Thần Hải các lục Tầm Dương, còn chưa tỉnh giáo." Kiếm Tông Trần Tiêu. Trần Tiêu cầm lấy trước mặt rượu, uống một hơi cạn sạch, xoay một chút miệng, sau đó nói: Kiếm tông đệ tử. Lục Tầm Dương hơi giật mình, "Ta xem Trần sư đệ tu vi của ngươi, còn chưa tới nạp nguyên cảnh a. Lần này hộ tống nhiệm vụ, Thiên Tinh Thương hội, nhưng là trả giá xa xỉ đại giới, kiếm tông tại sao sẽ phái sư đệ ngươi tới?" Lục Tầm Dương hiển nhiên là một cái thẳng tính, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không hề che giấu. "Ách." Trần Thiêu cũng là hơi ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một bình thường 4 sao nhiệm vụ, nhưng nhìn Lục Tầm Dương vẻ mặt, dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên Tinh Thương hội, vì mời được Thánh Địa đệ tử, nhưng là từng Thánh Địa đưa lên một cây ngàn năm tử ngọc san hô, đây chính là giá trị liên thành bảo vật đủ để dẫn tới thánh địa coi trọng vì vậy tinh thần hải cát mới đưa ta phái qua đây lục tầm dương mặt lộ nghi hoặc nghìn năm tử ngọc săn hô tứ phẩm linh dược cái này thiên tinh thương hội thật là có tiền trần tiêu hơi cảm thán một tiếng vậy bọn họ muốn hộ tống đồ vật càng là không đơn giản cái này ngược lại không được biết rồi lục tầm dương lắc đầu cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch ba thánh địa lớn vốn là như thể chân tay cùng chống đỡ lấy kiến vũ quốc võ giả thế giới Ba thánh địa lớn mặc dù trong ngày thường cũng không có thiếu mâu thuẫn cùng mâu thuẫn, nhưng đều bị hạn chế tại nhất định phạm vi. Trần Tiêu một cái kiếm tông trúc cơ đệ tử qua đây, tinh thần hải các lục tầm dương cũng không đối với hắn làm ra cái gì khinh thường thái độ đến. Nói cách khác, cái này lục tầm dương chính là một cái mê võ nghệ loại hình người. Bất quá chân võ thánh địa bên kia nên được đến cái gì tin tức xác thật, bọn họ rõ ràng đem Tạ cắt Vi phái ra. Lục tầm Dương tiếp tục nói: Tạ cắt Vi, Trần Tiêu như trước nghi hoặc. Tạ Cát Vi, Tiểu Thiên Long bảng bên trên xếp hạng 63 cao hơn ta dòm dã thất vị, là trọng yếu hơn là. Hắn năm nay mới 17 tuổi. Lục Tâm Dương xoạch một chút miệng, phần này thiên phú, tiếp qua mấy năm, tiểu thiên long bảng 10 vị trí đầu vị trí, nhất định có hắn một chỗ ngồi. Phần này thiên phú, đầy đủ cùng các ngươi kiếm tông nguyệt thanh chỉ tranh cao thấp một hồi. Trần Tiêu yên lặng gật đầu, hắn đối với chuyện của ngoại giới biết đến quá ít, tiểu thiên long bảng tồn tại, còn là gần đây mới biết, còn đối với bảng danh sách này bên trên người, càng là trống rỗng. Ồ, tới, bên kia cái kia chính là Tạ Cát Vĩ. Lục Tâm Dương trong lúc bất chợt hướng về một phương hướng nhìn lại, Trần Tiêu ngẩng đầu lên, đưa mắt quét về phía cái hướng kia liền thấy đến, một cái biếng nhác, tóc lộn xộn thiếu niên, ngáp theo từ trên lầu đi xuống, trên gương mặt của hắn còn mang theo một cái màu đỏ, dấu môi son. "Ai? Lục đại ca, ngươi cũng tại, đúng lúc đói bụng rồi." Tạ Cất Vĩ thấy Lục Tầm Dương, nhãn tình sáng lên, mang theo đi chậm chậm liền đi tới. Chương 90: Thế gia đệ tử. Người trước mắt này, chính là lần này kiến Vũ Quốc các thánh địa lớn thế gia phái tới mạnh nhất một người, Tạ Cất Vĩ. Nhìn Tạ Cất Vĩ không chút khách khí ngồi ở bên cạnh mình, từng ngụm từng ngụm nhai trên bản mỹ thực, Trần Tiêu cũng không nhịn được nở một nụ cười. Người này ngược lại tính cách chân thật. Tôi, vị tiểu huynh đệ này, tạ Cát Vĩ một người, đem trên bàn mì thực quét hơn phân nửa thời điểm, mới nhớ tới Trần Tiêu tồn tại, liền tùy tiện dùng ống tay áo lau mép một cái, là ta chân võ thánh địa tạ Cát Vĩ, còn không thỉnh giáo. Kiếm Tông, Trần Tiêu. Trần Tiêu vô cùng rất khoát đáp. Ha ha ha ha, dĩ nhiên Kiếm Tông, tốt. Tạ Cát Vĩ mặt mày hớn hở nói, ngươi xem một chút, chúng ta cái này là có nhiều duyên, ba thánh địa lớn đệ tử đều ngồi ở đây một cái bàn bên cạnh, tôi. Ta nói lục đại ca, ngươi cũng đừng cứng một tấm quan tài mặt, uống, rượu, uống, rượu. Tiểu nhị, ngày hôm qua uống cái kia ủ lâu năm túy mỹ nhân lại cho ta trên 20 vỏ. Tạ Cát Vĩ xoay người lại, hướng về bên kia gọi một tiếng nói. Tạ công tử, ngài chờ, túy mỹ nhân lập tức tới ngay. Cái kia chạy phòng khách Tiểu nhị trong lòng run lên, bất quá liên tưởng đến trước mắt ba người này thân phận, cũng không dám thất lễ, vội vàng chạy đến phía sau đi lấy túy mỹ nhân. Túy mỹ nhân tại Kiến Vũ quốc đều là nổi danh tên rượu, không cần nói một vỏ, một bầu túy mỹ nhân giá trị cũng đều là muốn lấy linh thạch mà tính, người thường nhưng là uống không nổi. 20 vỏ túy mỹ nhân giá trị đã là mấy nghìn khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, tại thánh địa những thiên tài này đệ tử trong mắt, linh thạch ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một con số mà thôi, nếu như Trần Tiêu đột phá trở thành nạp nguyên cảnh võ giả, thế đó hắn trên người linh thạch lập tức quần quần không rước. Ngày hôm qua Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người tới Thiên Tinh Thương hội, coi như tiểu thiên long bảng trên thiên tài, Thiên Tinh Thương hội lại há sẽ chậm trễ, đêm đó liền bày ra tiếp phong yến, lấy túy mỹ nhân chiêu đãi cái này hai đại nhân vật thiên tài. Lục Tầm Dương là một cái mê võ nghệ, đối với ăn uống cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, uống rồi cũng là uống rồi. Thế nhưng Tạ Cắt Vĩ bất đồng Đây chính là nhanh nhẹn một cái kẻ dở hơi, rất biết hưởng thụ một người, ngày hôm qua uống một trận túy mỹ nhân, cảm thấy mùi vị không tệ, lập tức liền còn cứ gọi là 20 vò. Túy mỹ nhân. Trần Tiêu trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, tuy nói hắn cũng không phải một cái liền rượu như mọi người, nhưng cũng là ưa thích thưởng thức một chút rượu ngon. Kiếp trước làm kiêm trước thời điểm, thỉnh thoảng có cơ hội, cũng sẽ đi kiếm chút ít uống rượu uống. Trần Tiêu tu vi bất quá trúc cơ tầng 9, bị kiếm tông phái qua đây, khiến thiên tinh thương hội người cho rằng kiếm tông bất quá là tại lừa gạt bọn họ, nơi nào sẽ cho Trần Tiêu sắc mặt tốt nhìn không nói là đón gió trời trần, coi như là một cái cao tầng, Trần Tiêu đều không có thấy. Bất quá Trần Tiêu cũng không có coi ra gì, tất cả nghe từ đối phương an bài là được. Tạ Cát Vĩ cùng Lục Tầm Dương như thế, cũng không hề để ý Trần Tiêu tu vi thế nào, tại bọn họ những thánh địa này đệ tử trong mắt, thánh địa cao hơn tất cả, cho dù là thánh địa bên trong đi ra một cái chút cơ cảnh đệ tử, thân phận cũng phải như địa phương khác nạp nguyên cảnh đệ tử cao quý. Lục Tầm Dương cùng Tạ Cát Vĩ, chịu cùng Trần Tiêu không cố kỵ gì cùng chỗ ngồi mà ngồi, nguyên nhân chủ yếu, còn là bởi vì Trần Tiêu là kiếm tông đệ tử. Thương quá. Trần Tiêu đưa qua một vỏ túi mỹ nhân, rót cho mình một chén, liền cảm thấy mùi rượu sông vào mũi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông đều một trận dễ chịu, thậm chí trên người của hắn chân khí cũng bắt đầu dục dịch. Ngay sau đó, Trần Tiêu uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt sắc mặt một mảnh hồng hồng. Rượu ngon. Trần Tiêu không nhịn được khẽ quát một tiếng. Cùng cái này túi mỹ nhân so với, vừa mới hắn uống rượu quả thực tựa như nước dơ như thế, lại để cho Trần Tiêu đi uống, vô luận như thế nào cũng không có chút hứng thú nào. Ha ha, tự nhiên là rượu ngon. Tạ Cát Vĩ thấy Trần Tiêu dáng dấp, cũng là thoải mái cười to. Ngay tại chỗ cầm lấy một cái vỏ rượu, sùng sùng sùng sùng uống. Lục Tâm Dương thật không có tạ Cắt Vĩ như vậy không để ý hình tượng, mà là cùng Trần Tiêu như thế, đem trong vỏ rượu rượu rót vào trong ly, lại uống một hơi cạn sạch. "Đúng rồi Trần sư đệ, ngươi tại Kiếm Tông thủ không ít người đi." Tạ Cắt Vĩ đem một vỏ chết túy mỹ nhân hết thể uống sạch sau đó, xoay một chút miệng, mới mở miệng hỏi, lúc này Tạ Cắt Vĩ sắc mặt đều là hơi có chút biến thành hồng. Một bên tiểu nhị thấy Tạ Cắt Vĩ một người uống sạch một vỏ chết túy mỹ nhân, mặt đều tái rồi. Bất quá ngại vì Tạ Cắt Vĩ thân phận, hắn cũng không dám nói thêm cái gì chẳng qua là trong lòng bên trong tính toán cái này một khoản chi tiêu, Hả? Trần Tiêu hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu, đúng có không ít, bất quá đều chết sạch. Trần Tiêu ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, khó trách, Lục Tầm Dương trên mặt toát ra một chút hiểu rõ vẻ mặt, ôi, ta đã nói rồi, Tạ Cát Vi hơi lắc đầu, mang hoang xa mà hung hiểm dị thường, lần này đi quần Hoàng Sa đường xá càng là vô cùng nguy hiểm, nạp nguyên cảnh trở xuống võ giả cũng không có nhất định bảo mệnh nắm chắc. Tạ Cát Vi dùng tầm chỉ chỉ xung quanh, những người đó qua đây cũng bất quá là phá hủy thôi. Lục Tâm Dương cũng gật đầu, rất tán thành. Ở trong mắt bọn hắn, Trần Tiêu tuổi tác bất quá 14, 15 tuổi, nhưng cũng đã là tầng chín cảnh giới võ giả. Phần này thiên phú đặt ở thánh địa cũng là dị thường xuất sắc. Nếu hiện tại Trần Tiêu bị phái đến nơi này, thế đó chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kiếm tông ở trong có người tính toán Trần Tiêu, mới đưa hắn phái qua đây. Khó trách kiếm tông sa sút, theo thứ nhất thánh địa trở thành thứ ba thánh địa. Lục Tâm Dương cũng buồn bực buồn bực nói, Trần Tiêu hiểu rõ, chẳng qua là cười cười, cũng không làm nhiều giải thích. Bất quá Trần lão đệ ngươi cứ yên tâm, ngươi rất không tệ rất đúng khẩu vị của ta, đến mãng hoang sa mạc, ta nói gì cũng sẽ đảm bảo ngươi một cái mạng." Tạ Cát Vĩ vô Trần tiêu vai, say Vân hơn, hơn nói, "Thương quá. Đây là cái gì rượu hương khí?" Đi thông lầu ba nơi cửa thang lầu, mấy cái thanh niên bỗng nhiên dừng chân lại, hướng về Trần Tiêu cái kia một bàn nhìn lại. "Hả? Người kia, thật nhìn con mắt." Trong lúc bất chợt, tại mấy người này ở trong cầm đầu người thanh niên kia, nhìn về phía Trần Tiêu, hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lôi thiếu gia, làm sao vậy? Cái khác mấy người kia thanh niên đều bị mùi rượu hấp dẫn, nhưng thấy đến trần lôi vẫy mặt đều ngẩn người ta nhớ ra rồi hắn không phải ta tam thúc cái kia con trai trần tiêu sao mất tích đã hơn một năm thế nào chạy đến nơi đây hơi suy tư một hồi trần lôi bừng tỉnh đại ngộ trần tiêu ly khai trần gia đã đã hơn một năm mặc dù cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất nhưng dáng dấp nhưng là cũng không có thay đổi hơn nữa trần tiêu tại trần gia mặc dù thuộc về nhỏ trong suốt như thế nhân vật nhưng cũng không phải là ai cũng không nhận ra hắn phàm là đều có ngoại lệ nói thí dụ như hắn cái này đường ca trần lôi trần lôi cùng trần tiêu nhị bá con trai Hai người cùng thuộc về một mạch, Trần Tiêu phụ mẫu sau khi qua đời, nhị bá một nhà coi như là Trần Tiêu tương đối thân cận thân nhân, dĩ nhiên, chẳng qua là huyết thống trên thân cận, quan hệ giữa hai người nhưng cũng không khá lắm. Lấy đã từng Trần Tiêu cái kia hũ nút vậy tính tình, ngoại nhân muốn cùng hắn thân cận, cũng thân cận không nổi lên, huống chi hắn cái kia cái nhị thúc, tại Trần Tiêu phụ thân lúc còn sống thời gian, hai nhà quan hệ sẽ không tốt. Cái này Trần Lôi, tại Trần gia cũng là cực kỳ xuất sắc, gia chủ cháu ruột, mặc dù chưa vào tiềm long bảng, nhưng cũng là kiến vũ quốc nội danh thanh niên người tài trí nội bật. Đi Đi qua nhìn một chút. Cái này thiên Tinh Thương Hội cũng thật là quá đáng, có như vậy rượu ngon, rõ ràng không lấy ra chiêu đãi chúng ta. Trần Lôi hai bên trái phải, mấy cái thanh niên có chút bất mãn la hét. Trần Lôi sắc mặt cũng là có chút tái nhận, trần tiêu tại trong mắt của hắn, bất quá là một cái không đúng tí nào phế vật mà thôi. Những thứ này thanh niên, chính là lần này đi tới nơi này, phụ thuộc bảy đại thế gia đệ tử thiên tài. Bây giờ là bữa trưa thời gian, Thiên Tinh khách sạn lầu 1, lầu 2 là đại sảnh, ghế lót nhưng là tại lầu 3. Những thứ này cái thế gia thanh niên Chính là theo lầu ba trong bao sương cơm nước song xuống. Nguyên bản còn nhiệt nhiệt nháo nháo đại sảnh, nghe được mấy cái này thanh niên ồ nào âm thanh, trong nháy mắt an tính lại. Trần Tiêu, ngươi cái này cái nhát như chuột phế vật, biến mất một năm, thế nào chạy đến nơi đây? Trần Lôi dẫn người, đại đại liệt liệt đi tới Trần Tiêu đám người trước mặt, Trần Lôi nhìn Trần Tiêu, mang trên mặt một chút nghiền ngẫm dáng tươi cười. Chương 91, say thước. Trần Lôi thấy Trần Tiêu, cũng là hết sức vô cùng kinh ngạc. Thanh phù phong thiên tinh nhà trọ, đã không mở cửa bán, chuyên môn dùng để chiêu đãi những thứ này được mời qua đây võ giả. Lại không nghĩ rằng lại đang nơi này nhìn đến đã mất tích hơn một năm Trần Tiêu rất hiển nhiên, Trần Tiêu cũng là chịu đến Thiên Tinh Thương Hội mời mới có thể tới chỗ này. Phải biết rằng, có thể bị Thiên Tinh nhà trọ vật khổng lồ như vậy có trọng, cho dù là một chút chút cơ cảnh võ giả cũng đều là có thể ở thế tục giới bên trong uy chấn một phương cường giả. Trần Tiêu tại Trần Gia thời điểm chẳng qua là một cái nhát như chuột phí vật, người như vậy rõ ràng cũng có thể ngồi ở chỗ này. Hơn nữa, thu vi của hắn thế nào đến chút cơ cảnh tầm chín, Trần Lôi lại nhìn một chút tạ cát vĩ cùng lục tầm dương hơi bĩu môi. Tuy nói hai người này cũng là nạp nguyên cảnh tu vi, nhưng cùng Trần Tiêu như vậy mà hàng ngồi chung một chỗ, hiển nhiên cũng không phải cái gì nhân vật không tầm thường. Tạ Cát Vĩ cùng Lục tầm Dương hai người nổi tiếng bên ngoài, nhưng chân chính có thể nhận ra bọn họ nhưng không có bao nhiêu người. Cuối cùng thánh địa đệ tử thiên tài, mặc dù cực kỳ nổi danh, được những võ giả khác tán dương, nhưng là thực sự được gặp bọn họ lại không mấy cái, thiên tài như vậy đệ tử, gần như đều là du du trong nhà, chuyên tâm tu luyện, chẳng qua là thỉnh thoảng làm ra vài món đại sự kinh thiên động địa, khiến người khác biết tên của bọn họ mà thôi. Cuối cùng kiến vũ quốc quá lớn, Cho nên Trần Lôi cũng chỉ đem hai cái này trở thành bình thường nạp nguyên cảnh võ giả thôi. Hả? Trần Tiêu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trần Lôi, trong thần sắc hơi có chút mê man. Thế nào, đã quên ta là ai? Trần Lôi cười ha ha một tiếng, "Trần Tiêu, ngay cả ngươi nhị ca cũng không nhận ra. Nhị ca? Ngươi là Trần Lôi." Trần Tiêu rốt cục tại đã từng Trần Tiêu trí nhớ trong góc phòng, tìm được về trí nhớ của người này. "Trần Lôi, Trần gia niên màu xanh một đời cực kỳ xuất sắc một người, năm nay 23 tuổi, Trần Tiêu ly khai Trần gia thời điểm, Trần Lôi bất quá là tầng 9 hậu kỳ tu vi." lại không nghĩ rằng, hiện tại hắn đã là nạp nguyên cảnh cường giả. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Trần Tiêu mà nói, Trần Lôi không nhịn được cất tiếng cười to, chung quanh một chút cái võ giả, dồn dập đứng dậy né tránh. Những thứ này cái thế gia đệ tử, mỗi cái ngang ngược, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, mấy ngày nay không làm thiếu ra chuyện khác người gì. Trần Lôi, nghiêm nhiên là những thế gia đệ tử này ở mục. Trần gia, bây giờ là kiến vũ quốc đệ nhất thế gia, bao trùm cái khác 6 đại thế gia bên trên, mà Trần Lôi đến nơi này, cũng thuận lý thành chương trở thành những người này ở mục. Dĩ nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu Trần Lôi thực lực, là ở trận thế gia trong hàng đệ tử mạnh nhất một cái. Bên kia, ta các ví cùng Lục Tầm Dương trên mặt của hai người đều lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Lôi thiếu gia, hỏi bọn họ một chút uống là rượu gì, thế nào thơm như vậy. Trần Lôi bên cạnh, mặt khác một cái thế gia đệ tử không nhịn được mở miệng nói. "Đúng. Trần Lôi cũng tỉnh ngộ lại, cái kia túy mỹ nhân chẳng những mùi rượu sông vào mũi, hơn nữa trong đó linh khí bức người, bọn họ những thứ này nạp nguyên cảnh cường giả, vừa ngửi, trong cơ thể chân nguyên đều không chịu được dục dịch. Hừ, các ngươi thiên tinh thương hội người làm chuyện tốt. Có bực này rượu ngon." Không lấy ra chiêu đại chúng ta, nhưng cho cái này ba tên phế vật, các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngay sau đó, chân lôi liền hướng về một hướng khác quát lên. Cái này, Thiên Tinh nhà trọ tiểu nhị có chút há hốc mồm. Trừ phi là phía trên đã giao xuống, Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người mọi yêu cầu đều tận lực thỏa mãn, hắn lại sao dám đi lấy cái kia tú mỹ nhân, hơn nữa một bắt là được 20 vỏ. Tú mỹ nhân nhưng là đặt ở Thiên Tinh nhà trọ kho phòng chỗ sâu nhất, hắn còn chưa có tư cách đi lấy, thế nhưng Tạ Cắt vị lên tiếng, Thiên Tinh thương hội người cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí nhanh chóng phái người đưa tới. Đừng. ngay sau đó liền có một cái thế gia đệ tử xuất thủ, một cái tát đem cái kia tiểu nhị vỗ bay ra ngoài, trong miệng quát lên, đuôi mủ đồ vật, lẽ nào ngươi không biết chúng ta là ai sao? Cầm cẩn thận diệu đi chiêu đái mấy cái phế vật, nhưng không cho chúng ta đưa đi. Trần Tiêu hơi lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Thế gia cùng thánh địa rõ ràng bất đồng. Thánh địa rời xa huyên áo, thánh địa đệ tử càng là gần như ngăn cách, mặc dù cũng có một chút công danh lợi lộc truy đuổi, nhưng càng nhiều hơn nhưng là tu tập võ đạo, truy cầu võ đạo cực hạn đối với tất cả ngoại vật nhưng cũng không là cái kia sao lưu ý, giống như cùng Lục Tầm Dương cùng Tạ Cắt Vĩ hai người như thế, mặc dù trên người có thế đó một cấu ngạo khí, nhưng không có cái loại này cao cao tại thượng, lên mặt nạt người thái độ. Tạ Cắt vi muốn uống túy mỹ nhân, chẳng qua là cảm thấy rượu kia uống ngon mà thôi. Nhưng thế gia bất đồng, thế gia tọa lạc ở tại trong cuộc sống, nhưng lại áp đảo người thường bên trên, tự nhiên dưỡng thành một loại cao cao tại thượng phong thái, mà bọn họ cảm giác về sự ưu việt, càng là tại thánh địa bên trên. Ở trong mắt bọn họ, đồ tốt đã không chỉ đơn thuần là một món đồ, mà là thân phận, địa vị tượng trưng. Phế vật Tạ Cát Vĩ trên mặt vẻ mặt dị thường đặc sắc, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người kêu thành là phế vật, bất quá hắn cũng không có nổi giận, trên mặt như trước cười hết mắt, một vừa uống rượu, ăn đồ ăn, nhìn một bên trước mắt những thế gia này đệ tử, Còn như lục tầm dương, coi như một cái hũ như vậy, một cái tiếp theo một cái uống rượu. Trần Tiêu nhưng là vô cùng không nói gì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Thình thịch, ngay vào lúc này, Trần Tiêu bản của bọn họ chợt được ném đi, nhưng là một cái thế gia đệ tử nhìn thấy ba người này một bộ lạnh nhạt vẻ mặt, không nhịn được xuất thủ. Cái kia có giá trị không nhỏ tú mỹ nhân cũng bị lần này đổ không ít ba tên phế vật còn dám cười người này chứng thực lần này văn gia sai phái tới thiên tài văn tử phòng chỉ vào tạ cát vĩ mũi lớn tiếng quát mắng tạ sư minh ngươi cảm thấy bảy đại thế gia phái những món hàng này qua đây có thể có mấy người sống trở về chân tiêu thoáng chợt hiện ở một bên tiện tay đem mấy vỏ không có bị đánh nát túy mỹ nhân hết thảy thu vào cẩm tú nang bên trong không nên xem thường bọn họ mặc dù những thế gia này đệ tử thái độ làm người không ra làm sao nhưng thực lực còn là rất mạnh tạ cát vĩ hơi lắc đầu bất quá hãy dạy tiểu gia ta tử hứng Đùng. Hoàng hốt ở giữa, cái kia Văn Tử Phong chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, gò má trái trên trận truyền đến một nguồn sức mạnh, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền bay ra ngoài. Thế đó tiểu gia ta cũng phải làm ra chút biểu thị mới đúng. Tạ Cắt Vĩ ngáp một cái, say khướt nói: "Cái gì?" Bên này, Trần Lôi đám người nhìn thấy Tạ Cắt Vĩ một cái tát đem Văn Tử Phong vỗ bay ra ngoài, lập tức liền đổi sắc mặt. Vị bằng hữu này, ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Trần Lôi thấy thế, sắc mặt trầm nhìn về phía Tạ Cắt Vĩ. Quá đáng. Tạ Cắt Vĩ vốn là say rượu chưa tỉnh, Hiện tại lại uống say say rượu say rượu, hắn không ngừng phe phẩy đầu của mình, ha ha cười nói, không sai, tiểu gia ta chính là quá phận, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vụ. Sau một khắc, ta cắt vĩ một bước tiến lên, đi tới Trần Lôi trước mặt, một cái tát hướng về trên mặt của hắn rút đi. Thật nhanh. Trần Lôi cả kinh, nhưng hắn cũng không phải trái hồng mềm, mặc dù không trên tiểu thiên long bảng, nhưng cũng là không bình thường cao thủ thanh niên, lập tức làm ra phản ứng, một tay đi chặn tạ cắt vĩ một cái tát, mà tay kia thì hướng về mặt của đối phương cửa đập tới. Đùng. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên. Trần Lôi thân thể cũng bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào cái kia đang giấy giụa muốn đứng lên văn tử phong trên người. Tiểu Thiên Long bảng thực lực, Trần Lôi trong miệng phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Mấy người còn lại quá sợ hãi. Ha ha, nếu tới, liền đều trở đi. Tạ Cắt vĩ triệt để tung ra lên Diệu Điên, hắn thân thể giống như quỷ mị, tại còn sót lại mấy người ở giữa đi khắp, chỉ nghe trong không khí không ngừng bộc phát ra bàn tay cùng khuôn mặt va chạm lúc phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái kia mấy cái thế gia đệ tử, coi như xếp la hắn vậy, một cái tiếp theo một cái ở mới bắt đầu trên thân thể người nọ. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Tạ Cắt Vĩ còn cảm thấy bất quá thích, lập tức liền đem chúng quanh bàn ghế cầm lên, hết thện đện ở cái kia mấy cái thế gia đệ tử trên người. Mẹ trứng, từ nhỏ đến lớn, không ai dám nói là ta phế vật, mấy người các ngươi heo như con chó đồ vật, cũng dám nói tiểu gia ta là phế vật. Lúc này, lầu 2 này đại sảnh, đã là một mảnh hỗn độn. Tạ Cắt Vĩ triệt để tức giận. Thánh địa đệ tử, mặc dù hàm dưỡng không tệ, nhưng là không có nghĩa là sẽ không tức giận, hơn nữa bọn họ nổi cơn giận, so với kia chút thế gia đệ tử tức giận, kinh khủng hơn. Chương 92, Thả Nguyên Mã Tạ Thành phù phong hướng tây, là một tòa lớn vô cùng thảo nguyên, xuyên qua đại thảo nguyên mới là mãng hoang sa mạc. Đám mắt, hai ngày qua, một cái đoàn xe thật dài, mang theo thật sâu vết vết, chậm rãi hướng tây mà đi. Cái này đoàn xe, chính là từ hơn 200 chiếc to lớn xe ngựa tạo thành, những thứ này xe ngựa, như Trần Tiêu Kiếp trước lớn xe vận tải càng lớn hơn không ít, mỗi một chiếc xe ngựa lớn, đều lấy ba thất lực lớn vô cùng cự thú mã kéo động. Mà tại những thứ này trên xe ngựa, đều chứa không dưới 5 vạn cân lương thực. Hơn 200 chiếc xe lớn, đó chính là ngàn vạn cân lương thực. Dần dần, hai bên cảnh sắc biến hóa, Trước đó còn có thể nhìn thấy một ít cây mục, trong mấy mắt liền bị một chút thấp bé cỏ nuôi súc vật thay thế được. Thương đội đã tiến vào đại thảo nguyên. To lớn thảo nguyên, vô biên vô hạn, thiên điệu giao nhau chỗ, đều là một mảnh màu xanh lục. Gió phất qua, cỏ sóng bắt nạn, coi như một mảnh đại dương màu xanh lục. Trần Thiêu Kiếp trước kiếp này, nơi nào thấy qua cảnh sát như vậy, Tân Triều dâng chào dưới, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, dưới chướng con ngựa trắng cũng phát ra một tiếng hí lên, tung ra để chạy như điên. Ôi, cũng không biết những thứ này bữa buổi cỏ dại có gì đáng xem. Trong xe ngựa ta cắt vĩ nhảm chán đánh một cái ha ha thôi đi cầm lấy một cái bầu rượu hướng về trong miệng ực một hớp rượu xoay miệng lẩm bẩm đồng thời ánh mắt của hắn theo xe ngựa cửa sổ nhìn về phía ngoài xe cái kia thúc ngựa chạy như điên trần tiêu tràn đầy phiên muộn sớm biết rằng lần này hộ tống nhiệm vụ như vậy buồn chán ta liền không tới cùng hắn cùng xe lục tầm dương nhưng là nhắm mắt quanh chân đã nhập định một chiếc xe ngựa khác bên trên trần lôi đám người dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía ngoài xe trần tiêu hắn không thể đem hắn nuốt vào đáng chết cái này trần tiêu thế nào tiểu thành kiếm tông đệ tử hơn nữa còn được phái đến nơi này ủy thác trọng trách. Trần Lôi bóp chặt lấy một một ly rượu, giọng căm hờn nói: "Lúc này, bên trái hắn trên gương mặt vẫn tồn tại một cái màu đỏ tím trưởng lớn, chính là ngày đó Tạ Cắt Vĩ lưu lại. Ngày đó, cái này bảy đại thế gia đệ tử thiên tài bị Tạ Cắt Vĩ một người là út, vốn định phát tác ra, nhưng Thiên Tinh Thương hội cao tầng đúng lúc chạy tới. Khi biết Tạ Cắt Vĩ thân phận sau đó, mấy cái này thế gia chết, liền hành quân lặng lẽ. Tạ Cắt Vĩ, vô luận là thân phận còn là thực lực, đều không phải là những người này có thể trêu chọc, mỗi người bọn họ trong gia tộc Tiểu Thiên Long bảng bên trên thiên tài, có lẽ có thể cùng hắn ho hét." Nhưng là bọn hắn những người này, bị đánh, cũng là chẳng đánh. Trần Lôi đám người mặc dù không dám sẽ tìm tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương hai người phiền phức, nhưng bọn hắn đều đưa tất cả những thứ này quy kết đến Trần Tiêu trên đầu, Trần Lôi đối với Trần Tiêu càng ghét, càng hơn từ trước. Lôi Thiếu ra yên tâm, cái kia Trần Tiêu bất quá là trúc cơ tầng 9 tu vi, nhiệm vụ lần này bên trong cũng bất quá là pháo hôi như thế tồn tại, chúng ta nhưng có là phương pháp chỉnh chết hắn. Cái kia tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương hai người, cũng không thấy có thể bảo vệ hắn một đường. Văn Tử Phong trên mặt, vẻ đoán độc như Trần Lôi càng hơn. Hơn nữa, nói không chừng chúng ta có thể tìm được cơ hội trong bóng tối đem tạ cắt vĩ cùng lục tầm dương cũng biết chết nếu như có cơ hội chúng ta nhất định không thể bỏ qua chân lôi gật đầu những thánh địa này cũng là càng ngày càng quá đáng không đem chúng ta những thế gia này để vào trong mắt trước đó vài ngày ta đường đệ trần lâm tại kiếm tông bị người phế bỏ toàn bộ cánh tay phải gần như trở thành phế nhân mà văn gia văn yến nhi dứt khoát bị người một kiếm đeo đầu Trần tiêu phải chết cái tiêu tạ cắt vĩ cùng lục tầm dương hai người cũng mơ tưởng toàn thân trở ra cái khác thế gia đệ tử dồn dập đáp lời Nếu như tạ cắt vĩ cùng lục tầm dương xảy ra vấn đề gì, tinh thần hải các cùng chân võ thánh địa muốn trách sai lầm, cũng chỉ có thể trách đến thiên tinh thương hội trên đầu. Cùng những thứ này cái thế gia đệ tử không quan hệ. Còn như trần tiêu chết rồi, kiếm tông phản ứng, thì căn bản cũng không tại cân nhắc của bọn họ trong phạm vi. Nếu là thật lưu ý cái này trần tiêu sự sống còn, sẽ còn phải hắn đi mãng hoang sa mạc. Ta nghe nói, phế bỏ trần lâm cùng giết chết văn yến nhi cái kia kiếm tông đệ tử, danh tử cũng gọi là trần tiêu. Có phải hay không là? Văn tử phong long mày hơi nhăn lại. Trần tiêu giết chết văn yến nhi, phế bỏ trần lâm. Tại bảy đại thế gia bên trong sinh ra không nhỏ chấn động, chẳng qua là thánh địa kiếm tông quá mức cường thế, những thế gia này còn không có lá gan đó giết tới thánh địa đi hỏi sai lầm. Thế nhưng tại cái này sau đó, nguyên bản còn cùng nhau tầm đó tồn tại một chút mâu thuẫn bảy đại thế gia, dần dần có khuynh hướng liên hiệp, cùng đối kháng ba thánh địa lớn. Lần này bảy đại thế gia đệ tử tổng cộng cùng tiến lùi, chính là một cái ảnh thu nhỏ. Chỉ bằng hắn. Trần Lôi trên mặt toát ra một chút khinh thường, cái kia Trần Tiêu bất quá là một cái phế vật, coi như là trở thành tầng 9 võ giả, như trước là một cái phế vật. Trần Lâm là ai? Tại ta Trần Gia trúc cơ võ giả bên trong, đủ để đứng hàng ba vị trí đầu, một khi tiến vào Nạp Nguyên Cảnh, liền có cơ hội đứng hàng tiểu thiên long bảng. Trần Tiêu, Trần Lâm một cái tát liền đập chết hắn. Hừ, Trần Lôi nặng nghề hừ một tiếng, nếu không phải là ta Trần Gia một vị trưởng lão, cùng kiếm tông cái tiêu cái gì dư thiên tùng tình bạn cô chi, ta Trần Gia sẽ đem Trần Lâm đưa đi kiếm tông. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng tại kiếm tông bị phế mất. Trần Lôi tại Trần Gia địa vị vô cùng cao, cuối cùng tại 30 tuổi trước đó, có thể trở thành là Nạp Nguyên Cảnh võ giả, cũng đều cũng coi là tư chất tuyệt hảo thiên tài chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng trong gia tộc một sự tình hắn cũng là nhất thanh nhị sở Trần Tiêu tự nhiên không biết trên xe ngựa những thứ kia thế gia đệ tử tầm đó mưu tính bất quá cho dù biết cũng sẽ không để ở trong lòng cùng lắm thì đem bọn họ toàn bộ giết chết chính là bất chi bất giác thương đội ở trên đại thảo nguyên đã đi lại nửa tháng nửa tháng này giữa Trần Tiêu tu vi lần nữa củng cố đã đến tầng 9 trung kỳ đỉnh phong khoảng cách tầng 9 giai đoạn sau cũng chỉ có khoảng cách nửa bước mà nửa tháng này đến Trần Tiêu hứng thú trước sau không giảm đối với cái này trên đại thảo nguyên tất cả đều là hết sức hiếu kỳ lại là một buổi tối trên thảo nguyên bốn phía còn nuôi xúc vật bị săn bằng từng cái từng cái đóng lựa chạy từ từ dâng lên nơi này đã đến thảo nguyên nơi sâu xa thường xuyên có thảo nguyên mã tặc thường lui tới đón lấy xin mọi người thời khắc bảo trì cảnh giác lần này thương đội dẫn đầu người thiên tinh thương hội nhị tiểu thư khanh liên hàn mang theo dễ nghe em thay âm thanh mở miệng nhị tiểu thư cứ yên tâm có ta chờ ở cái này những thứ kia thảo nguyên mã tặc là tuyệt đối không dám đến gần trần lôi thế nào sẽ buông tha cái này đòi hảo mỹ nhân cơ hội lập tức liền đứng ra vô bộ ngực bảo đảm Còn lại một chút chịu đến mời võ giả, cũng đều thấp giọng cười rộ lên. Nơi này, chỉ ít tập trung 30 vị nạp nguyên cảnh võ giả, mấy trăm vị trúc cơ võ giả, trong đó tầng 7 trở lên võ giả, liền có gần tới 100 người. Thả tới chỗ nào, đây đều là một cố dị thường khủng bố thế lực, thảo nguyên mã tặc giám tới gần. Thiên Tinh Thương hội vì mời những võ giả này, nhưng là trả giá cái giá cực lớn. Bất quá tất cả mọi người biết, Thiên Tinh Thương hội lao sư động chúng như vậy, chỗ hộ tống nhất định không chỉ là cái kia ngàn vạn cân lương thực. Chú ý, có người đến. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, Trần Tiêu đứng dậy, Cảnh giác hướng về phương bắc nhìn tới, màn đêm dưới, màu đen cỏ nuôi xúc vật theo gió nhi động, hình bóng chắc chắn, nhìn qua ngược lại có vẻ có vài phần âm u. Có người đến. Trần Lôi hơi ngẩng ra, thân thức của hắn hướng về bốn phía quét một vòng, lập tức cười lạnh nói, "Trần Tiêu, ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gần, nhị tiểu thư vừa mới nhường mọi người cảnh giác, ngươi liền ở ngay đây vội vàng biểu hiện." Ùng ùng. Trần Lôi vừa dứt lời, một trận coi như sấm rền vậy tiếng vó ngựa vang lên, vừa mới còn tại cực kỳ địa phương xa xôi, trong mấy mắt, nhân tiện nói phụ cận. "Ha ha ha, thật là thiên thần chiếu cố." thật là nhiều lương thực. Một cái thu kịch đến cực điểm âm thanh vang lên, cướp đi nữ nhân và lương thực, nam nhân hết thể rất sạch. chương 93, một đám ngu ngốc. trên thảo nguyên, danh tiếng xấu thảo nguyên mã tặc rốt cục xuất hiện. có người đem thảo nguyên mã tặc so sánh trên thảo nguyên mây đen, đến vô ảnh, đi vô tung, tùy tụ tùy tản ra, không người nào biết bọn họ sẽ tại khi nào xuất hiện. thảo nguyên mã tặc, mãi mãi cũng là thảo nguyên khách thường, bao gồm thảo nguyên lòng người bên trong một cái ác ngộng. tuy nói cái này rộng rãi bao la thảo nguyên, kể cả càng phía tây sa mạc đều đã bị vẽ Nhập Kiến Vũ quốc bản đồ bên trong, thế nhưng Thảo Nguyên mã Tặc, nhưng xưa nay cũng không có bị trừ tận gốc qua. Thảo Nguyên mã Tặc, châm thì mấy trăm, lâu thì hơn vạn. Tại 10 năm trước, Kiến Vũ quốc ba đại thương hội một trong Kim Nguyên Thương hội, dưới trướng một cái cỡ lớn tương đội, vậy mà tại Thảo Nguyên cùng sa mạc tụ hợp chỗ, gặp phải một cái nhân số đạt đến 10 vạn to lớn Mã Tặc đoàn. Trận chiến ấy, Kim Nguyên Thương hội chỉ có một tu vi tại Nạp Nguyên cảnh bên trên thái thượng trưởng lão có thể còn sống, còn lại mấy và người, toàn bộ bị Mã Tặc phân thây, hàng hóa bị cướp. Trận chiến ấy sau đó, Kim Nguyên Thương hội nguyên khí đại thường. Theo đệ nhất thương hội rơi xuống là thứ ba thương hội. Mà tại cái này sau đó mấy năm bên trong, kiến vũ quốc không chỉ một lần xuất binh thảo nguyên, càn quét mã tặc. Mặc dù cũng tiêu diệt không ít mã tặc đoàn, nhưng chưa bao giờ chân chính đem mã tặc đoàn bị tiêu diệt. Lúc này gào giết rầm trời, trong bóng tối, không biết lao ra bao nhiêu mã tặc. Mã tặc giết người, cho tới bây giờ cũng không có lời vô ích gì, gần giống như bầy sói vậy, thấy thu săn sau đó, trực tiếp nhào tới căn xé. Đúng là mã tặc. Thương đội bên trong rất nhiều người, nhìn thấy mã tặc đánh tới, liền quá sợ hãi, vội vàng đem vật cầm trong tay thức ăn thả xuống dơ cao khởi binh khí nên liếu thượng thứ. bất quá những người này trên mặt nhưng không toát ra cái gì thần sắc sợ hãi. mã tặc mặc dù thế tới hung hăng nhưng lần này thương đội xính mời tới võ giả cũng không phải ngồi không. giết trần lôi trong mắt lóe lên một chút bạo ngược vừa mới còn đang dế cận trần tiêu phù cận không có ai trong nháy mắt mã tặc liền giết tới điều này làm cho hắn đường đường trần gia thiếu gia còn gì là mặt mũi ngay sau đó trần lôi rút ra phía sau bảo kiếm vọt thẳng tiến vào đoàn người cái khác thế gia đệ tử cũng đều không cam chịu rất lại phía sau cuối cùng lần này tinh thương hội mang đội người là kiến vũ quốc tam đại mỹ nữ một trong khanh liên hàn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen nói không chừng là có thể đạt được mỹ nhân lưu hái, ôm mỹ nhân về lên giết cho ta sáu người này cũng đều là nạp nguyên cảnh võ giả bên trong người nổi bật nạp nguyên cảnh cứng giả có thể thần thức xuất thể há ám đối với bọn họ mà nói căn bản là thùng rông tiêu to nhìn thấy những thứ kia thế gia công tử hướng ở phía trước còn lại nạp nguyên cảnh võ giả cũng theo đó xuống tới đã nhiều ngày cái này bảy đại thế gia bảy vị công tử sớm đã đem nơi này nạp nguyên cảnh võ giả chỉnh đốn dễ bảo chỉ có bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó thậm chí có người từng làm ra hứa hẹn lần này hộ tống nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền đem bọn họ tiếp đón được thế gia hoặc cùng bọn họ thế lực sau lưng hợp tác bảy đại thế gia tại kiến vua quốc ngoại trừ ba thánh địa lớn cùng hoàng thất ở ngoài chính là thế lực cường đại nhất nếu là có thể cùng bảy đại thế gia bầu vĩ quan hệ chỗ tốt kia có thể nói là không cần nói cũng biết nạp nguyên cảnh cường giả tại sao có thể có nhiều như vậy nạp nguyên cảnh cường giả trong bóng tối người cầm đầu kia mã tật quá sợ hãi phải biết rằng hắn cũng bất quá chẳng qua là một cái tầng 9 võ giả mà thôi nạp nguyên cảnh cường giả tại trên thảo nguyên cũng chỉ có có một chút cỡ lớn mã tập đoàn mới có người này xuất lĩnh bất quá là một cái ngàn người mã tập đoàn mà thôi đi đánh cướp một cái có ba mươi mấy nạp nguyên cảnh cường giả chấn giữ thương đội căn bản là lấy trứng trọi đá phong thần, kéo phủ người cầm đầu này cũng là một người quá quyết nhìn thấy đối phương cường giả như vậy rất nhiều lập tức liền hét quát một tiếng xoay người rời đi chạy đi đâu Trần lôi nơi nào chịu từ bỏ cái này cơ hội biểu hiện tại ngựa này tập thủ lĩnh mắt kinh sợ dưới một kiếm đem gọt mất đầu của hắn nhìn thấy thủ lĩnh chết đi nguyên bản còn ngay ngắn có thứ tự rút lui mã tặc trong nháy mắt hoảng loạn tứ tán bay trốn một đám ngu ngốc trần tiêu nhìn trần lôi đám người sấm rền gió cuốn đem nhóm này mã tặc tiêu diệt hết không kìm lòng nổi lắc đầu từ đầu đến cuối trần tiêu lục tâm dương cùng với tạ cắt vi ba người cũng không hề động thủ cũng căn bản là không cần phải bọn họ động thủ ba mươi mấy nạp nguyên cảnh cường giả đối phó chỉ là một ngàn người mã tặc đoàn không phải cắt rau gọt dưa sao vẫn đứng ở một tòa bên cạnh đống lửa bị hai cái nạp nguyên cảnh võ giả bảo hộ ở trong đó khanh liên hàn nghe được trần tiêu mà nói không kìm lòng nổi như mày vị này kiếm tông công tử mã tặc đột kích ngươi không xuất lực cũng là thôi vậy mà còn ở nơi này thuyết tam đạo tứ cái này sợ là có chút không tốt sao thủ hộ khanh liên hàn hai cái thiên tinh thương hội nạp nguyên cảnh võ giả tự nhiên cũng nghe đến trần tiêu mà nói không nhịn được nói mắng đồng thời xung quanh cũng không có thiếu võ giả thậm chí một chút theo tới kéo xe làm việc vật bình thường hộ vệ cũng đều quăng tới vẻ khinh thường ngươi biết cái chim tạ cắt vi nghe người kia nói xì cười một tiếng ách nghe được tạ cắt mở miệng cái kia nạp nguyên cảnh võ giả trên mặt hiện ra một chút chật vật tạ cắt mở miệng hắn nhưng cũng không dám phản bác cái này mới mới vừa tiến vào thảo nguyên nơi sâu xa đụng phải đợt thứ nhất mã tặc ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả liền đều sung ra đây không phải là nổi bật nói cho bọn hắn biết cái này thương đội bên trong có bảo bối gì không tạ các vị ngáp một cái sau đó theo bất quá như vậy cũng tốt những ngày kế tiếp sẽ không nhàm chán ách xung quanh những người khác cũng nghĩ do ngấu chốt trong đó địa phương lần này thiên tinh thương hội thương đội chẳng qua là ngụy trang thành một cái bình thường vận tải lương thực thương đội thôi một đường khiêm tốn mà đi vì chính là không làm cho chú ý của ai có thể một đường sống yên ổn với nhau vô sự đến quận hoàng sa đó là không thể tốt hơn thế nhưng cái này một hồi cái này nhìn như bình thường vận chuyển lương thực thương đội bên trong trong lúc bất chợt lao ra ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả cái này không rõ ràng nói cho nói cho người ta đây cũng không phải là một cái bình thường thương đội sao nếu là có thể đem một ngàn này đến loại mã tặc hết thể lưu lại cũng là thôi thế nhưng hiện tại có thể là đêm khuya xung quanh có nuôi súc vật tươi tốt mã tặc rồi hướng cảnh vật chung quanh cực kỳ quen thuộc coi như là nạp nguyên cảnh võ giả cũng không dám nói đem một ngàn này đến cái mã tặc một lưới bắt hết Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả bảo vệ thương đội. Vậy nhất định là có gì không bình thường bà bối. Còn như ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả, trên thảo nguyên không bao giờ thiếu ít, chính là đám này trên mui đao liếm máu mã má tộc. Mười năm trước, trên thảo nguyên sẽ xuất hiện một cái mười mấy vạn mã tộc tạo thành khủng bố mã tộc đoàn, 10 năm sau đó thì tại sao không thể đây? Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao các ngươi Thiên Tinh Thương hội trắng trợn mời võ giả, đã sớm rơi xuống hữu tâm nhân trong mắt, xem các ngươi biểu hiện, cũng có thể nghĩ đến đằng trước sẽ xuất hiện cái gì trở ngại còn những thứ kia mã tật nhà coi như thành là gia vị đi. Trần Tiêu cũng là lắc đầu, đi tới một bên đi, theo trên đống lửa kéo xuống một cái dê nướng chân, chậm rãi gặm có thể tưởng tượng, trong những ngày kế tiếp, trên thảo nguyên mã tật nhón cũng sẽ như là đổ máu con rồi vậy, điên cuồng hướng về cái phương hướng này vào tới, gặp phải cái mấy vạn người tạo thành cỡ lớn mã tật đoàn, cũng không phải chuyện không thể nào. còn như mười vạn người tạo thành to lớn mã tật đoàn, coi như là thực sự gặp, Trần Tiêu cũng sẽ không sợ, lĩnh ngộ huyền giai thân pháp ngọc linh hổ bảo sau đó, Trần Tiêu không sợ nhất chính là chiến thuật biển người. Cũng lắm thì đến lúc đó phủi mông một cái rời đi chính là. Thực ra chuyện như vậy cũng hoàn toàn có thể để tránh cho, những thứ này Mã Tặc cũng căn bản là đối với thương đội không tạo được uy hiếp gì, phái ra mấy cái bình thường trúc cơ võ giả, liền có thể dễ dàng đem bọn họ giải quyết. Ha ha ha, hàng cô nương, không phụ sự mong đợi của mọi người, bản thiếu gia đã đem Tặc Đầu chém giết, mặc khắc bắt sống 300 người, còn lại Mã Tặc tứ tán chạy tán loạn, sợ là sau này cũng không dám nữa tới. Qua khoảng chừng nửa nén hương thời gian, chấn lôi đám người trở về, đi theo phía sau một chuỗi bị sợi dây nối liền nhau Mã tặc. Khanh Liên Hàn sắc mặt lúc này liền đen xuống. "Mụ nội đó, bắt nhiều người như vậy trở về, chẳng lẽ là muốn chúng ta nuôi hay sao?" Tạ Cát Vĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, "Lẽ nào những thế gia này cậu ấm đầu góc đều sinh trưởng tại cái mông bên trên sao?" Chương 94, 40 đạo tặc. Hơn 30 vị nạp nguyên cảnh cường giả xuất thủ, một hồi mã tặc sóng gió, rất nhanh lắng lại. Trần Lôi đám người mặc dù đã thắng trở về, nhưng sắc mặt cũng là vô cùng chán vật. Khanh Liên Hàn không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, Tạ Cắt Vĩ châm chọc khiêu khích, càng làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, bọn họ bắt tù binh ở bà trăm mã tặc bị mấy cái thế gia đệ tử lặng yên không tiếng động giết chôn ở thảo nguyên ở trong trần tiêu cũng không khỏi cảm thán những thế gia này chết xuất thủ tàn nhẫn nếu như đổi thành hắn là tuyệt đối không hạ thủ được một đêm sống yên ổn với nhau không sao mấy ngày kế tiếp quả nhiên như trần tiêu nghĩ như vậy cái này khổng lồ thương đội đã bị vô số thảo nguyên mã tặc để mắt tới khi thì sẽ xuất hiện mấy trăm mấy nghìn cái mã tặc qua đây quấy rầy khế đảo coi như là cái kia ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả cũng là mệt mỏi ứng phó về ngoài không thể tả cuối cùng nạp nguyên cảnh võ giả tuy mạnh nhưng cũng là người tiếp tục như vậy không được. Trong xe ngựa, Khanh Liên hàng trên mặt, tràn đầy cười khổ. Mấy ngày nay, bởi vì ven đường Mã Tặc quấy rầy, thương đội bên trong thương vong to lớn, nguyên bản có chừng 1000 người thương đội, đã tổn thất hơn 300 người. Trên thảo nguyên Mã Tặc mặc dù mạnh mẽ, nhưng như trên sa mạc Sa Phỉ còn kém hơn một chút, liền coi như chúng ta có thể đi ra thảo nguyên, thế đó đến sa mạc. Nhị tiểu thư không cần chú ý. Thiên Tinh Thương hội một vị nạp nguyên cảnh trưởng lão mở miệng an ủi, mấy năm gần đây, Kiến Vũ quốc một mực đã kích thảo nguyên Mã tặc. cái kia được xưng thảo nguyên vương phủ cùng cũng bị đánh chết, bây giờ Mã mặc dù hung tàn, nhưng cũng không đáng để lo hơn nữa chuyện lần này bản thân liền là đối với nhị tiểu thư ngươi một lần lụy lãm tin tưởng hội trưởng lão nhân gia ông ta tự có tính toán hy vọng như thế chứ khanh liên hàn hơi xoa xoa có chút nợ về thái dương lúc này bên ngoài lần nữa truyền tới mã tặc tiếng hò hét ôi những thứ này mã tặc dọc theo đường đi giống như mênh hoang khoác lác như thế dính ở sau người có phiền hay không trần tiêu tiện tay theo cẩm tú nang bên trong lấy ra một cái bánh bao lớn một cái cắn. ôi bánh bao tạ cát vĩ thấy trần tiêu trong tay còn buốt hơi nóng bánh bao có chút khó có thể tin mấy ngày nay tại cái này trên thảo nguyên tạ cắt vĩ bọn họ ăn thức ăn đều là thịt nướng, trứng thịt hoặc là một chút dễ dàng cho chứa đựng thịt khô mặt bánh các loại tạ cắt vĩ miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi chim rượu ngon món ngon cái gì từ lúc vài ngày trước đó liền ăn sạch tại trên thảo nguyên mấy thứ này cũng không thể mang theo quá nhiều thời gian ăn dài là sẽ nổi mốt vụn nát hiện tại tạ cắt vĩ nhìn trần tiêu trong tay cái kia bước hơi nóng bánh bao lớn lập tức liền nuốt nước miếng một cái ha ha tạ đại ca cho mấy ngày nay trần tiêu cùng tạ cát vĩ Lục Tầm Dương hai người cũng đều quen thân, cùng nhau tầm đó cũng đã sớm bắt đầu sương hình gọi đệ. Trần Tiêu tính tình ngay thẳng, Tạ Cát Vĩ thái độ làm người cũng không xấu, còn như cái kia Lục Tầm Dương, mặc dù là người khô khăn một chút, nhưng cũng là vô cùng dễ dàng chung đụng một người. Ba người này coi như là ưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đem mấy cái bánh bao đưa cho Tạ Cát Vĩ, lại từ cẩm tú nang bên trong lấy ra một bầu tú mỹ nhân, hai người liền ngồi ở trên ngựa, bắt đầu uống rượu, ăn bánh bao. Còn như những người khác, sớm liền bắt đầu ứng phó những thứ này khi thì xuất hiện mã tầm. Ở đây rất nhiều người nhìn Trần Tiêu cũng là mang theo nồng đậm bất mãn, từ khi bị cái này bảy mã tặc dính bên trên sau đó, bọn họ sẽ không thấy Trần Tiêu xuất thủ qua. Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương hai người không động thủ cũng là thôi, cuối cùng hai người thực lực đặt tại đó, những thứ này tiểu mã tộc bọn họ còn khinh thường xuất thủ. Nhưng là Trần Tiêu đáng là gì, một cái bình thường tầng 9 võ giả thôi, cũng dám ở chỗ này sĩ diện. Bất quá rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì, cuối cùng Trần Tiêu là kiếm tông đệ tử, hơn nữa Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương hai người cũng ở một bên giúp đỡ Trần Tiêu. Cẩm Tú Nang, không nghĩ tới ngươi rõ ràng sẽ đạt được món bảo bối này. Tạ Cát Vĩ ăn như gùm như sói đem bánh bao ăn xuống, nhường sau lại rót một bầu rượu ngon, mới hài lòng đánh một ợ non nê. Cái này cẩm tú nang rất chân quý sao? Trần Tiêu hơi ngẩn ra, cái này cẩm tú nang nhưng là hắn theo hạ ngân phong chỗ đó tháng tới, hơn nữa sau đó hắn hai vị sư phụ, kính địch Trần cùng kính Hoa Tử cũng nói cái này cẩm tú nang tại các nàng trong mắt bất quá là rác rười mà thôi. Trần Tiêu vốn cho rằng, cẩm tú nang vật như vậy, tại kiếm tông những đệ tử chân truyền kia trong tay, đều là trong tay mỗi người có một cái hàng vỉa hè. Thế nhưng bây giờ nhìn Tạ Cát Vĩ biểu hiện, dường như không phải chuyện như thế. Chân quý cái này cẩm tú nang đâu chỉ dùng chân quý để hình dung tạ cát Vĩ xoạch một hồi miệng trơ mắt nhìn trần tiêu trần tiêu khé cười một tiếng lại ném cho hắn mấy cái bánh bao lớn cùng một bầu túi mỹ nhân cẩm tú nang bảo bối này tại một chút cấp độ trong mắt tưởng giả không coi vào đâu thế nhưng tại chúng ta những thứ này là nguyên cảnh võ giả trong mắt đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo bối chí ít là ta không có tạ cát Vĩ hướng về bên kia chỉ chỉ không thấy được bên kia mấy tên nhìn ánh mắt của ngươi đều không đúng sao lúc này trần lôi đám người đã dẫn người đem những thứ kia qua đây quấy giày mã tặc đẩy lùi đúng dịp thấy Trần Tiêu theo cẩm tú nang bên trong lấy ra bánh bao và rượu ngon, con mắt suýt nữa chừng ra chữ vật nang, cái phế vật này trên người lại có chữ vật nang bảo bối như vậy, đoạt tới nhất định phải đoạt tới. Trần Lôi yên lặng trong lòng bên trong gầm rú, bởi vì mã tặc quan hệ nguyên bản dự tính đại khái một tháng là có thể đi ra Đại Thảo Nguyên, dòm dã nhiều đi nửa tháng mới nhìn đến Sa Mạc viện. mà vào lúc này trên Thảo Nguyên mã tặc số lượng cũng bắt đầu dần dần nhiều hơn, trước mặt thương đội dừng lại, ngay tại Thảo Nguyên cùng Sa Mạc trô giao giới, rầm rạp chẳng chị điểm đèn chậm rãi từ phía trước xuất hiện. Những thứ này mã tặc, dâm dạng, số lượng chừng hơn 2 vạn người, có thể nói là một cái to lớn ngựa chật đoàn. Đáng chết. Nhìn thấy một cái 2 vạn người mã tặc đoàn trận tại phía trước, thương đội mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có trận đánh ác liệt muốn đánh. Ta cắt vĩ sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Giao ra hàng hóa cùng nữ nhân, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Đột nhiên, mã tặc tách ra, một cái bóng màu đen theo mã tặc trong đám vọt ra. Nhìn kỹ đến, là một cái nhìn qua chừng 40 tuổi đại hán, mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen, cầm trong tay một thanh vàng chói lọi đại khảm đao ở một thất trừng cao một trượng lớn đại hắc mã trên lưng, nhìn qua huy phong lấm lẫm. Kiến Vũ Quốc 40 đạo tặc, đứng hàng thứ 35 hạt tiến đạo. Thường tại sa mạc trong thảo nguyên đi thiên tinh thương hội trưởng lão, ngay lập tức sẽ nhận ra người này đến, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh. 40 đạo tặc, kiến vũ quốc một cái cấm kỵ, mỗi người trên người đều mang ngập trời tội nghiệt. Mà thực lực của bọn họ cũng đều toàn bộ tại nạp nguyên cảnh, thậm chí nạp nguyên cảnh bên trên. Đã từng, chân Võ Thánh địa một vị tiểu thiên long bảng bên trên thanh niên người tài trí nổi bật, gặp được 40 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 410 huyết sát đạo. Kết quả song phương kịch chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng bị huyết sát đạo đánh chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiến Vũ quốc rung động. Trần Võ Thánh điệu tức giận, tuyên bố Trần Võ lệnh truy sát, truy bắt huyết sát đạo, kết quả 3 năm qua đi, vẫn không có cầm đến huyết sát đạo, thậm chí còn hao tổn không ít nạp nguyên cảnh cường giả. Cái kia huyết sát đạo, bất quá là 40 đạo tặc bên trong lớp đấy tồn tại, liền có thực lực như vậy, có thể tưởng tượng được, trước mắt cái này Hắc Kiên đạo thực lực, lại sẽ mạnh đến mức nào. Ở đây tiểu thiên long bảng bên trên người, chỉ có hai cái, mà đối phương, nhưng có hai vài người, thậm chí nạp nguyên cảnh cường giả cũng không phải số ít. Cuối cùng Hắc Yên đạo ghi tên 40 đạo tặc một trong, hắn rơi trướng lại há sẽ là tên so sánh. 40 đạo tặc, 40 đạo tặc làm sao sẽ xuất hiện ở trên thảo nguyên? Không ít người môi trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ha ha, Hắc Yên huynh, ngươi có đúng hay không quá không có nghĩa khí ra gì rồi? Cái này thiên tinh thương hội, vậy mà tìm tới ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả hộ tống cái này thương đội, hiển nhiên bên trong có gì không bình thường bà bối. Có chuyện tốt bực này, ngươi rõ ràng không gọi tới ta." Đột nhiên, một cú gây mùi huyết tinh khí theo nơi xa bay tới, một cái huyết ý tốc hồng Vẻ mặt dị thường yêu tà nam tử, cưới một thất màu đỏ tuấn mã từ xa đến gần. Huyết Sát Đạo, Thiên Tinh Thương Hội, bao gồm những thứ kia chịu đến mời mà đến võ giả, liền mặt như màu đất. Chương 95, há miệng chờ xung. Hắc Kiên Đạo, Huyết Sát Đạo. 40 đạo tặc bên trong hai vị hung danh hiển hách đạo tặc đồng thời có mặt. Không nghĩ tới, 40 đạo tặc, rõ ràng xuất hiện hai cái. Khanh Liên Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệnh, đáng tiếc, nếu như kiếm tông tới, là một vị tiểu thiên long bảng bên trên cường giả, thế đó lần này còn có thắng cơ hội. Khanh Liên Hàn không nhịn được nhìn về phía bên kia đang ôm một cái bánh bao lớn điên cuồng gặm trần tiêu, lông mày mạnh mẽ nhăn lại. Như vậy không có tim không có phổi ra hỏa, thực sự rất hiếm thấy, cũng không biết hắn hiện tại thế nào còn có khẩu vị ăn xuống. Nếu như lần này, Kiếm tông phái ra một cái Tiểu Thiên Long Bảng bên trên cường giả, Tam đại Tiểu Thiên Long Bảng bên trên cường giả liên thủ, một người cuốn lấy một người trong đó, hai người khác toàn lực đánh chết còn lại một người, tiếp đó đang quay đầu đem một cái khác cũng chém rớt. Chỉ cần Hắc Viễn đạo cùng Huyết Sát đạo vừa chết, thế đó còn sót lại mã tặc, cũng là tự sụp đổ. Phải biết rằng, Thiên Tinh Thương hội bên trong Có thể là có thêm hơn 30 vị nạp nguyên cảnh cường giả, tầng 7 trở lên võ giả, cũng có gần trăm vị. Có thể hết lần này tới lần khác, lần này Kiếm tông phải tới, dĩ nhiên là một cái trúc cơ cảnh tầng 9 vĩ vật. Đối mặt 40 đạo tặc bên trong hai trộm, tầng 9 võ giả nối liền dưới đối phương một chiêu tư cách cũng không có. Không kìm lòng nổi, Khanh Liên Hàn trong lòng dâng lên một chút vẻ lo lắng. Hiện tại chỉ hy vọng cái kia Tạ Cát Vĩ, cùng Lục Tầm Dương có thể chém giết hai người kia. Khanh Liên Hàn trong lòng, còn ôm một chút may mắn. Lúc trước huyết sát đạo giết người chết kia chân võ thánh địa thiên tài, Tại Tiểu Thiên Long bảng bên trên xếp hạng kém xa tạ cắt vĩ cùng lục Tầm Dương hai người. Ha ha, huyết sát lão đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Thiên đạo nhìn thấy huyết sát đạo thúc ngựa đến đây, không thèm để ý chút nào, trái lại cất tiếng cười to. Ngươi cũng biết, lần này hôm nay ngôi sao thương đội bên trong, mang đội người là ai? Là ai? Huyết sát đạo trên dưới quanh người lượn lờ nồng đậm mùi máu tanh, coi như toàn thân tắm máu tươi. Thiên tinh thương hội nhị tiểu thư khanh liên hàn. Thiên đạo ha ha cười nói, khanh liên hàn, chẳng lẽ là cái tiêu kiến vũ quốc tam đại mỹ nữ một trong khanh liên hàn? Huyết Sát Đạo nhãn tình sáng lên, không kìm lòng nổi liếm môi một cái. Có thể không phải là nàng, coi như là lần này bọn họ thương đội bên trong không có bảo vật gì đó. Huynh đệ ta ngươi hai người cũng là kiếm lớn đặc biệt kiếm. kiên Đạo đắc ý nói. Tốt. Huyết Sát Đạo hung hăng hít một hơi, khỏe miệng toát ra dâm tà ý cười. Cho các ngươi mười hơi thở thời gian, mười hơi thở sau đó, nếu không phải thả xuống hàng hóa cùng nữ nhân cút, thể trách chúng ta không khách khí. Huyết Sát Đạo không nhịn được mở miệng quát lên. Đạo cùng Huyết Sát Đạo hai cái đều là mấy năm gần đây mới tiến vào Thả Nguyên thủ hạ của bọn hắn cũng đều là hợp nhất mà đến thảo nguyên mã tật, tại trên thảo nguyên đốt giết cấp giận vô ác không bị huyết sát đạo. nhìn thấy huyết sát đạo xuất hiện, Tạ cắt Vi con mắt thoáng cái đỏ. nào bạn đi, còn chưa các loại, chờ đối phương nói gì, Tạ cắt Vi trước tiền võ tới. Trần võ thánh địa bên trong bị huyết sát đạo đánh chết vị thiên tài kia, chính là Tạ cắt Vi sư minh. vụ, không biết cái gì thời điểm, Tạ cắt Vi trong tay nhiều hơn một cây bản côn, chợt nghe thấy đoạn côn bên trên phát ra vài tiếng tiếng vang lanh lảnh, trong mấy mắt cây này nguyên bản xám xịt bản côn liền hóa thành một cây dài tám thước thương, trường thương lay động, trong nháy mắt liền hóa thành dậm rạp chẳng trị thương ảnh, đem huyết sát đạo bao phủ ở bên trong. thật to gan, rõ ràng một người liền vào tới. huyết sát đạo lại càng hoảng sợ, thế nhưng hắn gặp nguy không loạn, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh máu trường đao màu đỏ, hướng về tạ cắt vĩ nên liếu thượng thứ. thật mạnh, người này ít nhất là tiểu thiên long bảng bên trên cường giả. một bên hắc yên đạo lại càng hoảng sợ, hai người mới vừa giao thủ một cái, huyết sát đạo liền bị áp chế lại, ở hạ phong cực kỳ nguy hiểm. hắc yên đạo vội vàng đánh ra đại đao trong tay, liền muốn gia nhập chiến đoàn. Đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên, Hắc Tiên Đạo bên hai một cái có chút khô khan âm thanh vang lên. Ngay sau đó, ánh kiếm hiện lên, Lục Tầm Dương đã giết tới. Lại một cái tiểu Thiên Long bảng chiến lực. Hắc Tiên Đạo hít một hơi thật sâu, hướng về Lục Tầm Dương giết tới. Bốn đại cường giả vừa đấu thủ, còn lại mã tặc cũng thúc ngựa mà đến, hướng về thương đội vào tới. Giết. Lấy bảy đại thế gia cầm đầu ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả, nhìn thấy hơn hai vạn mã tặc mang theo to lớn bụi mù vọt tới, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệnh. Bất quá lúc này, bọn họ ngược lại không có lùi bước. Võ giả cũng là có tôn nghiêm của võ giả. Lần này đến đây bảy con em của đại thế gia, mặc dù tại một chút mới trên mặt có chút không thể tả, nhưng là nhất định không phải hạng người ham sống sợ chết. Ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả, coi như một thanh dao nhỏ vậy, mạnh mẽ tắm vào những thứ kia mã tặc ở trong. Chỉ một thoáng, máu tươi bắn tung tóe, nhuôn đỏ trên mặt đất đã lộ ra ra xa địa thảo nguyên. Mà còn lại võ giả cũng đều dồn dập cầm lấy binh khí, hướng về những thứ kia mã tặc vọt tới. Khá tốt, những thứ này mã đại đa số đều là người thường, võ giả tỉ trọng không phải rất lớn. Trần Thiêu cũng không có tiến lên hắn đem một cái bánh bao nuốt vào sau đó lại từ cẩm tú nang bên trong lấy ra một bầu tú mỹ nhân hướng về trong miệng uống một hớp hơn nữa ma tặc, cuối cùng là đám mô hợp từng người là chiến không là quân đội băng không lần này cái này thương đội nhưng là thực sự chơi xong trần tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi trần tiêu ngươi tại sao còn ở nơi này trong giây lát trần tiêu phía sau truyền tới một tràn ngập tức giận âm thanh ngươi không có thấy những người khác đều ở phía trước chảy máu sao ngươi còn ở nơi này không nhanh không chậm uống rượu lúc này nhưng là cái tia khanh liên hẳn cũng không nhịn được nữa Nụ nịu quấn lên. Ta đi, ai bảo hộ ngươi? Trần Tiêu hơi lắc đầu, ngửa đầu, lần nữa hướng về trong cổ họng được một hớp túy mỹ nhân. Cái này túy mỹ nhân, chính là ngày ấy tạ cắt vi gọi 20 vỏ túy mỹ nhân, bị Văn Tử Phong lật tút. sau đó, Trần Tiêu tiện tay ném vào cầm tú nang, tìm cái thời gian cũng đều cất vào bầu rượu bên trong. Ngươi! Khanh Liên Hàng tức giận toàn thân run, ta không cần phải ngươi tới bảo hộ, nhanh hơn đi giết địch. Trần Tiêu hơi lắc đầu, ta lần này tiếp nhận nhiệm vụ là hộ tống, mà không phải giết người, trách nhiệm của ta chỉ là bảo vệ ngươi. Còn ngươi nữa trên người món đồ kia mà thôi. Trần Tiêu, ngươi tốt. Khanh Liên Hàn bị Trần Tiêu tức giận đến không nhẹ, cắn răng mở miệng nói, Trần Tiêu giàu gì cũng là một cái tầng 9 võ giả, tại nơi này cũng là một cái chiến lược mạnh mẽ, có một cái tầng 9 võ giả chia sẻ áp lực, không biết sẽ ít chết bao nhiêu người. Hơn nữa, Khanh Liên Hàn bên cạnh còn có hai đại nạp nguyên cảnh cường giả thủ hộ, tại người khác xem ra, Trần Tiêu y ở chỗ này không chịu ly khai, rõ ràng là nhát gan không dám lên trước, muốn mượn Khanh Liên Hàn ánh sáng, chịu đến hai đại nạp nguyên cảnh cường giả bảo hộ mà thôi. Trần Tiêu không để ý Khanh Liên Hàn Hán theo con ngựa trắng bên trên trở mình xuống, thoáng vô vô ngựa chân, con ngựa trắng mại nhỏ vỡ bước, chạy đến thương đội trung tâm đi. Ha ha, nghe đồn không giả, thiên tinh thương hội nhị tiểu thư khanh liên hàn, quả nhiên là một cái đại mỹ nhân. trong lúc bất chợt, một cái thân ảnh màu đen theo mã tập trong đám vọt tới, trong nháy mắt đột phá ba mươi mấy vị nạp nguyên cảnh cường giả phong tỏa, đi tới gần, vô ảnh đạo, khanh liên hàn bên cạnh hai vị nạp nguyên cảnh cường giả, miệng đồng thanh hô lên ba chữ này, thanh âm của bọn họ đều đã khang giọng khoe mắt gần như loé ra máu tươi đến. vô ảnh đạo, đến vô ảnh, đi vô tung tự cho là tốc độ là nạp nguyên cảnh đệ nhất, 40 đạo tặc bên trong đứng hàng thứ 37 vị. Trong ngay mắt, Vô Ảnh đạo liền tới đến khanh liên hàn trước mặt, cái kia hai cái thời khắc cảnh giác nạp nguyên cảnh võ giả, thậm chí ngay cả làm ra cơ hội phản ứng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Ảnh đạo, một cái hướng về khanh liên hàn nơi cổ họng chụp tới. Vụ. Nhưng vừa lúc đó, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm hiện lên, Vô Ảnh đạo cái tay kia đã thoát khỏi cánh tay hắn, bay ra ngoài. Vô Ảnh đạo, cũng chẳng qua chỉ như vậy, tiểu gia ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Chân tiêu bóng dáng Trảm giái xuất hiện ở Khanh Liên Hàn bên cạnh. Ngay sau đó, vô ảnh đạo tiếng tiêu thảm thiết vang lên. Chương 96: Giết. Dòng máu đỏ thấm tung khắp trời cao, mạnh mẽ ở tại Khanh Liên Hàn trên mặt. Khanh Liên Hàn bản thân ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, đã sớm không biết phải làm sao. Nhị tiểu thư, tận đến giờ phút này, cái kia hai cái nạp nguyên cảnh võ giả mới vọt tới, đem Khanh Liên Hàn che chở ở sau người, cùng lúc, bọn họ nhìn về phía Trần Tiêu trong ánh mắt của tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đúng là một cái tầng 9 cảnh giới võ giả sao? Vô ảnh đạo tặc, tự cho là tốc độ nạp nguyên cảnh số 1, Ta xem cũng chẳng qua chỉ như vậy. Trần Tiêu cầm trong tay Ngự Thần kiếm trọng kiếm, cả lơ phất phơ đứng ở khanh liên hàng trước người, nhìn Vô Ảnh đạo tặc, trên khỏe môi sẹt qua một chút đùa cợt đến. Vô Ảnh đạo tặc tại 40 đạo tặc bên trong đứng hàng thứ 37, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa thực lực đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói, Vô Ảnh đạo tặc so với kia đứng hàng thứ 35 Hắc Yên đạo tặc, càng khiến người ta đau đầu. Vô Ảnh đạo tặc là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên, tướng mạo cũng không xuất chúng, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn bộ cánh tay phải đều bị Trần Tiêu chém xuống một kiếm. Được lắm giả làm heo ăn thịt hổ tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Vô Ảnh Đạo Tặc nhìn thấy đối phương một kiếm đem cánh tay phải của mình chém xuống, lập tức cũng không dừng lại lâu, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng về trong đám người phóng đi. Muốn chạy? Trần Tiêu giật giật miệng, lập tức thân thể cũng hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Cái này Vô Ảnh Đạo Tặc thân pháp mặc dù tinh diệu, nhưng cùng Huyền Giới thân pháp ngộ linh hổ bảo so với, còn kém quá xa. Chết! Vụ. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, Trần Tiêu sẽ đến Vô Ảnh Đạo Tặc phía sau, trong tay ngự thần kiếm trọng kiếm, một kiếm lên xuống liền đâm vào Vô Ảnh Đạo Tặc giữa lưng. Vô Ảnh Đạo Tặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể theo kịp tốc độ của mình, đồng thời tại cao độ di chuyển cùng lúc đối với mình xuất kiếm. Nếu như nói vừa mới Trần Tiêu một kiếm cắt đứt cánh tay hắn, là có thêm đánh lén thành phần, thế đó lúc này, Trần Tiêu chính là chân chính tại phương diện tốc độ vượt qua Vô Ảnh Đạo Tặc. Phụp. Vô Ảnh Đạo Tặc chỉ nghe một tiếng tiếng vang lanh lành, hắn khí lực toàn thân đều trong nháy mắt trôi qua, cả người cũng đều mềm mại vô lực ngồi phịch ở Trần Tiêu trên thân kiếm, nghiêm nhiên mất đi sinh cơ. Sau một khắc, Trần Tiêu đánh trọng kiếm Vô Ảnh Đạo Tặc thân thể tùy theo té trên mặt đất, hắn hai mắt mở thật to, vô lực đang nhìn bầu trời. Chết không nhắm mắt. Chết rồi. 40 đạo tặc bên trong, đứng hàng thứ 37 Vô Ảnh Đạo Tặc, bị một cái tầng 9 trung kỳ võ giả đánh chết. Bảo hộ khanh liên hàn cái kia hai cái nạp nguyên cảnh võ giả, chợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, tư duy hỗn loạn tưng bừng. 40 đạo tặc, tung hoành kiến vũ quốc, cực kỳ quanh thân quốc gia hơn 10 năm, hung danh huyền hách, chưa bao giờ hao tổn qua một người. Thế nhưng lần này, có thể nói bảo mệnh năng lực mạnh nhất Vô Ảnh Đạo Tặc, rõ ràng bị người đánh chết. Hơn nữa còn là một cái tầng 9 trung kỳ võ giả là trọng yếu hơn là Trần Tiêu đánh chết vô ảnh đạo tặc chỉ dùng hai chiêu chiêu thứ nhất cắt đứt đối phương cánh tay phải chiêu thứ hai một kiếm xuyên lực. cái này mục trưởng lão khanh liên hàn cũng tỉnh táo lại đến nàng theo bản năng xoa xoa trên mặt sẹn sệt vết máu cơ thể hơi run rẩy run một cái xinh đẹp dung nhan chẳng đầy hoảng sợ nhị tiểu thư mục trưởng lão cười khổ một tiếng thánh địa quả nhiên không phải chúng ta những thứ này thế tục thế lực có khả năng đo lường được lần này kiếm tông phái ra cái này Trần Tiêu mới thật sự là thiên tài cái khác trưởng lão, cùng với Khanh Liên Hàn sắc mặt cũng hơi có chút xấu hổ. Mặc dù dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có đối với Trần Tiêu châm trọc khiêu khích, nhưng là không có nói hắn để ở trong lòng, thậm chí cũng không có cho Trần Tiêu một cái thánh địa cường giả phải có đãi ngộ. Hiện tại Trần Tiêu triển hiện ra thực lực, triệt để lật đổ bọn họ nhận thức, nguyên bản đối với kiếm tông chỗ còn có bất mãn, cũng đều tiêu tan thành mây khói. Một cái tầng 9 võ giả, rõ ràng có đánh chết Tiểu Thiên Long bảng lên cường giả thực lực, nói cách khác, bây giờ Trần Tiêu tương tự cũng là tiểu thiên long bảng chiến lực, thậm chí như Lục Tầm Dương, như tạo Cắt Vĩ càng năng tảng Hả? Đánh chết vô ảnh đạo tặc sau đó, Trần Tiêu tại trên người của hắn lục lọi một phen, tiện tay móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu xám túi gấm. Đây cũng là một cái túi đựng đồ. Trần Tiêu mở ra nhìn một chút, cái túi đựng đồ này bên trong tồn tại một cái khoảng chừng ba thước vuông không gian, trong đó lẻ loi rời rạc bảy đặt một đống lớn đồ vật. 40 đạo tặc, quả nhiên giàu có đến mức nước đố đổ vách, Tại tạ cắt vi trong mắt cực kỳ chân quý chữa vật nang, cái này vô ảnh đạo tặc trên người lại có một cái. Vô ảnh đạo tặc trên người chữa vật nang mặc dù chân quý, thế nhưng so với Trần Tiêu cẩm tú nang còn kém xa lắm. Cái này chữ vật nang không gian chỉ có 3 thước vương vắn, mà Trần Tiêu cẩm tú nang bên trong, nhưng là một cái trường mười thước tự đại không gian. Đương nhiên, Trần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ cái này chữ vật nang, lập tức liền đem nó thu vào chính mình cẩm tú nang bên trong. Từ trước đến nay đến Thiên Tinh Thương hội cái này thương đoàn sau đó, Trần Tiêu tự nhiên cũng mạnh mẽ bù đắp một phen, đối với 40 đạo tặc, tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Mà cái này vô ảnh đạo tặc, tại lúc mới bắt đầu nhất, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, Trần Tiêu bằng vào mạnh mẽ linh giác, tự nhiên cũng phát hiện ẩn dấu ở trong đám người cái khác mạnh mẽ khí tức cũng chính là vô ảnh đạo tặc vừa mới Trần Tiêu không có gia nhập chiến đoàn chính là vì chờ đợi vô ảnh đạo tặc xuất hiện cái gì đang cùng tạ các vĩ Lục tầm Dương giao thủ huyết sát đạo tặc cùng Hắc Yên đạo tặc hai người đột nhiên nhìn thấy vô ảnh đạo tặc bị người đánh chết đồng thời đổi sắc mặt vô ảnh đạo tặc vô ảnh vô hình chẳng những tốc độ cực nhanh cùng lúc cũng am hiểu ẩn dấu, hắn không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là một đòn giết chết coi như là giết không chết đối phương cũng có thể làm được trốn xa nghìn dặm cho tới nay vô ảnh đạo tặc tồn tại mới là huyết sát đạo tặc cùng Hắc Yên đạo tặc chỗ dựa lớn nhất Nguyên bản, hai người một mực chờ đợi vô ảnh đạo tạc xuất thủ, đánh lén đánh chết Tạ Cắt vị hoặc lục tầm Dương hai người ở trong một cái, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà trước tiên đi tìm lên Khanh Liên Hàn, kết quả bị Khanh Liên Hàn bên cạnh cái kia. Tầng 9 võ giả đánh chết. Huyết sát đạo tạc chấn động trong lòng, trong nháy mắt lộ ra chỗ sơ hở. Cơ hội tốt. Tạ Cắt vị nhãn tỉnh sáng lên. Xuyên Vân. Vũ. Tạ Cắt Vĩ trường thương trong tay du lên, theo cái kia chỗ sơ hở, một thương xuyên thủng huyết sát đạo tặc kiết hậu. K ách, ách. Huyết sát đạo tặc hai mắt xuất sắc, cuối cùng phun ra bọt máu chết. Cuối cùng vô lực treo ở tạ Cắt Vĩ trường thương bên trên. Ha ha ha ha. Thông khoái, thông khoái. Sư Minh, ta báo thủ cho ngươi. Tạ Cắt Vĩ không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, thoáng qua giữa, trên người của hắn bộc phát ra huy thế cường đại, nguyên bản nạp nguyên cảnh trung kỳ Tạ Cắt Vĩ, tại đánh chết huyết sát đạo tặc sau đó, rõ ràng thoáng cái đột phá cảnh giới, tiến vào nạp nguyên cảnh giai đoạn sau. Giết. Đột phá chỉ tại một cái trước mắt, sau một khắc, Tạ Cắt Vĩ trường thương mang theo huyết sát đạo tặc thi thể, lại hướng về một bên khác Hắc đạo tặc giết tới. Hà kiên đạo tặc tại 40 đạo tặc bên trong đứng hàng 35, thực lực như huyết sát đạo tặc cùng vô ảnh đạo tặc đều cường đại hơn, Lục Tâm Dương một thân một mình đối mặt Hà kiên đạo tặc, đã rơi hạ phong. Lúc này tạ Cất Vĩ đánh chết huyết sát đạo tặc sau đó, đến đây trợ chiến, Hà kiên đạo tặc cũng có chút luống cuống tay chân. Không muốn lại ở dấu, đều đi ra cho ta, giết. Hà kiên đạo tặc cũng không phải là huyết sát đạo tặc cùng vô ảnh đạo tặc, bản thân hắn liền lấy bưu hãn mà sừng, đối mặt hai đại tiểu thiên long bảng lên cường giả thanh niên vây công, hắn hoàn toàn không sợ, trong miệng phát ra từng tiếng gầm lên giận dữ. Nguyên bản giấu ở hai vạn mã tặc bên trong mấy cái nạp nguyên cảnh cường giả cũng không lưu tay nữa, rồi rít hiện thân ra, lại chia làm hai nhóm, một nhóm người hướng về tạo cắt vi cùng lục tầm dương đánh tới, một đám người khác nhưng là dẫn đầu một chút cái cao đẳng võ giả cùng với rất nhiều mã tặc hướng về những thứ kia thế ra đệ tử xuất lĩnh ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả vào tới. Trong nháy mắt, mã tặc biu hắn chỗ, liền nổi lên ra. Nguyên bản còn có chút tán loạn mã tặc trong nháy mắt hình thành một đạo dòng lũ đen ngổm, hướng về nạp nguyên cảnh võ giả tạo thành phòng tuyến vào tới. Chương 97 đẩy lùi, mười cái nạp nguyên cảnh cường giả. Cái này hai vạn người Mã Tặc đoàn bên trong, rõ ràng thoáng cái nhảy nhót ra 10 cái nạp nguyên cảnh Mã Tặc. Trần Lôi đám người hơi biến sắc mặt. 10 cái nạp nguyên cảnh Mã Tặc, những thế gia này đệ tử trong mắt cũng không đáng sợ, đáng sợ là chung quanh bọn họ còn có hai vạn thảo nguyên Mã Tặc. Cái này 10 cái nạp nguyên cảnh võ giả, trong đó 4 người đi trợ giúp Hắc Yên đạo tặc đối chiến lục tầm dương cùng tạ cắt vi hai người, còn lại 6 người nhưng là mang theo Mã Tặc đánh thẳng vào thương đội hơn 30 nạp nguyên cảnh võ giả phong tiến. Giết. Trần Lôi đám người sắc mặt dữ tợn, thuộc về thế gia đệ tử lệ khí triệt để phát ra. Bình Đoàn nguyện. Trần lôi trong tay bảo kiếm ánh kiếm tăng vọt, ước chừng mang theo một đạo ước chừng dài ba trượng ngăn ánh kiếm, mạnh mẽ xoay ở trong đám người. Chỉ một thoáng, máu tươi bắn tung tóe, tiêu thảm thiết văng lên. Nguyên bản còn liều mạng vọt tới trước mã tặc, rõ ràng bị một kiếm này mạnh mẽ ngăn trở con đường phía trước. Giết, giết. Còn lại bảy đại thế gia đệ tử cũng đều phát động điên cuồng đến, từng người thi triển ra công kích cường đại nhất thủ đoạn. Ba mươi mấy vị nạp nguyên cảnh cường giả liên thủ, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thảo nguyên mã tặc liền bị chém giết gần tới 2.000 người. Nạp nguyên cảnh võ giả đối với nạp nguyên cảnh trở xuống võ giả căn bản là nhất định nguyên ép dưới tình huống bình thường tâm 9 võ giả cũng không đợi nổi nạp nguyên cảnh võ giả một chiêu chớ nói chi là những thứ này thảo nguyên mã tật tuyệt đại đa số đều là một chút thể trạng cường kiện người bình thường bốn phía hướng về bên này vọt tới mã tật nhìn thấy nạp nguyên cảnh cường giả tức giận ngay lập tức sẽ mất đi rúng khí nếu không có ngay trong bọn họ còn có nạp nguyên cảnh võ giả bọn họ đã sớm trốn thoáng ngăn cản một hồi mã tật hướng thế sau đó bày lại thế ra cái này bảy vị cậu ấm trong ngay mắt liền chọn lên ngựa bên trong 6 cái nạp nguyên cảnh võ giả khá tốt Những thế gia đệ tử này thường thường hành vi mặc dù hung hăng càng quái, nhưng cũng không phải bình hoa. Nhìn thấy bảy đại thế gia cậu ấm tức giận, Khanh Liên Hàn đám người thoáng thở dài một hơi. Cùng lúc, Khanh Liên Hàn nhìn lén hướng về Trần Tiêu nhìn lại. Trần Tiêu như trước còn là bộ dáng kia, khắp toàn thân từ trên xuống dưới biến nhác, vô cùng tùy ý dựa và ở bên cạnh hắn chuôi này lớn vô cùng trọng kiếm bên trên, không ngừng áp, thế nhưng hai mắt của hắn, nhưng là gắt gao nhìn chầm chằm trong đám người chờ lôi. Lúc này, huyết sát đạo tặc chết rồi, vô ảnh đạo tặc cũng đã chết, có thể nói thế cuộc đã ổn định lại, không cần Trần Tiêu xuất thủ nữa. Bình hồ Đoàn nguyện. Một chiêu này không tệ. Lúc này, thuộc về Trần Gia Tuyệt Kỹ kiếm chiêu, không ngừng tại Trần Lôi trong tay thi triển ra, uy lực mạnh mẽ, thậm chí so kiếm tông một chút kiếm pháp đều không kém bao nhiêu. Trần Gia coi như hiện tại kiến vũ quốc đệ nhất thế gia, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Hơn nữa Trần Gia chỗ chủ tu cũng là kiếm đạo. Kiếm hoàn không gian, Trần Tiêu bóng dáng không ngừng phóng hiện, không ngừng đi khắp diễn luyện, một chiêu một chiêu mạnh mẽ kiếm chiêu, điên cuồng sao chép nhập kiếm hoàn trong không gian, cùng lúc bị Trần Tiêu tiêu hóa, hấp thu. Hoàng Long thổ thúy. Đột nhiên, Trần Lôi một kiếm ra cả người đều bị một đạo vàng cam ánh kiếm bao vây, hướng về một cái nạp nguyên cảnh mã tặc bao phủ mà đi. Phúc. cái này nạp nguyên cảnh mã tặc, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị một kiếm này triệt để phân thây, cụ tay cụ chân tứ tán bay ra. cái khác mấy cái nạp nguyên cảnh mã tặc nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt liền yếu dũng khí. còn sót lại mấy cái thế gia đệ tử nhìn thấy trần lôi tức giận, trong nháy mắt cũng lấy ra chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu, hướng về ở trên người đối thủ nghiêng về mà đi. những thế gia đệ tử này vốn là làm cái gia tộc bên trong xuất sắc nhất thanh niên cường giả hãy lại là đám người ô hợp này có thể sống được. vẹn vẹn qua chớp mắt một cái, lại có ba cái nạp nguyên cảnh mã tặc bị đánh chết. còn dư lại hai người thấy thế quá sợ hãi, không đợi những người còn lại vây qua đây, liền dẫn đầu bộ phát ra, xoay người vọt vào mã tặc trong đám. không nên đuổi, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thương đội, không phải giết người. nhìn thấy những thứ kia thế ra đệ tử kể cả những thứ kia cái nạp nguyên cảnh võ giả liền muốn đuổi theo. trần tiêu ở phía sau vội vàng quát lên, những thứ này nạp nguyên cảnh võ giả có thể là thủ hộ khanh liên hàn bọn họ vị trí cuối cùng một lớp bình phong, một khi bọn họ ly khai. Thế đó những thứ kia mã tặc đem sẽ lập tức tiến quân thần tốc, đi tới trung tâm xe ngựa trước đó. Một khi những thứ này nạp nguyên cảnh cường giả ly khai, thế đó còn lại bình thường võ giả, là tuyệt đối không ngăn được trùng quanh mã tặc, số lượng quá nhiều. Thiên Tinh Thương hội cái này thương đội, phía sau hơn 200 chiếc xe ngựa, đã còn dư lại không có mấy, tiếp cận ngàn vạn cân lương thực, gần như đều bị những thứ này mã tặc chỗ cấp đi. Phải biết rằng, mã tặc bản tính chính là đánh phá, ở đây mã tặc số lượng gần tới 2 vạn, nhưng cũng không phải người nào đều hướng về Khanh Liên Hàn bên này vào tới nhìn thấy cái kia một xe ngựa một xe ngựa lương thực nơi nào còn hỏi cái khác nhiều người hơn nhưng là hướng về những thứ kia trang bị đầy đủ xe ngựa lương thực đánh móc sau gáy giờ này khắc này bảy đại thế gia đệ tử liên tiếp đánh chết bốn cái nạp nguyên cảnh mã tặc hướng về bên này vọt tới mã tặc giải tán lập tức mất đi người tâm phúc bọn họ nơi nào còn dám tới nữa cái kia mấy cái nguyên bốn sẽ phải truy kích thế gia đệ tử nghe được trần tiêu tiếng quát thoáng dừng một chút cũng ngừng lại rồi rít vây quanh ở khanh liên hàn chi phối bên kia tạ các vĩ lục tâm dương hai người liên thủ vậy mà đem hắc yên cùng năm tên nạp nguyên cảnh võ giả áp chế Cái kia Hắc Yên đạo tặc lúc này cũng ý thức được sự tình không ổn. "Đi." Hắc Yên đạo tặc trong mắt lóe lên một chút dữ tợn ánh sáng, quyết định thật nhanh nói. "Huyết sát đạo tặc, vô ảnh đạo tặc đã chết, mà hắn thủ hạ, Thập đại nạp nguyên cảnh cường giả, cũng tổn thất bốn người, còn như còn lại bình thường mã tặc, căn bản là đám ô hợp, ngoại trừ nhân số nhiều một chút, đối mặt với đối phương cường giả, căn bản ngay cả một tia cơ hội cũng không có." Đến lúc đó, nói không chừng ngay cả mình đều muốn qua đời ở đó. Hắc Yên đạo tặc lòng đang dị máu, hắn tại cái này trên thảo nguyên kinh doanh hồi lâu, liên tục tóm thâu mười mấy cái thảo nguyên mã tặc đội mới tụ tập được cái này 10 cái nạp nguyên cảnh võ giả, nhưng không ngờ, hiện tại rõ ràng thoáng cái chết rồi một cái. Ngay sau đó, Hắc Yên đạo tặc trên người, trong giây lát buộc phát ra uy thế cường đại, trực tiếp đem Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương đánh văng ra, cùng lúc bất ra rút lui. Nhìn thấy Hắc Yên đạo tặc cùng hắn ta bốn cái nạp nguyên cảnh võ giả rời đi, Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương cũng không có lại đi đuổi, nơi này đã là thảo nguyên cùng sa mạc giao nhau chỗ, lần này đi tới quận Hoản Sa, chân chính nguy cơ không phải trên thảo nguyên mã tặc, mà là đến từ sa mạc. Cho nên lúc này, vô luận là Lục Tầm Dương, còn là Tạ Cắt bao gồm Trần Tiêu ở bên trong, đều tại giữ thể lực cùng thực lực. Lần này, nếu không phải là 40 đạo tặc đến đây, Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương cũng sẽ không ra tay. Lần này, có thể nói là Thiên Tinh Thương hội thương đội gặp phải nghiêm trọng nhất một lần tổn thất, 200 chiếc trang bị đầy đủ lương thực đại mã xa, còn lại không tới 20 chiếc, đi theo võ giả cũng tổn thất hơn 200 người. Thậm chí còn bỏ mình một vị nạp nguyên cảnh võ giả. Tổn thất như vậy nếu như phóng tới cái khác thương hội lên, cái kia căn bản là là có tính chất hủy diệt đặc kích, thế nhưng đối với Thiên Tinh Thương hội mà nói, nhưng không tính là cái gì, tổn thất mặc dù lớn nhưng cũng không phải khó có thể gánh nổi. Phiền toái duy nhất chính là chết đi một cái nạp nguyên cảnh võ giả, những võ giả khác chết rồi cũng liền chết, thế nhưng nạp nguyên cảnh cứng giả, tại kiến vũ quốc đã thuộc về kinh thiên động địa cứng giả, coi như là phóng tới võ đạo thánh địa ở trong, cũng là lực lượng trung tiên. Lần này chết đi một vị nạp nguyên cảnh cường giả, thiên tinh thương hội cũng là cần phải bỏ ra xa xỉ giá cao. Nhìn mã tặc dần dần thối lui, khanh liên hàn thoáng thở dài một hơi. Lần này kết nạn, cuối cùng cũng bình an vượt qua, bất quá nàng xem hướng về trần tiêu trong mắt cũng nhiều ra vài phần tia sáng kỳ dị. Một đường tới nay. Trần Tiêu vẫn luôn dị thường khiêm tốn, nếu không phải là đến trong lúc nguy cấp, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục cẩn dấu đi. Lẽ nào đây là võ đạo thánh địa thiên tài chân chính sao? Tạ Cát Vĩ bởi vì vừa mới đột phá tu vi, lúc này chính tại quanh chân nhắm mắt, củng cố cảnh giới. Lục Tầm Dương nhưng là hướng Trần Tiêu muốn một bầu túy mỹ nhân, một cái bánh bao lớn, tiền ba ba ăn, uống. Những người khác đều dùng một bộ gặp quỷ vẻ mặt, nhìn về phía Trần Tiêu. Vừa mới Trần Tiêu biểu hiện, thực sự quá mức chấn động lòng người. 40 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ ba vô ảnh đạo tặc bị Trần Tiêu hai chiêu giết chết. Trần Lôi cùng một đám thế gia đệ tử nhìn về phía Trần Tiêu, trên mặt cũng không kìm lòng nổi toát ra một chút sợ hãi, hai chiêu giết chết vô ảnh đạo tặc, thế đó Trần Tiêu muốn giết bọn hắn ở trong bên trong bất kỳ một cái nào, cũng tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ ba. Cuối cùng vô ảnh đạo tặc chiến lực, nhưng là tiểu thiên long bảng một bậc. Những thứ kia thế gia đệ tử tuy mạnh, nhưng khoảng cách tiểu thiên long bảng, còn kém xa lắm. Chương 98, Ứu ảnh bí điện. Cái này Trần Tiêu, lại có thực lực cường đại như vậy, hơn nữa hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tầng 9 võ giả. Chân Lôi trong mắt, ánh mắt lập lòe, nhất định không thể để cho hắn sống trở lại. Lúc đầu cha mẹ hắn chết, chính là cha ta ở sau lưng bày ra, vạn nhất bị tiểu tử này phát hiện manh mối gì, nhưng là không dễ xử lý. Nguy cơ sau khi giải trừ, thương đội thoáng làm một hồi nghỉ ngơi và hồi phục, liền tiếp tục tiến lên. Nguyên bản 200 chiếc xe lớn, cũng còn lại đến 20 chiếc không tới. Bất quá những thứ kia xe ngựa phía trên lương thực cái gì, vốn cũng không là cái này lần hộ tống nhiệm vụ chủ yếu, tuy nói có giá trị không nhỏ, nhưng đã bị mã tặc đánh phá, khanh liên hẳn cũng không hề đi quân quyết. Lớn như vậy số lượng hướng về quận Hoàng Sa vận chuyển lương thực sự tỉnh Thiên Tinh Thương hội thương đội cũng không làm thiếu qua hàng năm cũng sẽ có cái gì vài lần. lúc này thương đội đã ly khai thảo nguyên tiến vào sa mạc. sa mạc cùng thảo nguyên rõ ràng bất động. trời nắng chan, chan hoàng sa hệ nóng bức. nguyên bản tại trên thảo nguyên bước đi như bay cự thú mã, đến trong sa mạc tốc độ cũng trong giây lát đánh xuống một cấp độ. trọng yếu hơn là mãng hoang sa mạc ở trong nhưng là tồn tại yêu thú. lúc này tiến vào sa mạc một đám nạp nguyên cảnh cường giả càng là đề cao cảnh giác, thỉnh thoảng thì sẽ phân ra mấy người đi đằng trước tìm hiểu động tĩnh. ủ ảnh bí điển. trần tiêu cưỡi ở con ngựa trắng phía trên bắt đầu kiểm kê vô ảnh đạo tặc sau khi chết vật lưu lại theo chữ vật nang bên trong trần tiêu lấy ra một bộ công pháp linh giai thượng phẩm công pháp cử thật cái này chỉ là 40 đạo tặc rõ ràng như vậy giàu có trần tiêu trái tim mạnh mẽ co quắc một hồi linh giai thượng phẩm công pháp tại kiến vũ quốc đã là cao cấp nhất công pháp kiếm tông chân môn công pháp sơn cư kiếm điển chính là linh giai thượng phẩm công pháp mà bảy đại thế gia ở trong đứng hàng thứ nhất trần gia trần tộc công pháp vấn thủy kiếm quyết cũng bất quá là linh giai trung phẩm công pháp mà thôi một bộ linh giai thượng phẩm công pháp liền đủ để tại kiến vũ quốc khai sáng ra một cái có thể so với bảy đại thế gia thế lực. Nhưng là cái này 40 đạo tặc đứng hàng thứ 37 vô ảnh đạo tặc, có thể nói là 40 đạo tặc bên trong yếu nhất vài người, trên người lại có một bộ linh giai thượng phẩm công pháp. Cái này 40 đạo tặc, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hơn nữa 40 đạo tặc, hợp xưng 40 đạo tặc, giữa bọn họ nếu như không có có liên hệ gì, nói ra ai cũng không tin. Trần Tiêu cũng không có hướng về nơi sâu xa nghĩ, mà là chuyên tâm nghiền ngẫm đọc lên u ảnh bí điển đến. Bất quá hắn nhưng cũng không có tu luyện, tuy nói hiện tại Trần Tiêu chỉ cần thoáng vận chuyển chân khí như vậy thì có thể lập tức đem u ảnh bí điển tu luyện tới tầng thứ 9, nhưng là ở đây nạp nguyên cảnh võ giả không nhỏ chuyển biến chân khí động tĩnh cũng không gạt được bọn họ cho nên hiện tại trần tiêu cũng chỉ là tinh tế nghiền ngẫm đọc đem cái này u ảnh bí điển ghi tạc trong đầu u ảnh bí điển ngoại trừ công pháp ra còn ghi lại không ít mạnh mẽ võ kỹ mà những vũ kỹ này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là linh giai thượng phẩm võ kỹ bất quá khá tốt vô ảnh đạo tặc cũng chưa hoàn toàn tu luyện ảnh bí điển phía trên võ kỹ bằng không trần tiêu muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng công pháp tạm thời không cách nào tu luyện thế nhưng võ kỹ nhưng cũng không gây trở ngại ngay sau đó trần tiêu tâm thần khẽ nhúc nhích kiếm hoàn trong không gian liền hiện ra mấy cái bóng dáng bắt đầu tu luyện lũ ảnh bí điển bên trong châu ghi lại công pháp trời đây linh giai thượng phẩm công pháp tu la quyết cái này huyết sát đạo tặc trên người lại có linh giai thượng phẩm công pháp ngay vào lúc này trầm thấp cảm thán âm thanh truyền vào trần tiêu trong tai tạ cắt vi cầm một quyển đỏ như máu thư tịch chạy tới trần tiêu trước mặt tu la quyết trần tiêu lông mày hơi cong lên huyết sát đạo tặc bị tạ cắt vị giết chết đổ trên người hắn Dĩ nhiên rơi xuống tạ cắt vĩ trong tay. Nguyên bản, tạ cắt vĩ vi được huyết sát đạo tặc chữa vật nang, đã cho rằng là thu hoạch không nhỏ, không nghĩ tới rõ ràng tại chữ vật nang bên trong, đạt được một quyển linh giai thượng phẩm công pháp. Trần lão đệ, cái kia vô ảnh đạo tặc thân gia cũng không ít đi. Tạ cắt vĩ tiến tới Trần Tiêu trước mặt, cười hắc hắc nói, cùng huyết sát đạo tặc không sai bề lắm. Trần Tiêu hơi gật một cái, cũng không nói nhiều. Nếu như lại tiếp mấy cái bốn mươi đạo tặc thì tốt rồi, không có nghĩ tới những thứ này người như vậy giàu có. Tạ cắt vĩ than thở, lại tiếp mấy cái. Trần Tiêu nhíu môi, lại tiếp mấy cái. Chỉ bằng ngươi ta ba người, chỉ sợ cũng không ăn được bọn họ đi." Tạ Cát Vĩ hơi ngẩn ra, sau đó cũng gật đầu. 40 đạo tặc bên trong, đứng hàng thứ 35 Hắc Yên đạo tặc, hắn cùng với Lục Tầm Dương hai người liền song chiến hồi lâu, đều vì có thể bắt được, nếu như lại tiếp mấy cái đứng hàng cao hơn, sợ là chết chính là bọn họ. "Tại đại ca, ngươi trước ở bên cạnh chiếu khán, ta đi một chút sẽ trở lại." Lúc này nắng chiều ngã về tây, màn đêm sắp xảy ra, đoàn xe bắt đầu chậm rãi dừng lại, ngay tại chỗ hạ trại. Trần Thiêu thấy cơ hội, cùng Tạ Cắt lên tiếng chào hỏi, thúc ngựa hướng về đằng trước mà đi. Tạ Cát Vĩ nhìn Trần Tiêu bóng dáng, há miệng, cuối cùng không nói ra cái gì đến. Tiểu tử này không phải là nhìn ra ta nghĩ tìm hắn muốn bánh bao muốn rượu đi, cũng quá keo kiệt. Tạ Cát Vĩ thong thả thở dài một hơi. Tiến vào sa mạc tới nay, thương đội cũng chỉ có thể gặm gặm lương khô, coi như là nguồn nước cũng chỉ có thể yên ổn đầu người phân. Ứu Ảnh Bí Điện. Ly khai thương đội khoảng chừng 30 dặm, Trần Tiêu mới chậm rãi dừng lại, tung người xuống ngựa sau đó, một chân đá đá ngựa chân, nhường chính nó đi hoạt động. Trong sa mạc đêm tối tới đặc biệt nhanh, trong nháy mắt, mặt trời liền xuống núi, trên bầu trời, sao giày đặc xuất hiện. Trần Tiêu quanh chân nhắm mắt, chân khí trong cơ thể, liền lấy ứ ảnh bí điện pháp môn chậm rãi vận chuyển ra. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Trong mí mắt, ứ ảnh bí điện, thuận đường tầng thứ 9 chúng kỳ. Màu đen đuổi ảnh chân khí chậm rãi tại Trần Tiêu trong cơ thể vận chuyển, ứ ảnh chân khí dưới tác dụng, Trần Tiêu cả người, gần như đều cùng trung quanh hắc ám hỏa làm một thể. Đột nhiên, cả người hắn hơi khẽ động, rõ ràng cứ như vậy dũng dương biến mất, qua khoảng chừng 3 cái hô hấp, Trần Tiêu thân hình mới chậm rãi xuất hiện ở vừa mới vị trí. Cư thật, khó trách vô ảnh đạo tặc tại 40 đạo tặc bên trong đứng hàng không cao nhưng là để cho người ta nhức đầu nhất, cái này ưu ảnh bí điện thực sự quá mức kỳ dị, quả thực chính là chuyên môn vị sát thủ chuẩn bị. Trần Tiêu ngó tay, Huyền U kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, ưu ảnh chân khí xuống, Huyền U kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng vụ vụ. Trôi này Linh dai hạ phẩm bảo kiếm, tại ưu ảnh chân khí xuống, phát huy được uy lực, lại là sơn cư chân khí gấp 3 lần. Thì ra là thế. Trần Tiêu trong lòng, trong nháy mắt hiểu ra, ưu ảnh chân khí cùng Huyền kiếm thuộc tính tương đồng, hai bên kết hợp xuống, phát huy được uy lực cũng cường đại hơn. Mà sơn cư chân khí thuộc tính. Nhưng là cùng Ngự Thần Kiếm Trọng Kiếm thuộc tính phù hợp, bất quá đáng tiếc là Ngự Thần Kiếm Trọng Kiếm căn nguyên gặp phải nghiêm trọng phá hoại, cấp bậc cũng rơi xuống đến nhân giai hạ phẩm, cho nên Ngự Thần Kiếm Trọng Kiếm ý lực cũng không bằng Huyền lũ Kiếm. Thế nhưng hiện tại Trần Tiêu tu luyện lũ Ảnh Bí Điển, có thể chân chính phát huy ra Huyền lũ Kiếm ý lực, Trần Tiêu bản thân thực lực cũng tương đối tăng trưởng gấp 3 lần không thôi. Bất quá đáng tiếc, Tàng Phong Kiếm cùng Vấn Thủy Chân Khí thuộc tính không hề phù hợp. Thế đó ta đành lấy hẳn là tu luyện một môn cùng Tàng Phong Kiếm thuộc tính tương hợp công pháp, hoặc sẽ tìm một thanh cùng Vấn Thủy Chân Khí phù hợp với nhau bảo kiếm. Trần Tiêu trong lòng âm thầm tính toán. Chờ ta mở ra kiếm hoàn không gian tầng thứ hai, đạt được diệp phạm tiền bối chú kiếm thuật, chính mình chế tạo một thanh bảo kiếm. Quy tắc, quy tắc, quy tắc. Ngay vào lúc này, nơi xa, chuyển đến con ngựa trắng tiếng ngựa hí. Chương 99, ai ăn ta nội đan? Hả? Nghe được con ngựa trắng tiếng ngựa hí, Trần Tiêu hơi ngẩn ra, thân thể thoáng một cái, liền hướng về cái hướng kia vọt tới. Sa mạc phân cuối, một vầng minh nguyện dâng lên, ánh trăng trong sáng đem dưới chân sa địa chiếu thành trắng như tuyết một mảnh, coi như một mảnh tuyết địa. Bay qua một tòa cột các, Trần Tiêu liền gặp được con ngựa trắng. Con ngựa trắng dưới chân Nằm một bộ không biết chết đi bao lâu yêu thú thi cốt, đầu này yêu thú không biết chết đi bao lâu, chỉ còn lại một bộ trắng loáng như ngọc bạch cốt, thân thể của nó cao gầy, khoảng trừng dài ba trượng khuyết điểm, dưới bụng mọc ra tứ chi. Trong lúc nhất thời, Trần Tiêu cũng nhìn không ra đến, đây tột cùng là yêu thú nào có cách, mà giờ khắc này con ngựa trắng bị một đạo nhu hòa ánh sáng màu trắng bao phủ, nó, nó thế nào biến thành yêu thú? Trần Tiêu đứng ở cách đó không xa, nháy một hồi con mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm, không sai, lúc này cái này con ngựa trắng đã trở thành chân chính yêu thú cái này tước nguyên bản liền nắm giữ yêu thú huyết mạch con ngựa trắng cũng không biết ăn thứ gì vậy mà tiến hóa thành yêu thú yêu thú cùng bình thường dã thú tầm đó khác nhau nhưng là một cái to lớn nơi hiểm yếu yêu thú tiến giai còn hết sức khó khăn mà bình thường thú loại tiến giai thành yêu thú vậy càng là khó như lên trời lẽ nào con ngựa trắng ăn cái kia bộ bạch cốt ở trong yêu thú tinh hạch? trần tiêu đi ra phía trước quan sát tỉ mỉ một phen có chút không xác định lờ bẩm yêu thú này thi cốt đặt ở xa địa ở trong lâu như vậy bình thường mà nói coi như là có yêu hạnh cũng bị những yêu thú khác gặm sạch sẽ nơi nào sẽ còn tiện nghi đến cái này con ngựa trắng là trọng yếu hơn là Trần Tiêu cũng chưa từng nghe nói, giả thú ăn yêu thú tinh hoạch có thể tiến giai thành yêu thú, chết nọ no hoặc là đến lớn hơn một chút. Bất quá lúc này lại là không có lý do tốt hơn để giải thích trước mắt một màn này, cho nên Trần Tiêu cũng chỉ được cho rằng cái này con ngựa trắng là nuốt chửng một cái nào đó cao dài phải bị tinh hoạch mới lấy lên cấp. Thân giải qua ba trượng yêu thú, nghĩ đến cũng là một ít cao đẳng yêu thú. Cái này con ngựa trắng vận khí cũng thật là tốt. Trần Tiêu không tự kìm hãm được cười cười, sờ sờ con ngựa trắng lưng bẩm con ngựa trắng cũng không tự kìm hãm được tựa đầu tựa ở Trần Tiêu trên người, nhẹ nhàng ma sát. Ừm, nếu ngươi đã là yêu thú, cũng nên có một cái uy phong một chút tên. Trần Tiêu nhìn trước mắt con ngựa trắng một chút, lúc này con ngựa trắng trên người ánh sáng đã thu liễm, trở nên cùng ngày thường không khác nhau chút nào, bất đồng duy nhất chính là lúc này cái này con ngựa trắng đã là chân chính yêu thú. Mặc dù chỉ là cấp một hạ phẩm yêu thú, nhưng bởi vì nuốt chửng một quả yêu thú cấp cao tinh hạch mà lên cấp, nó cũng có vô tận tiềm lực trưởng thành. Lý Phi Sa, từ đó về sau, ngươi liền gọi Lý Phi Sa. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, Đối bạch ngựa nói: "Con ngựa trắng Lý Phi Sa vốn là nắm giữ linh tính, hiện tại tiến gia yêu thú, càng là có trí tuệ, cũng có thể nghe hiểu Trần Tiêu mà nói, lập tức ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng tiếng hí thật dài thanh âm, trong đó tràn ngập vui mừng ý. Lý Phi Sa chính là Trần Tiêu kiếp trước cổ đại thời điểm danh mã, tương truyền là Tam Quốc thời kỳ mã siêu tọa kỵ, toàn thân trắng tinh như tuyết, không có một cái lông tạp, cùng trước mắt cái này con ngựa trắng quá tương tự. Đơn giản, Trần Tiêu liền lấy Lý Phi Sa vì cái này con ngựa trắng mệnh danh. Ngao. Ngay vào lúc này, Nơi xa truyền đến một tiếng kéo dài con sói gào thanh âm, trong bóng tối, một đôi một đôi xanh thăm thẳm điểm sáng từ xa đến gần, dần dần tụ tập qua đây. Mãng Hoang Lang. Trần Tiêu con mắt hơi híp một cái. Mãng Hoang Sa Mạc, chính là Mãng Hoang một bộ phận, nơi này sẽ xuất hiện Mãng Hoang Lang cũng chẳng có gì lạ. Trần Tiêu đối với Mãng Hoang Lang cũng là hết sức quen thuộc, lúc đầu hắn xông kiếm tông lang tà cảnh cửa thứ nhất, chính là Mãng Hoang Lang, khi đó, Trần Tiêu chỉ có chút cơ tầng 4 tu vi, thế nhưng hiện tại, hắn cũng đã là một cái tầng 9 võ giả. Lúc này, phu cận rầm rầm, tổng cộng tụ tập khoảng chừng 3000 đầu Mãng Hoang Lang. Mà cầm đầu một đầu, rõ ràng là một con yêu thú cấp bậc mãng hoang lang Xem ra thương đội lại phải xui xẻo Bất quá có tạ cắt ví bọn họ tại Những thứ này cái tiểu lang cũng bước lên không nổi bao nhiêu bỏ sóng đi Trần tiêu hơi lắc đầu Mãng hoang trong sa mạc mãng hoang lang ấy Số lượng phần lớn là hơn vào đầu Trần tiêu nơi này khoảng cách thương đội trụ sở bất quá hơn 30 dặm con đường Hiện tại hắn nơi này tụ tới 3000 đầu mãng hoang lang Thế đó còn lại, nhất định là đi thương đội bên kia Những thứ này mãng hoang lang Hiện nhiên là bị thương đội bên kia ánh lửa hấp dẫn mà tới. Hí hí hí ngay tại Trần Tiêu rút ra sau lưng trong kiếm muốn giết đi ra thời điểm bên cạnh hắn con ngựa trắng Lý Phi Sa trong dây lắt phát ra một tiếng hí dài ngay sau đó liền hóa thành một vệt màu trắng tàn ảnh biến mất ở tại chỗ thật nhanh Trần Tiêu lại càng hoảng sợ cái này con ngựa trắng tốc độ gần như muốn so với được với không có tu luyện đũa ảnh bí điển trước đó Trần Tiêu liền thấy đến ba cái hô hấp không tới thời gian Lý Phi Sa liền xuyên qua khoảng chừng hơn một dặm không gian trong nháy mắt đi tới mãng hoang lang vương trước mặt Phúc. tại đầu hình thể không tại con ngựa trắng xuống mãng hoang lang vương làm ra phản ứng trước đó con ngựa trắng bỗng nhiên giơ lên móng trước, một cước đem nó đạp lật trên mặt đất, sau đó hai vó câu khép lại, lần nữa hướng về Lang Vương trên lồng ngực đạp đi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cốt cách vỡ vụn âm thanh kèm theo Lang Vương tiếng kêu rên không ngừng vang lên, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, đầu này vừa mới còn uy phong lẫm lâm mạng hoang Lang Vương, liền bị mới vừa mới tiến cấp trở thành yêu thú con ngựa trắng, mạnh mẽ giẫm đạp chí tử. Trung quanh mạng hoang Lang sợ hãi, nhìn thấy chính mình Vương, bị một thứ không giải thích được con ngựa trắng giẫm đạp sau khi chết, toàn bộ đều nâm nớp lo sợ, từ từ phụ phục xuống, cái này là bình thường gia thú đối với yêu thú sợ hãi nếu như lang vương vẫn còn chúng nó sẽ không sợ con ngựa trắng thế nhưng lúc này lang vương đã chết con ngựa trắng không để ý đến trung quanh bầy sói mà là một cái hướng về mãng hoang lang trên đầu tấp tới cái tia lực phòng ngự cực mạnh mãng hoang lang vương ra đầu rõ ràng bị con ngựa trắng cắn một cái mở một cái màu đen tinh thể từ đó chảy ra con ngựa trắng phát ra một tiếng vui sướng hí lên một cái đem cái này tinh thể nuốt vào trong bụng ngay sau đó con ngựa trắng trên người lần nữa buộc phát ra một vòng sáng cái này vậy mà thực sự nuốt trường yêu thú tinh hạch tiếp đó bắt đầu tiến dài Trần Tiêu nháy một hồi con mắt, vừa mới con ngựa trắng chỗ nuốt, chính là đầu này mãng hoang lang vương yêu hạch, mà ăn mãng hoang lang vương yêu hạch sau đó, con ngựa trắng thực lực lại có tăng lên, bắt đầu hướng về cấp một trung phẩm yêu thú tiến giai mà đi. Cái này chẳng phải là nói, ta chỉ phải không ngừng đốt cho con ngựa trắng yêu hạch, cái này con ngựa trắng là có thể không ngừng phát triển, thậm chí thành là yêu thú cấp cao. Trần Tiêu không nhịn được nét môi cười ha ha. Trần Tiêu đánh một cái huyết sáo đem con ngựa trắng gọi trở về, sau đó phóng người lên ngựa, hướng về thương đội phương hướng mà đi. Con ngựa trắng mặc dù trở thành yêu thú, nhưng chủ nhân của nó như trước là Trần Tiêu. Ha ha ha ha. Thiên Tình Long Vương Thi Cốt, ta rốt cuộc tìm được Thiên Tình Long Vương Thi Cốt rồi. Tại trời tờ mờ sáng thời khắc, một bóng người trong thoáng chốc xuất hiện ở cái kia bộ xương khô trước đó, đáp ý cười lớn, trong điện tịch ghi lại quả nhiên không sai, 500 năm trước Thiên Tình Long Vương bỏ mạng ở mảnh này sa mạc thời khắc, lấy bản thân máu thịt là mưa giới, bày xuống đại trận thủ hộ chính mình thi cốt, ngày hôm nay chính thức 500 năm kỳ hạn, đại trận kia cũng mất đi tác dụng. Hả? Vì sao chỉ có Thiên Tình Long Vương Thi Cốt, nhưng không thấy nội đan? Đột nhiên, người này nhíu mày, Sở mặt hắn có chút khó coi, thật nhanh tại thi cốt, cùng với thi cốt đất chống chung quanh phía trên lật tới lật lui. 500 năm thời gian, tuy nói Thiên Tình Long Vương Nội Đan bên trong lực lượng đã sói mòn hơn 9 phần 10, nhưng Nội Đan bên trong nhưng là ẩn chứa Thiên Tình Long Vương huyết mạch, ta nếu như luyện hóa Nội Đan bên trong Long Vương huyết mạch, thu được dòng máu chân long, liền có cơ hội phá vỡ gông cùm xiề xích, đột phá nạp nguyên cảnh giằng buộc, trở thành linh hải cảnh đại năng. Nhưng là, đáng chết, Thiên Tình Long Vương Nội Đan đây, đến tuột cùng là ai đoạt bản tọa Nội Đan. Vì Thiên Tình Long Vương Nội Đan, bản tọa ở mảnh này trong sa mạc Dòng dã tìm năm năm a. Bất kể là ai ăn ta nội đàn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chương 100, nguy cơ. Hả? Bên ngoài 30 dặm lại có một cái thương đội. Trong lúc bất chợt, nam tử này đầu hơi nghiêng về nghiêng về. Thiên tình Long Vương thi hải, khoảng cách cái kia thương đội bất quá hơn 30 dặm, cái kia nội đàn có thể là bị thương đội người lấy được. Vụ. Sau một khắc, thân hình của người đàn ông này trong nháy mắt biến mất. Giỏi thật. Nạp Nguyên cảnh võ giả chân nguyên chấn động, rõ ràng không dưới 30 cái. Khi nam tử này tới gần thương đội thời điểm, dông nhiên ngừng thân hình. Nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả có hai cái, một người trong đó chân nguyên chấn động thường thường, chẳng qua là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả, cái khác, đáng chết, chân võ thánh địa người. Lúc này, nam tử này sắc mặt tâm trầm, lặng lặng đứng ở một cái cồn cắt bên trên, mắt nhìn xuống cồn cắt bên dưới thương đội. Ai? Ách! Đột nhiên, một cái tuần tra ban đêm võ giả phát hiện nam tử này đang muốn kêu la thời điểm, liền bị nam tử này một chiêu xóa bỏ. Nguyên lai là thiên tinh thương hội thương đội, nam tử này thấy thương đội tiêu chí thời điểm, dài nhỏ con mắt hơi hí một cái, trước đó vài ngày. Kim Nguyên Thương hội người từng ra một cái thượng phẩm linh khí mời ta xuất thủ, tiêu diệt Thiên Tinh Thương hội cái này thương đội, đem Thiên Tinh Thương hội cái kia nhị tiểu thư trên người gì đó mang về. Bất quá khi đó bởi vì Thiên Tình Long Vương sự tình bị ta cự tuyệt, hiện tại, hì hi hì hì hì, đã nội đang tại rơi vào trên người của các ngươi. Bất quá vô ảnh dường như nhận nhiệm vụ này. Nhưng bọn hắn như trước đi đến nơi này. Nam tử này hơi nhíu nhíu mày, 30 cái nạp nguyên cảnh võ giả, quả thật có chút phiến phức. Lông mày của người đàn ông này hơi nhăn lại, sau đó thân thể từng điểm từng điểm biến mất trong bóng đêm. Mặt trời chậm rãi dâng lên, ánh sáng màu vàng vây khắp mặt đất. Ba Ngạn rõ ràng chết rồi. Trần Lôi nhìn thi thể trên đất, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Ba Ngạn là một cái tầng 9 đỉnh phong võ giả, khoảng cách nạp nguyên cảnh còn có khoảng cách nửa bước, tiềm lực rất mạnh, nguyên bản Trần Lôi dự định đem cái này Ba Ngạn thu làm thủ hạ, mang về trần gia. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm qua cả đêm, hắn lại bị người Lặng Yên không tiếng động giết chết. Tối hôm qua Mãng Hoang Lang cũng không có đối với thương đội tạo thành tổn thất gì, Mãng Hoang Lang Vương cũng bất quá là cấp một yêu thú, tương đương với một cái tầng 7 võ giả thôi. Tại Mãng Hoang Lang Vương bị Trần Tiêu con ngựa trắng giết sau khi chết, những thứ kia Mãng Hoang Lang cũng theo đó tán loạn. Nhưng không nghĩ tới, tại cái này sau đó, vốn tưởng rằng sống yên ổn với nhau vô sự buổi tối, nhưng tổn thất một cái tầng chín đỉnh phong củng giả. Chú ý, thương đội sợ rằng bị một cái nào đó cường giả theo dõi. Trải qua hơn một tháng tu luyện, Trần Lôi tâm trí cũng càng trưởng thành, nguyên bản biểu lộ ở bên ngoài ngang ngược, cũng dần dần thu liễm, nhưng bản tính nhưng hợp lại không có thay đổi. Khanh Liên Hàn trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu, tối hôm qua người gác đêm, bị Lặng Yên không tiếng động giết chết nhưng là thương đội nạp nguyên cảnh võ giả rõ ràng một cái cũng không có cảm thấy rất hiển nhiên người giết người, so với thương đội bên trong bất kỳ người nào đều muốn mạnh mẽ lục đại ca tạ đại ca bắt lấy trần tiêu ngược lại không có thế nào lưu ý rửa mặt một phen sau đó theo cẩm tú nang bên trong lấy ra mấy cái bánh bao ném cho tạ cắt vi cùng lục tầm dương tiếp đó lại lấy ra một cái tự mình ăn người không lo lắng tạ cắt vi tiếp nhận bánh bao cắn một cái sau đó có chút ngạc nhiên hỏi tại sao muốn lo lắng trần tiêu bĩu môi đối phương nếu quả thật có bản lĩnh kia đã sớm sông lại đại sát một trận, ngươi cho là cái kia ba mươi mấy nạp nguyên cảnh võ giả, là giấy. Nơi này khoảng cách quận Hoàng Sa còn có không sai biệt lắm 10 ngày lộ trình, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Quận Hoàng Sa ở vào Mãng Hoang Sa mạc viên một cái ốc đảo ở trong, không hề tại Mãng Hoang Sa mạc nơi sâu xa, nhưng quận Hoàng Sa cũng là kiến vũ quốc tại Mãng Hoang Sa mạc duy nhất một cái quận. Duy nhất một tòa thành. Cũng đúng. Tạ Cắt Vĩ sở sớm núi đối phương đã không dám trắng trợn đến, liền chứng minh kiên kỵ đoàn xe bên trong những thứ này cái nạp nguyên cảnh võ giả nhìn đến thiên tinh thương hội lời nói to lớn chi phí giá cao một lần mời tới như vậy nhiều nạp nguyên cảnh võ giả cũng không phải là không có đạo lý thương đội tiếp tục tiến lên đảo mắt lại là ba ngày qua ba ngày nay gần như mỗi một đêm đều sẽ có người tử vong bị người đánh trộm một chiêu giết chết mà đêm qua càng là chết rồi một cái không tin tả tự mình gác đêm nạp nguyên cảnh võ giả điều này làm cho thương đội người triệt để kinh hoàng mà những thứ kia nạp nguyên cảnh võ giả toàn bộ đều đoàn không dám lại đơn độc hành động sa mạc ở trong sóng nhiệt cuồn cuộn coi như là nạp nguyên cảnh võ giả đều có chút tan không tiêu Mà bây giờ, Thương đội lại bắt đầu đối mặt cái khắc nghiêm nghị vấn đề. Nước đã dùng hết. Coi như là nạp nguyên cảnh võ giả, cũng không còn có một giọt nước. Đáng chết, nếu không phải cái kia Hắc Yến đạo tặc, nước làm sao có thể nhanh như vậy sẽ dùng hết. Trần Lôi một bên lướt qua mồ hôi trên mặt trâu, một bên dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, cùng lúc, ánh mắt của hắn phẫn hận nhìn thoáng qua cưới con ngựa trắng, đi tuốt ở đằng trước Trần Tiêu. Tiến vào sa mạc trước đó, bị Hắc Yến đạo tặc cắt đi hơn 180 chiếc xe lớn bên trong, liền bao gồm vận chuyển nước xe ngựa. Nguyên bản, dựa theo khanh liên Hàn dự định, còn dư lại nước cũng đầy đủ kiên trì đến quận hòa sa, có thể hết lần này tới lần khác, nàng quên mất thương đội võ giả bên trong, có người nào cái kia bảy cái thế gia công tử mỗi một cái đều là sống ăn nhàn sung sướng, áo đến thì đưa tay cơm đến mở miệng cậu ấm, làm sao sẽ ủy khuất chính mình? Không chỉ có muốn uống nước, coi như là đến buổi tối, bọn họ vẫn là phải tắm. đến về sau dùng nước eo hẹp thời khắc, bọn họ dứt khoát tước đoạt đi theo cái khác võ giả dùng nước, toàn bộ cắt cho chính mình. cứ như vậy, nguyên bản vẫn có thể kiên trì nửa tháng nước, liền tại ngắn ngủn vài ngày bên trong toàn bộ dùng hết, Trần tiêu hết sức phong khoáng bởi vì hắn đã sớm biết nhiệm vụ nơi là ở sa mạc, lại há sẽ không làm chuẩn bị, cẩm tú nang bên trong gần như đều được thức ăn nước uống nồi vào, mà tạ cát vi cùng lục tầm dương hai người cũng dính trần tiêu ánh sáng, không chỉ có mỗi ngày có thể ăn được các loại mỹ vị món ngon, coi như là muốn uống rượu cũng có thể quát lên chân quý nhất tùy mỹ nhân, trần tiêu, vừa lúc đó trần lôi rốt cục không nhịn được, mở miệng quát một tiếng, trên người ngươi còn có nước và thức ăn, tại sao không lấy ra phân cho mọi người, làm người có thể nào như vậy ích kỷ, ta tại sao muốn lấy ra phân, trần tiêu một cái cầm trong tay bánh bao nuốt vào có chút tò mò xoay người lại hỏi chúng ta bây giờ đều tại một cái thương đội bên trong có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục lúc này cũng không phải là cất giấu thời điểm cái khác thế gia đệ tử tiêu phong nhìn trần tiêu trong tay bầu rượu mạnh mẽ nuốt một bãi nước miếng là ở một cái thương đội bên trong không sai trần tiêu gật đầu sau đó cười lạnh một tiếng bất quá ta chẳng qua là bị thiên tinh thương hội mời tới cũng không phải thương đội đầu bếp thức ăn của ta cùng nước là của ta vật phẩm riêng tư ta thì tại sao muốn xuất gia tới cho các ngươi nguyên bản trần tiêu quả thực dự định đem trên người thức ăn nước uống lấy ra. Thế nhưng dọc theo con đường này, những thế gia đệ tử này, nhưng không lúc nào không tại nhằm vào hắn, thậm chí Trần Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Lôi đối với mình cái kia cô như có như không sát ý. Nếu không phải là thương đội xung quanh, vẫn tồn tại một cái không rõ lai lịch cùng giả, Trần Tiêu đã sớm thỉnh lình giết những thế gia này đệ tử, còn đem chính mình nước nhường cho bọn họ. Được rồi, trước không muốn làm ý. Bên trái đằng trước 50 giảm chỗ, có một mảnh cỡ nhỏ ốc đảo, nhanh hơn sắp chỉnh, đi ốc đảo bổ sung nguồn nước. Khanh Liên hàn mặt nạ lụa mỏng, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, dọc theo con đường này Khanh Liên Hàn ngược lại không có thiếu nước và thức ăn, Tạ Cắt vi thỉnh thoảng liền sẽ cầm mấy cái bánh bao, thịt hấp, rượu ngon, thậm chí hoa quả gì gì đó chạy tới mời Khanh Liên Hàn cùng ăn, thu được mỹ nhân nở nụ cười. Ai cũng biết, Tạ Cắt vi đồ vật đều là xuất từ Trần Tiêu, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, so với việc một đường khiêm tốn Trần Tiêu, Tạ Cắt vi lực trấn nhiếp ngược lại lớn hơn một chút. Phạm La trêu chọc đến Tạ Cắt Vĩ người, không có một cái không gặp phải một hồi ra sức đánh. Bên trái đằng trước 50 dặm, gia tốc tiến lên. Trần Lôi đám người con mắt hơi sáng ngời. Lập tức vỗ một cái ngồi xuống cự thú mã, thật nhanh hướng về cái hướng kia mà đi. Chương 101: Tử vong. Phía trước tòa kiếu đảo, chính là cái này xung quanh tới gần quận Hoàng Sa một tòa duy nhất ốc đảo, qua lại thương gia hoặc thương đoàn đều lại ở chỗ này dừng lại nghỉ tạm. Đương nhiên, có can đảm xuyên qua sa mạc, đi tới quận Hoàng Sa làm ăn người, một năm cũng không gặp được mấy cái. Sa mạc ở trong, ngoại trừ mặt trời chói trang nóng bức ra, còn có mấy không rõ nguy cơ tai nạn, như cát chảy, như yêu thú, kinh khủng nhất thuộc về báo cát. Bất quá thiên tinh thương hội quanh năm tại trong sa mạc đi đối với mang hoang sa mạc có thể nói là như lòng bàn tay, bọn họ làm việc đi con đường cùng với thời cơ, có thể nói là an toàn nhất con đường. tránh né cắt chạy, tránh né yêu thú, mà lúc này lúc này, tương tự cũng không phải báo cắt thường xảy ra nhiều mùa. chuẩn bị xong, có trận đánh ác liệt muốn đánh. Lục Tầm Dương cưỡi là một con ngựa ô, thân dài một trượng, dài đến tám thước, nhìn qua huy phong lấm lẫm, chính là tinh thần hải các đổi dưỡng ra được bảo mã lương câu. Lúc này Lục Tầm Dương ngồi ở hắc mã bên trên, nhìn liều mạng tiến lên tương đội, hơi thở dài một hơi, thoáng nhát nhở. Tạng cắt Vi cũng thoáng gật đầu, thu hồi thường thường vui cười. Trước lúc này, Thương đội đã bị một cái cường giả tuyệt thế để mắt tới, chẳng qua là khiếp sợ thương hội bên trong hơn 30 vị nạp nguyên cảnh cường giả, cho nên mới không dám tùy tiện xuất thủ. Phía trước ốc đảo chính là đối phương xuất thủ thời cơ tốt nhất. Một chút nắm giữ kinh nghiệm giang hồ nạp nguyên cảnh võ giả cùng bình thường võ giả, cũng thoáng dựa cùng một chỗ, cũng không có theo bảy đại thế gia người thoát khỏi thương đội, hướng về ốc đảo phương hướng chạy như điên. Trần thiếu như trước là bộ dáng kia, lúc này hắn sinh lực đã chìm vào kiếm hoàn không gian ở trong, tinh tế nghiên cứu lên u ảnh bí điển bên trong võ kỹ. Khanh liên Hàn cũng hơi thở dài một hơi. Thế gia cuối cùng là thế gia, còn không so được thánh địa. Cũng không hẳn vậy. Khanh Liên Hàn bên cạnh Mục trưởng lão hơi lắc đầu, bảy đại thế gia lần này đến đây, chẳng qua là các tộc loại hai thiên tài mà thôi, nếu là bọn họ trong tộc Tiểu Thiên Long bảng bên trên hạng nhất thiên tài đi tới nơi này, biểu hiện ra, sợ là cùng tạ cắt vĩ ba người không khác nhau chút nào. Khanh Liên Hàn hơi giật mình. Tiểu Thiên Long bảng bên trên thiên tài tuyệt thế, ngoại trừ nắm giữ thực lực tuyệt mạnh cùng tiềm lực ra, bọn họ từng trải cùng kinh nghiệm, cũng không phải cái khắc cường giả thanh niên chỗ có thể sánh được. Những nhân vật này Mỗi một cái đều là trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, mới ma lựa ra. So sánh với đó, Trần Lôi đám người mặc dù xuất sắc, cùng Tiểu Thiên Long bảng là người so với, nhưng kém quá xa. Mục trưởng lão hơi lắc đầu. Các đại thế gia muốn dựa vào cơ hội lần này, tôi luyện trong tộc Thiên Tài, mà Trần Lôi đám người, hiển nhiên là những gia tộc này ngoại trừ Tiểu Thiên Long bảng bên trên Thiên Tài bên trong xuất sắc nhất. Thế nhưng mục trưởng lão tình nguyện lần này tới, là bọn hắn trong tộc Tiểu Thiên Long bảng bên trên nhân vật. Móng ngựa tung bay, khoảng chừng qua nửa canh giờ thời gian, đằng trước, rốt cục xuất hiện một mảnh xanh non tươi tốt màu xanh lục. Sóng biếc nộn nọ hồ nước, ánh vào thương đội mỗi người mi mắt ở trong. Không kìm lòng nổi, tất cả mọi người phát ra một tiếng hoan hô, xông về cái kia mảnh ốc đảo, ngay cả Khanh Liên hẳn cũng không ngoại lệ. Ba vị, làm phiền các ngươi. Mục trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với Trần Tiêu, Tạ Cát Vĩ, Lục Tầm Dương ba người ôn quyền. Đã khô cạn vài ngày, hiện tại gặp phải nguồn nước, cho dù là nạp nguyên cảnh võ giả, cũng cầm giữ không được chính mình, rồi dít hướng về hồ nước phóng đi. Các vị cứ việc đi, ba người chúng ta tại nơi này coi chừng là được. Tạ Cát Vĩ cười cười, dọc theo con đường này Ba người món ăn quý và lạ mỹ vị ăn, cực phẩm rượu ngon uống, thậm chí Trần Tiêu coi như biến ma thuật như thế biến hóa ra mấy bình còn bốc lên hàn khí ướp lạnh nước ô mai đến, cho nên ba người này đi tới ốc đảo, cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Cẩm Tú năng công năng thực sự quá mức biến thái, một vài thứ thả ở bên trong sẽ không nổi mốt biến chất, thậm chí ngay cả ban đầu nhiệt độ cũng có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Trần Tiêu theo vô ảnh đạo tặc chỗ đó giành được chữ vật nang, nhưng không có năng lực này. Rất hiển nhiên, Cẩm Tú nang tồn tại là một loại vô cùng cao đẳng chữ vân nang. Rất nhanh Thương đội liền tại cái này ốc đảo ở trong xây dựng cơ sở tạm thời. Trước mắt mảnh này ốc đảo, khoảng chừng khoảng 10 dặm, trung gian là một tòa đường kính bảy, 8 dặm hồ lớn, hồ lớn ra, nhưng là hy hy lạp lạp bãi cỏ, không hề tươi tốt. Nhưng dù là như vậy, thương đội bên trong mọi người cũng là hưng phấn dị thường. Một số võ giả mạnh mẽ tại trong hồ nước uống no sau đó, lại từ giữa mặt lấy ra mấy cái màu mỡ cá lớn, rất nhanh từ từ lựa trại dâng lên. Ha ha ha, xem ta bắt được cái gì. Trong lúc bất trận, một cái nạc nguyên cảnh võ giả, theo hồ lớn trung tâm vật ra, trong tay của hắn, trong tay kéo một cái thân dài đạt hai trượng, đang không ngừng vùng vẫy cử thú, rõ ràng là một đầu cự thú. Ha ha, không nghĩ tới cái này chỉ là một tòa sa mạc ước đảo bên trong, lại có yêu thú. Cái này nạp nguyên cảnh võ giả hưng phấn dị thường. Thịt của yêu thú chất, muốn so với bình thường da thu món ăn nhiều lắm, trong đó càng ẩn chứa dày đặc nguyên khí, đối với tu luyện rất có ích lợi. Đáng chết! Tạ cắt ví thấy người võ giả kia trong tay yêu thú, trong miệng phát ra một tiếng vô lực diên dị. Gào gừ. Ngay vào lúc này, người võ giả kia trong tay yêu thú, trong dây lát nổi đi lên, xoay người lại. Mở rộng miệng to như chậu máu, một cái đem cái này nạp nguyên cảnh võ giả nuốt xuống. Cái kia nạp nguyên cảnh võ giả, thậm chí ngay cả làm ra cơ hội phản kháng cũng không có. Cấp 2 thượng phẩm yêu thú. Con yêu thú kia, rõ ràng là một đầu cấp 2 thượng phẩm yêu thú, mà cái kia võ giả tu vi, bất quá là nạp nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, đối mặt tương đương với nạp nguyên cảnh hậu kỳ cấp 2 thượng phẩm yêu thú, là không có bất kỳ cơ hội. Nguyên bản, đầu này yêu thú muốn đáy hồ ngủ say, nếu là không có người chủ động đi trêu chọc nó mà nói, nó cũng tuyệt đối sẽ không đi chủ động công kích những võ giả này. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vừa vặn cái kia nạp nguyên cảnh võ giả đưa nó theo đáy hồ kéo ra. Nuốt vào cái kia nạp nguyên cảnh võ giả sau đó, đầu này cấp 2 thượng phẩm yêu thú bước lên ra một mảnh mang ngõ bọt sóng, liền biến mất. Vừa vặn cái kia là cấp 2 thượng phẩm yêu thú Hắc Long ngạc, không nghĩ tới cái này sa mạc ốc đảo bên trong, vậy mà tồn tại Hắc Long ngạc kinh khủng như vậy yêu thú. Lục tấm Dương trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, mục trưởng lão thông báo những võ giả kia không nên đến hồ nước nơi sâu xa, tòa này trong hồ tồn tại Hắc Long ngạc, cũng không biết sẽ còn cất giấu cái gì khác đồ vật. Mục trưởng lão cũng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bất quá lúc này cũng không cần phải nhắc nhở của hắn, rất nhiều tiến vào trong hồ võ giả, nhìn thấy vừa vặn tình cảnh sau đó, đều liều mạng chạy trở về bên bờ. A, cứu mạng. Trong lúc bất chợt, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái đã chạy lên bờ một bên võ giả, đột nhiên bị một tấm to lớn miệng rộng, cắn mắt cá chân, lôi xuống nước bên trong, liền cũng không có tiếng thở nữa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tòa này trong hồ sẽ tồn tại yêu thú? Chân lôi đám người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, rõ ràng chết rồi một cái nạp nguyên cảnh võ giả dính dáng đến một cái tầng bảy võ giả ở đây những võ giả này bao gồm nạp nguyên cảnh võ giả cùng bình thường võ giả ở bên trong ngoại trừ phụ thuộc thiên tinh thương hội võ giả ra đã đều được bảy đại thế gia những công tử ca này phân chia sạch sẽ vừa vặn chết rồi cái tiên nạp nguyên cảnh võ giả đã sớm đầu phục trần lôi ngu ngốc nơi này là mạng hoang sa mạc ngươi cho rằng là chỗ bình thường vì sao lại xuất hiện yêu thú ngươi gặp nơi này có ngoại trừ mảng hoang lang ra những dã thú khác ngay cả điểm ấy thông thường cũng không có tạ các vị khinh thường mắt liếc trần lôi mới vừa tiến vào hồ nước, toàn bộ đều là một chút lần đầu tiên tới mãng hoang sa mạc võ giả, mà quanh năm tại sa mạc, trên thảo nguyên đi võ giả, mặc dù cũng là ức chế không được hưng phấn, nhưng cũng chỉ tại bên bờ hồ nước. Người Trần Lôi mặc dù tức giận, cũng không dám chống đối Tạ các Vĩ. Phốc. Ngay vào lúc này, vẫn đứng tại Trần Lôi bên cạnh Văn Tử Phong, trong miệng trong dây lát phun ra một cái màu đen đỏ máu tươi, lập tức té trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Chương 102, Thiên Huyền Quỷ Đạo Tặc. Tử Phong. Nhìn thấy Văn Tử Phong không nói tiếng nào liền chết, Trần Lôi sắc mặt đại biến. Vừa vặn cái kia nạp nguyên cảnh võ giả, chết rồi cũng liền chết, nhưng là Văn Tử Phong. Bảy đại thế gia bên trong hiếm có thiên tài, vậy mà không minh bạch chết ở chỗ này. Chú ý giới nghiêm. Lần này, chúng quanh võ giả toàn bộ đều cảnh giác, hướng về Trần Tiêu, Tạ Cát Vĩ, Lục Tầm Dương ba người dựa mà đi, ở đây thực lực của ba người này mạnh nhất, dĩ nhiên cũng là chỗ an toàn nhất. Cút. Trần Tiêu nhìn xung quanh hướng về bọn họ dựa võ giả, không nhịn được quát một tiếng, một đám yếu đuối, các ngươi phải bảo vệ là nhị tiểu thư, không phải chúng ta ba cái, hướng chúng ta nơi này dựa vào qua đây làm gì? Thình thịch Cùng lúc, Trần Tiêu dơ lên một cước, đem bên cạnh hắn một cái nạp nguyên cảnh võ giả, một cước đạp đi ra. "Trần Tiêu, ngươi làm gì?" Trần Lôi giận tí mặt. Vừa vặn bị Trần Tiêu đạp ra ngoài cái kia võ giả, bảy đại thế ra một trong Thượng quan gia tộc thiên tài thượng quan giả. Mà Trần Tiêu đem thượng quan giả đạp ra ngoài phương hướng, bất ngờ chính là ốc đảo trung tâm tòa kia hồ lớn. Trong hồ yêu thú, bởi vì trước đó Hắc Long ngạc quan hệ, đã rối rít thức tỉnh, tại bên bờ tới lui tuần tra, lúc này rơi xuống trong hồ, căn bản đó là một con đường chết, ngay lập tức sẽ bị trong hồ yêu thú phân thây. Bất quá may là Toàn này trong hộ yêu thú, đại đa số đều là thủy sinh yêu thú, không cách nào lên bờ. Hừ. Trần Tiêu không để ý đến Trần Lôi, hắn đem thượng quan dạ đạp sau khi ra ngoài, thân thể lần nữa thoáng một cái, sau lưng ngự thần kiếm trọng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về cái kia thượng quan dạ giết tới. Trần Tiêu. Trần Lôi các loại, chờ, còn lại ngũ đại thế gia thiên tài nhìn thấy Trần Tiêu hung hãn hướng về thượng quan dạ lướt đi, sắc mặt đại biến. Lẽ nào ba thánh địa lớn muốn đối với bảy đại thế gia động thủ sao? Tất cả mọi người trong đầu đều là trống rỗng. Bảy đại thế gia liên minh muốn cùng đối kháng ba thánh địa lớn, lay động ba thánh địa lớn tại Kiến Vũ quốc địa vị, đây cũng không phải là bí mật gì. Lại không nghĩ rằng, vào lúc này, coi như thánh địa kiếm tông đệ tử, Trần Tiêu rõ ràng động thủ chu diệt thượng quan gia tộc thượng quang dạng. Bên trên, Trần Lôi, Tiêu Phong, Long Thiên Chỉ, Âu Dương Lật Thần, Tiết Tiền các loại, chờ, còn lại năm cái thế gia đệ tử gần như không có bất kỳ do dự nào, lập tức liên thủ, hướng về Trần Tiêu giết tới. Tạ Cát Vĩ, Lục Tầm Dương hai người như mày, nguyên vốn sẽ phải xông lên thân hình, mạnh mẽ ngừng, sau một khắc liền chạy tới khanh liên hàn bên cạnh đưa nàng che chở ở trong đó. Ngũ đại thế gia đệ tử theo sát Trần Tiêu, đem thân hình của hắn kéo chậm thế đó vô một cái, mà Thượng Quan Dạ nắm lấy cơ hội, ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân hình, trái lại hướng về Trần Tiêu giết tới. Diêu Thiên chi trần. Trần Tiêu hơi biến sắc mặt, sau đó một chiêu Diêu Tiên chi trần nên đón. Đinh. Binh khí giao nhau sau đó, Trần Tiêu thân hình chợt vật lui trở lại. Ba ba ba. Đem Trần Tiêu đẩy lùi sau đó, Thượng Quan Dạ động tác cũng không có dừng lại, thân thể của hắn ở trong hư không thay đổi 3 lần, mỗi một lần thay đổi, trong tay hắn móc vậy binh khí liền rạch ra một cái thế gia đệ tử của họ. Trong mấy mắt, bảy đại thế gia người, bao gồm trước đó Văn Tử Phong ở bên trong, liền chết bốn cái. Chuyện gì xảy ra? Theo Trần Tiêu đối với thượng quan dạ động thủ, rồi đến thượng quan dạ đem Trần Tiêu đẩy lùi, liên tục chu diệt ba cái thế gia đệ tử, trong thời gian này bất quá trôi qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhưng ngắn ngủi này mấy cái trong thời gian phát sinh biến cố, nhưng làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Giết! Thượng quan dạ khẽ quát một tiếng, thân thể ở trong hư không lần nữa vận mẹo, liền hướng về khanh liên hàn giết tới. Thượng quan dạ sắc mặt lạnh lùng hà khắc. Hạ thủ không có bất kỳ lưu tình chỗ, mục tiêu của hắn rõ ràng là khanh liên hàn đến hậu. Đến hay lắm, Tạ Cát vĩ cười lạnh một tiếng, trong tay ánh bạc hiện lên, trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn, trường thương run lên, liền đón lấy thượng quan dạ. Không được, chân tiêu cả kinh, hắn thân thể vội vàng hướng về một hướng khác mà đi, thế nhưng lúc này đã chậm, liền thấy thượng quan dạ thân hình trong lúc bất trận ở giữa không trung hơi vừa chuyển, lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã đến thương đội bên trong, cái khác nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, Phúc. màu đen móc sát hiện lên. Cái kia Nạp Nguyên Cảnh Hậu Kỳ cường giả đầu trong nháy mắt bị suy thủng, chết thảm tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha. Một đám ngu xuẩn mới, đem cái tiên Nạp Nguyên Cảnh Hậu Kỳ võ giả đánh chết sau đó, Thượng Quan Dạ trong miệng phát ra cười dài một tiếng, thân thể của hắn lần nữa ở trong hư không vận bẹo 18 lần, toàn thân của hắn trên dưới, lại bị từng đạo ánh kiếm màu trắng bao phủ. Cả người hắn, coi như một cái thân ảnh màu trắng, tại thương đội bên trong võ giả ở trong qua lại ngang qua. Phốc, phốc, phốc. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên, ở đây võ giả, rõ ràng bị Tại Thượng Quan Dạ một chiêu này bên dưới thương vong hơn phân nửa. Sau đó, thượng quan dạ thân hình vừa chuyển, mấy cái lên xuống trong lúc đó, liền biến mất. Người kia không phải thượng quan dạ. Trần Lôi sắc mặt trắng bệch, vừa vận hắn tại thượng quan dạ trong tay, nguy hiểm lại nguy hiểm thoát được một mạng. Thượng quan dạ vũ khí là một thanh màu đen móc, có thể là vừa vận cái kia thượng quan dạ cuối cùng thi triển ra, rõ ràng là một thức mạnh mẽ kiếm chiêu. Người mới nhìn ra đến, Trần Tiêu mắt liếc Trần Lôi, hừ một tiếng. Vừa vận nếu không phải là Trần Lôi nhóm mấy người này ở giữa không trở ngại Trần Tiêu một hồi, để Trần Tiêu mất đi tiên cơ thế đó lần này tuyệt đối sẽ không tạo thành lớn như vậy thương vong. Bất quá cái kia mấy cái thế gia đệ tử cũng là chính mình tự tìm cái chết, tu vi của đối phương hiển nhiên là tại nạp nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là hậu kỳ đỉnh phong, Trần Tiêu có thể tại xuất kỳ bất ý bên dưới, đem nó đánh bay ra ngoài, đã là vô cùng không dễ dàng. Sau càng về sau, Trần Tiêu xuất thủ đem người kia của lấy, tạ cắt vĩ cùng Lục Tầm Dương đang xuất thủ, lại liên hợp ở đây hơn 30 nạp nguyên cảnh võ giả, cũng chưa chắc không thể đem hắn lưu lại. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia ngũ đại thế gia cậu ấm xuất thủ, đem Trần Tiêu ngăn lại, Cái kia một chút tiền cơ triệt để mất đi. Trần Tiêu tu vi vốn chính là tầng 9 trung kỳ đỉnh phong, cùng nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, trên lệch dòng giá một cảnh giới lớn còn nhiều, hơn nữa thực lực của đối phương so với cổ thần cùng Vũ Thông Lan không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, Trần Tiêu tại đơn đả độc đấu bên dưới, nhất định không phải đối thủ của đối phương. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Trần Tiêu không nhịn được thấp giọng mắng. Trần Lôi, Âu Dương là thần, tiết tiền ba cái sống sót thế gia đệ tử, da mặt hơi biến thành hồng, buồn bực xấu hổ không ngớt. Thiên Quỷ đạo Lục Tầm Dương trong miệng chập rãi phun ra mấy chữ này. Thiên huyễn Quỷ đạo tặc, 40 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 215 Thiên huyễn Quỷ đạo tặc. Mục trưởng lao sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh. Thiên huyễn Quỷ đạo tặc, Thiên biến văn hóa, xuất quỷ nhập thần, có thể biến ảo thành bất cứ người nào rằng, rớp. Đến nay không người nào biết Thiên huyễn Quỷ đạo tặc chân chính vẻ mặt là cái gì. Coi như là trong truyền thuyết, 40 đạo tặc bên trong đệ nhất trộm bắt nạt tinh đạo, cũng không biết hắn bộ mặt thật sự là cái gì. Nếu như trước lúc này, Thiên Quỷ đạo tặc tới, bọn họ còn có sức liều mạng, nhưng là hết lần này tới lần khác vừa vận tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ở đây võ giả bị Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc một đòn cuối cùng, chém giết một nửa. Bao gồm nạp nguyên cảnh võ giả. Nguyên bản 30 mấy nạp nguyên cảnh võ giả, chỉ có chỉ còn lại 10 mấy cái. Xem ra chân chính thượng con dạng, sớm đã bị Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc chém giết. Mục trường lão âm thanh hơi có chút run rẩy. Trước lúc này Văn Tử Phong, hiển nhiên cũng là bị Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc giết chết. Thiên Tinh Thương hội người nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này đi tới quận hòa Sa, vậy mà đưa tới 40 đạo tặc ở trong bốn cái, trong đó còn bao gồm khủng bố Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc Tại 40 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 215, cũng là 40 đạo tặc bên trong nạp nguyên cảnh đệ nhất nhân, đứng hàng tại Thiên Huyễn quỷ đạo tặc trước đó 24 người, nhưng là vượt qua nạp nguyên cảnh cử giả. chương 103, Vua Sa Mạc. 40 đạo tặc phân tán tại Kiến Vũ quốc các nơi, thường thường bên trong có thể nhìn thấy một cái đã coi như là vận khí người tiên. Nhưng không nghĩ tới lần này thương đội theo Thảo Nguyên đi tới Sa Mạc, rõ ràng liên tiếp bắt gặp bốn cái 40 đạo tặc bên trong người. Đoạn thời gian trước Hắc Viên đạo tặc, vô ảnh đạo tặc, huyết sát đạo tặc khá tốt, mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không phải là không cách nào chống lại, nhưng là cái kia Thiên huyễn Quỷ đạo tặc, cũng không phải là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả chỗ có thể sánh được. Coi như là phóng tới Tiểu Thiên Long bảng bên trên, chiến lực của hắn cũng đủ để xếp vào 30 vị trí đầu. Lúc này, thương đội võ giả hao tổn hơn phân nửa, tất cả mọi người tâm tình giảm. Đem chết đi võ giả ngay tại chỗ vừa lấp, hơi làm một phen nghỉ ngơi và hồi phục, bổ sung tốt một nước, ra tốc tiến lên. Lúc này, Thiên Tinh Thương hội mục trưởng lão đứng ra, giảng quát lên. Nguyên bản, ở đây võ giả đều đã bị bảy đại thế gia bảy vị thiên tài áp đảo cái này thương đội thực tế quyền lãnh đạo đã bị chuyển rời đến cái kia bảy vị công tử bột trong tay bởi vì bảy người kia lai lịch không nhỏ cho nên thiên tinh thương hội người cũng chỉ có thể ngầm đồng ý hiện tại bảy đại thế gia người đều tổn thất nặng nề dòng rã chết rồi bốn cái thiên tài còn sót lại ba người nhưng không còn có mặt đi nói gì chân lôi đám ba người không dên một tiếng chạy đến bên hồ đem từng người túi nước đánh đầy lúc này tất cả mọi người đều cẩn thận hoàn toàn không có trước đó thần sắc hư phấn khoảng chừng nghỉ ngơi sau nửa canh giờ thương đội lần nữa khải đi lúc này thương đội bên trong còn dư lại nhân viên bao gồm võ giả ở bên trong, đã chỉ có không đủ 200 người. Thật là mạnh mẽ kiếm chiêu. Rõ ràng lấy kiếm khí bao phủ toàn thân, thân thể nơi đi qua, chính là kiếm khí nơi đi qua. Lúc này, Trần Tiêu ngồi ở Lý Phi xa bên trên, hắn một nửa tâm thần đã tiến vào kiếm hoàn không gian ở trong. Vô Ảnh đạo tặc một đòn cuối cùng sử dụng kiếm chiêu, bị Trần Tiêu hoàn chỉnh sao chép vào kiếm hoàn không gian bên trong, phản bản hoàn nguyên, không ngừng diễn luyện. Chỉ một lát sau công phu, Trần Tiêu cũng đã nắm giữ cái môn này mạnh mẽ kiếm thuật. Đáng tiếc, ta bây giờ chân khí cường độ, không cách nào phát huy ra như vậy kiếm chiêu nhất định phải lấy chân nguyên khởi động. Trần Tiêu lông mày hơi nhăn lại, ta hiện tại nhất định phải nhanh một chút trở thành nạp nguyên cảnh võ giả, bằng không tại cái này trong sa mạc, liền giai đoạn lành ít dữ nhiều. Nguyên bản, Trần Tiêu thực lực đã đầy đủ hành hành sa mạc, thế nhưng hiện tại, bọn họ thương đội nhưng là bị Thiên Huyền Quỷ Đạo Tặc để mắt tới, đối mặt Thiên Huyền Quỷ Đạo Tặc, bây giờ Trần Tiêu, không thân không thân không phải là đối thủ. Bất quá Trần Tiêu biết Thiên Huyền Quỷ Đạo Tặc tại kiêng kỵ cái gì? Tạ Cắt Vĩ. Nguyên bản Tạ Cắt Vĩ tu vi bất quá nạp nguyên cảnh chu kỳ, Tại Tiểu Thiên Long bảng bên trên liền có thể xếp tới thứ 63 vị, mà bây giờ, nhưng là đột phá trở thành nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực của hắn càng là tăng lên gấp bội. Lại thêm có lục tầm dương cái kia tiểu thiên long bảng bên trên nhân vật, hai người lực ý hiếp ít đòi dưới tại trước đó cái kia hơn 30 vị nạp nguyên cảnh võ giả. Trước đó Thiên Huyền Quỷ đạo Tạc Ngụy trang thành thượng quan dạ lẫn vào những võ giả kia ở trong, chính là vì ám toán Tạ Cắt Vĩ, chỉ cần Tạ Cắt Vĩ vừa chết, những người còn lại đối với hắn không còn có bất cứ uy hiếp gì. Còn như Trần Tiêu, hắn hiện tại chẳng qua là một cái trúc cơ cảnh tầng 9 trung kỳ võ giả coi như là lại thế nào người tiên cũng không phải đi vào nạp nguyên cảnh hậu kỳ tạ cắt vi đối thủ cho nên hiện tại trần tiêu mới khẩn cấp khát vọng đột phá đông dưng trần tiêu cắn răng một cái theo cẩm tú nang bên trong lấy ra một chút khoảng trừng có một phần tư cái to bằng móng tay đang ăn dược ném vào trong miệng Vụ. trần tiêu chân khí trong cơ thể mạnh mẽ run một cái thật nhanh vận chuyển kiếm tông thánh dược huyền cửu đan lúc này trần tiêu rốt cuộc quyết định lấy dược lực đột phá tu vi huyền cửu đan dược lực xuống trần tiêu chân khí thật nhanh tăng trưởng nguyên bản tu vi của hắn cũng đã đạt đến đột phá điểm giới hạn Bây giờ bị Huyền Vũ Cựu Đan dược lực một kích, lập tức liền hình thành một cô mêng nông dòng thác, mạnh mẽ hướng về vách ngăn bên trên phòng đi. Thình thịch, Trần Tiêu trung quanh thân thể cát bụi, mạnh mẽ nâng lên, hắn dưới khố con ngựa trắng, cũng không nhịn được phát ra một tiếng hí dài. Hắn đang làm cái gì? Một cái nạp nguyên cảnh võ giả không thể tưởng tượng nổi nhìn trên lưng ngựa Trần Tiêu. Hắn tại đột phá. Trần Lôi trái tim mạnh mẽ có quắc một phen, tiểu tử này, rõ ràng vào lúc này mạnh mẽ vượt cửa ải. Trần Lôi gần như một cái nhịn không được, liền muốn đi tới đem Trần Tiêu giết. Bất quá Trần Tiêu bên cạnh, ta cắt vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người hai bên trái phải đem hắn thủ hộ ở trong đó, nhưng là để Trần Lôi bỏ đi cái ý niệm này. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng đúng là một cái tầng 9 võ giả. Khanh Liên Hàn nhìn Trần Tiêu, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, nàng cho rằng Trần Tiêu là một cái nạp nguyên cảnh cường giả, thông qua một loại nào đó ngụy trang, đem chính mình ngụy trang thành một cái tầng 9 võ giả, vì chính là giả heo ăn hổ, tại thời khắc mấu chốt cho đối thủ hùng tàn một kích. Không chỉ là Khanh Liên Hàn, coi như là thương đội bên trong những người khác, bao gồm Tạ Cất cùng Lục Tầm Dương ở trong tiềm thức đều là cho là như vậy. Tầng 9 võ giả hai chiêu giết chết vô ảnh đạo tập tầng 9 võ giả, có không người nào nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng lại phải tin. Qua khoảng chừng 20 cái hô hấp sau đó, Trần Tiêu chậm rãi thở dài một hơi. Tầng 9 đỉnh phong, tại kiếm tông thời điểm, Trần Tiêu là lấy nước đem huyền cửu đan tan ra pha loãng sau đó dùng, thay đổi một cách vô chi vô giác đối chân khí của hắn tiến hành ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, Trần Tiêu nhưng là đem ước chừng một phần tư viên huyền cửu đan trực tiếp dùng, không lô dược lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển, nếu không phải là Trần Tiêu thân thể bị kiếm hoàn cải tạo, sợ rằng sẽ trực tiếp bị chống bạo. Tầng chín hậu kỳ đỉnh phong không có đến nào nguyên cảnh, bất quá cũng không xa. Trần tiêu trong lòng thoáng tính toán, sau đó cứ như vậy tại trên lưng ngựa nhập định, không coi ai ra gì tu luyện. Ung ung, ngay tại mặt trời tức sắp xuống núi thời khắc, thương đội phía sau trong giây lát truyền đến một trận to lớn bụi mù, dung trời tiếng võ ngựa từ xa đến gần. Không tốt, là sa phỉ. Khanh liên hàn sắc mặt trắng nhận. trong sa mạc sa phỉ cùng trên thảo nguyên mã tặc bất động. Sa phỉ cùng thảo nguyên mã tặc khác nhau, giống như cùng bình thường giã thú cùng yêu thu ở giữa khác nhau như thế. Trên thảo nguyên hoàn cảnh ưu việt. Khắp nơi là có nuôi súc vật dê béo nhưng là sa mạc bất động nơi này hoàn cảnh tồi tệ mặt trời trói trang cắt vàng thậm chí có yêu thú thường lui tới có thể tại cái này bên trong sống sót xa phỉ gần như mỗi người đều là võ giả xa phỉ bên trong không có người thường coi như tiếng sấm vậy thét to âm thanh từ sau mới truyền đến thiên tinh thương hội thương đội đem bọn ngươi hộ tống đổ vật giao ra đây nhà ta đại đường gia có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng vẹn vẹn qua hai mười thời gian mấy hơi thở xa phỉ liền từ bốn phương tám hướng mà đến đem thương đội vây quanh ở trung ương Nguyên lai like là bán thiên vân các vị hảo hán. Nghe được cái kia thét to âm thanh, mục trưởng lao thoáng thở dài một hơi, lập tức thúc ngựa ra. Đối với bốn phía mã tặc chấp tay, không biết hoa đại đường gia có từng nhận được ta thiên tinh thương hội năm nay đưa lên ngàn vạn cân lương thực, hai vạn đầu châu mập, năm vạn đầu cựu con. Nhận được là nhận được. Sa phỉ bên trong, một cái thanh âm lười biếng truyền ra đến. Bất quá việc nào ra việc đấy, ngươi thiên tinh thương hội hàng năm hiếu kính ta, ta tự nhiên sẽ không đánh phá các ngươi. Nhưng bây giờ có người ra một cái thượng phẩm linh khí, mua các ngươi đồ trên tay, cái này là xin ý. Tiếp theo. Một người mặc màu xanh da dê áo khoác, đầu đội đỉnh đầu nhỏ trên mũ, bên mép râu ria sổng sàm, ngậm một cái thuốc phiền đấu, vóc dáng có chút nhỏ gầy, nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, cưới một thất màu vàng không lưu thu ngựa tồi, lắc lư theo mã tặc ở trong đi ra. Cho nên lần này, ta chỉ muốn đổ vật, không giết người. Người này, chính là Uy trấn sa mạc, Thảo Nguyên cường giả, được xưng vua sa mạc Hoa Khinh ngôn. Hoa Khinh ngôn danh tự nhìn như một cái thế gia công tử bột, lớn lên cũng có chút nhỏ gầy. Thế nhưng hắn vua sa mạc danh hảo, nhưng là dùng máu tươi cùng bạch cốt chồng chất ra. Hoa Kinh Nôn tung hoành Mãng Hoang Sa mạc 10 năm, từng ở chính diện đem Kiến Vũ quốc quân đội đánh bại không dưới 20 lần. Đánh chết Kiến Vũ quốc đại tướng quân 13 người, binh mã nguyên soái 4 người. Càng đem một cái hoàng thất thân vương đánh chết, đầu đưa về Kiến Vũ quốc đô thành thành võ vương. Có thể nói, Hoa Khinh Nôn mới là cái này sa mạc bên trên ông vua không ai. Bất quá Hoa Khinh Nôn không có xưng hùng tâm tư, chuyên tâm chỉ làm một cái trên sa mạc tội phạm. Vâng không cái này Mãng Hoang Sa mạc, đã sớm theo Kiến Vũ quốc bản đồ bên trên cắt đứt đi ra. Mà vua sa mạc tiếng xưng hô này, cũng không phải là Hoa Khinh Nôn tự phòng mà là được người khác gọi ra. Chương 104, Phích Lịch Lôi Châu. Thượng phẩm linh khí. Mục trường lão cổ họng hơi giật giật, nhưng không không biết nên đáp lại như thế nào. Hoa Kinh Nôn bản nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không ai biết. Thế nhưng hắn thủ hạ thế lực, coi như là không bằng kiến Vũ Quốc ba thánh địa lớn, thế nhưng so với bảy đại thế gia bên trong bất kỳ một cái nào thế gia, cũng không kém chút nào. Thượng phẩm linh khí, đối với một cái thánh địa mà nói, đều là dị thường quý trọng, lại không nghĩ rằng lại có thể có người ra một cái thượng phẩm linh khí đến mời Hoa Khinh luôn xuất thủ. Đại đương gia nói đúng. Ngay vào lúc này, vẫn bị bảo hộ ở trong đó Khanh Liên Hàn, đột nhiên vô vô ngồi xuống cự thú mã, đi tới thương đội phía trước nhất. Bất quá nếu là có người ra một cái thượng phẩm linh khí, mời đại đương gia xuất thủ, như vậy ta Thiên Tinh Thương hội cũng tương tự nguyện ý ra một cái thượng phẩm linh khí, mời đại đương gia đích thực dừng tay thế nào? Khanh Liên Hàn thanh âm chắc chúa, thân thể thoát tha, tại cái này khô héo trong sa mạc, nghiêm nhiên vâng một đạo sinh đẹp phong cảnh, cũng ra một cái thượng phẩm linh khí. Hoa Khinh ngôn đem ngậm lên môi cái tàu lấy xuống, tại trên yên ngựa nhẹ nhàng dập đầu đập, tiếp đó thả lại trong miệng, cười nhạo nói: Ngươi một tiểu nha đầu có thể làm thiên tinh thương hội chủ lấy ra một cái thượng phẩm linh khí đến. Thế nhưng sau một khắc, khanh liên hàn trong tay ánh sáng màu vàng lóe lên, một viên hạt châu màu vàng nóng liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Thượng phẩm linh khí phích lịch lôi châu dâng lên, kính xin đại đương gia dừng tay. Khanh liên hàn cầm trong tay cái kia hạt châu màu vàng nóng trong miệng nũng nịu quát lên, phích lịch lôi châu. Trong đám người, trần tiêu con mắt hơi sáng ngời, phích lịch lôi châu nhưng là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật khủng bố linh khí ẩn chứa trong đó to lớn sức mạnh xâm xét, một khi nổ tung coi như là nạp nguyên cảnh bên trên linh hải cảnh cường giả đều muốn bị thương nặng. Đương nhiên, cái này phích lịch lôi châu cũng chỉ là vật chỉ dùng được một lần, một khi dùng hết rồi, như vậy cũng sẽ không có. Bất quá phích lịch lôi châu lực trấn nhiếp, coi như là linh hải cảnh cường giả, cũng không thể không suy nghĩ một phen. Ngươi cái này vâng đang uy hiếp ta." Hoa Khinh ngôn con mắt hơi nheo lại, khoe miệng hiện lên một chút đùa cận. "Không." Khanh Liên Hàn hơi lắc đầu, "Tiểu nữ tử sao dám uy hiếp Đường Đường vua sa mạc?" Tiểu nữ tử lời nói rất rõ ràng, chỉ cần đại đương gia không hề khó xử tiểu nữ tử như vậy cái này thích lịch lôi châu chính là đại đương gia bình thường thượng phẩm linh khí đại đương gia cũng không thiếu cái này thích lịch lôi châu tuy nói là một lần linh khí nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng có thể trọng thương địch nhân đại đương gia tung hành đại mạc mười năm nghĩ đến địch nhân cũng không ít đi như cái kia xích sa linh hắc phong phỉ. khanh liên hàn đối mặt với mặt đối mặt mấy vạn sa phỉ, chậm rãi mà nói không thấy bất kỳ cái gì hoảng loạn nữ nhân này nói ta đều động tâm xem ra nàng cũng không chỉ là một cái chỉ có khuôn mặt bình hoa trần tiêu nhìn khanh liên hàn bóng lưng xoay một hồi miệng Tu vi của nàng bản thân không yếu, nhưng tại dọc theo con đường này biểu hiện yếu kém vô lực, ta thấy mà yêu, chỉ sợ sẽ là vì kích thích những thứ kia thế gia công tử bột nam tính kích thích tố bại thế đi. Cái này tâm cơ cũng quá sâu, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất còn là cách xa nàng một chút. Khanh Liên Hàn cầm trong tay phích lịch lôi châu, dọc theo con đường này vô số lần phiền phức đều có thể trở tay giải quyết, thế nhưng nàng nhưng hết lần này tới lần khác không cần, đem tất cả vấn đề đều giao cho đi theo cái này một đám võ giả. Buồn cười cái kia Trần Lôi còn tưởng rằng, hắn đã đem thương đội bên trong võ giả toàn bộ đều nắm giữ ở tay nắm trong tay thương đội quyền chủ đạo liều mạng hướng về khanh liên hàn biểu hiện uy phong của mình nhưng không biết tại khanh liên hàn trong mắt bọn họ cũng bất quá vâng một đám tay chân thôi chân chính nguy cơ dáng lâm thời khắc khanh liên hàn lại như thế nào đem thân gia tính mệnh giao cho những người đó ồ hoa kinh ngôn khỏe miệng hơi cong lên trong mắt lộ ra một chút cảm giác hứng thú vẻ mặt lại nói ta đã nhận cái kia kim nguyên thương hội đồ vật nếu như cứ như vậy bỏ chạy sợ rằng không tốt sao kim nguyên thương hội mục trưởng lão kể cả thiên tinh thương hội cái khác trưởng lao tô trưởng lão liếc nhau trong mắt lóe lên một chút hàn mang bất quá hai người cũng yên lòng đã hoa kinh nôn đã nói ra thuê hắn người xuất thủ như vậy liền ý nghĩa hắn đã tâm động chuyện kế tiếp liền dễ làm cái này dễ thôi khanh liên hàn khép cười một tiếng trong tay kim quang lóe lên lại một cái hạt châu màu và nóng chỉ cần đại đương gia đem chúng ta hộ tống đi quận hòa xa cái này hai quả phích lịch lôi châu liền đều là đại đương gia lại một quả hoa kinh nôn sắc mặt cũng là hơi biến đổi như là một quả phích lịch lôi châu nơi tay hoa kinh nôn chẳng qua là thoáng kiếm kỹ như vậy hai quả lôi châu liền có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn hơn nữa Khanh Liên Hàn có thể liên tục lấy ra hai quả phích lịch lôi châu đến, nói không chừng là có thể lấy ra quả thứ ba, quả thứ tư đến. Xem ra vì lần này quận Hoàng Sa hành trình, Thiên Tinh Thương hội làm chuẩn bị, nhưng là không ít. Đại đương gia, bắt lấy. Sau một khắc, Khanh Liên Hàn hơi vung tay, đem hai quả màu vàng phích lịch lôi châu ném về phía Hoa Khinh Nôn. Đại đương gia chú ý. Trung quanh một đám sa phỉ nhìn thấy phích lịch lôi châu bay tới, quá sợ hãi, dồn dập ngăn ở Hoa Khinh Nôn đằng trước. Không sao. Hoa Khinh Nôn tay, hai quả lôi châu bay bổng liền rơi xuống trong tay của hắn. Quả nhiên là thượng phẩm linh khí phích lịch lôi châu, linh hải cảnh võ giả đánh phải một viên, cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Không tệ, cái này hóa đơn buôn bán, ta hoa khinh ngôn nhận. Thân nhị, đem cái này thượng phẩm linh khí cho kim nguyên thương hội đưa trở về, liền nói cái kia hóa đơn buôn bán ta bán thiên vân không tiếp. Ta bán thiên vân buôn bán từ trước đến nay công đạo, sinh ý đã chối từ, như vậy cũng sẽ không thể muốn bọn họ thù lao. Bán thiên vân chính là hoa khinh ngôn dưới trướng xa phỉ thế lực danh tự. Bán thiên vân, ô vân cái bán thiên, tùy tụ tùy tản ra, tụ thì che khuất bầu trời, tản ra thì hình bóng đều không được rồi đại đưa ra. Ngay sau đó, trước đó cái kia hướng về thương đội thét to đại hán kia thân nhị, dưới khố tuấn mã phát ra một tiếng tiếng ngựa hí, liền hướng về một phương hướng mà đi. Nạp Nguyên cảnh cường giả, chân lôi cùng tam đại thế gia công tử bột, khỏe mắt mạnh mẽ có quắc một phen. Chúng huynh đệ đều trở về đi, Tử Phong ngươi mang theo một cái cánh quân huynh đệ theo ta lưu lại. Hoa Khinh ngôn quay đầu lại gọi một tiếng. "Vâng." Hoa Khinh ngôn phía sau, một người mặc tử y, mắt tím tóc tím, mặt không hề cảm xúc nam tử gật đầu, phía sau hắn khoảng chừng có 50 xa phỉ toàn bộ lưu lại, hơn nữa còn lại mọi người thì tại 20 cái hô hấp sau đó biến mất vô tung vô ảnh, đây thật là thổ phỉ sao? Cái này vua sa mạc quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Tiêu không nhịn được giền gì một tiếng, những thứ này sa phỉ kỳ luật tính, rõ ràng so với Trần Tiêu kiếp trước đã gặp qua quân đội còn mạnh hơn, đương nhiên là thổ phỉ. Hoa Kinh Nôn hướng về Trần Tiêu cười ha ha. Trần Tiêu sờ sờ mũi, trên mặt hơi có chút thất vọng đến. Hắn vốn còn muốn, cái này vua sa mạc Hoa Kinh Nôn cùng thương đội một lời không hợp, ra tay đánh nhau, nói không chừng liền sẽ lộ ra mấy tay tuyệt chiêu đến, Trần Tiêu liền có thể nhân cơ hội học trộm lại không nghĩ rằng, khanh liên hàn vẹn vẹn vâng lấy ra hai hạt châu, liền đem vị này vua sa mạc giải quyết. Trần Tiêu tính toán nhỏ nhặt cũng rơi vào khoảng không. Bất quá Trần Tiêu biết, khanh liên hàn mặc dù có thể để Hoa Kinh Nôn dừng tay đồng thời tự mình hộ tống, bằng vào nhất định không chỉ là hai kiện thượng phẩm linh khí. Tại ngày thường, thiên tinh thương hội sẽ không ít hướng về bán thiên vân bên kia tặng đồ, cho nên hai nhà quan hệ cũng có thể là không tệ. Về phần hắn lại tại sao sẽ nhận Kim Nguyên Thương Hội một kiếm thượng phẩm linh khí, liền chạy tới chặn đứng thương đội. Chỉ sợ cái đó và Hoa khinh Nôn người tác phong có quan hệ. Khanh ra nhà đầu kia. Lại nói các ngươi lần này hướng về quận Hoàng Sa đưa đến tụt cùng là vật gì? Kim Nguyên Thương hội không phải là một nhà duy nhất mời ta người xuất thủ. Hoa Kinh Nôn kể cả năm mươi mấy người thủ hạ rất nhanh liền nhập vào thương đội, thương đội bên trong mục trưởng lão cùng Tô trưởng lão hiển nhiên cùng vị này vua sa mạc rất tin tưởng, hợp lại không có bất kỳ xa lạ. Bất quá hai vị này là nguyên cảnh trung kỳ cường giả, nhìn về phía Hoa Khinh luôn bên cạnh cái kia tử y tóc tím nam tử thời điểm, nhưng cũng không dám tới gần. Đi theo những người khác, nhìn thấy vua sa mạc tự mình theo qua đây, rốt cục đem tâm thả tiến vào trong bụng. Lẽ nào đại đương gia người còn không biết sao? Khanh Liên Hàn cười nói, chờ đến quận Hoàn Sa, sợ rằng nơi đó cẩn giả, đều nên tụ tập đi. Chẳng lẽ là cái kia cái đồ vật? Hoa Kinh Nôn biến sắc, không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói, vô liêm sỉ, rốt cuộc là ai mưu mà trước quỷ, rõ ràng đem món đồ kia đưa đến trong Sa Mạc đến. Bất quá như vậy cũng tốt, xích Sa Linh đám kia khốn nạn, nhận được tin tức sau đó, sợ là cũng ngồi không yên đi. Hoa Kinh Nôn sở sở trong tay hai viên hạt châu màu vàng nóng, khỏe miệng toát ra một chút âm hiểm cười. chương 105 Huyền Quang Hải, bởi vì Vua Sa Mạc Hoa Kinh Nôn gia nhập thương đội hành trình nổi bật nhanh hơn. Nguyên bản muốn đi quận Hoàng Sa, cần lượn quanh mấy vòng con, nhiều khai yêu thú hành hành địa phương, thế nhưng Hoa Khinh Nôn người tải cao cả lớn, không thèm để ý chút nào những thứ kia yêu thú, trực tiếp dọc theo một đường thẳng, liền hướng về quận Hoàng Sa phương hướng chạy đi. "Tạ đại ca, ngươi biết lần này chúng ta hộ tống độ vật, đến tột cùng là cái gì không?" Nghe được Khanh Liên Hàn cùng Hoa Khinh Nôn đối thoại, Trần Tiêu trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được chạy đến Tạ Cắt Vĩ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. "Tiểu tử kia, ngươi không nên hỏi cũng không nên can dự." Còn không chờ Tạ Cát Vĩ trả lời, đi theo bên trong một cái nạp nguyên cảnh xa phỉ trước tiên lên tiếng, một cái không tới nạp nguyên cảnh mau đầu tiểu tử theo song thương đội nhanh đi về. còn hoàng sa cái kia giao du với kẻ xấu còn chưa tới phiên người đến lội. hiển nhiên trần tiêu trước đó câu kia quân đội cùng thổ phỉ lời giải thích, đem những thứ này xa phỉ đắc tội không nhẹ, mặc dù bọn họ là thổ phỉ, nhưng cũng là không muốn bị người trước mặt làm thành thổ phỉ. mà bọn họ càng thích xưng hô, là hào hán. trần tiêu không kìm lòng nổi sợ sớm mũi, tạ cắt vĩ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. bán thiên vân nạp nguyên cảnh xa phỉ, thực lực mặc dù so ra kém 40 đạo tặc, nhưng là bọn hắn nhiều người gặp phải 40 đạo tặc, tối đa đánh một cái hai cái ba cái. Thế nhưng một khi trêu chọc bán thiên vân, đó chính là trêu chọc toàn bộ bán thiên vân, mấy vạn sa phỉ. Tại cái lãnh hoang trong sa mạc, ít ít có người nguyện ý đi đắc tội bán thiên vân. Ha, ngươi tọa kỵ đến khá tốt, lại là một đầu yêu thú. Cái kia sa phỉ mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra Lý Phi xa chỗ bất phàm, liền có chút ngạc nhiên hỏi, khó trách dám theo Thiên Tinh Thương hội thương đội đến trong sa mạc sông sáo, nghĩ đến lai lịch của ngươi cũng không nhỏ đi. Vạn Bối Trần Tiêu, kiếm tông thiên tử phong chân truyền đệ tử. Trần Tiêu hướng về cái kia sa phỉ chắp tay, Kiếm Tông Thiên Tử Phong nghe được cái này năm chữ, cái kia sa phỉ trên mặt lộ ra một chút, tựa như thấy quỷ như thế vậy mặt, không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Cái gì? Ngươi là Kiếm Tông Thiên Tử Phong chân truyền đệ tử, kính Hoa Tử cùng kính địch Trần cái kia hai cái nữ nhân điên, vậy mà chịu thu đồ đệ. Phía bên kia đang cùng khanh liên hàn nói gì đó hoa khinh ngôn, nghe được Trần Tiêu mà nói, lập tức ngắt lời hỏi, ngươi là kính Hoa Tử đồ đệ, còn là kính địch Trần đồ đệ? Rõi thật, đầu tiên là ma nữ, nữ ma đầu, hiện tại lại là nữ nhân liên. Ta hai vị kia sư tôn đến cùng làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa? Trần Tiêu cười khổ một tiếng, nói, hai vị kia đều là của ta sư phụ. Ùm. Mạnh mẽ vua xa Mạc Hoa Khinh Nôn, không nhịn được từ trên ngựa ngã xuống xuống. Người chung quanh tròng mắt gần như đều muốn trừng ra ngoài. Kính Hoa tử, tính địch Trần hai cái danh tự này, chẳng lẽ có lớn như vậy lực uy hiếp sao? Không có việc gì, không có việc gì. Hoa Khinh Nôn từ dưới đất bò dậy, một lần nữa phóng người lên ngựa cười ha ha, cười nói, lão đại, cái này là lần thứ 18, ngươi bởi vì hai nữ nhân kia mà ngã xuống ngựa. Hoa Khinh Nôn bên cạnh cái kia so với lục tầm dương còn muốn khô khan nam tử mặc áo tím tử phong mặt không hề cảm xúc nói nói bậy hoa kinh nôn tựa như một cái mẹo bị giẫm đuôi như thế trước 17 bảy lần không đều là bị cái kia hai cái nữ nhân điên đánh xuống sao lần này có không có thấy cái kia hai cái nữ nhân điên a vậy lần này là bị hai nữ nhân kia đồ đệ sợ quẳng xuống ngựa tử phong nghiêm trang nói ừm hoa kinh nôn lần nữa ngã xuống mọi người tại đây mặc dù buồn cười nhưng lại không ai dám bật cười cùng lúc tất cả mọi người trong lòng cũng thầm giận mình không nghĩ tới cái này trần tiêu bối cảnh rõ ràng như vậy Đem đường đường vua sa mạc hoa khinh luôn đánh rất ngựa 17 lần. Bất quá mọi người ngẫm lại nhưng cũng hiểu rõ, cuối cùng kiếm tông chính là thánh địa, coi như là hiện tại suy sụp, như trước là thánh địa. Kính Hoa tử, Kính Đức Trần. Trần Lôi ở trong lòng âm thầm đem hai cái danh tự này ghi nhớ, cùng lúc, hắn nhìn về phía Trần Tiêu trong ánh mắt của, sát ý càng hơn. Đến nghĩ biện pháp, đem cái kia Trần Lôi giết chết mới được. Trần Tiêu tự nhiên chú ý tới theo Trần Lôi bên kia chuyển tới sát ý, cùng lúc trong lòng Lâm Thầm phỏng đoán, cái này Trần Lôi tại sao đối với mình có như vậy mạnh mẽ sát ý? Ngươi đã là cái kia hai cái nữ nhân điên đồ đệ, chuyện kế tiếp ngươi cũng có tư cách tham dự." Hoa Khinh ngôn sờ sờ đầu của mình, có chút không xác định nói, cũng không biết cái kia hai cái nữ nhân điên đến tột cùng đang suy nghĩ gì, ngươi một cái chỉ là tầm chín võ giả, cũng có tư cách tranh đoạt món đồ kia sao?" Ồ. Trần Tiêu con mắt hơi sáng ngời, tiến vào huyền quang hải tư cách, tạ cắt vĩ âm thanh, tại Trần Tiêu trong đầu quanh quẩn lên. Truyền âm nhập mật, cái này là nạp nguyên cảnh cường giả đặc hữu bản lĩnh. Lần này Thiên tinh thương hội hội tổng, là 10 cái tiến vào huyền quang cảnh danh lạch. Thiên tinh thương hội vì quan hệ thân thiết ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Tạ Cát Vĩ vô cùng cảm thán nói: Huyền Quang Hải, Trần Tiêu hơi ngẩng ra. Huyền Quang Hải chính là một vị nã xuống Huyền Quang cảnh cường giả lấy bản thân mở ra một thế giới nhỏ trong đó linh khí dày đặc bảo vật vô tận dĩ nhiên cũng ẩn chứa vô số nguy cơ. Coi như là nạp nguyên cảnh võ giả tiến vào bên trong cũng là cựu tử nhất sinh dĩ nhiên nếu là có thể hoặc đi ra cái kia lấy được chỗ tốt đúng là vô cùng vô tận. Tạ Cát Vĩ giải thích thì ra là thế. Trần Tiêu gật đầu. Ồ, không đúng, ngươi không phải Nạp Nguyên cảnh võ giả, thế nào có thể làm được truyền âm nhập mật. Sau một khắc, Tạ Cắt Vĩ phản ứng lại, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Tiêu. Lúc này Trần Tiêu cùng Tạ Cắt Vĩ giao lưu, rúng bất ngờ chính là truyền âm nhập mật. Bất quá là một chút mưu lợi pháp môn thôi. Trần Tiêu không có nhiều lời. Truyền âm nhập mật bí quyết chính là ở thần thức truyền âm. Trần Tiêu nắm giữ thứ hải, mặc dù không có thần thức, nhưng linh hồn của hắn lực lượng mạnh mẽ, so với Nạp Nguyên cảnh cường giả cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, Thiên Tinh Thương hội muốn quan hệ thân thiết ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia trực tiếp đem danh ngạch kia đưa lên thánh địa cùng thế gia, không phải, còn cần phiền vãi như vậy. Trần Tiêu có chút không nói gì nói, không, cái này Huyền Quang Hải chỉ có tại ba cái địa phương cố định mới có thể mở ra. Cái thứ nhất là kiến võ quốc phía nam Vân Mộng Đại Trạch, thứ hai là kiến võ quốc cùng Hiên Vũ quốc giao giới thập vạn đại sơn, cái này cái thứ ba địa phương chính là mãng hoang sa Mạc quận Hoàng Sa. So với Vân Mộng Đại Trạch cùng thập vạn đại sơn, quận Hoàng Sa coi như là một cái tương đối khá an toàn địa phương, cho nên lần này Thiên Tinh Thương Hội liền lựa chọn tại nơi này coi như mở ra Huyền Quang Hải địa điểm. Tạ Cát vĩ chậm rãi giải, giải thích, mà lần này hộ tống nhiệm vụ, thực ra bất quá là đối với người ta cùng với những thế gian này còn một cái khảo nghiệm thôi, lại không nghĩ rằng, bảy đại thế gia rõ ràng liền phái ra những món hàng này. Trần Tiêu sờ sờ mũi, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ, lại là một lần cơ duyên, trước lúc này, hắn căn bản là ngay cả một tia một hào tiếng gió thổi đều chưa từng nghe qua. Mà nhìn Trần Lôi đám người biểu hiện, hiển nhiên bọn họ tại việc này trước, cũng là không có được bất cứ tin tức gì. Hiện tại bảy đại thế gia người thoáng cái chết rồi bốn cái. Trần Tiêu sờ sờ mũi, cứ yên tâm Những lão gia hỏa kia tính toán không một chỗ sai sót, cuối cùng sẽ làm ra một chút tàn bài. Bất quá bây giờ sự tình tiết lộ ra ngoài, ngay cả vua sa mạc đều kinh động, sợ rằng đến quận Hoàng Sa, muốn mở ra Huyền Quang Hải cũng không phải dễ dàng như vậy. Tạ Cát Vĩ khẽ thở dài một hơi, trên thế giới không có không ra gió thường, Kim Nguyên Thương hội có thể nhận được tin tức, như vậy thì sẽ có nhiều người hơn đồng dạng cũng nhận được tin tức. Đến lúc đó, quận Hoàng Sa nhưng là náo nhiệt. Bất quá nói đi nói lại thì, cái này Thiên Tinh Thương hội, tại sao muốn như vậy lấy lòng ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia? Những thứ kia danh nghịch bọn họ cầm chính mình dùng không được sao?" Trần Tiêu mang theo nghi ngờ hỏi. "Kiến Võ Quốc đã từng hoàn tộc, họ Khanh, hiểu không?" Tạ Cắt Vĩ yếu ớt nói. "Chương 106: Tức giận." Nghe được Tạ Cát Vĩ mà nói, Trần Tiêu bừng tĩnh. Thiên Tinh Thương Hội không tiếc hao tổn to lớn chi phí giá cao, kết giao lấy lòng ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia, sợ rằng lưu đồ không nhỏ. Ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia đã đại biểu kiến Võ Quốc nửa bầu trời, một khi Thiên Tinh Thương Hội thực sự cùng cái này mười cái đại cự đầu thế lực ủng hộ, như vậy lật đổ kiến Võ Quốc thống trị cũng không phải là không thể. Đương nhiên, to lớn một cái kiến võ quốc, nhân khẩu hàng tỷ, võ đạo tông môn vô số kể, ngoại trừ ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia ra, vẫn tồn tại to nhỏ vô số cái tông môn. Trọng yếu hơn là, ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia, đại biểu chính là kiến võ quốc chính đạo, chính là chính đạo đồng loại lãnh tụ, là thế nhân truyền lại tụ. Có chính, liền tất có tà. Kiến võ quốc bên trong, cũng tồn tại vô số tà phái thế lực, cùng ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia địa vị ngang nhau, cái kia tung hoành kiến võ quốc 40 đạo tặc, chính là tà đạo người. Đương nhiên cái gọi là chính tà nói đến cũng bất quá chỉ là đỉnh đầu trùm mũ người trong tà đạo cũng không phải là đều đều là ác nhân chính đạo ở trong cũng không thiếu hụt giết người phóng hỏa đại gian đại ác đồ mà lần này huyền quang hải việc hiển nhiên đã bại lộ sợ rằng đến lúc đó kiến võ quốc hai đạo chính tà cũng sẽ bị kinh động tề tụ quận hoàng sa thương đội nhanh chóng tiến lên bởi vì có hoa khinh nôn đám người thủ hộ cho nên dọc theo con đường này gần như không có gặp lại cái gì trở ngại cái kia thiên huyễn quỷ đạo tặc cũng không có tái xuất hiện rất nhanh lại là ba ngày qua thương đội khoảng cách quận hoàng sa thành cũng bất quá chỉ còn lại có một ngày lộ trình Đại đương ra, không xong. Trong lúc bất chợt, thương đội phía sau, một con đơn độc đi đội theo, nhưng là bán Thiên Vân một cái tầng 9 võ giả. Kim Nguyên Thương hội người, giết chết Nhị đương Gia, đem đầu của hắn trả lại rồi. Cái kia tầng 9 võ giả, thở hồn hé nói, Nhị đương Gia chính là trước đó bị Hoa Khinh Nôn phái đi Kim Nguyên Thương hội bên kia thân nhị. Kim Nguyên Thương hội không có gan này đụng đến ta người. Nghe được thân nhị chết rồi, Hoa Khinh Nôn sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt, xích xa linh hát phong vị, ta vẫn dung túng bọn họ tồn tại, bất quá là nói cho kiến võ quốc, ta Hoa Khinh Nôn không có sưng vương tâm tư. Chẳng qua là một cái quy tắc trò chơi mà thôi. Bất quá nếu các ngươi dám động vinh đệ của ta, Hoa Kinh Nôn trong mắt Hàn Quang bắn ra bùn phía. Ban đầu đại mạc bên trên là không có Hát Phong Phỉ cái thế lực này, thế nhưng từ khi mấy năm trước Hoa Kinh Nôn liên tiếp thất bại kiến võ quốc bao vây tiêu trừ, liền nhiều hơn như vậy một cái có thể cùng Bán tiên vân chống đỡ được thế lực. Vụ. Trong lúc bất chợt Hoa Kinh Nôn trong tay ánh sáng màu bạc lóe lên, khoảng chừng mấy ngàn trượng trên bầu trời một cái điểm đen nho nhỏ đột nhiên biến mất. Hát Phong Phỉ kim nhắn điêu, còn lại mấy người Bán Thiên Vận phỉ biến sắc. Úng Úng sẽ ở đó kim Nhán điêu bị chiếu xuống đến sau đó, ngay phía trước, dương lên to lớn cắt bụi, một cô tựa như dòng lũ màu đen giống nhau kỵ binh, vô cùng bất ngờ xuất hiện ở trước mặt. Những kỵ binh này nhân số cũng không nhiều, 2000 người, thế nhưng cái này 2000 người, thuần một sắc đều là tầng 4 trở lên võ giả. Mà nạp nguyên cảnh võ giả, lại có 10 người. Hắc phong vị, Mang hoang trong sa mạc, duy nhất một cô có thể cùng Bán Thiên Vân địa vị ngang nhau thế lực. Ha ha ha ha, Hoa Lão Đệ, đã lâu không gặp, nhưng nhớ chết lão ca ta rồi. Kỵ binh đằng trước một người mặc giáp sắt màu đen, ngồi xuống một thất dị thường hùng tráng hắc mã, cất tiếng cười to nói: "Giết." Hoa Khinh ngôn nơi nào chịu cùng hắn nói nhảm, lập tức vỗ một cái ngồi xuống ngựa gầy ốm, một con tuyệt trần vọt tới. Bán Thiên Vân còn lại hơn 50 người, cũng đều dồn dập đi theo, không có bất kỳ ý lùi bước. "Bảo hộ nhị tiểu thư." Mục trưởng lao hét lớn một tiếng, nguyên bản thương đội võ giả, đều rối giết đem khanh liên hàn bảo hộ ở trong đó. "Lục đại ca, Trần huynh đệ." Tạ Cắt Vi khẽ quát một tiếng, "Chúng ta cũng tới." Ngay sau đó, Tạ Vi cũng xuống tới. Sa Mạc Sa phỉ Không phải là trên thảo nguyên mã tặc, bán thiên vân chỉ có 50 mấy người, hoa khinh non mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng đối phương đầu lĩnh cũng không kém chút nào. Lúc này, Trần Tiêu đám ba người nhưng là không thể lại lưu thủ. Lục tầm Dương không rên một tiếng, trong tay kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm, cả người nhân kiếm hợp nhất, liền xuống tới. Quân đấu. Ta ưa thích. Trần Tiêu hì hì nở nụ cười, cũng trở mình rơi xuống con ngựa trắng, cũng xuống tới. Trần Tiêu cũng sẽ không ngựa chiến, ở trên ngựa cùng người đánh nhau, ngược lại sẽ chịu đến cả tay, không phát huy ra thực lực. Bất quá con ngựa trắng rất có linh tính, nhìn thấy Trần Tiêu vào tới, Lập tức cũng phát ra một tiếng hí lên, đầu đá lung tung hướng về Hắc Phong Phỉ mã tặc vào tới. Con ngựa trắng, dầu gì cũng là một thất linh thú, tương đương với một cái tầng 7 võ giả. Bất quá ngoại trừ ba thánh địa lớn ba người ra, những người khác cũng không có động, mà là nhanh chóng tạo thành một đạo phòng tuyến, đem Khanh Liên Hàn che chở ở trung ương. Hắc Phong Phỉ đi tới nơi này, mục tiêu đương nhiên là Khanh Liên Hàn cùng với đồ trên người hắn. Kim Nguyên Thương hội thuế bán tiên vân thất bại sau đó, liền lần nữa thuê trong sa mạc mặt khác một thế lực lớn. Nhảy vào Hát Phong Phỉ bên trong sau đó, Trần Tiêu tâm niệm vừa động, hắn trên người chân khí Lặng yên không tiếng động biến thành ưu ảnh chân khí, cả người tựa như hư không tiêu thất giống nhau, chỉ để che kín tại biển người ở trong. Cùng lúc Trần Tiêu trong tay nhiều hơn một thanh lóe ra ưu quang trường kiếm, chính là Huyền ưu kiếm. Ưu ảnh chân khí vận chuyển tới cực hạn, Ngọc Linh Hổ Bảo cũng toàn lực phát động ưu ảnh thất liên sát. Trần Tiêu trong miệng thấp giọng một tiếng Vụ cách hắn cách đó không xa, một cái nạp nguyên cảnh hắc phong phỉ, vô thanh vô tức chết đi. Xoá Trần Tiêu liên tục bảy lần xuất kiếm, mỗi một kiếm đều vô thanh vô tức cướp đi một cái hắc phong vị nạp nguyên cảnh võ giả. Phải biết rằng. Hát Phong Phỉ nạp nguyên cảnh võ giả cũng không phải tụ tập tại một chỗ, thậm chí có người cách xa nhau không dưới trăm trượng. Có hết lần này tới lần khác, những người này tại ba cái hô hấp ở giữa hết thể tử vong. Chuyện gì xảy ra? Hát Phong Phỉ đầu lĩnh cảm thấy được thủ hạ mình nạp nguyên cảnh võ giả, từng bước từng bước lặng yên không tiếng động chết đi, không nhịn được đổi sắc mặt. Quản tốt chính người đi. Hoa Kinh ngôn cười lạnh một tiếng, trong tay hắn chơi đao tựa như bầu trời trăng rằm giống nhau, bộc phát ra mãnh liệt đau mang, từng đao từng đao hướng về Hát Phong Phỉ đầu lĩnh trên người bộ tới. Tiểu tử kia quả nhiên không phải bình thường tầng chín võ giả. Kính hoa tử cùng kính địch Trần Đô Đệ, còn là ít chọc giận hắn thì tốt hơn. Hoa khinh nôn tự nhiên đem Trần Tiêu biểu hiện để ở trong mắt, trong lòng không nhịn được nói lầm bầm. Lên keng. Trong biển người, Trần Tiêu một kiếm hướng về thứ 8 cái nạp nguyên cảnh võ giả trên người đâm tới, trong giây lát bị vô căn cứ nhiều hơn một kiếm cản lại. Trần Tiêu không nhịn được lui về phía sau vài bước, thân hình hiện hiện ra. Thiên huyễn Quỷ đạo tặc. Trần Tiêu sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi làm sao biết vô ảnh hữu ảnh thất liên sát? Thiên Quỷ đạo tặc đem Trần Tiêu ép sau khi đi ra, sầm mặt lại, mở miệng quát hỏi. Không nghĩ tới ngươi đường đường 40 đạo tặc rõ ràng cũng cùng hắc phong phỉ cấu kết cùng một chỗ, chà chà. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể lần nữa biến mất không thấy, không biết chạy đi nơi đâu. Bây giờ Trần Tiêu đơn đả độc đấu xuống, còn không là Thiên huyến Quỷ Đạo Tặc đối thủ, dây dưa với hắn cũng là không có bất kỳ ý nghĩa. Hừ. Thiên Huyên Quỷ Đạo Tặc cười lạnh một tiếng, trong tay hắn kiếm đông nhiên hướng về một bên đâm tới, đem bán thiên vân bên trong một cái nạp nguyên cảnh xa phỉ chém giết. Thiên Huyên Quỷ Đạo Tặc, Hoa gặp mặt sắc lạnh lẽo. Ha ha ha, tới không chỉ có riêng là Thiên Huyên Quỷ Đạo Tặc, hắc phong phỉ đầu lĩnh cười ha ha càng đánh càng hăng, hắc phong phỉ bên trong lại một cái chiến lược mạnh mẽ nổi lên, nhưng là trên thảo nguyên hắc yên đạo tặc, hắc yên đạo tặc vừa ra liền thế như trẻ tre, liên tục chém giết mười mấy cái bán thiên vân sa phỉ, còn bao gồm ba cái nạp nguyên cảnh sa phỉ. Phải biết rằng, theo hoa khinh ngôn lưu lại hộ tống thương đội những thứ này sa phỉ, mỗi một cái đều là tầng 9 võ giả, bây giờ bị hắc yên đạo tặc vừa ra tay liền giết mười mấy cái, coi như là hoa khinh ngôn đều là vô cùng đau lòng. Mà trong đó mấy người càng là vẫn đi theo hoa khinh ngôn huynh đệ sinh tử, tốt tốt tốt, hoa khinh ngôn không nhịn được cười ha hả cũng là ta không quả quyết, không muốn triệt để cùng kiến võ quốc đối lập, mới tung tha cho các ngươi ở lại sa mạc. các ngươi đã không tuân thủ quy tắc trò chơi, như vậy cũng đừng trách ta rồi. tử phong, buông tay giết cho ta. chương 107, thành hoàng sa. sớm nên như vậy. tử phong hơi bĩu môi, sau đó hắn vươn tay ra, hướng về đằng trước vỗ một cái tát. thình thịch. tử phong đằng trước, nguyên bản dậm rạp chẳng trị hát phong phỉ. vào giờ khắc này, toàn bộ hóa thành cho bụi, vô căn cứ tiêu tán mà đi. cái gì? hát phong vĩ thủ lĩnh trong mắt suýt nữa chừng ra ngoài, linh hải cảnh cường giả. Linh hải cảnh cường giả, thủ hạ của ngươi tại sao có thể có linh hải cảnh cường giả? Hát phong phỉ thủ lĩnh hoàng Hốt nói, ngươi, Hoa Kinh Nôn, ngươi xuất động linh hải cảnh cường giả, là muốn cùng kiến võ quốc chính diện khai chiến sao? Chính diện khai chiến? Hoa Kinh Nôn cười lạnh một tiếng, theo các ngươi giết chết thân nhị một khắc kia bắt đầu, chúng ta cũng đã là chính diện khai chiến. Vụ. Sau một khắc, Hoa Kinh Nôn trong tay kim đao ló lên, một đao bổ vào hát phong thủ lĩnh mặt phía trên, trực tiếp đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Không giữ lại ai. Hoa khinh ngôn trong miệng phun ra bốn chữ, vụ Từ phong bóng giáng hóa thành từng đạo bóng mờ, trong nháy mắt, ở đây 2000 hạt phong phỉ liền không chừa một ngống, đều trở thành thi thể. Chỉ để lại Hắc Kiến đạo tặc, Thiên Huyền Quỷ đạo tặc hai người, đứng cô đơn ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Tôi, xem ra vua sa mạc mấy năm không có xuất thủ, rất nhiều người ngược lại quên mất. Hắn nhưng là một vị linh hải cảnh cường giả. Mục trường lao yếu ớt thở dài một tiếng. Linh hải cảnh cường giả, tại Kiến Võ Quốc, chính là chúa tể một phương, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mà vua sa mạc Hoa Khinh Nôn, bất ngờ chính là một vị linh hải cảnh cường giả. Đáng tiếc Vị này linh hải cảnh cường giả ngày thường thái độ làm người khiêm tốn, cũng không thương làm náo động, chỉ có mấy năm trước quan trọng áp chế kiến võ quốc đại quân sông ra vua sa mạc tên tuổi ra, không hề thấy hắn xuất thủ, không có ai biết sâu cạn của hắn, càng không có ai biết, vẫn đi theo Hoa khinh Nôn bên cạnh Tử Phong, rõ ràng cũng là một vị linh hải cảnh cường giả. Lần này Hát Phong Phỉ nhận được tin tức, Hoa khinh Nôn rõ ràng vẹn vẹn dẫn theo 50 người hộ tống Thiên Tinh Thương Hội Thương đội, nơi nào còn ngồi dừng. Lập tức Hát Phong thủ lĩnh liền chỉ ngẩng đầu lên xuống tinh luyện, kể cả Hát Kiên đạo tặc, Thiên Huyến Quỷ đạo tặc liền giết tới. Một mặt có thể đạt được tiến vào Huyền Quang Hải danh nghịch, về phương diện khác, cũng có thể đem Hoa Khinh Nôn cái này trên sa mạc cú ác tính hiệu rõ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cái kia hát Phong Phỉ thủ lĩnh, nhưng là một vị nửa bước linh hải cảnh cường giả. Một vị nửa bước linh hải cảnh cường giả, hai vị đỉnh phong nạp nguyên cảnh cường giả, lại kể cả thủ hạ 2000 tinh nhuệ thiết kỵ, coi như là Hoa Khinh Nôn cũng là nửa bước linh hải cảnh cường giả, cũng phải nuốt hận nơi này. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoa Khinh Nôn bản thân lại là một vị linh hải cảnh đại năng, mà bên cạnh hắn lại vẫn theo vị thứ hai linh hải cảnh cường giả. Linh hải cảnh cường giả, đã không phải là bình thường võ giả số lượng có thể bổ khuyết, coi như là 10 vạn đại quân, cũng không nhịn được linh hải cảnh cường giả mấy lần chơi đùa. Hai người các ngươi, là tự sát đây, hãy để cho ta tới giết đây. Hoa khinh Nôn nhìn thi thể ở trong Hắc Yên đạo tặc cùng Tiên Huyền quỷ đạo tặc, khóe miệng hiện lên một chút đùa cợt. Không nghĩ tới, bán tiên vân đại đưa ra, dĩ nhiên là linh hải cảnh cường giả. Hát Yên đạo tặc gầm thanh khàn giọng, trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hắn chậm rãi mở miệng nói, muốn giết muốn xương thịp, tùy ngươi. Nam nhi đại trợ phu, tự sát, nhưng là không làm được thiên Nguyên quỷ đạo tặc, nhưng là không rên một tiếng, hiển nhiên không có cầu xin tha thứ ý tứ. Không tệ, ngược lại có cốt khí. Hoa Khinh Nôn tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn lướt qua Trần Tiêu, trong mắt xẹt qua một chút không cam chịu, sau đó nói, "Hai người các ngươi đi thôi. Nếu như lại dám cùng ta bán thiên Vân là địch, ta liền sẽ cho các ngươi hiểu, có đôi khi, chết cũng là một niềm hạnh phúc." "Hả?" Hai người ngẩn ra, không nghĩ tới Hoa Khinh Nôn cứ như vậy buông tha bọn họ, liền có chút không phản ứng kịp. Cút. Hoa Khinh Nôn quát lạnh một tiếng. Hai người cái này mới phản ứng được, hướng về Hoa Khinh Nôn chắp tay sau đó, xoay người ly khai. Từ phòng ngươi trở lại, mang tới các huynh đệ đi Xích Sa lĩnh đi một lần, cái kia Hắc Phong Phỉ, không có có tồn tại tiếp cần thiết. Hoa Khinh Nôn cười lạnh một tiếng, đem một viên phích lịch lôi châu ném tới. Hắc Sa Phỉ bên trong, vậy cũng chấn thủ một vị linh hải cảnh cường giả, bằng không bọn họ cũng không có tư cách tại trong sa mạc cùng Bán thiên Vân chống lại. Mặt Khác, đi quận Hoàng Sa nói cho nơi đó quận trưởng một tiếng, liền nói hắn bị bãi miễn. Khiến hắn mang theo quận Hoàng Sa quân phòng giữ cùng kiến võ quốc chủ quân, trong vòng một ngày cút cho ta ra sa mạc bằng không cũng không cần đi trở về. Từ Phong tiếp nhận Lôi Châu, gật đầu, sau đó thân hình nói lên, liền biến mất. Bởi vì bị hát Phong Phỉ, cùng với Hắc Yến đạo tặc, Thiên Huyền Quỷ đạo tặc giết chết máu nhiều huynh đệ, dọc theo con đường này Hoa Khinh luôn đều là bình tĩnh gương mặt, cũng không biết tại sao, hà đối với Trần Tiêu thái độ dường như trở nên càng ác liệt. Chẳng qua Trần Tiêu cũng lười hướng về vị này Hỉ Nộ Vô Thường nạp nguyên cảnh cường giả bên cạnh tập hợp, vẫn lần đi rất xa, cười ở con ngựa trắng phía trên, tại kiếm hoàng trong không gian diễn luyện đủ loại võ kỹ. Rốt cục, lại là một cái mặt trời mọc mặt trời lặn. Tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Nguy Nga quận Hoàng Sa thành rốt cục xuất hiện ở mọi người mi mắt ở trong. Quân Hoàng Sa thành sưng sưng ở tòa này sa mạc đã có mấy nghìn năm lịch sử, thậm chí so kiếm tông lịch sử còn muốn đã lâu. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước, mãng hoang trong sa mạc tồn tại một cái vô cùng cường Han đế quốc uy chấn khắp nơi. Bây giờ kiến võ quốc, hiền vũ quốc đều từng là cái kia đế quốc một bộ phận. Sự tình tùy cảnh dời rời, thương hải tăng điển cái kia đã từng uy chấn khắp nơi đế quốc đã chôn vùi tại lịch sử ở trong lưu lại chỉ có tòa này lại thành Thanh Hoàng Sa đã từng cái kia đế quốc thủ đô. Thành Hoàng Sa diện tích chừng 500 dặm, tường thành cũng có cao năm trượng, mặc dù trải qua hơn nghìn năm gặm nhấm, vẫn như cũ nguy nga kiến cố, sừng sững tại cái này sa mạc ở trong. Kiến võ quốc tại Mãng Hoang trong sa mạc quận Hoàng Sa, trên thực tế chính là cái này thành Hoàng Sa cùng xung quanh mấy người trấn nhỏ, thôn xóm tạo thành, có thể nói thành Hoàng Sa, chính là vội vàng trong sa mạc một tòa duy nhất thành trì. Rất nhanh, thương đội một nhóm liền tiến vào thành Hoàng Sa. Bởi vì trước đó cảnh cáo, quân Hoàng Sa quận trưởng cùng phong giữ quan, cùng với nơi này quân, đã sớm chỉnh đốn ra sàn rời đi nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại chỗ này. Lúc này thành Hoàng Sa sớm đã không có thủ vệ cùng chủ quân. Chẳng qua lúc này, nhưng không ai dám ở trong thành này tác loạn. Bởi vì thành Hoàng Sa bên trong không biết cái gì thời điểm, đến vô số đại nhân vật. Thương đội mới vừa tiến vào thành Hoàng Sa, liền có thật nhiều người theo sông tới mặt. Ha ha ha ha! Hoa Đại đương ra, nhị tiểu thư, còn có các vị, một đường đường đi mệt nhọc, Thiên Tinh Lầu đã vì các vị chuẩn bị xong tiệc rượu là chư vị đón gió tẩy trần. Người chính là Thiên Tinh Thương Hội một vị trưởng lão, thân mặc cả người trắng áo bào, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Địa vị hiển nhiên còn tại đi theo mục trưởng lão hai người bên trên. Hắn nhìn thấy thương đội chỉ còn lại có chừng 100 người, bảy đại thế gia cũng đã chết bốn người, cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt, hiển nhiên trước đó liền đã nhận được tin tức. Chấm đã. Đúng lúc này, một người khác mở miệng nói, nếu nhị tiểu thư đã bình an đi tới thành Hoàn Sa, cái kia Thiên Tinh Thương hội kính xin đem đáp ứng đồ của chúng ta đem ra đi. Tứ gia gia. Trần Lôi vừa thấy người này, nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiến lên kêu lên. Người kia chính là Trần gia một vị trưởng lão, Trần Lôi tứ gia gia Trần Phi Hổ. Trần Lôi, rất không tệ. Trần Phi Hổ nhìn thấy Trần Lôi, trên mặt không nhịn được toát ra một chút khen ngợi, không hổ là gia chủ chọn chúng, tiến vào Huyền Quang Hải ứng cử viên. "Tứ gia gia." Trần Lôi trong mắt tinh mang lóe lên, đang muốn nói ra cái gì đến, lại bị Trần Phi Hổ ngăn cản. Chương 108, Nữ lưu manh. "Các vị bình tĩnh đừng nóng." Thiên Tinh Thương Hội vị trưởng lão kia cao giọng nói, "Ta Thiên Tinh Thương Hội đáp ứng các vị, chắc chắn sẽ không nuốt lời, bất quá bây giờ còn không là thời cơ." Lần này, Huyền Quang Hải sắp mở ra, sớm đã không phải là bí mật, là cái này Cái này thành hoàng xa bên trong đã chật ních muôn hình muôn vẻ võ giả. Mở ra Huyền Quang Hải cái chìa khóa, ngay tại Thiên Tinh Thương Hội trong tay, hơn nữa Thiên Tinh Thương Hội trong tay còn nắm giữ không ít tiến vào Huyền Quang Hải danh nghịch, thậm chí nguyện ý lấy ra 10 cái danh nghịch đến, kết giao ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia. Chẳng qua trừ cái đó ra, kiến vô quốc thế lực khác, cũng là nắm giữ tiến vào Huyền Quang Hải tư cách. Bằng không, bảy đại thế gia như thế nào sẽ không phái tiểu thiên long bảng phía trên trước mặt người khác đến? Thực ra những thứ kia thế gia bên trong tiểu thiên long bảng phía trên người, đã sớm lên đường chạy tới nơi này. Còn như vì sao để Trần Tiêu đáng người? Lấy hộ tống thương đội danh nghĩa, không xa nghìn dặm xuyên qua sa mạc đi tới nơi này. Đây cũng là các thánh địa lớn thế gia, đối mấy người một lần tôi luyện. Chẳng qua vạn vạn không nghĩ tới là, cái này giá cao cũng là có chút quá lớn, bảy đại thế gia người, rõ ràng chỉ còn sống ba cái. Dĩ nhiên, những thứ kia thế gia tiền bối cũng không lại ở chỗ này biểu hiện ra cái gì bất mãn, chết rồi, chính là ý nghĩa sự bất lực của bọn họ, hiện tại bọn hắn có không phải phẫn nộ, mà là cảm thấy thẹn. Ngay sau đó, các thánh địa lớn, thế gia người, liền đem chính mình bán bối mang đi mà những thứ kia chịu đến Thiên Tinh Thương Hội thuê Nạp Nguyên Cảnh cường giả, khi lấy được thù lao sau đó, cũng bị Thiên Tinh Thương Hội lấy các loại lợi ích lung lạc đi. Lần này bọn họ mời tới Nạp Nguyên Cảnh võ giả, vốn là là một chút du phương tán nhân, hoặc là một chút hơi thế lực nhỏ Nạp Nguyên Cảnh võ giả, Thiên Tinh Thương Hội như vậy cùng Thánh Địa Thế Gia cùng nổi danh đại cự đầu trước mặt, bọn họ nhưng là không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Còn như trước đó, bảy đại thế gia đối với bọn họ lung lạc. Tại những thứ kia cái thế gia đệ tử chết đi sau đó, liền tiêu tan thành mây khói. Dù sao theo ai cũng là theo chân. Thiên Tinh Thương Hội như vậy thế lực Dù sao cũng hơn những thứ kia thế già, nhiều hơn rất nhiều tự do. Trần Tiêu, người đi theo ta. Lần này kiếm tông tới là lãnh tụ phong một vị trưởng lão, nạp nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hắn nhìn về phía Trần Tiêu, trong thần sắc hơi có chút bất mãn. Đem Trần Tiêu phái tới nơi này, liền ý nghĩa Trần Tiêu nắm giữ một cái tiến vào Huyền Quang Hải danh lệnh. Phải biết rằng, toàn bộ kiếm tông cũng bất quá chỉ có ba cái danh lệnh, tính cả Trần Tiêu là người thứ tư. Lúc trước Huyền Quang Hải hiện thế thời khắc, thiên tinh thương hội tiếp cận thủy lâu đài, trước tiên thu mười mấy cái tiến vào Huyền Quang Hải tín vật cùng với mở ra Huyền Quang Hải cái chìa khóa. Ba thánh địa lớn bảy đại thế gia, cùng với những gia tộc khác môn phái người đi thoáng thuận một chút, cho nên cũng là từng người thu mấy người tín vật. Cũng là lần này Thiên Tinh Thương hội chịu lấy ra mười cái danh nghịch đến kết giao thánh địa thế gia, bằng không Thiên Tinh Thương hội muốn mở ra Huyền Quang Hải, đều là khó càng thêm khó. Mà lần này, kiếm tông tới ba người kia, nhưng là lãnh tụ phong thủ tịch đệ tử, Chân Long bảng phía trên đứng hàng thứ nhất Sở Triều Dương, ánh nguyệt phong nguyệt thanh trì, cùng với kiếm tông Chân Long bảng xếp hạng thứ hai, Thanh Vân phong thủ tịch đệ tử Triệu Trường Phong. Sở Triều Dương cùng Triệu Trường Phong đều là nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, tuổi tác đều tại 20 tuổi trở xuống, có thể nói là bất thế thiên tài. Mà Nguyên Thanh Chỉ tu vi cũng đã tiến vào nạp nguyên cảnh, so sánh với đó Trần Tiêu coi như là lần này đến đây trong hàng đệ tử tu vi yếu nhất một cái. Mặc dù Trần Tiêu đã từng thần kiếm nghiễm tràng phía trên chiến thắng Tiểu Thiên Long bảng phía trên ứng chân tình, nhưng lúc đó rất nhiều người cũng nhìn ra được, ứng chân tình hiển nhiên là thủ hạ Lưu Tình, cũng không hề sử dụng toàn lực, bằng không Trần Tiêu là kiên quyết khó có thể thắng lợi. Cho nên lần này, lãnh tụ phong vị trưởng lão này đối Trần Tiêu rất là bất mãn. Kiếm tông tiểu thiên long bảng phía trên cương giả, tổng cộng có 7 người, dĩ nhiên, hiện tại Nguyệt Thanh Chỉ đã đột phá, trở thành nạp nguyên cảnh cường giả, lần sau tiểu thiên long bảng xếp hạng thời chiến tranh thời gian, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, trở thành kiếm tông tiểu thiên long bảng phía trên thứ 8 người. Tại vị trưởng lão này trong mắt, mặt khác năm người, mỗi một người thực lực và tiềm lực đều muốn mạnh hơn cái này Trần Tiêu, khiến hắn tiến vào huyền quang hải, rõ ràng chính là lãng phí một cái danh nghịch, không bằng tặng cho những người khác. Chẳng qua có thiên tử phong phía trên hai cái nữ ma đầu tại, coi như là kiếm tông tông chủ Diệp Anh, cũng không dám nói thêm cái gì. Hơn nữa lần này, kiếm tông tại thành Hoàng Sa người chủ trì chính là cái kia hai cái nữ ma đầu. Thiên Tinh Thương hội chiêu đãi, không thể nghi ngờ là vô cùng chu đáo, đi tới Thiên Tinh lầu sau đó, Trần Tiêu đầu tiên là mị mị giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó, mới dối lười thắt lưng, đi bái kiến hai vị sư phụ. Lúc này, Trần Tiêu đã sớm hiểu đầu đuôi sự tình, dĩ nhiên, hắn đối với mình cũng là lòng tin mười phần. Đệ tử bái kiến hai vị sư phụ. Trần Tiêu nhìn thấy kính địch Trần cùng Kính Hoa từ hai người sau đó, rất cung kính được rồi một cái lễ. Ồ Sư mọi người cũng tại. Khi Trần Tiêu thấy đứng ở một bên Lục Kha Kha thời điểm, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. "Tiểu Trần Tiêu, đã lâu không gặp, nhớ sư phụ không? Đến, qua đây ngồi." Kính Hoa tử cặp nhà, một tay lấy Trần Tiêu kéo tới, Trần Tiêu một cái không có đứng vững, đặt mông ngồi ở Kính Hoa tử trên đùi. Trần Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cùng với mềm mại cùng ôn hòa, trong nháy mắt đem hắn cái bọc. Lục Kha Kha mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. "Bất quá không tệ, cái mông lại cường tráng rồi." Trần Tiêu một nửa cái mông ngồi ở Kính Hoa tử một chân phía trên. Kính Hoa Tử đưa tay đưa đến Trần Tiêu một nửa kia cái mông phía trên, mạnh mẽ bóp một cái. Trần Tiêu chỉ cảm giác mình đầy đầu hất tuyến. Nữ ma đầu, ma nữ, nữ người điên, đây rõ ràng chính là nữ Lưu Minh. Bộ ngực cũng cường tráng. Kính địch Trần đưa qua tay đến, bóp một cái Trần Tiêu trong ngực. Trần Tiêu gần như muốn khóc lên. Đối đại địch nhân, như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Đối đại thân nhân như ánh sáng mặt trời giống nhau ấm áp. Nhưng là hắn thực sự không biết nên thế nào đối mặt hai vị này Lưu Minh sư phụ. Được rồi, nói chính sự đi. Kính Hoa Tử vỗ vỗ Trần Tiêu cái mông. Trần Tiêu ngay lập tức sẽ theo kính Hoa Tử thân đứng lên. Trần Tiêu, lần này ta cùng địch Trần. Đối với ngươi có hai cái yêu cầu. Kính Hoa Tử duỗi ra hai ngón tay, tại Trần Tiêu trước mặt vẫy vẫy. A, sư phụ mời nói. Trần Tiêu gật đầu đáp. Thứ nhất, chính là ngươi tại Huyền Quang Hải bên trong phải đột phá trở thành nạp Nguyên Cảnh võ giả. Nửa năm sau Tiểu Thiên Long bảng xếp hạng tranh tài, cho ta cướp đoạt Tiểu Thiên Long bảng người thứ nhất. Kính Hoa Tử cười hì hì nói. A, Trần Tiêu sờ sờ mũi, đột phá trở thành nạp Nguyên Cảnh không khó. Nhưng là Tiểu Thiên Long bảng đệ nhất, Lý Vô Triệu, Lý Tông Hà. Cổ thần cùng Vũ Thông Lan bốn tên kia là ngươi giết chết đi. Kính địch Trần Nhàn nhặt hỏi. A, nguyên lai sư phụ đã biết rồi. Trần Tiêu Ngượng ngùng sờ sờ cái. Hốt, vốn tưởng rằng làm không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng hết thảy đều tại hai vị này sư phụ trong mắt. Hừ, ta cùng địch trần không lau cho ngươi cái mông. Ngươi cho rằng ngươi sẽ bình yên vô sự đứng ở nơi này bên trong. Lý Vân Triệu cùng Lý Tông Hà cũng là thôi. Đó là bọn họ tự tìm cái chết. Nhưng là cổ thần cùng Vũ Thông Lan, dầu gì cũng là kiếm tông trưởng lão, vô duyên vô cố chết rồi, kiếm tông sao lại không cha? Kính Hoa Tử trên mặt toát ra một cái ta rất giảng nghĩa khí vẻ mặt, Trần Tiêu không tự kìm hãm được lần nữa sờ sờ cái mông của chính mình. Lúc đầu ngươi xuống núi thời điểm, tu vi là tầng thứ 9 sơ kỳ, khi đó ngươi có thể đánh chết bốn người bọn họ, chứng minh ngươi có Tiểu Thiên Long bảng 50 vị trí đầu chiến lực. Kính Địch Trần trên mặt khó có được lộ ra dáng tươi cười, chờ ngươi đột phá trở thành nạp nguyên cảnh võ giả, thực lực thành bao nhiêu tăng gấp bội lớn, tranh đoạt Tiểu Thiên Long bảng đệ nhất, thậm chí ngày sau đến toàn bộ Thanh Long vực Thiên Long bảng, cũng không phải việc khó gì. Tốt, đệ tử tận lực là được. Trần Tiêu hít sâu một hơi, trinh trọng gật đầu. Cái kia chuyện thứ hai đây. Chuyện thứ hai chính là vị sư muội của ngươi đoạt một cái tiến vào Huyền Quang Hải tư cách. Chương 109, tìm cơ. Đoạt một cái tiến vào Huyền Quang Hải tư cách. Trần Tiêu ngẩn ngơ, thế nào đoạt? Đương nhiên là động thủ đoạn. Kính Hoa Tử cười ha ha, nói, nguyên bản Thiên Tinh Thương hội lấy ra, đưa cho ba thánh địa lớn, bảy đại thế ra cái kia 10 cái danh nghịch, đã phát sinh một chút biến cố. Mặc dù giao cho trong tay của các ngươi, nhưng không nhất định chính là của các ngươi, nếu là có thể giữ được, là có thể bình yên tiến vào Huyền Quang Hải, không gánh nổi, sẽ đổi chủ, tặng cho người khác. Hả? Trần tiêu có chút không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào đưa đi đồ vật, còn có thể thu hồi hay sao? Thu hồi tự nhiên là sẽ không thu hồi. Nhưng bây giờ trải qua một ít người trợ giúp, sự tình đã càng náo càng lớn, thiên tinh thương hội kẹp ở giữa, không nghĩ qua là sẽ không quan tâm ngoại nhân. Kính hoa tử không nhanh không chầm nói, nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây, huyền quang hải phải mở ra. Bất quá thiên tinh thương hội đưa đi cái kia mười cái danh ngạch, nhưng là đưa tới rất nhiều người bất mãn. Bất mãn? Đồ vật là thiên tinh thương hội, đưa cho ai, và những người khác có quan hệ gì? Trần Tiêu có chút không thể tưởng tượng nổi được, cái này liên quan lớn. Nếu như những vật khác đưa đi cũng là đưa đi, thế nhưng cái kia 10 cái danh ngạch, những quan hệ một vị Huyền Quang cảnh cường giả truyền thừa, nhiều vào một người, liền ý nghĩa thêm một phần thu được Huyền Quang cảnh cường giả truyền thừa cơ hội. Nếu như chuyện này không thể thích đáng xử lý, như vậy Huyền Quang Hải mở ra, cũng đem biến thành một chuyện cười. Kính Hoa Tử tiếp tục nói, cho nên, thế lực khắp nơi trải qua đàm phán sau đó, liền quyết định cái kia 10 cái danh ngạch từ môn hạ đệ tử chính mình đi tranh đoạt. Dĩ nhiên, những thứ kia 10 cái danh ngạch đã tặng cho thánh địa cùng thế gia như là người ngoài mớn, liền muốn đánh bại danh nghịch kẻ nắm giữ. Bất quá như vậy cũng tốt, đúng lúc có thể mượn cơ hội này nhiều kiếm mấy người danh nghịch qua đây. Kính địch Trần ở một bên phụ hòa nói, nguyên lai là như vậy. Trần Tiêu hơi gật đầu. Quả nhiên, trên cái thế giới này là không có bất kỳ đạo lý có thể nói, quả đấm lớn mới là đạo lý. Bằng không vật của ngươi nhưng là không nhất định là ngươi. Sau ba ngày, thành Hoàng Sa bên trong mở 10 cái lôi đài, đến lúc đó kiến võ quốc hai đạo chính tà thanh niên võ giả nước tề tụ tập ở đây tranh đoạt cái kia mười cái danh nghịch. Vi sư muốn ngươi tại ngày ấy, là sư muội của ngươi cũng đoạt tới một cái tiến vào Huyền Quang Hải danh lạch. Kính địch Trần cũng mở miệng nói, cái này đơn giản, đến lúc đó ta nhất định vì sư muội đoạt tới một cái danh lạch. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Kính địch Trần cùng kính Hoa Tử hai người cũng hơi gật đầu. Bất quá sư phụ, ta bản thân đã co danh lạch, lại đi khiêu chiến cái khác danh lạch, có thể hay không dẫn tới những người khác bất mãn. Bất mãn? Kính Hoa Tử trừng mắt hạnh cái nào bất mãn? Đứng ra cho lão nương nhìn xem. Trần Tiêu đột nhiên nhớ tới, chính mình hai vị này sư phụ nhưng là ngay cả vua sa mạc đều phải cẩn thận đối đại nữ ma đầu mình là nữ ma đầu đồ đệ thế nào cũng không có thể yếu sư phụ tên tuổi không phải hơn nữa lần này kính hoa tử cùng kính địch trần hai người đem lục kha kha cũng dẫn theo qua đây nói rõ là đã sớm chuẩn bị coi như là không hiện ra chuyện như vậy các nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách là lục kha kha kiếm qua tới một cái tiến vào huyền quang hải danh lệnh đúng rồi đúng lúc này kính địch trần đột nhiên mở miệng hỏi dọc theo con đường này cái kia hoa khinh ngôn không đối với ngươi ra sao chứ hoa khinh ngôn trần tiêu ngẩn ra đột nhiên nhớ tới Hoa Kinh Nôn nghe được chính mình hai cái sư phụ dành tự thời điểm biểu hiện, hiện nhiên là tại trước mặt hai người ăn qua một chút thua thiệt. Không có, Hoa Tiền Bối thái độ đối với ta mặc dù không hề tốt đẹp gì, thế nhưng cũng không có bắt ta ra sao. Trần Tiêu như nói thật nói, đối với ngươi thái độ không tốt. Kính Hoa từ hừ một tiếng, ngươi không nói cho hắn biết ngươi là chúng ta đồ đệ. Nói. Trần Tiêu nhỏ giọng nói lầm bầm, hình như là nói sau đó, hắn thái độ đối với ta mới không hề tốt. Tại Trần Tiêu nói ra thân phận mình trước đó, Hoa khinh Luân mới không thèm để ý một cái chút cơ tầng chín tiểu tử kia đây xem ra tiểu tử kia còn dám có oán hận kính địch trần cười lạnh một tiếng may là hắn không bắt ngươi ra sao nếu không ta liền để hoa tử đi đánh bạo hắn chứng chứng tại sao là ta đi không phải ngươi đi kính hoa tử nghe được kính địch trần như thế nói lúc này phản bác hắn không phải có hai cái chứng chứng sao một người một cái không được sao kính địch trần nhìn lướt qua kính hoa tử dĩ nhiên nói a cũng đúng kính hoa tử gật đầu lần sau nếu là hắn lại treo chọc chúng ta chúng ta liền một người một cái đánh bạo hắn chứng chứng giờ khắc này trần tiêu cảm giác mình dưới khố lạnh lẽo hai vị sư phụ Thật đúng là hùng hổ. Kha kha. Kính Địch Trần hướng về Lục Kha Kha kêu một tiếng, "Lục Kha Kha." Thờ ơ. Kha kha. Kính Địch Trần lần nữa kêu lên, "Lục Kha Kha như trước gương mặt đỏ bừng đứng tại chỗ." "Lục Kha Kha." Kính Địch Trần sắc mặt có chút biến thành màu đen. "A, sư phụ ngươi kêu ta?" Lục Kha Kha cái này mới phản ứng được, "Ta cho rằng sư phụ ngươi tại cười." Lạnh lùng như Kính Địch Trần, vào lúc này, cũng rốt cục không nhịn được vô vỡ chán của mình, "Mang ngươi sư vinh đi phía trước dùng cơm chứ?" "A, tốt." "Sư huynh, làm phiền ngươi." Ly khai kính hoa tử cùng kính địch trần hai người gian phòng lục kha kha đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có chút ngượng ngùng nói không có việc gì đều là người trong nhà nói khách khí như vậy làm gì trần tiêu kha kha nở nụ cười kiếp trước kiếp này trần tiêu cũng không có cái gì thân nhân hiện tại hắn đã sớm đem hai vị sư phụ cùng với lục kha kha trở thành thân nhân của mình Ừm. lục kha kha mạnh mẽ gật một cái đầu nhỏ đi rồi đi ăn cơm trần tiêu sờ sờ chính mình cái bụng theo sáng sớm đến bây giờ hắn còn không ăn thứ gì cẩm tú nang bên trong đồ vật đi tới xa mạc cái này gần tới hai tháng qua sớm đã bị ăn sạch. Thiên tinh lầu phía trước là một tòa thật to từ lâu, lúc này không ít võ giả đều ở trong đó dùng cơm. đương nhiên, lúc này các thánh địa lớn thế gia hoặc những tông môn khác người tại nơi này ăn cơm nghỉ lại, nhưng là cần phải hao phí một chút tiền tài. dĩ nhiên số tiền này tiền tài đối các đại tông môn thế gia mà nói cũng không coi vào đâu. đi tới trước lầu sau đó, Trần Tiêu cùng Lục Kha Kha hai người tùy ý tìm khắp nóng ách, kê một bàn rượu và thức ăn bắt đầu ăn uống. lúc này, thực ra tại bên kia. Thiên Tinh Thương Hội đã vì bọn họ những thứ này mới vừa từ sa mạc chạy tới thánh điệu thế gia đệ tử an bài thực rượu, chẳng qua là Trần Tiêu không thích như vậy nơi, cho nên liền không có đi qua. Hả? Tốt xinh đẹp một cái mỹ nhân. Trong lúc bất chợt, tại khoảng cách Trần Tiêu cùng Lục Kha Kha hai người cách đó không xa, một cái trên bàn rượu nam tử, thoang cái liền chú ý tới bên này Lục Kha Kha, con mắt không nhịn được hơi sáng ngời. Nữ nhân như vậy, hẳn là rất phù hợp thập bát hoàng tử khẩu vị, đưa nàng đoạt để dâng cho thập bát hoàng tử, chiếm được thập bát hoàng tử niềm vui, nói không chừng sẽ bị đến lợi ích cực kỳ lớn cái kia thân người mặc hoa lệ trang phục chàng thanh niên không kìm lòng nổi nói nhỏ như vậy sợ là không ổn đâu ngồi cùng bàn một người khác có chút chần chừ mấy ngày nay thành hoàng sa bên trong tới cũng đều là các đại thế gia tông môn thậm chí là thánh địa đệ tử kết xuất sợ cái gì thiên tinh thương hội nhị tiểu thư mới vừa tới đến thành hoàng sa hiện rõ ra tại những đại nhân vật kia cùng với thánh địa thế gia đệ tử đều đi làm việc cho vị kia tiểu mỹ nhân đón gió tây trần, làm sao biết xuất hiện ở nơi này huống hồ, hồ cho dù đúng là những tông môn kia thế gia đệ tử lại có thể thế nào những người đó mỗi cái tiêu căng khó thuần không phục hoàng quyền dạy dỗ đúng lúc mượn cơ hội này cho bọn hắn một cái cảnh cáo đi ngay sau đó cái kia hoa lệ trang phục nam tử liền đứng dậy hướng về trần tiêu cùng lục kha kha phương hướng mà đến hắn ngồi cùng bàn hai người khác thoáng lên nhau cũng vội vàng đi theo ngươi nhà đầu này ta nhớ ngươi lúc đầu chính là ngươi đem chúng ta trong phủ đôi kia bích hải như ý trộm đi tự cho là làm không chê vào đâu được nhưng không ngờ hết thảy đều ở trong mắt của ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng cùng một cái mặt trắng nhỏ chạy đến cái này thành hoàng sa bên trong được tức thời theo ta trở lại chính mình cùng chủ nhân tội chứ. Người này cũng không phải người ngu, vừa qua được, chính là nhất định chụp mũ cho Lục Kha Kha chụp lên. Chương 110, tranh đoạt chiến bắt đầu. Cái này hoa phục nam tử lời nói âm vang mạnh mẽ, giọng nói cực kỳ khẳng định, có lý có chứng cứ, không có bất kỳ sơ hở chỗ, hiển nhiên bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Người chung quanh ánh mắt, thoáng cái liền tập trung đến nơi này, nhìn về phía Lục Kha Kha trong ánh mắt của, đều mang như vậy một chút cổ quái cùng kinh thường. Đương nhiên, võ giả nơi này cũng không nhận ra ba người này, nếu như đổi được một nơi khác, như kiến võ quốc thủ đô thành võ vương người ở đó đường tắt vắng vẻ tình cảnh này nhưng chỉ là một loại khác thái độ ta ta không có nhìn thấy cái này ba nam tử trong lúc bất chợt xuất hiện ở nơi này trần tiêu cùng lục kha kha hai người đều có chút không rõ mà lục kha kha càng là chân tay luôn cuống ngơ ngác nhìn trước mặt khuôn mặt này có chút giữ tận hoa phục nam tử cái này ba nam tử tu vi đều là tầng 9 cảnh giới so với lục kha kha muốn cao phía trên hai cái cảnh giới mạnh mẽ khí chẳng xuống lục kha kha sắc mặt có chút hơi trắng bệnh còn dám nói không có cái kia hoa phục nam tử cười lạnh một tiếng năm năm trước đó Ngươi lưu lạc đầu đường gần như chết đói, là ta chủ nhà nhìn tư chất ngươi không tệ, đem ngươi nhận nuôi, truyền cho ngươi võ đạo, nhưng không ngờ hảo tâm nuôi Bạch Nhã Lang. Đôi kia Bích Hải Như Ý, nhưng là giá trị liên thành, có thể so với một cái linh khí. Đúng là Bích Hải Như Ý. Người chung quanh dồn dập tỉnh lộ lại, thất thanh kêu lên, lời đồn hiện nay Thập Bát hoàng tử trong phủ, tại một năm trước từng mất một đôi giá trị liên thành Bích Hải Như Ý, chẳng lẽ chính là bị cái nha đầu kia trộm đi. Một năm trước đó, Thập Bát hoàng tử trong phủ xác thực bị mất một đôi Bích Hải Như Ý, cái kia Bích Hải Như Ý bản thân là một cái bị phong ấn linh khí đáng tiếc không người nào có thể sử dụng cho tới nay đều được trở thành là bài biện đặt ở trong phủ. Dù là như vậy, đôi tiêu bích hải như ý cũng có thể đổi lấy một tòa 300.000 ngàn người thành lớn. Lúc trước bích hải như ý mất trộm, không biết gây ra bao nhiêu mưa gió, thành võ vương bên trong lượng lớn nhàn tản võ giả bởi vì chịu đến hoài nghi mà bị nắm đi, hàm đoan bỏ tù, lại không nghĩ rằng chân chính đánh cắp bích hải như ý lại là trước mắt cái này nhìn như yếu kém không thể tả thiếu nữ. Thật là chi nhân chi diện bất trí tâm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không ít người dồn dập phụ hòa nói cùng lúc. Bọn họ cũng biết trước mắt ba người này lai lịch, hiện nay thập bát hoàng tử thủ hạ. Hiện nay kiến vọ của hoàng đế thứ thập bát hoàng tử vàng tính kết âm, tuổi tác 22 tuổi, chính là trong hoàng thất hiếm có võ đạo thiên tài, đứng hàng tiểu thiên long bảng thứ 56 vị, thực lực sâu không lường được. Lại không nghĩ rằng, cái này thập bát hoàng tử rõ ràng cũng đến nơi này. Lời đồn thập bát hoàng tử nhân ái một mạc, chiêu hiền đại sĩ, cũng vẹn vẹn là một năm trước sự kiện kia, khiến hắn bị kín vết nhơ. Không nghĩ tới cái kia đầu sọ gây nên, lại là người trước mắt này. Những người này, hiển nhiên đều nghe qua thập bát hoàng tử tuổi cũng tự cho là hiểu rõ thập bát hoàng tử thái độ là người bọn họ nhìn về phía lục kha kha ánh mắt đều mang nồng đậm kinh thường Hừ, nói không chừng nàng dĩ nhiên đánh cắp bích hải như ý chính là bị bên người nàng cái kia mặt trắng nhỏ xui khiến lục kha kha khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nàng vốn cũng không thông đạo lý đối nhân xử thế mặc dù biết trước mắt ba người này đang vu oan chính mình nhưng là hết lần này tới lần khác không biết nên giải thích như thế nào đang lúc lục kha kha không biết phải làm sao thời khắc một bàn tay lớn nhẹ nhàng vu vu bả vai của nàng trần tiêu ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn về phía ba người kia thập bát hoàng tử chó săn Mặt trắng nhỏ, nơi này không chuyện của ngươi, cút sang một bên. Người kia nhìn thấy Trần Tiêu bất quá là một cái tầng 9 võ giả, căn bản không đem hắn để vào trong mắt, phải biết rằng chính mình nơi này, nhưng là ba cái tầng 9 võ giả. Tiểu nha đầu, thức thời liền theo chúng ta đi một lần, trở lại thấy chủ nhân, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia hoa phục nam tử đang khi nói chuyện, một cái hướng về lục kha kha bổ tới. Đùng. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ to lớn lực lượng lớn, đem tay hắn làm bay ra ngoài, cái kia hoa phục nam tử kể cả hắn người sau lưng biến sắc. Còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện, Trần Tiêu trước tiên mở miệng nói: Ta Thiên Tử Phong, tại một năm trước đó, từng mất ba cái thượng phẩm linh khí. Ta từng chính mắt nhìn thấy đến là ba người các ngươi chụp lấy, cầm đi cho cái kia cái gì thập bát hoàng tử. Nếu là ngươi nhón không đem cái kia ba cái thượng phẩm linh khí giao ra đây, tin hay không các ngươi ba cái bao gồm cái kia cái gì thập bát hoàng tử, một cái đều đi không ra thành hoàng sa. Cái gì? Thiên Tử Phong. Thiên Tử Phong là địa phương nào? Thập Bát Hoàng Tử ba cái thủ hạ mới vừa muốn phát tác, trong giây lát nghe được Thiên Tử Phong ba chữ này, có chút không phản ứng kịp. Thiên Tử Phong. Đây không phải là võ đạo thánh địa Kiếm Tông chín ngọn núi một trong sao? Hai người kia là võ đạo thánh địa Kiếm Tông đệ tử. Lời Đồn, Kiếm Tông chín ngọn núi đệ tử, mỗi một cái đều ít nhất là nhập thất đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Sao lại đi trộm cái kia Bích Hải Như Ý? Trong ngay mắt, xung quanh vừa mới còn tại lên án công khai lục kha kha những người đó, sắc mặt biến hóa đến mức dị thường xuất sắc. Võ đạo thánh địa người, sẽ đi thập bắt hoàng tử trong phụ trộm được Bích Hải Như Ý. Hơn nữa, người ta là võ đạo thánh địa đệ tử, lại cái gì thời điểm biến thành thập bát hoàng tử thu nuôi nữ cô nhi? Người chung quanh nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Kiếm tông người. Hừ hừ, các ngươi kiếm tông người. A. Cái kia hoa phục nam tử vừa muốn nói ra nói cái gì được, thấy hoa mắt, thân thể bị một nguồn sức mạnh hất tung ở mặt đất, tiếp theo hai chân bên trên truyền ra răng rắc răng rắc tiếng vang, nhưng là hai cái đùi đầu gối, bị Trần Tiêu mạnh mẽ đã vỡ. Huyền Quang Hải mở ra trước đó, đem cái kia ba cái thượng phẩm linh khí đưa tới, nếu không cái kia cái gì thập bát hoàng tử cũng sẽ không dùng sống. Trần Tiêu âm thanh lạnh lùng, lạnh lùng liếc nhìn hai người. Còn lại hai người quá sợ hãi, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Trần Tiêu động tác, lập tức không rên một tiếng, nâng dậy cái kia hoa phục nam tử, ảo não sẽ phải rời khỏi. Hừ. Ầm ầm. Sau một khắc, Trần Tiêu giơ lên đùi phải, bay bổng đá hai cước, cái kia hai nam tử trong nháy mắt té một cái ngã gục, ngã nhào xuống đất. Cút đi. Trần Tiêu phất phất tay, mặt không hề cảm xúc trở lại Lục Kha Kha bên cạnh. Người bên cạnh, lặng ngắt như tờ. Thánh địa những đệ tử này, quả nhiên bá đạo. Qua một hồi lâu, người chung quanh mới khe khẽ bàn luận nói. Cái này tu vi của hai người, một là tầng 9, một là tầng 7 cũng không thể nào là chân truyền đệ tử. Không nghĩ tới kiếm tông nhập thất đệ tử cũng bá đạo như vậy, còn có cái kia ba cái thượng phẩm linh khí, lẽ nào thập bát hoàng tử thực sự muốn xuất ra ba cái thượng phẩm linh khí hay sao? hẳn là không đến nỗi chứ. sư muội, trần tiêu xoay người lại, nhìn thoáng qua lục kha kha, nhẹ nhàng nói, sư muội có một số việc ngươi cần đối mặt mình, ta cùng sư phụ luôn có ly khai một ngày kia, ngươi cũng cuối cùng muốn lớn lên. Ừm. lục kha kha hăng hái gật đầu, trong mắt lóe lên một chút kiên định. mấy ngày kế tiếp bên trong. Trần Tiêu một mực trong phòng của chính mình tu luyện, củng cố tu vi. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Lúc này, Trần Tiêu tu vi đã đến tầng thứ 9 đỉnh phong, khoảng cách nạp nguyên cảnh chỉ có cách một con đường. Chỉ dùng thời gian một năm, Trần Tiêu liền từ một tầng cảnh giới tu luyện tới tầng 9 đỉnh phong, gần như liền muốn dạo bước tiến lên nạp nguyên cảnh. Cái này nếu như truyền đi, đủ để hù chết một đám người. Trần Tiêu tu vi mặc dù chỉ cùng nạp nguyên cảnh kém một đường, nhưng từ cổ chí kim, cái này một đường cảnh giới, không biết vây khốn bao nhiêu võ giả, vô luận như thế nào cũng không bước ra đi một bước kia. Đành phải trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình hao hết, bất đắc dĩ chết giả. Bất quá Trần Tiêu đã mở thức hải, nạp nguyên cảnh quan trọng nhất một bước đã hoàn thành, hắn tiến vào nạp nguyên cảnh, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình thôi. Mà tại cái này một ngày, tiến vào Huyền Quang Hải danh ngạch cuộc chiến cũng rốt cục chính thức bắt đầu. 10 cái danh ngạch, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng cứ như vậy vô cớ làm lợi ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia, rất nhiều người đều cảm thấy không cam chịu. Mà càng nhiều người, nhưng là muốn phá hoại Thiên Tinh Thương hội đối ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia lạc, để ba thánh địa lớn Bảy đại thế gia đối thiên tinh thương hội này sinh một chút khúc mắc, cho nên mới có lần này danh nghịch tranh đoạt cuộc chiến. Đương nhiên ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia người đối với cái này cũng không phải vô cùng lưu ý, ngược lại lại cảm thấy đây là một cái đối môn hạ đệ tử một cái khảo nghiệm cơ hội, nếu như liền cửa ải này đều không qua, vào Huyền Quang Hải cũng là đường chết một cái. Thành Hoàng Sa trung tâm là một tòa thật to rác đấu trường, trung ương là một tòa đường kính trừng 10 dặm to lớn sân bãi, bốn phía nhưng là rừng rừng nhốn nhốn vô số cái ngồi vào, tương truyền chính là đã từng đế quốc các quý tộc tiêu khiển nơi. Lúc này giữa sân đã đứng lên 10 cái trăm trưởng phạm vi to lớn lôi đài, nắm giữ huyền quang hải danh mạch người, đứng ở trên lôi đài, tiếp thu cái khác võ giả khiêu chiến. Đương nhiên, người khiêu chiến tu vi, cao nhất không thể vượt qua nạp nguyên cảnh. Bằng không linh hải cảnh cường giả vừa ra, đủ để quét ngang tất cả. Dĩ nhiên, là trọng yếu hơn là, linh hải cảnh võ giả, cũng là không cách nào tiến vào huyền quang hải. Chương 111, duy nhất trúc cơ cảnh võ giả, tiến vào huyền quang hải danh mạch tranh đoạt chiến bắt đầu, toàn này giác đấu trường bên trong, cũng chật ních muôn hình muôn vẻ võ giả. Ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia, ba đại thương hội, Cùng với người của hoàng Thất đều rối rít đi tới nơi này. Trừ bọn họ ra ở ngoài, kiến võ quốc to nhỏ các đại tông môn, gia tộc cũng đều có mặt, nhìn về phía trong sân 10 ngọn lôi đài, trong mắt tràn đầy nóng cháy. Huyền Quang Hải danh ngạch tổng cộng xuất hiện 64 cái, cũng là ý nghĩa, toàn bộ kiến võ quốc chỉ có 64 người có thể tiến vào Huyền Quang Hải. Mà ba thánh địa lớn kể cả bảy đại thế gia đã chiếm cứ hơn một nửa danh ngạch. Còn có vô số thế lực là không có tiến vào Huyền Quang Hải danh ngạch, cho nên cái này 10 cái danh ngạch một khi công khai, ngay lập tức sẽ đưa tới vô số võ giả. Đương nhiên, lần khiêu chiến này danh ngạch võ giả cũng không phải là không có hạn chế số lượng, mỗi một cái thế lực chỉ có thể ra cố định mấy người đi vào khiêu chiến. Còn nhàn tàn võ giả, chuyện nơi đây nhưng đối với bọn họ phần. Được rồi, không nói lời vô ích, danh ngạch tranh đoạt, bắt đầu đi. Thiên Tinh Thương hội đại trưởng lão, khanh như vậy, một cái hình dáng tiểu tùy lão giả, trên mặt chất đầy nếp nhăn, nhưng là một cái bất chết bất khấu linh hải cảnh cường giả. Thiên Tinh Thương hội coi như kiến võ quốc ba đại thương hội một trong, trong đó tự nhiên trấn thủ linh hải cảnh cường giả, bằng không sớm đã bị người phân chia thôn vẽ sạch sẽ. Đầu đầu tiên nói rõ một hồi quy tắc. Lần này danh nghịch tranh đoạt chiến duy trì liên tục thời gian là một ngày, cũng chính là kể từ bây giờ đến đêm nay giờ tí, qua giờ tí sau đó, tranh đoạt chiến kết thúc. Giới lúc đó có lại dám ra tay tranh đoạt danh nghịch người, đem chịu đến kiến võ quốc hoàng thất, ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia, ba đại thương hội, cùng với vua sa mạc cùng chứng trị. Tranh đoạt chiến trong lúc, có người thắng liên tiếp 20 trận, như vậy danh nghịch liền trở về 20 thắng liên tiếp người toàn bộ. Mỗi một cái người tham dự, bao gồm trên lôi đại thủ lôi người, tổng cộng có hai lần cơ hội khiêu chiến. Linh hải cảnh cường giả cấm chỉ xuất thủ, bằng không giết chết bất luận tội. Có người dám can đảm thông đồng người an gian, giết chết bất luận tội. Khanh như vậy nhìn qua cực kỳ giàn mua, thế nhưng ngôn ngữ giữa nhưng dị thường âm vang mạnh mẽ, giết chết bất luận tội bốn chữ, càng là nói sát khí nghiêm nghị. Được rồi, trên lôi đài, sống chết có số, hiện tại bắt đầu đi. Chấm đã. Ngay vào lúc này, một cái mang theo lưỡi biếng âm thanh vang lên, chứ không vội vàng bắt đầu, vốn đại đương gia còn có một chút việc tư cần phải giải quyết. Mọi người thấy đi, nhưng là đầu đội nhỏ trên mũ, mặc trên người bóng mỡ ra dê áo khoác ngoài miệng ngậm một cái thuốc phiện đấu nam tử gầy nhỏ chính là vua sa mạc hoa kinh nôn nhìn thấy vị này vua sa mạc mở miệng tất cả mọi người không dám lên tiếng vua sa mạc hung danh hiền hách nhưng là vừa vặn nói quận hoàng sa quận trưởng cùng với kiến võ quốc chú quân đánh đuổi kiến võ quốc cũng không dám có chút biểu thị từ phong ra tay đi ở đây kim nguyên thương hội người không giữ lại ai khúc tuyển ngươi mang theo chúng huynh đệ đi đem kim nguyên thương hội tại quận hoàng sa tổng bộ bưng trong thành phẩm là kim nguyên thương hội người giết chết bất tội hoa kinh nôn âm thanh lời nhắc nhưng sát khí nghiêm nghị đại đương gia ngươi đây là muốn làm gì lúc đầu giết chết nhị đương ra, nhưng là hát phong phỉ kim nguyên thương hội lần này đến đây một vị trưởng lão sắc mặt đại biến không muốn giải thích cũng không cần nhắc lên hát phong phỉ hát phong phỉ đã toàn bộ chết sạch huynh đệ ta thân hai là các ngươi kim nguyên thương hội giết ta hoa khinh nôn sẽ vì huynh đệ ta báo thù giết trong nấy mắt cái này giác đấu chàng bên trong nhắc lên một trận gió tanh mưa máu kim nguyên thương hội vị trưởng lão kia một vị linh hải cảnh sơ kỳ cường giả còn không chờ làm ra phản ứng liền được tử phong một chiêu chém giết có tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên ở đây thế lực khác người nhưng là từng cái một bình chân như vậy không có bất kỳ nhúng tay ý tứ kim nguyên thương hội phụ thuộc hoàng thất chính là kiến võ quốc hoàng thất một tay xây dựng thương hội lần này hoàng thất một chút hành vi đã triệt để làm tức giận vị này sa mạc vương nhất định vưng giả cho nên mới dẫn tới bây giờ sự tình lúc này hoa kinh luôn liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết gà doa khỉ cho kiến võ quốc hoàng thất một cái cảnh cáo vẹn vẹn qua hai thời gian mấy hơi thở từ tử phong cùng với hơn 20 vị nạn nguyên cảnh cường giả xuất thủ giao đấu tràng bên trong toàn bộ kim nguyên thương hội người toàn bộ đều được thanh lý không giữ lại ai nửa ngày mây xuất thủ sạch sẽ gọn gàng rất dây dưa dài dòng thậm chí ngay cả tranh đoạt chiến tiến trình cũng không có chịu ảnh hưởng hơn nữa lúc này trong tay của hắn cũng nhiều hơn hai cái trùng sáng chính là nguyên bản thuộc về kim nguyên thương hội huyền quang hải danh lệ danh lệ kia chính thức huyền quang hải một chút bản nguyên ánh sáng hòa tan vào thân thể ở trong liền có thể không chịu đến huyền quang hải bãi xích bình nhiên tiến vào bên trong lần này kiến võ quốc hoàng thất đại biểu hiện nay hoàng đế thân đệ đệ vương ngài, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng lại không dám phát tác chỉ chờ mạnh mẽ đem hàm răng nuốt đến trong bụng đi Trước đó, cái kia 10 cái danh ngạch sự tình, chính là Hoàng thất cùng với Kim Nguyên Thương hội khuyết tán ra, nhưng không ngờ bên trong xen lẫn sự tình hoàn toàn ngoài bọn họ không chế, Kim Nguyên Thương hội bị Hoa Khinh Luân giết sạch, trong tay danh ngạch cũng đều mất rồi, căn bản là lấy đá nghẹn chân mình. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu. Sau đó, Hoa Khinh ngôn tựa như không có xương giống nhau, mềm ở sau người một cái thoải mái ghế trên, ngáp một cái. Vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Thụy Vương bên cạnh một cái nạ nguyên cảnh võ giả, có chút chần chờ nhìn về phía Thụy Vương. Ngày sau Tử sẽ có người cùng hắn tính sổ. Thụy Vương hai mắt hơi khép, bình tĩnh nói: Còn như danh ngạch kia, Hoàng thất chúng ta ít nhất phải lại đoạt năm cái. Tranh đoạt chiến bắt đầu, nắm giữ cái kia 10 cái danh ngạch thánh địa thế gia đệ tử, toàn bộ đều bay thân rơi xuống rác đấu chẳng trung tâm trên lôi đài, chờ đợi người khác khiêu chiến. Bảy đại thế gia người, tổng cộng chết rồi 4 cái, mà cái kia bốn cái danh ngạch, thì từ mỗi cái gia tộc bên trong những người khác trên đỉnh, mặc dù là lựa chọn thứ hai, thế nhưng tu vi và thực lực chưa chắc lúc trước bốn người kia xuống. Ồ, chúc cơ cảnh võ giả. Mười người vừa mới phía trên lôi đài, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào Trần Tiêu trên người, ở đây 10 người bên trong chỉ có Trần Tiêu một người, còn là trúc cơ cảnh võ giả, lúc này, Trần Tiêu vừa vào sân, ngay lập tức sẽ đưa tới chú ý của mọi người. Lãng phí a Lãng phí, cũng không biết tông chủ nghĩ như thế nào, rõ ràng đem danh sách kia cơ hội cho Trần Tiêu, cái này không hoàn toàn là chấp tay đưa người sao? Nếu như lần này tới là Diệp ca, nhìn những người đó còn dám động thủ cấp giật. Lãnh tụ Phong vị trưởng lão kia, dầm chân đấm ngực, vẻ mặt đưa đang nói. Diệp ca, kiếm tông đệ tử kiệt xuất một trong, Lãnh tụ Phong thứ nhị đệ tử, tu vi chỉ tại Triệu trưởng phong xuống. Tiểu Thiên Long bảng danh liệt thứ thứ 47 vị. Sở Triêu Dương cùng Triệu Trường Phong hai người cũng lẫn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng không coi trọng Trần Tiêu. Nguyệt Thanh chỉ nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng ở Lục Kha Kha bên cạnh, thờ ơ. Thế lực khác người, bao gồm hai thánh địa lớn, bảy lại thế gia, thậm chí người của hoàng Thất, đều dị thường cổ quái nhìn về phía Kiếm Tông phương hướng, không hiểu nổi bọn họ đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ không muốn muốn danh sách kia, muốn tặng không cho người? Điện hạ, chính là người kia. Đó chính là ba ngày trước đem Lưu Vũ Chân cắt đứt cái kia Kiếm Tông đệ tử trong lúc bất chợt bên sân ngày ấy ý đồ bắt đi lục kha kha ba người một trong, chỉ về trên lôi đài trần tiêu thất thanh kêu lên chính là hắn Thập bát hoàng tử kim thuần hâm vóc dáng cao to đầu đội tử kim quan trên người mặc màu tím cầm bạo mặt đỏ răng bạch, nhìn qua anh tuấn bất phàm lúc này kim thuần hâm hai cái lợi kiếm giống nhau lông mày hơi nhăn lại nhìn về phía trần tiêu không sai bên cạnh hắn còn có một cái nữ tử tựa hồ là thảo mộc thể vô cùng thích hợp làm điện hạ lò đỉnh ta cùng lưu vũ chưa ba người liền nghĩ là điện hạ đoạt được nam tử kia vội vàng nói nhưng là không có đem ba cái thượng phẩm linh khí sự tình nói ra. Cái kia thảo một thể nữ tử thì thôi, hiện tại còn không phải trêu chọc kiếm tông thời điểm. Kim Thuần Hâm gật đầu, âm thầm ghi tạc trong lòng, bất quá cái kia con sâu cái kiến dám đánh bị thương ta người, chính là không đem ta để vào trong mắt, đã như vậy, hắn phải chết, kiếm tông cũng không giữ được hắn. Thương Vân Môn, phùng tiên hỏa hướng về các hạ lãnh giáo. Lúc này, đã có người không nhịn được, đã nhảy lên lôi đài khiêu chiến danh ngạch, mà Trần Tiêu trên lôi đài đã ngay đầu tiên xuất hiện một người. Thương Vân Môn là kiến võ cốc một cái cấp ba môn phái. Phùng Tiên Hỏa cũng chỉ là một cái nạp nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, bất quá tốc độ của hắn nhưng là dị thường nhanh, vượt qua đại đa số nạp nguyên cảnh võ giả, cho nên mới có thể ngay đầu tiên trèo lên Trần Tiêu Lôi Đài. Lúc này, 10 cái danh nghịch bên trong, chỉ có Trần Tiêu là một cái trúc cơ cảnh võ giả, cho nên hắn tại trong mắt tất cả mọi người, không thể nghi ngờ là một cái bánh ngọt. Đáng tiếc, bị cái kia Phùng Tiên Hỏa chiếm tiên cơ. Không ít người thầm tiêu đáng tiếc. Bất quá, cái kia Phùng Tiên Hỏa chẳng qua là một cái nạp nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, cũng dám lên đài biểu xấu. Như vậy cũng tốt, các loại, chờ Cái kia kiếm tông đệ tử thua ở Phùng Tiên Hỏa trong tay sau đó, ta sẽ xuất thủ tiêu diệt Phùng Tiên Hỏa, danh sách kia như thế là của ta. Trong mắt rất nhiều người hào quang lập loè, cũng không đem Trần Tiêu, hoặc Phùng Tiên Hỏa để vào trong mắt. Đương nhiên, càng nhiều người là đang đợi Phùng Tiên Hỏa đem Trần Tiêu sau khi đánh bại, lại đi khiêu chiến Phùng Tiên Hỏa. Kiếm tông Trần Tiêu. Trần Tiêu hướng về Phùng Tiên Hỏa chắp tay, lúc này hắn không có ở dấu rốt, trong cơ thể lưu chuyển chính là kiếm tông núi ở kiếm khí, Ngự Thần kiếm trọng kiếm ở trong tay của hắn ông ông tác hưởng. Chờ ta Phùng Tiên Hỏa đánh bại cái này Trần Tiêu sau đó, lại tiếp đánh bại ta. Phùng Tiên Hỏa khỏe miệng toát ra một chút xem thường cười nhạt, thật sự cho rằng ta Phùng Tiên Hỏa chẳng qua là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả. Nửa năm sau, lần tiếp theo tiểu thiên long bảng phía trên, tất nhiên có ta Phùng Tiên Hỏa danh tự. "Một chiêu, bạn ngươi." Phùng Tiên Hỏa khẽ quát một tiếng, thậm chí ngay cả binh khí đều lười lấy ra được, một quyền hướng về Trần Tiêu mặt đập tới. Chương 112: Chiến thập bát hoàng tử. Trong con mắt của mọi người, cái này căn bản là một hồi không có bất ngờ tỷ thí Chúc cơ cảnh võ giả cùng nạp nguyên cảnh võ giả sự chênh lệch, nhưng là tựa như một cái không thể vượt qua danh trời. Từ xưa đến nay, chỉ có số ít nghịch thiên tiên tài tuyệt thế mới có thể đủ đem cái này danh trời phá vỡ. Đương nhiên, Kiếm tông Nguyệt Thanh Trì liền thuộc về nghịch thiên tiên tài tuyệt thế, tại tầng 9 võ giả cảnh giới thời điểm, có thể đánh bại Nạp Nguyên cảnh võ giả, thế nhưng Nguyệt Thanh Trì hiện tại đã đột phá trở thành Nạp Nguyên cảnh võ giả. Không có ai xem trọng Trần Tiêu, đều tại xoa tay, chờ đợi Trần Tiêu bị thua sau đó, tiến lên khiêu chiến Phùng Tiên Hỏa, cuối cùng, Phùng Tiên Hỏa nhìn qua, chẳng qua là một cái mới vào Nạp Nguyên cảnh võ giả. Phùng Tiên Hỏa thân hình như điện, trong nháy mắt liền tới đến Trần Tiêu trước mặt, sau đó một quyền, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu mặt đập tới. Vụ. thế nhưng sau một khắc, Trần Tiêu thân hình hơi thoáng một cái, vô cùng dễ dàng liền vòng qua Phùng Tiên hỏa cái này tình thế bắt buộc một quyền. Trần Tiêu không có phất lờ, khổng lồ linh rắc xuống, hắn nhạy bén phát hiện, Phùng Tiên hỏa trong cơ thể nắm giữ một cô khổng lồ mà nóng rực khí tức, vậy mà tránh khỏi, tốc độ thật nhanh. Trận dưới mọi người nhìn Trần Tiêu rõ ràng tránh thoát Phùng Tiên hỏa một quyền, đều hơi ngẩn ngơ. Kiếm Tông dù sao là kiến võ quốc ba thánh địa lớn, chỉ là một cái cấp 3 tông môn thiên tài, cũng dám coi thường Kiếm Tông. Bên ngoài sân, Thập Bát Hoàng Tử Kim Thuần hâm mặt lộ cởi nhạn, xem thường nhìn Phùng Tiên hỏa. Vừa vặn Phùng Tiên Hỏa một quyền kia, bất quá là tiện tay một kích thôi. Không tệ, rõ ràng có thể tránh thoát ta một quyền, khó trách Kiếm Tông chịu đem ngươi để ở chỗ này, đáng giá ta chăm chú đối đãi. Trên sân Phùng Tiên Hỏa hơi cả kinh, tiếp theo trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng được, bất quá đó lấy, ngươi chết, cũng đừng oan ta. Một chiêu không có giải quyết một cái trúc cơ tầng chín võ giả, có chút thẹn quá thành giận. Trên lôi đài hợp lại không kiên kỵ thương vong, dám lên lôi đài, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Bát Bộ Thần Hỏa Quyền. Phụ. Phùng Tiên Hỏa trên nắm tay trong dây lát buộc phát ra một cô nóng rực khí tức mang theo khủng bố sóng nhiệt hướng về trần tiêu đánh tới nóng quá trần tiêu con mắt hơi híp một cái tịch chiếu lôi phong Vụ. màu đỏ vàng kiếm hoa như nắng chiều giống nhau rực rỡ đem trần tiêu cả người bao phủ ở bên trong sau đó nữ thần kiếm trọng kiếm hung hãn vung vậy mạnh mẽ đón lấy phùng tiên hỏa cái này một quyền kinh khủng thình thịch một quyền một kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau chuyện gì xảy ra phùng tiên hỏa hai mắt trong nháy mắt tròn tròn trên mặt truyền lưu ra một cô hoảng sợ vẻ mặt được đây là vật gì Trần Tiêu nhíu mày, hắn phát hiện trong óc kiếm hoàn phát ra từng đợt run rẩy, một đạo thật nhỏ khí lưu màu đỏ, theo phùng tiên hỏa nằm nấm, bị kiếm hoàn dẫn dắt qua đây. Sau đó, kiếm hoàn không gian bên trong, nhiều hơn một đóa lớn chừng bàn tay màu đỏ thắm ngọn lửa, chậm rãi nhúc nhích. Thiên địa dị hỏa. Trần Tiêu hơi mở ra, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại từng xem qua một quyển điển tịch ghi chép. Trong trời đất mọc ra kỳ dị hỏa diễm, gọi là thiên địa dị hỏa, tổng cộng chia làm 36 địa hỏa, thập đại thiên hỏa, võ giả như có cơ duyên vô cùng to lớn, đạt được một trong số đó, liền có thể võ đạo tiến nhanh. Bao trùm tại cùng giai võ giả bên trên. Cái này phùng tiên hỏa đoạt được, hiển nhiên là một loại thiên địa dị hỏa, bất quá cũng không phải thiên hỏa, chắc là 36 địa hỏa bên trong một cái. Kiếm hoàng thân dị, rõ ràng giữa cái khác võ giả đã dung nhập trong cơ thể dị hỏa cho tức đoạt qua đây. Mất đi dị hỏa, phùng tiên hỏa khí tức trên người trong nháy mắt suy bại xuống, nguyên bản nạp nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, vào giờ khắc này rõ ràng trong nháy mắt rơi xuống, hóa thân trở thành một cái tầng 9 võ giả. Người vậy mà.